Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên đến thập niên 60 làm quả phụ tái giá của tác giả, Hồng Cần Tô Tử. Thể loại, môn tình, cận đại, điền văn, phản phái trọng sinh, có bảo bảo, cưới trước yêu sau, nữ cường, quân nhân, ngọt sủng, he. Độ dài, 93 chương cộng 5 phiên ngoài, tên khác 60 quả phụ tái giá, văn án, kim tú châu đã chết, uống một ly rượu độc xuống bụng cũng coi như là đặt một dấu chấm hết cho mọi chuyện trước kia. Trước khi chết ước muốn duy nhất của nàng là kiếp sau được sinh làm đàn ông. Làm nữ nhân thật sự là quá khó khăn. Nhìn lại quãng đời ngắn ngủi của mình, cha mẹ trọng nam khinh nữ, khi nàng lên bảy thì bị bán cho mẹ mình, vòng đi vòng lại đã trở thành một nha hoàn vầy nước quét nhà trong hầu phủ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà làm việc. Sau khi nàng vào trong viện của thế tử, phu nhân lo lắng nàng lớn lên xinh đẹp như vậy sẽ mê hoặc thế tử, muốn thưởng nàng cho một tên nô tài có tật đánh vợ Cũng chính trong lần đó, nàng đã chủ động phản kháng. Nàng bò lên trên giường của hầu gia, hơn nữa còn dùng hết thầy mọi thủ đoạn để trở thành một kim di nương được sủng ái suốt nhiều năm trong hậu viện. Ngay cả sau khi phu nhân của hầu gia đã chết, nàng vẫn còn sống rất khá. Chỉ tiếc số phận của hầu phủ không tốt chọn sai chủ, đứng nhầm bên. Khi tân hoàng đăng cơ toàn bộ hầu phủ, nam tử thì chém đầu, nữ quyến thì được ban lụa trắng, độc dược. kim tú châu nhẹ nhõm nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt ra nàng lại đã mượn xác hoàn hồn đi đến một triều đại hoàn toàn xa lạ lại còn trở thành một hóa phụ vừa mất chồng nữa chứ không những vậy nhân lúc chiến hữu của chồng đến thăm nhà kim tú châu kia còn nửa đêm cởi sạch quần áo bỏ lên trên giường người ta để ăn vạ chiến hữu của chồng mình mong rời khỏi cái nơi nghèo khó này kim tú châu nhìn căn nhà chỉ có bốn vách tường này Lại nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh trái tim đập thình thịch, sau đó nhắm mắt lại, nằm xuống tiếp tục ngủ. Không phải chỉ là bò giường thêm một lần nữa thôi sao? Cô đây đã có kinh nghiệm rồi. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện xuyên đến thập niên 60 làm quả phụ tái giá. Chuyện audio được chia sẻ ở cố đọc Chương 1 1969 năm đông, đến sương lạnh lẽo đông lạnh tỉnh nằm ở trên giường nữ nhân, nữ nhân cố hết sức mở to mắt đầu óc ong ong, nửa ngày không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, ngay sau đó giật giật cứng đờ thân thì chậm rãi ngồi dậy vẻ mặt nghi hoặc quay đầu quan sát bốn phía. Nàng nhớ rõ chính mình hẳn là đã chết. Ly nàng cách đó không xa chính là một cái phá khẩu từ cửa sổ, bên ngoài bị thật dày tuyết trắng bao trùm, lãnh bài quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào có thể rõ ràng nhìn đến gồ ghề lồi lõm mặt đất cùng trên vách tường cái khe kim tú châu nhíu mày, này nhà chỉ có bốn bức tường bộ dáng quả thực liền nàng khi còn nhỏ ra đều không bằng. Nàng giơ tay xoa xoa chướng đau cái chán, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, động tác một đốn, đang chuẩn bị tìm thanh âm xem qua đi, đầu liền cùng vô số kim đâm mà đau lên, một vài bức xa lạ hình ảnh ở trong đầu che trời lấp đất triển khai. Qua một hồi lâu đau đớn mới qua đi, nàng thật sâu hít vào một hơi ổn định tâm thần, sau đó tự hồ nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc nam nhân đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường, đơn bạc chăn treo ở bên hông, lộ ra rắn chắc hữu lực phía sau lưng. Kim Tú Châu trong đầu lặp lại dãy rủa lại nhìn nhìn xung quanh cảnh tượng cuối cùng cắn răng một cái, tự hồ làm ra quyết định run dẩy xuống tay túm túm chăn một lần nữa nằm đi xuống, gắt gao nhắm mắt lại. Sáng sớm, trời chưa sáng, một cái ăn mặc tẩy đến trắng bạch màu lam áo khoác nữ hài bưng một chậu nước ấm chiều bên cạnh phòng nhỏ đi đến, gõ cửa trước nàng cố ý dừng lại sơ sờ, sờ mới vừa sơ tốt tóc bím, thấy không có loạn, lúc này mới yên tâm gõ cửa trên mặt còn cố ý lộ ra thẹn thùng tươi cười. Nàng trước gõ hai hạ bên trong không có bất luận cái gì đáp lại, nàng tưởng thanh âm quá nhỏ, liền cố ý lại dùng sức gõ hai hạ, đợi trong chốc lát như cũ không thấy động tĩnh. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt mơ hồ một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua sân, thấy không ai sau mới trộn đem mặt tiến đến kẹt cửa hướng trong xem, có chút thấy không rõ, liền hơi chút dùng sức đẩy đẩy, này đẩy liền đến không được môn trực tiếp khai, sau đó nàng liền nhìn đến trên giường một nam một nữ thập phần thân mật ôm ngủ chung. Nam nhân đối mặt nàng cái này phương hướng. Hai mắt nhắm cương nghị khuôn mặt thượng cái mũi như ngọn núi, môi mỏng hơi nhấp cho dù là ngủ trên người đều mang theo một cổ lệnh người không dám tới gần khí thế, hắn trong lòng ngực nữ nhân dán hắn ngực ngủ chỉ lộ ra đen nhánh đầu cùng nửa trương sườn mặt. Nhưng phó Mỹ Vân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người, tức khắc cả người đều tạc mau trực tiếp đem trong tay thiết bồn một quang ngã thét chói tai vọt đi lên. Kim Tú Châu, người tiện nhân này, ta liều mạng với ngươi. Chói tay thanh âm cắt qua toàn bộ sân, đem phòng bếp nấu cơm hai vợ chồng già cấp kinh động, vội chạy ra xem. Sáng tinh mơ kêu la cái gì, còn có khách nhân ở nhà đâu. Ngủ ở bên kia phòng nhỏ hai vợ chồng bị đánh thức hùng hùng hổ hổ lên mở cửa. Đại buổi sáng không ngủ được quỷ gọi là gì. Nữ nhân càng là dùng sức ninh một chút nam nhân eo thập phần oán khí nói, nhà ai cô em chồng lớn như vậy tuổi còn không gả chồng, mỗi ngày ngốc tại nhà chồng nổi điên. Nam nhân còn không có tới kịp phản bác liền nghe được chính mình thân mụ gân cổ lên kêu. Lão đại mau tới đánh chết thiện nhân này, nhìn một cái nàng làm chuyện tốt. hắn nhíu nhíu mày bất quá vẫn là dẫm lên dài hướng bên kia phòng nhỏ đi đến mới vừa đi vào liền nhìn đến trong phòng đánh thành một đoàn ba nữ nhân chủ yếu là mẹ nó cùng muội rũi cánh tay dùng sức đi xả đánh trên giường kim tú châu mà kim tú châu tắc ôm chăn sốt ruột sau này trốn trung gian cách một cái vai trần nam nhân cũng chính là ngày hôm qua tới nhà hắn làm khách đệ để chiến hữu giang minh xuyên giang minh xuyên quần còn không có mặc tốt tựa hồ là vội vàng dưới chồng lên đi khóa kéo cũng chưa kéo Này tình hình, người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này. Hắn sắc mặt rất khó xem, cứng đờ ngồi ở trên giường, nhìn đến Kim Tú Châu bị bắt lấy tóc, hắc mặt rũi tay ngăn lại, này càng lại lại kích thích tới rồi hai mẹ con qua tay đi cào hắn, trong nháy mắt trên người trên mặt đã bị bắt vài đạo Việt đỏ có còn phá ra. Cuối cùng vẫn là cửa lão nhân nhìn không được hét lớn một tiếng đủ rồi. Thật lớn thanh âm kinh sợ trong phòng mấy người, lão nhân trầm khuôn mặt quay đầu đối nhi tử nói, đi đem thông ra gọi tới. trong phòng lão ba từ tức giận đến mắng to cái gì thông ra, lão nương không có cái này thông ra, nhìn xem dậy ra cái gì người trong sạch kim tú châu sờ sờ bị xả đau ra đầu cúi đầu không nói một lời trải qua trận này đại chiến nàng đã khôi phục thanh tỉnh nhớ tới chính mình đây là mượn xác hoàn hồn ở một cái trùng tên trùng họ nữ nhân trên người một lần nữa sống lại đây Ngày hôm qua nửa đêm nàng tỉnh lại một lần, nguyên lai cái kia kim tú châu nghe lén đến chính mình bà bà tính toán đem khuê nữ gà cho đứa con trai này chiến hữu khi, liền có ý tưởng khác nàng tâm tư rất đơn giản, dựa vào cái gì cô em chồng phải gả cho tốt như vậy người, về sau đi trong thành quá ổ vàng ổ bạc ngày lành. Mà chính mình chỉ có thể ở nông thôn chịu khổ bị mắng. Hiện tại trượng phu đã chết nàng lại không có nhi tử, về sau còn có đếm không hết khổ nhật tử chờ nàng, càng nghĩ càng thống hận, liền dứt khoát rời giường cấp nam nhân nấu một chén trị hạ sốt dược này dược là trong thôn lão trung y khai, gần nhất nàng nữ nhi ho khan phát sốt chính là uống lên này dược tốt duy nhất phản ứng chính là uống xong dễ dàng vây. Nam nhân ngày hôm qua buổi chiều đi bộ đi rồi mười mấy cây em đi ngang qua tới, buổi tối ăn cơm thời điểm, lão nhân lấy ra chân quý rượu. Hắn nói chính mình phát sốt không thể uống, làm Kim Tú Châu nghe thấy được mới nghĩ ra được cái này biện pháp. Đến nỗi hiện tại Kim Tú Châu, nàng đã sớm đã thói quen hầu phủ phú quý nhật tử, nào còn nguyện ý đãi ở cái này nghèo thâm sơn cùng cốc. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem cái này kế hoạch tiến hành rốt cuộc. Kim ra hai vợ chồng thực mau liền tới đây, phía sau còn đi theo buổi sáng lại đây chúc tết đại nữ nhi nhị nữ nhi, bởi vì là rèm pha, hai cái con rể liền không kêu lên tới. Kim mẹ vừa vào cửa liền đổ ập xuống muốn đi đánh Kim Tú Châu, mắng nàng là cái không biết xấu hổ, như thế nào có thể làm ra như vậy mất mặt sự. Kim Tú Châu đã mặc xong rồi quần áo, đang đứng ở nhà chính cửa, xem nàng trừng mắt hướng chính mình lại đây, trực tiếp trốn đến ngồi ở trên ghế Giang Minh Xuyên phía sau. Giang Minh Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, hai tay gắt gao nắm tay khắc chế chính mình tính tình. Từ nhỏ đến lớn hắn gặp được quá vô số suy sụp nhưng chưa bao giờ có nào một khắc giống như bây giờ làm hắn tưởng đào cái động chui vào đi. Nhận thấy được kim tú châu động tác hắn gắt gao nhấp cánh môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sông tới phụ nữ trung niên Lạnh như băng ánh mắt làm kim mẹ một ngụm mắng chửi người nói nghẹn ở giọng nói ra không được cuối cùng chỉ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kim tú châu. Cho dù là tái sinh khí, hai nhà người lúc này cũng không dám đem sự tình nháo đại Phó ra còn tưởng dựa vào hy sinh con thứ hai tranh mặt tiền đâu, nếu là làm người đã biết việc này, về sau còn không biết truyền thành bộ dáng gì, ở nông thôn những cái đó bà từ bạch đều có thể nói thành hắc huống chi việc này còn không bạch. Phó ra có cái tiểu tôn từ kim ra còn có cái tiểu nhi từ quá mấy năm đều phải kết hôn cưới vợ, nháo lớn chỉ sợ liền thân đều không thể nói. Nghĩ đến đây, hai nhà đều bắt đầu tính kế lên tuy nói không thể nháo đại nhưng nên xảo vẫn là đến xảo. Phó ra muốn Kim ra trở về lúc trước 200 khối lễ hỏi, Kim ra không nhận nói chính mình nữ nhi ở nhà hào hào, vừa đến nhà ngươi liền phát sinh như vậy sự, là nhà ngươi ra phong không hào ảnh hưởng nàng. Dù sao cuối cùng cho nhau chỉ trích đối phương, đều phải đối phương đưa tiền. Ổn ào đến hung, hai nhà nữ nhân trực tiếp thượng nổi lên tay, nguyên bản cho rằng phó ra mẹ con hai đã đủ hung. Không nghĩ tới kim ra ba cái mẹ con càng sâu một bậc, trực tiếp đem phó ra mẹ con hai đè ở trên mặt đất véo, phó ra hai cái nam nhân đều lớn lên nhỏ gầy, sợ chết tránh ở một bên gọi lại tay con dâu liền càng làm mặc kệ còn che miệng cười trộm. Nhà chính lại loạn thành một đoàn, đến cuối cùng vẫn là ngồi ở trong một góc giang minh xuyên nhìn không được từ trong lòng ngực lấy ra 200 đồng tiền giải quyết việc này, một nhà 100. Hai nhà ngừng nghỉ trong chốc lát sau lại vì phủi sạch Kim Tú Châu xảo lên Kim ra nói con gái gà chồng như nước đổ đi, hiện tại đã không phải bọn họ ra người, phó gia cũng không nhận, nói Kim Tú Châu như vậy không biết xấu hổ, ai biết nàng sinh có phải hay không nhà bọn họ thân cháu gái, bạch ăn vả trong nhà ăn uống. Giang Minh Xuyên có chút nghe không đi xuống, lạnh mặt đánh gãy bọn họ. Ta sẽ cưới nàng. kim tú châu vẫn luôn sự không liên quan mình đứng ở bên cạnh xem thẳng đến nghe được lời này mới có sở xúc động mà nhìn về phía nam nhân nàng nguyên bản còn sầu như thế nào ăn vạ hắn không nghĩ tới hắn nhưng thật ra rất có đảm đương kỳ thật tối hôm qua bọn họ cái gì cũng chưa làm hắn hoàn toàn là bị kim tú châu cùng chính mình tính kế mặt sau sự kim tú châu cũng không biết nàng nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc liền biết hẳn là hai từ tỉnh cũng không biết là huyết bạch tương liên vẫn là mặt khác nàng không rảnh lo mặt khác trực tiếp trở về phòng. Từ kim tú châu trượng phu nửa năm trước đã chết sau, nàng liền cùng hài từ bị đuổi tới mặt bắc cái này phòng nhỏ, phòng lại tiểu lại ẩm ướt âm u, nguyên lai phòng trao Mỹ Vân ở, lần này vẫn là giang minh xuyên lại đây, cố ý nhường ra tới cấp hắn trụ. Trong nhà phòng ở sửa chữa lại tiền vẫn là kim tú châu trượng phu đào. Nói đến chân chính kim tú châu cũng mệnh khổ, mặt trên hai cái tỉ tỉ, phía dưới một cái đệ đệ kẹp ở bên trong nhất không được sùng ái, nguyên tưởng rằng gả cho một cái có bản lĩnh nam nhân, nào biết đối phương hàng năm không ở nhà, bà bà không từ cô em chồng không tốt còn có cái thích châm ngòi ly rán chị em dâu, nhật thử quá đến quả thực nước sôi lửa bỏng. Kim Tú Châu không quá thuần thục bế lên hài tử hống tiểu cô nương thực nhẹ, mặt gầy gầy hoàng hoàng, nhìn đến nàng lại đây dầm gì hai tiếng, lại khốn đốn nhắm hai mắt lại, nàng sơ sơ hài tử đầu giống như còn có chút phát sốt. Đứa nhỏ này vừa thấy liền dưỡng không tốt cùng hầu phủ những cái đó tiểu chủ tử so sánh với quả thực một trên trời một dưới đất. Nàng đau lòng chạm chạm hài tử thô giáp khuôn mặt đang chuẩn bị buông hài tử làm nàng tiếp theo ngủ, sau đó liền có người cũng đi theo vào được quay đầu nhìn lại là nguyên lai like Kim Tú Châu nhị tỷ. Nhị thì Kim Ngọc Châu có chút ghen ghét nhìn nàng một cái, vốn là nghị tới tới hỏi tham giang minh xuyên tình huống, nào biết một mở miệng liền nhịn không được toan nói, ngươi cũng coi như là hảo mệnh thế nhưng gặp được bầu trời rớt bánh có nhân sự ta nghe ngươi bà bà ý tứ kia nam nhân vẫn là cái đại quan, về sau ngươi là có thể ăn sung mặc sướng. Nói tới đây nàng liền có chút không cam lòng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến luôn luôn chỉ biết buồn đầu làm việc lão tam thế nhưng có thể gà tốt như vậy, kỳ thật lúc trước nàng cũng do dự quá. Phó ra vốn dĩ làm mai chính là chính mình, là nàng để lại tâm nhãn, nghe được kim ra người không hảo ở chung, mới cùng mẹ nói đem tiểu muội gà qua đi, rốt cuộc kim gia cấp lễ hỏi thật sự là nhiều, mẹ khẳng định không bỏ được cự tuyệt. Nàng cũng chưa từng có hối hận quá, rốt cuộc lão tam gà qua đi sau vẫn luôn quá đến không tốt, nhưng nào biết còn có như vậy một ngày, phó kiến quốc cùng người nam nhân này nhưng vô pháp so, không nói là diện mạo chỉ là kia làm việc rộng thoáng kính nhi, liền so nhân ra lùn một mảng lớn. Bất quá, ngươi hôm nay làm sự sát thật có chút khó coi, chỉ sợ nhân ra trong lòng hận chết, đừng nhìn hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, thật muốn cưới ngươi chỉ sợ có điểm khó, chúng ta cũng không biết hắn là người ở nơi nào, đến lúc đó chạy không thấy đã có thể phiền toái, muốn ta nói, vẫn là lưu tại phó ra hào, rốt cuộc tiểu yến là họ phó. Được Kim Tú Châu vừa nghe liền biết cái này nhị thì có ý tứ gì cảm tình là không thể gặp nàng quá đến hào. Nàng hàng năm tại nội trạch sinh hoạt trong phù chủ tử nói chuyện kia đều là quài vài đạo công giống như vậy trắng ra biểu lộ tâm thư thật đúng là hiếm thấy. Kim Tú Châu cũng không quen nàng, cười khẽ một tiếng. Nhị thì thật là nhắc nhở ta ta hiện tại liền thu thập đồ vật hắn khi nào đi ta liền khi nào đi. Kim Ngọc Châu, nàng không phải ý thứ này. Kim Tú Châu nói được thì làm được Giang Minh Xuyên giải quyết xong sự tình sau liền chuẩn bị rời đi, hắn cùng phó ra hai vợ chồng thương lượng hảo. Hắn còn có chuyện muốn làm, năm ngày sau liền tới tiếp Kim Tú Châu mẹ con. Phó ra hai vợ chồng già từ không quá vui, nhưng con dâu cả vui, rốt cuộc Giang Minh Xuyên cấp quá nhiều, hắn đem trên người còn sót lại 30 đồng tiền cùng 5 cân phiếu gạo toàn đem ra, dù sao liền trụ 5 ngày cũng không có hại cái gì. Nào biết ở Giang Minh Xuyên ra cửa khi Kim Tú Châu liền ôm hài tử trên tay vượt một cái bọc nhỏ tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau. Giang Minh xuyên nhíu mày, hắn cũng không biết nên dùng cái dạng gì tâm thái đối đãi nàng, thật sâu hít vào một hơi, cũng không xem nàng, đôi mắt dừng ở cách đó không xa trên ngọn cây, khô cần nói: "Ngươi trước lưu tại trong nhà ta quá mấy ngày qua tiếp ngươi cùng nhau đi, ta còn có chuyện muốn làm." Kim Tú châu cúi đầu một bộ ngoan ngoãn tiểu tức phụ hình dáng, nhưng ngữ khí rõ ràng nói ta nhị tỷ làm ta theo sát ngươi, nàng nói chúng ta cũng không biết ngươi là người ở nơi nào. Chảy cũng chưa địa phương tìm. trùng hợp kim ngọc châu liền ở bên cạnh xem kịch vui nghe được lời này trên mặt tươi cười cứng đờ giang minh xuyên chiều nàng nhìn lại đây tuy rằng cái gì cũng chưa nói nhưng ánh mắt có chút lãnh vừa rồi trải qua hết thảy đều cho hắn biết mặc kệ là chiến hữu phó gia vẫn là cái này kim gia đều không phải thiện cha hắn cũng biết chính mình đây là bị người hố nhưng hắn lại làm không được mặc kệ nhân gia Giang Minh xuyên nghĩ nghĩ nói, ta nói được thì làm được, Năm ngày sau liền tới, mang theo ngươi không có phương tiện hơn nữa hài Từ còn nhỏ. ai người đi nhanh rời đi, nào biết đi rồi vài bước liền nghe được mặt sau truyền đến tiếng bước chân, dừng lại sau này xem, đối phương cũng ôm hài Từ dừng lại, nhưng chính là không xem hắn. Kim Tú cho cúi đầu xem trong lòng ngực hài tử trong lòng nghĩ, nguyên nhân chính là vì hài tử nàng mới muốn một tức cũng không rời đi theo, ai biết năm ngày sẽ phát sinh cái gì. nàng chưa bao giờ tin tưởng nam nhân hứa hẹn nàng chỉ tin chính mình cũng không biết có phải hay không nhìn ra kim tú châu kiên trì giang minh xuyên chưa nói cái gì hai người một trước một sau đi tới đi xa giang minh xuyên dừng lại ôm đi kim tú châu trong lòng ngực ngủ say hài tử kim mẹ nhìn hai người bóng dáng chiều bên cạnh phi một ngụm nàng nhưng thật ra quá thượng hảo nhật tử kim ngọc châu không nói lời nào Giờ khắc này, nàng ruột đều hối thanh, nàng đột nhiên ý thức được chính mình luôn luôn xem thường muội muội giống như tìm một cái thực yêu tú nam nhân. chương 2, hai người một đường đi đến huyện thành. Lầu cũng không tốt đi, đều bị thuyết bao trùm, một bước một cái dấu chân kim tú châu ăn mặc một đôi vải bông dày thực mau liền ướt chân, lâu rồi, hai chân càng là bị đông lạnh đến đau đớn lên. Hai người cũng không biết đi rồi bao lâu, nguyên bản còn sương mù mênh mông sắc trời, chờ bọn họ đi đến huyện thành khi đã sáng rồi. Có thể là thân thể này hảo Kim Tú Châu thế nhưng cũng không cảm thấy nhiều mệt, đổi làm trước kia nàng chỉ sợ đã sớm ma phá chân, mười mấy năm sống trong nhung lụa, không chỉ có thay đổi thân thể của nàng, cũng thay đổi nàng tâm cảnh, nàng biết lúc này chính mình không thể kêu khổ cho nên một câu không nói, chỉ gắt gao đi theo nam nhân phía sau. Cũng may nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, cố ý thả chậm một ít còn quay đầu lại đối nàng nói, ngươi dẫm lên ta giấu chân đi. Kim Tú Châu hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cúi đầu lên tiếng. Trong lòng ấm áp nàng vẫn là lần đầu tiên bị người dùng phương thức này quan tâm. Đã từng hầu ra đối nàng cũng hảo, nhưng cái loại này hảo giống như là đối đãi tiểu miêu tiểu cầu cảm thấy nó đáng yêu cho nên nhiều vài phần yêu thích kỳ thật trong xương cốt là khinh thường nàng. Đương nhiên, đối những người khác cũng giống nhau, nhẫn tâm lên cho dù là cùng chung chăn gối 20 năm vợ cả cũng là nói giết liền giết nhưng người nam nhân này giống như không giống nhau. Kim Tú Châu áp xuống đáy lòng suy nghĩ, nghĩ về sau lộ hẳn là đi như thế nào, ở hầu phủ đãi lâu rồi, nàng sớm đã dưỡng thành đi một bước tưởng ba bước thói quen. Không có biện pháp nàng không có hài tử, không có dựa vào chỉ có thể tiêu tâm lại cẩn thận, đúng là này phân cẩn thận mới làm nàng thịnh sủng mười mấy năm còn bình yên vô sự. Bất quá, nàng sở hữu suy nghĩ đều ở đạt tới huyện thành thời gian thần Kim Tú Châu phát hiện chính mình giống như mượn xác hoàn hồn đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Lúc trước khi rằng cảm thấy nơi này người ăn mặc cùng vật trang sức trên tóc có chút kỳ quái, nhưng cũng không hướng chỗ sâu trong thường, cho rằng ở nông thôn vì phương tiện làm việc mới làm như vậy trang điểm tựa như khi còn nhỏ trong nhà nàng nghèo, mẫu thân xuống đất làm việc cũng sẽ cuốn lên tay áo cùng ống quần, sau lại vào hầu phủ mới biết được như vậy là chướng tay gai mắt. Chính là bên này trên đường phố nam nữ đều là ăn mặc giống nhau quần áo, nam từ rán đầu tóc ngắn, nữ từ tắc nhiều là hai điều bím tóc hoặc tề nhĩ tóc ngắn, rộng lớn trên đường phố ngẫu nhiên sẽ nhìn đến người cưỡi ở hai cái thiết bánh xe thưởng. Bất quá nơi này cũng không giống như như thế nào dầu có trên đường phố phòng ở thấp bé rách nát linh linh tinh tinh phân tán, so ra kém đại cảnh chiều một bức phồn vinh hưng thịnh bộ dạng càng đừng nói là nhìn đến có người mặc vàng đeo bạc. Giang Minh Xuyên mang theo Kim Tú Châu hướng huyện thành đồn công an đi đến, đi đến đồn công an cửa khi nói, người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát ta đi vào làm chuyện này, lập tức liền ra tới. Không có giải thích quá nhiều, đem trong lòng ngực hài tử đưa cho nàng. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng Kim Tú Châu vẫn là thực tin tưởng trước mắt người nam nhân này, trực giác nói cho nàng đối phương sẽ không bỏ xuống nàng mà kệ, liền gật gật đầu tiếp nhận tới hài tử. hải từ còn ở ngủ tựa hồ nghe thấy được quen thuộc khí vị theo bản năng hướng kim tú châu trong lòng ngực cùng cùng giang minh xuyên đi vào đồn công an kim tú châu liền tò mò đánh giá chung quanh hết thảy nhìn đến đối diện có người ra ra vào vào trong tay cầm màn thầu bánh bao ăn tức khắc cũng cảm thấy có điểm đói bụng Đối diện trên cửa lớn Phương viết tiệm cơm quốc doanh 4 chữ cái thứ nhất tự nàng không quen biết nhưng căn cứ nguyên lai Kim Tú Châu trong đầu ký ức nàng biết đây là người khác trong miệng kẻ có tiền ăn bữa tiệc lớn địa phương, bên trong đồ vật thập phần quý. Bất quá Kim Tú Châu không phải bạc đại chính mình người, nàng ra cửa trước đem Kim Tú Châu mấy năm nay tích góp tiền riêng tất cả đều lấy thượng tổng cộng 70 nhiều đồng tiền, 10 cân phiếu gạo cùng 5 thức bố phiếu. Ở trong mắt nàng không tính nhiều, nhưng đối kim tú châu tới nói là rất nhiều, là phó kiến quốc mỗi lần trở về, nàng thừa dịp người ngủ nửa đêm từ dân cư túi trộm. Phó kiến quốc tâm nhãn thiếu, phát hiện tiền thiếu cũng không hoài nghi nàng, khả năng hoài nghi quá, nhưng không dám mặt hỏi ra tới. Vì thế chờ giang minh xuyên mượn xong tiền ra tới khi liền nhìn đến kim tú châu một tay ôm hài từ một tay cầm bánh bao ở ăn. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới trên người nàng còn có tiền. Hắn tiền tất cả đều trao ra cùng Kim ra, liền trở về vé xe đều mua không nổi, đành phải hỏi trước chiến hữu mượn chuẩn bị quay đầu lại lại đem tiền còn cho nhân ra. Kim Tú Châu nhìn đến hắn ra tới còn cố ý đưa cho hắn một cái màn thầu. Giang Minh Xuyên nhìn thoáng qua, hắn xác thật đói bụng do dự hạ sau liền tiếp nhận tới gặm đồng thời cũng tiếp nhận nàng trong lòng ngực hài tử thấy hài tử còn ở ngủ không nhịn xuống hỏi một câu. Vẫn luôn như vậy ngủ không có việc gì đi. Kim Tú Châu hiểu lầm hắn ý tứ, giải thích nói ta lưu trữ hai cái bánh bao, chờ nàng tỉnh ngủ ăn. Giang Minh Xuyên gật gật đầu, không nói chuyện, hai người lâm vào trầm mặc, Giang Minh Xuyên đi ở phía trước. Kim Tú Châu Thói quen tính lạc hậu hai bước đi theo, hắn có chút không được tự nhiên, nghĩ hai người nếu về sau muốn sinh hoạt, có một số việc còn cần trước tiên cùng nàng nói, liền nghiêm túc nói, ta năm nay 31, cha mẹ chết sớm, từ nhỏ bị phụ thân chiến hữu nhận nuôi, hiện tại hàng năm ở bộ đội sinh hoạt ngươi đi theo ta nói cũng chỉ có thể tùy quân, ta sẽ tận lực chiếu cố hảo ngươi cùng hài tử, đến nỗi người tâm tư khác muốn thu một chút. Cuối cùng một câu, ngữ khí có điểm trọng. Kim Tú Châu nghe được lời này, trột dại nhìn hắn một cái, theo bản năng làm nũng nói một tiếng. Đã biết sao, mình bạch hắn là để ý tối hôm qua sự, rằng Minh xuyên nhíu mày nhìn nàng một cái, không quá thói quen người khác như vậy đối hắn nói chuyện, bất quá rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Kim Tú Châu buổi sáng lên cũng không trải đầu tóc lộn xộn rối tung trên vai, nàng tự hồ còn không có ý thức được thấy hắn nhìn lại đây, hơi hơi ngượng ngùng cúi đầu. Giang Minh xuyên thấy nàng thành thật lên, liền nhìn về phía phía trước lộ, lại nói tiếp năm trước ta nhận nuôi một cái chiến hữu hài tử, hắn kêu hạ Nham tính tình có điểm nội hướng mẫn cảm, phụ thân hắn đã từng là ta lớp trưởng, người thực hào. Nói tới đây dừng một chút, người nếu là không ý kiến nói, chúng ta trở về liền đánh kết hôn báo cáo. Hắn lớn như vậy số tuổi xác thật muốn kết hôn, hắn ngày thường không thế nào ở nhà, đều là đem hạ Nham đưa đến cách vách ăn cơm. Tuy rằng cho tiền, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trường kỳ như vậy đi xuống không tốt lắm, hắn chính là từ nhỏ bị thu dưỡng, không nghĩ khi hài từ ăn chính mình ăn qua khổ cho nên ở đoàn trường tức phụ cho hắn giới thiệu một cái có hài từ đối tượng khi, hắn nghĩ nghĩ liền đồng ý, hắn hiện tại loại tình huống này, xác thật không tốt lắm tìm, hai người đều có hài từ mới có thể cho nhau lý giải, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ phát sinh như vậy sự. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đảo không phải kinh ngạc hắn có hài tử, giống hắn như vậy tuổi tác ở đại cảnh triều liền tôn tử đều sinh ra cũng là có, nàng chỉ là không nghĩ tới hắn người này tâm tính tốt đến cho người khác dưỡng hài tử, việc này nàng nhưng làm không được. Bất quá ngẫm lại cũng là Phó Kiến Quốc đã chết hơn nửa năm, phụ cận thân thích đều không tới cửa, hắn nhưng thật ra đại niên mùng một còn cố ý chạy tới một chuyến, lại là mang mễ lại là đưa tiền. Trên mặt nàng lộ ra cười. Ta thích nhất hải tử, khẳng định đem hắn đương thành chính mình giống nhau. Những lời này nàng nói thiệt tình thực lòng, nàng đời trước mong hải tử đều mau mong điên rồi, đáng tiếc bị người độc bị thương thân mình, hoài không thưởng. Giang Minh Xuyên gật gật đầu cũng không biết tin không có. Hắn mang theo kim tú châu hướng bến xe đi đến, hai người vận khí không tồi, đến thời điểm vừa vặn có một chiếc xe hướng thành phố đi, Giang Minh Xuyên thuần thuộc mua phiếu rồi, sau đó mang theo kim tú châu tìm một cái mặt sau song song vị trí ngồi xong Kim Tú Châu không ngồi quá loại này xe, bên trong hoàn cảnh cũng không phải thực hào, bất quá nàng đã từng cũng là ăn qua khổ người, đảo cũng không bắt bè ghét bỏ, chỉ là có chút tò mò nhìn trước mắt này hết thảy, chờ xe thúc đẩy sau, không nhịn xuống nhỏ giọng kinh hô ra tới, nhìn bên ngoài bay nhanh lùi lại phong cảnh, xoay đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Giang Minh xuyên nhịn cười ý, sụ mặt nhắc nhở nàng ngồi xong. Kim Tú Châu khẽ hừ một tiếng, xoay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy này so ngồi xe ngựa thoải mái nhiều, cũng thập phần có ý tứ. Hai người tới rồi thành phố sau, Kim Tú Châu đi theo Giang Minh Xuyên phía sau so xuống xe, bến xe bên cạnh chính là ga tàu hỏa, Giang Minh Xuyên lại mang theo nàng đi mua hai trương vé xe lửa, là buổi chiều hai điểm xe lửa, mắt thấy mau đến giữa trưa, hai người liền ở phụ cận tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn. xuống xe thời điểm giang minh xuyên trong lòng ngực hải tử không biết khi nào tỉnh hắn vốn đang lo lắng hải tử khóc không nghĩ tới lại ngoan thực mở to một đôi đen nhánh bình tĩnh con ngươi xem hắn xuyên thấu qua ánh mắt như là cùng một cái người trưởng thành nhìn nhau giang minh xuyên nhạy bén nhíu nhíu mày đang chuẩn bị nhìn kỹ liền thấy hải tử đã quay đầu nhìn về phía bên ngoài hắn khẽ buông lỏng khẩu khí cảm thấy hẳn là chính mình nhìn lầm rồi Kim Tú Châu đói là, dựa theo nàng trước khi ẩm thực, buổi sáng một chén nhỏ cháo tổ yến cùng mấy cái tiểu thái là đủ rồi, không nghĩ tới hiện tại một cái bánh bao thịt tử thế nhưng mặc kệ no. Giang Minh Xuyên điểm hai chén thịt gà mặt cùng một chén canh trứng, tràn đầy một chén lớn, Kim Tú Châu cũng không kén ăn, cầm lấy chiếc đũa liền ăn, tuy rằng ăn vội vàng, nhưng động tác lại lịch sự văn nhã, nhìn thập phần tú khí. Giang Minh Xuyên quay đầu đi nhìn thoáng qua, cảm thấy nàng khả năng không có chính mình tưởng như vậy, không xong. Kim Tú Châu thấy hắn xem chính mình, tưởng chính mình ăn quá thô lỗ, chạy nhanh làm bộ làm tịch xoa xoa miệng, sau đó vén tóc đối hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nam nhân dừng một chút, mau ăn, sau đó chính mình liền cúi đầu, khò khe một mồm to tiến trong miệng. Kim Tú Châu, thật là không hiểu phong tình, ngồi ở bên cạnh chính mình ngoan ngoãn ăn canh trứng phò yên yến, thấy được một màn này, bình tĩnh con người hiện lên một tia gợn sóng. Cơm nước xong, bọn họ liền đi nhà ga chờ, buổi chiều một chút 50, một nhà ba người lên xe lửa. Giang Minh Xuyên biết Kim Tú Châu là lần đầu tiên ngồi xe lửa, sợ nàng không hiểu, khiến cho nàng cầm hành lý bao vây đi ở phía trước. kim tú châu vừa đi một bên tò mò khắp nơi nhìn xung quanh nếu nói ô tô làm nàng cảm thấy ngạc nhiên cái này xe lửa liền càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng chấn động nàng còn trước nay không thấy quá như vậy lớn như vậy có thể trang nhiều người như vậy xe đều không cần mã tơi kéo chỉ mạo khí là được quả thực không thể tưởng tượng thế cho nên liền không chú ý đi khởi lộ khi mông uốn éo uốn éo giang minh xuyên ôm hài tử đi ở mặt sau thấy được cuối cùng không nhịn xuống nhắc nhở Hảo hảo đi đường, đừng vặn tới vặn đi, nhìn khó chịu. Kim Tú Châu nghe được lời này, quay đầu lại nhìn hắn một cái, đối tượng hắn nhíu chặt mày, trong lòng có điểm sợ hắn, chạy nhanh quy củ thu thu hông. Trong lòng mắng hắn chết ngốc từ Chương 3, Giang Minh Xuyên mua chính là hai trương ngồi phiếu, buổi chiều 4 giờ rưỡi đến tỉnh lỵ, sau đó 5 giờ rưỡi đổi xe, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đến trạm, vận khí tốt nói, bọn họ còn có thể gặp được cung ứng nguyên liệu nấu ăn những người đó, có thể cùng nhau trở về. Kim Tú Châu ngồi xuống sau liền có chút không quá tưởng lý bên cạnh nam nhân, nhớ trước đây hầu ra chính là khen quá nàng đi đường thước tha nhiều vẻ, lay động phong tình, đến trong miệng hắn liền thành nhìn khó chịu. Bất quá giang minh xuyên căn bản không nhận thấy được nàng đến oán khí, ngồi xuống sau liền đem hải tử đưa cho Kim Tú Châu, chính mình từ hành lý lấy ra nước ấm hồ đi múc nước, chờ hắn trở về, phía sau còn đi theo một cái thọt chân lão nhân, hắn làm lão nhân ngồi vào chính mình vị trí thượng, hắn tắc đứng ở lối đi nhỏ. Kim Tú Châu vị trí giữa cửa sổ thấy như vậy một màn, trực tiếp đem đầu liếc hướng ngoài cửa sổ. Bất quá trong lòng lại là không thức giận nổi. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhiều năm thu đông tùy hầu gia đi hương Vân Sơn thưởng tuyết trên đường gặp được một đôi xin cơm gia tôn hai, bởi vì tiến lên đòi lấy một ngụm ăn nhiễu hầu gia hứng thú, đã bị hầu gia phân phó làm người đánh chết. Khi đó nàng mới vừa được sùng ấy. Không dám chọc giận hầu ra nửa phần cho nên một câu câu tình nói cũng không dám nói, chỉ khinh thanh tế ngữ hống hầu ra vui vẻ, chỉ là ngoài xe truyền đến tê tâm liệt phế khóc tiếng la thật lâu bồi hồi ở nàng bên tai tán không đi. Nàng tưởng hầu ra trời sinh tính tàn bạo, sau lại mới biết được những cái đó thượng tầng quý tộc nam nữ căn bản không đem bình dân mệnh để vào mắt đều là con kiến cùng ngoạn vật trong đó cũng bao gồm nàng. Tuy rằng Kim Tú Châu cảm thấy Giang Minh Xuyên Thiện Tâm có điểm buồn cười, nhưng lại mặc danh làm nàng cảm giác được an tâm ít nhất ở cái này tràn ngập thế giới xa lạ, làm nàng không cần sợ hãi bị hắn vứt bỏ. Giang Minh Xuyên biết nàng lần đầu tiên ngồi xe lửa, đối với Kim Tú Châu cậy ót nói, muốn thượng WC nói cùng ta nói một tiếng, ta mang ngươi đi. WC cửa đứng rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có tốt nhất có người ở bên ngoài thủ thương đối hảo. Kim Tú Châu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng thanh ân một chút. Bất quá thẳng đến xuống xe nàng đều không có thượng WC, tuy rằng sốt ruột, nhưng nàng như thế nào đều làm không được tại như vậy nhiều người dưới tình huống đi đi ngoài, ở nàng xem ra, nơi này chính là một cái đại điểm xe ngựa ngư long hỗn tạp Tới rồi tỉnh lị ga tàu hỏa sau kim tú châu ôm hài từ thượng WC, vốn dĩ nàng còn lo lắng hài từ nửa đường thượng nước tiểu quần áo ướt, không nghĩ tới đứa nhỏ này so nàng tưởng muốn ngoan nhiều, không khóc không nháo, cũng không có yêu cầu đặc biệt chiếu cố. Giang Minh Xuyên đi ra ngoài mua cơm, cơm nước xong hắn làm kim tú châu đi WC lau một chút, tỉnh lị ga tàu hỏa WC khá lớn, hơn nữa cũng tương đối sạch sẽ, cả ngày đều có người quét tước, bên cạnh chính là nước sôi gian, vẫn luôn không ngừng cung, so ở xe lửa phía trên liền. Kim Tú Châu liền mang theo hài tử, lấy thượng khăn lông cùng chậu rửa mặt đi đơn giản rửa mặt một chút khăn lông, bàn chải đánh răng bột đánh răng, bồn đều là giang minh xuyên tân mua trong WC còn có một mặt gương. Kim Tú Châu nhìn kỹ đến còn dọa nhảy dựng nàng không nghĩ tới chính mình hiện tại như vậy xấu. Khổ khốc tóc lộn xộn rối tung trên vai, gò má ao hãm, làn da trầm hoàng, nhìn thập phần tiêu thụy ánh mắt cơ hồ không có sáng giỏi người thực gầy, rộng thùng thỉnh áo bông như là treo ở trên người giống nhau. Bất quá nhìn kỹ nói, ngũ quan cùng nàng nguyên bản bộ dáng có 6-7 phân tương tự chính là quá gầy, vừa thấy chính là cái loại này không quá quá ngày lành người mệnh khổ. Vốn đang có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thường tượng coi như là bồ tát đáng thương nàng, cho nàng một lần hào hào tồn tại cơ hội, cái này địa phương tuy rằng nghèo khổ, nhưng không có tam thê thứ thiếp, cũng không có cỏ rác mạng người, chưa chắc so đời trước kém. Nghĩ nàng trong lòng lại thông thấu vài phần, ánh mắt cũng kiên định lên, thậm chí tràn ngập dâng trào ý chí chiến đấu, phảng phất một sớm trở lại lúc trước cái kia cùng hậu viện một đám oanh oanh yến yến đấu trí đấu dũng thời khắc. Bất quá ở nàng ra tới nhìn đến Giang Minh Xuyên cùng một người tuổi trẻ nữ hài nói chuyện khi, trong mắt sáng rọi nháy mắt chuyển biến thành bất mãn, bất quá nàng từ trước đến nay nhịn được, không có lập tức phát hỏa, mà là ở nữ hài kia rời đi sau mới toan ba ba đi qua đi hỏi một câu. Người nọ là ai nha? Giang Minh Xuyên không nghe ra tới, đơn giản giải thích một câu. Là xuống nông thôn cảm kích chiều ta hỏi đường. Sau đó liền hỏi lại một câu. Tẩy hào, Kim Tú Châu không hồi, mà là nhíu mày. Nhiều người như vậy, như thế nào chỉ hỏi ngươi không hỏi người khác. Giang Minh Xuyên cái này mới phản ứng lại đây có chút không đúng, nhíu mày nhìn về phía nàng. Kim Tú Châu tự tin không đủ, nhưng vẫn là nâng lên cảm ra vẻ đúng lý hợp tình nói. Ngươi hiện tại là ta nam nhân, ta coi trọng người ai đều không thể tới đoạt. Nàng tính tình xưa nay bá đạo chẳng sợ nàng cùng Giang Minh Xuyên mới nhận thức một ngày, nhưng nếu hắn hứa hẹn về sau phải đối nàng phụ trách vậy chỉ có thể đối nàng một người hảo, đương nhiên nam nhân ngoại trừ. Giang Minh Xuyên vốn đang cảm thấy nàng ngang ngược vô lý, nhưng nghe đến lời này, lỗ tai không cấm đỏ lên. Hắn theo bản năng nhìn nhìn chung quanh thấy không ai để ý bên này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tức giận nói cái gì đoạt hay không, không ai cùng ngươi đoạt. nói xong liền tiếp nhận nàng trong tay bồn bước đi tìm vị trí ngồi xuống kim tú châu hừ một tiếng nắm nữ nhi tay theo qua đi không ai chú ý tới phó yên yến nhìn một màn này đen nhánh trầm tịch con ngươi hiện lên một tia mờ mịt buổi tối bảy giờ rưỡi lên xe lửa Lúc này thiên đã hoàn toàn đen, xe lửa thượng người hoặc là ngủ hoặc là ở ăn cơm chiều, Giang Minh Xuyên lần này đính chính là giường nằm, một chương là trung gian giường ngủ, một chương là đối diện hạ phô Kim Tú Châu mang theo hài từ ngủ ở hạ phô. Ngồi một ngày xe, hai mẹ con đã sớm mệt mỏi Kim Tú Châu cũng không để bụng giường có sạch sẽ không, trực tiếp nằm xuống liền ngủ, Giang Minh Xuyên trước tiên ở chung quanh nhìn nhìn cảm thấy không có gì vấn đề mới bỏ lên trên đối diện giường. Xe lửa trung gian ngừng vài lần, nguyên bản còn tính chống vắng thùng xe dần dần đều đã chật cứng người. Nửa đêm, trong bóng đêm Giang Minh Xuyên đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên trợn mắt nhìn về phía phía dưới, sau đó liền thấy một cái lén lút thân ảnh đứng ở kim tú châu giường đôi vị trí chính khom lưng tìm kiếm cái gì. Hắn nháy mắt lạnh mặt lớn tiếng quát lớn, người đang làm cái gì, hắc ảnh hoảng sợ ở Giang Minh Xuyên đứng dậy một chốc kia, xoay người liền chạy tối tăm lối đi nhỏ, người thực mau biến mất không thấy. giang minh xuyên rơi xuống đất đuổi theo hai bước liền rừng đôi mắt nhìn chằm chằm thùng xe cuối xem ngay sau đó đi đến kim tú châu mép giường kiểm tra tình huống trong xe ngủ say người đều bị này động tĩnh đánh thức có cái tuổi trẻ nam sinh ló đầu ra nhíu mày hỏi sao cái gì hơn phân nửa đêm không ngủ được hắn thượng phô hẳn là hắn bằng hữu tính tình hào một chút khách khí hỏi có phải hay không ra chuyện gì chủ yếu là hắn xem giang minh xuyên khí chất đặc thù không giống như là lỗ mãng hấp tấp người Giang Minh Xuyên đơn giản giải thích một câu. Vừa rồi có ăn trộm, mọi người xem khẩn chính mình đồ vật. Lời này làm trong xe người khẩn trương một chút đều chạy nhanh ngồi dậy phiên hành lý kiểm tra. Kim Tú Châu cũng tỉnh, vội sơ sơ quần của mình túi, sờ đến tiền đều ở mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Minh Xuyên đối nàng nói, ngươi ngủ mặt trên ta tới ngủ phía dưới. Kim Tú Châu đoán được cái kia ăn trộm là chuẩn bị trộm phía dưới người đồ vật bị hắn phát hiện liền không có cự tuyệt chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy. Giang Minh Xuyên đem còn ở ngủ say hài tử ôm đến trung gian giường đệm bên trong, Kim Tú Châu không quá sẽ bỏ cái này cây thang tạp ở nửa đường liền không biết như thế nào lên rồi, Giang Minh Xuyên cũng không có nghĩ nhiều, duỗi tay giống ôm hài tử giống nhau bóp chặt nàng eo trực tiếp đem người ôm đến trên giường Hắn vóc dáng cao lớn, hai tay cánh tay cơ bắp rắn chắc hữu lực Kim Tú Châu trọng lượng với hắn mà nói dễ như chờ bàn tay, xem nàng còn ăn mặc dày, liền thuận tay đem giày cười đặt ở đáy giường hạ. Kim tú cho quỳ gối trên giường, ngờ ngác quay đầu lại nhìn thoáng qua cả người nửa ngày không lấy lại tinh thần, đặc biệt là nhìn đến hắn cho chính mình cười dày càng là khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Chẳng sợ hầu phủ người đều nói hầu ra đem nàng sủng lên trời, nhưng mỗi lần ngầm ở chung khi, nàng đều là khom lưng cúi đầu cái kia, liền tính là sinh khí muốn hầu ra hống kia cũng đắn đo đúng mực. Ở nàng từ nhỏ tiếp thu quan niệm chung, nam nhân chính là thiên, vào hầu phủ sau càng là khắc sâu ý thức được điểm này. Cho nên nàng như thế nào đều không thể tưởng được có một ngày, sẽ có cái nam nhân như vậy đối nàng. Trong lòng có chút mờ mịt, lại có chút không biết làm sao. Giang Minh Xuyên không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, chỉ phân phó một câu. Ngủ tiếp trong chốc lát sáng mai ta kêu ngươi. Kim tú Châu không nói chuyện, chỉ gật gật đầu liền chạy nhanh nằm xuống, dùng chăn che khuất trên mặt cảm xúc. Ngày kế buổi sáng, không chờ Giang Minh Xuyên tới kêu Kim tú Châu liền tỉnh. Bọn họ đồ vật không nhiều lắm, chờ xe lửa đến chạm dừng lại, bọn họ thực mau liền từ trong đám người tễ xuống dưới, bên này cùng kim tú châu quê quán mênh mông vô bờ bình nguyên hoàn toàn không giống nhau, liếc mắt một cái xem qua đi đều là bao trùm tuyết núi cao. Giang Minh Xuyên trước mang theo Kim Tú Châu đi ăn cơm sáng, hắn đối bên này hẳn là rất quen thuộc mang theo nàng đi phụ cận giao thông công cộng trạm đài, sau đó ngồi xe buýt đi thành phố ăn mì sợi, thành phố cảnh tượng phồn hoa một ít còn có vài tầng cao lầu, nhưng thật ra làm Kim Tú Châu mới lạ không thôi. Ăn xong, Giang Minh Xuyên lãnh nàng đi đồ ăn chạm, đáng tiếc đưa đồ ăn xe đã đi rồi, bất quá cũng may có xe muốn đi ở nông thôn thu đồ ăn có thể thuận tiện đem bọn họ đưa đến bến tàu. giang minh xuyên liền cùng kim tú châu đợi trong chốc lát không chờ bao lâu liền có hai cái nhân viên công tác cưỡi xe ba bánh lại đây kim tú châu ôm hài từ ngồi ở một cái xe ba bánh mặt sau giang minh xuyên cưỡi lên một khác chiếc xe ba bánh làm nhân viên công tác nghỉ ngơi Trên đường nhân viên công tác còn nhiệt tình cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Giang Minh xuyên lời nói không nhiều lắm, mỗi lần đều là hồi một hai chữ, mắt thấy không khí có điểm xấu hổ, Kim Tú Châu nhịn không được mở miệng cười giải thích nói, cũng trách ta không bản lĩnh kết hôn đã nhiều năm mới sinh một cái, năm nay liền tới đây tùy quân. Sau đó lại làm bộ tò mò bộ dáng nói, bên này Sơn cũng thật nhiều cùng chúng ta quê quán nhưng không giống nhau, nghĩ đến Sơn chân cũng không ít đi. Vừa nghe Kim Tú Châu là lần đầu tiên tới, hai người liền mở ra máy hát dường như Bắt đầu giới thiệu nổi lên bên này đặc sắc Kim Tú Châu không riêng chỉ biết cổ động còn sẽ kẹp ở bên trong cung cấp kiến nghị Tỉ như có cái nhân viên công tác nhắc tới gần nhất trong nhà lão nhân ăn uống không tốt mang nàng đi bệnh viện nhìn xem lại không bằng lòng đi Kim Tú Châu hỏi vài câu sau liền nói có thể dùng thương thuật đi ra, làm táo đi hạch gừng khô, xào hạnh nhân, nướng cam thảo cùng muối cùng nhau nghiên thành bột phấn, dùng nước ấm hòa thuốc vào nước Người nọ nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, nghe xong lời này ở trong lòng mặc niệm mấy lần, nói là nhớ kỹ. Ở phía trước lái xe Giang Minh Xuyên cũng nghe tới rồi quay đầu lại nhìn Kim Tú Châu liếc mắt một cái. Tới rồi bến tàu khi, hai cái nhân viên công tác chưa đã thèm chiều Kim Tú Châu phất phất tay, cảm thấy cùng này tiểu Tức phụ nói chuyện thật thư thái, mỗi câu nói đều khen đến bọn họ tâm khảm thưởng. Kim Tú Châu vốn đang rất vui vẻ, vừa quay đầu lại đối tượng Giang Minh Xuyên đánh giá ánh mắt trong lòng một hư cũng không biết như thế nào giải thích rớt khoát cúi đầu giả chết. Nào biết một cúi đầu, lại đối tượng bên cạnh tiểu nhân Nhi bình tĩnh con ngươi, trong lòng lại là căng thẳng. Không rõ này một lớn một nhỏ như thế nào nhìn đều như vậy làm người sợ hãi. Chương 4 Bến tàu thượng dừng lại vài chiếc thuyền, có một con trên thuyền không sai biệt lắm ngồi đầy nhìn đến bọn họ lại đây, người chèo thuyền chạy nhanh tiếp đón người, hỏi có ngồi hay không. Ngồi nói liền lập tức đi, Giang Minh Xuyên liền mang theo Kim Tú Châu lên rồi, cho tiền, một nhà ba người ngồi xuống sau, người chèo thuyền liền chống cột chậm rãi chạy tới, chung quanh ngồi người đại bộ phận đều là ra cửa thăm người thân, cho nhau trò chuyện thiên, nói chính là địa phương lời nói, Kim Tú Châu nghe không hiểu. Thuyền tới rồi thị trấn sau, một nhà ba người lại lần nữa thay đổi cái thuyền, cái này thuyền muốn tiểu rất nhiều chỉ có thể bao dung 4-5 người. Giang Minh xuyên đối Kim Tú Châu giải thích một câu. Bên này thủy lộ nhiều, ra cửa phần lớn ngồi thuyền cho nên ra tới một chuyến không quá phương tiện. Nếu muốn mua cái gì đồ vật nói, có thể cùng bộ đội công tiêu xã người ta nói, bọn họ nhập hàng thời điểm có thể giúp ngươi mang. Hắn trước kia một người nhưng thật ra không sao cả, nhưng hiện tại không giống nhau, một cái ra yêu cầu nuôi sống. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác trên vai tựa hồ nhiều một phần gánh nặng, bất quá cũng làm hắn trong lòng nhiều một ít thuộc sở hữu. thuyền ở thủy thượng hành xử hơn nửa canh giờ dừng lại, rời thuyền địa phương đơn sơ phô mấy khối tảng đá lớn bản, giang minh xuyên trước ôm hài tử đi xuống, sau đó xoay người đem kim tú châu ôm xuống dưới, hai tay véo ở nàng dưới nách nhẹ nhàng nhất cử liền đem người ôm xuống dưới. Kim tú châu hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc ứng đối này hết thầy, chỉ là vẫn là có chút ngượng ngùng, cho nên trên đường không nói chuyện. Bên này là đường núi, lộ thực hẹp bất quá gần nhất đi người hẳn là rất nhiều, dưới chân tuyết trắng cùng đất đỏ ba hỗn tạp lầy lội một mảnh. Giang Minh Xuyên đi ở phía trước, trong miệng nói, thực mau liền đến, bất quá hắn nói thực mau cũng đi rồi không ít lộ, chờ tới rồi giờ địa phương, kim tú châu phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Canh giữa ở cổng lớn tiểu chiến sĩ nhận thức Giang Minh Xuyên, đối hắn kính một cái lễ sau, liền mở ra đại môn làm cho bọn họ đi vào. Bên ngoài nhìn không ra tới, chờ đi vào đi sau, Kim Tú Châu mới phát hiện có khắc động thiên, bên trong rất lớn, từng hàng phòng ở giống bàn cờ thượng quân cờ giống nhau, sắp hàng chỉnh tề, chung quanh một thảo một mộc đều lộ ra hợp quy tắc. Nàng còn nhìn đến thật dài một đội người từ nơi không xa đi qua đi, trong miệng kêu nhất nhị nhất khí thế rộng rãi. Giang Minh Xuyên mang theo nàng hướng phía sau người nhà lâu đi đến càng đi đi, sinh hoạt hơi thở càng dày đặc hậu thậm chí ở trên đường còn nhìn đến mấy cái phụ nhân ghé vào cùng nhau nói chuyện, nhìn đến bọn họ trong mắt hàm chứa thò mò cùng đánh giá. Giang Minh Xuyên không quen biết các nàng, liền không có chào hỏi trực tiếp đi chính mình chỗ ở. Người nhà lầu phía trước là hai bài năm tầng lầu nhà lầu, bất quá còn không có kiến tạo hảo chỉ dọn một bộ phận nhỏ người đi vào, mặt sau là một đống một đống nhà trệt tương đối cũ xưa, Giang Minh Xuyên lãnh chính là mặt sau nhà cũ tới gần chân núi. Kim Tú Châu càng đi càng tâm tắc thẳng đến thấy Giang Minh Xuyên dừng lại đi mở cửa, nàng nhìn trước mặt cái này rách tung tuế phòng ở cảm giác trước mắt tối sầm. Kim Tú Châu nhị tỷ không phải nói nàng sẽ vào thành quá ngày lành sao. Nhìn cũng không giống thật tốt nha. Giang Minh Xuyên gặp người không theo kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua, tự hồ đã nhận ra nàng cảm xúc nghĩ nghĩ, giải thích nói, năm kia người nhà lâu xây lên tới sau, rất nhiều người nhà liền tới đây ta lúc ấy trụ chính là ký túc xá, vẫn là nhận nuôi hạ nham sau mới xin phòng ở, liền dư lại cái này. Bất quá hắn ngày thường tương đối vội, có đôi khi gặp được huấn luyện 10 ngày nửa tháng đều không trở lại, liền đem hạ nham phóng tới cách vách cái này ra đãi thời gian không dài cho nên mới nhìn có điểm loạn. Hắn vốn dĩ nghĩ, năm nay ăn Tết hồi dưỡng phụ mẫu ra một chuyến, cùng bọn họ nói một tiếng chính mình chuẩn bị kết hôn sự, lại trở về cùng tàu từ giới thiệu người đem hôn sự thời gian xác định xuống dưới, sang năm 6 tháng cuối năm người nhà lâu hẳn là liền không sai biệt lắm kiến hảo, bọn họ cũng có thể trực tiếp dọn đi vào. Chỉ là không nghĩ tới lần này đã xảy ra ngoài ý muốn tàu từ bên kia cũng phải đi xin lỗi. Bất quá, hắn nếu đáp ứng rồi sẽ cưới Kim Tú Châu, liền nhất định sẽ làm được. Giang Minh Xuyên làm kim tú châu cùng hải tử trước nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn tác cầm lấy cửa cây trồi bắt đầu quét tước vệ sinh. Cách vách phía trước một nhà trong viện, Tiền Ngọc Phượng vác một rổ đồ ăn vội vã tiến vào, nhìn đến cửa đang ở hái rau bà bà, vội nói, mẹ ta nghe nói Giang doanh trưởng mang theo một nữ nhân hải tử đã trở lại, nhìn như vậy, không giống như là bình thường quan hệ. Nàng nhà mẹ đẻ chính là phụ cận trong thôn, ngày thường đi lại nhiều, mùa đông rau dưa quý, nàng liền chạy trốn càng cần mẫn cơ hồ cách hai ngày liền về nhà đánh một lần gió thu, bất quá em dâu cũng sẽ không nói cái gì, nam nhân đã phát trợ cấp gì nàng cũng sẽ mang một ít về nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy gần nhất nhàm chán, mấy cái giao hào quân tẩu đều về quê ăn Tết không ai nói chuyện, nào biết trở về trên đường đã bị người giữ chặt nói việc này. Nhà nàng nam nhân cùng Giang Minh Xuyên là hào huynh đệ, ngày thường lui tới chặt chẽ cho nên đều tới hỏi nàng. Nàng nào biết tình huống như thế nào, liền người bộ dáng đều còn không có nhìn thấy Giang Minh Xuyên không phải bị đoàn trưởng lão bà giới thiệu đối tượng sao. Người nọ nàng còn gặp qua hai lần đâu, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Ngô thím nghe xong nhíu mày, cảm thấy nàng kêu kêu quát quát. Đừng nói bậy, nhân ra gia giang doanh trưởng nhiều chính trực một người, làm sao làm không đàng hoàng sự, khẳng định là có nguyên nhân. Tiền Ngọc Phượng cũng mặc kể, có thể có cái gì nguyên nhân, đều trực tiếp đem người hướng trong nhà lãnh. Ngô thím hoài nghi nhìn nàng một cái, muốn thật là đem người hướng trong nhà lãnh kia xác thật có chút không đúng lắm, thời buổi này ai dám làm loại sự tình này. Không sợ bị nước miếng chết đuối. Nghĩ nghĩ cẩn thận hỏi, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Mang có phải hay không cái kia tương xem đối tượng? Bọn họ hai cái tám chín phần mười, ở nhà ăn bữa cơm cũng không gì. Ai nha, muốn thật là nàng ta cũng sẽ không như vậy giật mình ta là không thấy được nhưng trương chi hoa mấy cái thấy được nói nữ nhân kia tóc thật dài, làn da hắc hắc vừa thấy chính là nông thôn tới, giang minh xuyên trong lòng ngực còn ôm một cái hai ba tuổi nữ hoa. Ngô thím nghe xong không ra tiếng, nàng nhớ rõ lúc trước cũng là tiền ngọc phượng nghe được tin tức trở về nói, giang minh xuyên cái kia tương xem đối tượng làn da bạch giống đậu hủ, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, lưu cái đầu, một chút đều không giống kết quá trong giá thú quá hoa bộ dáng, đảo như là cái nhà tư bản đại tiểu thư, lúc ấy còn bị nàng mắng một đốn, nói chuyện không có đúng mực nếu như bị người nghe được còn phải. Tiền ngọc phượng không có thường nhiều như vậy, chính là trong lòng có chút không thoải mái. Không phải nói tốt nửa tháng sau mới trở về sao, hiện tại trở về kia tiền muốn hay không còn trở về một nửa a Còn có mễ cùng du, nàng đều lấy về đi cho nàng nhà mẹ đẻ. Giang Minh xuyên đi phía trước đem hạ nham phóng tới nhà bọn họ cho không ít đồ vật thập phần hào phóng. Ngô Thím vừa nghe lời này, mặt liền trầm xuống dưới. Đừng đem đôi mắt luôn chăm chú vào loại này việc nhỏ thượng nhân ra giang doanh trường trước nay liền không mệt quá nhà chúng ta còn có nhà ta tiểu quân, lúc trước ở bờ sông chơi thiếu chút nữa chết chìm cũng là giang doanh trưởng nhìn đến cứu đi lên tính lên, hắn vẫn là nhà chúng ta ân nhân. Lời này nói tiền ngọc phượng không dám cãi lại, không rên một tiếng cúi đầu. Ngô thím xem nàng như vậy liền tới khí. Người khác nói cái gì là người khác sự, người đừng ở bên trong ồn ào, ít nhất giang doanh trưởng sự người đừng loạn trộn lẫn, làm người vẫn là yếu điểm lương tâm. Tiền Ngọc Phượng nhỏ giọng phản bác, ta chưa nói, ngô thím một chữ đều không tin, lúc trước nhi thử muốn cưới nàng, nàng liền không rất cao hứng, miệng quá toái, mỗi ngày đem đôi mắt nhìn chằm chằm nhà người khác trong nhà phúc khí đều bị nàng nói không có. Tiền Ngọc Phượng có điểm sợ bà bà cứu lại nói, ta không phải cũng là sợ hạ nham đứa nhỏ này có hại sao, giang doanh trưởng phía trước tương xem đối tượng thật tốt nha, đối ai đều cười ha hả vừa thấy khiến cho người thích cái này cũng không biết thế nào. Thấy bà bà hắc mặt nhìn nàng, thanh âm càng nói càng tiểu, không rõ chính mình lại nơi nào nói sai rồi. Ngô thím đã không nghĩ cùng nàng nói chuyện, vẫy vẫy tay, làm nàng chạy nhanh đi, thấy nàng liền phiền lòng. Cái gì đầu óc cười ha ha chính là người tốt. Tiền Ngọc Phượng tự giác vác giỏ rau đi bên cạnh phòng bếp nhỏ, nào biết đi vào liền nhìn đến một cái sáu bảy tuổi nam hài cầm rẻ lau sát bệ bếp nho nhỏ người điểm mũi chân. Trên mặt nháy mắt xấu hổ lên, miễn cưỡng cười cười. Tiểu Nham cũng ở A Tiểu Quân đâu, như thế nào không cùng hắn đi ra ngoài chơi. Hạ Nham quay đầu lại xem nàng, lắc lắc đầu, ngoan ngoãn nói Tiểu Quân trước mặt tiến bọn họ đi ra ngoài ta không thích chơi. Bên ngoài ngô thím nghe được trong lòng thở dài, nơi nào là cái gì không thích chơi, là đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, rõ ràng so với bọn hắn ra tiểu quân còn nhỏ 2 tuổi, liền biết giúp đỡ làm việc làm việc. Tiền Ngọc Phượng không thường nhiều như vậy, thấy nam hài ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhịn không được cười hì hì nói, ngươi về sau liền phải có hậu mẹ, vui vẻ không? Nói xong còn cố ý đậu hắn, ngươi mẹ kế liền phải cho ngươi sinh tiểu bảo bảo, ngươi ba liền không thương ngươi lạc. Bên ngoài lão thái thái vừa nghe, sắc mặt tối sầm, tức giận đến chiều phòng bếp mắng to nói, người nói với hắn những thứ này để làm gì. Rốt cuộc sao lại thế này còn không biết đâu, người liền ở chỗ này loạn khua môi múa mép. Cảm thấy nàng thật là óc heo, nói cái gì đều ra bên ngoài mạo Tiền Ngọc Phượng sợ tới mức sụt sụt bà vai, biết chính mình lại nói sai lời nói, chạy nhanh đối nam hài pha trò bổ cứu. Tím nói bừa, người đừng để ý. Hạ nham lắc lắc đầu trên mặt bài trừ tươi cười. Ta biết đến, tiền ngọc phượng nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh buông rổ cầm lấy thùng nước liền đi ra ngoài. Bên ngoài ngô thím lười đến xem nàng, đối với phòng bếp nói tiểu nham, ngươi đừng nghe ngươi thím nói bậy, ngươi ba người hảo, liền tính kết hôn cũng sẽ không không thương ngươi. Tiền ngọc phượng đi đến giếng nước bên cạnh áp thủy, một bên áp một bên phụ hỏa. Đúng đúng đúng, ngươi ba nhưng thương ngươi. ngô thím hoãn khẩu khí sụ mặt đối nàng nói giữa chưa nhiều làm hai cái đồ ăn chờ lát nữa ta mang theo hài tử đưa qua đi tiền ngọc phượng vội ứng hào trong phòng bếp hạ nham cúi đầu đôi mắt hơi hơi phím hồng hắn kỳ thật cái gì đều hiểu thân ba đã chết thân mụ không cần hắn thúc thúc thầm thầm không cho hắn cơm ăn nếu giang thúc thúc cũng không thích hắn liền không ai thích hắn trong lòng có chút sợ hãi giang thúc thúc sẽ cưới người khác Giang Minh Xuyên đem trong phòng trong ngoài ngoại quét thức một lần, miễn cưỡng nhìn sạch sẽ chút, sau đó lại đi ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt thuận đường đi thực đường đánh một phần đồ ăn trở về. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về cho các ngươi mang cơm chiều, các ngươi từ từ ăn. Không nói thêm cái gì, buông đồ vật liền đi rồi. Trong phòng có điểm ám Kim tú Châu liền dọn ghế, đem hộp cơm bắt được cửa ăn. Nàng ăn một ngụm, sau đó lại uy một ngụm hài tử. Hải từ cũng ngoan uy nàng liền ngoan ngoãn há mồm, sẽ không khóc sẽ không nháo. Hai người ăn đến một nửa, ngô Tím mang theo hạ nham lại đây, nàng trong tay cầm hai chén đồ ăn. Nhìn đến hai mẹ con ngồi sổm ở cửa ăn hơi hơi sừng sốt, bất quá thực mau liền cười giới thiệu nói ta là chủ các ngươi cách vách ta Nhi từ kêu Ngô nhị trụ cùng giang doanh trưởng là chiến hữu, nghe được bên này có động tĩnh cho nên lại đây nhìn xem, giữa chưa cố ý nhiều xào hai cái đồ ăn cho các ngươi đoan lại đây. kim tú châu đứng lên nghe được cùng giang minh xuyên nhận thức trên mặt liền cũng mang theo vài phần cười quá khách khí mau tiến vào ngồi vốn dĩ tưởng kêu người bưng trả đổ nước lời nói vừa đến bên miệng liền chạy nhanh đè ép đi xuống chính mình xoay người đi lấy ghế không được không được trong nhà còn có việc không cho ngươi thêm phiền toái chính là cho ngươi đưa đồ ăn tới sợ các ngươi giữa trưa không đồ ăn ăn Nói liền đem đồ ăn phóng tới trên ghế, nàng đến gần thời điểm, hạ nham gắt gao túng chặt ngô thím góc áo theo ở phía sau. Đứng ở ghế bên cạnh phỏ yên yến thấy được hắn, theo bản năng sau này lui một bước cúi đầu dùng sức cắn cánh môi. Kim tú Châu tuy rằng cũng là khách khí, nhưng sẽ không thật sự không lấy, nàng không chỉ có cầm, còn dùng rẻ lau cố ý xoa xoa, sau đó phóng tới cửa làm nàng ngồi trên mặt bất đắc dĩ nói, vừa tới, trong nhà không có nước ấm, chiêu đãi không chua toàn. Ngô thím trên mặt tươi cười nhiều vài phần, vội vẫy vẫy tay. Biết biết các người ăn trước chủ yếu là đứa nhỏ này nghe được bên này có thanh âm, vội vã lại đây xem hắn ba ba. Nói đem hạ nham đẩy ra tới, hạ nham nhìn Kim Tú Châu liếc mắt một cái, liền chạy nhanh cúi đầu. Ngô thím rốt cuộc vẫn là có chút đau lòng đứa nhỏ này, cho nên mạo đắc tội với người nguy hiểm, cố ý mang theo hạ nham lại đây thăm thăm đế. Nói câu thật sự lời nói, nàng kỳ thật không quá xem trọng giang minh xuyên lúc trước tương xem cái kia đối tượng. Cũng không phải nói người nọ hư gì, rốt cuộc nàng cũng không chân chính gặp qua người, đều là nghe người khác nói, chính là tất cả mọi người nói kia nữ nhân hảo, còn nói kia nữ nhân Trượng phu sau khi chết, nhà chồng như thế nào như thế nào khi dễ nàng, nàng cỡ nào đáng thương, chính là nàng lại có thể ở một đống lớn ác thân tích trung đỉnh trưởng phu sường diệt công tác thành chính thức công, hiện tại lại không biết như thế nào đáp thượng đoàn trưởng tức phụ tuyến, phải cho nàng giới thiệu tuổi trẻ đầy hứa hẹn Giang Minh Xuyên, thấy thế nào đều không giống như là cái vô tâm mắt. Kim Tú Châu nghe được lời này, liền nhìn về phía hạ nham trên mặt tươi cười bất biến. Ta ở trên đường nghe Minh Xuyên nói, nói đứa nhỏ này hiểu chuyện ngoan ngoãn, làm ta về sau nhiều đau đau hắn. Nói xong nhìn về phía ngô thím, xem thím là cái tốt bụng ta cũng liền nhiều lời vài câu ta cùng hải tử cũng là người mệnh khổ. Nếu không phải giang doanh trưởng, chúng ta nương hai về sau cũng không biết như thế nào sống, về sau khả năng còn muốn phiền toái thím nhiều hơn chiếu cố. Ngắn ngủn nói mấy câu để lộ ra tới ý thư cũng rất nhiều, hạ nham nghe được chính là cái này thầm thầm cùng muội muội cùng hắn giống nhau, là bị giang thuốc thuốc cứu, trong lòng mặc xanh nhẹ nhàng thở ra, giống như tìm được rồi chiến hữu giống nhau. Mà ngô thím tắc nghe được ra tới, này hai mẹ con về sau sẽ cùng giang minh xuyên, hạ nham trở thành người một nhà. Bất quá những lời này nghe vào trong tay cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy là lấy nàng đưa người trong nhà đối đãi. Nói cách khác con dâu thật đúng là đoán đúng rồi, nhưng mắt thấy Kim Tú Châu đều nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không hào dò xét cái gì, chỉ có thể theo lời nói nói, các ngươi một nhà bốn người cũng là con duyên, Minh xuyên cùng tiểu nham đều là hào hài tử nhật từ khẳng định càng ngày càng tốt. Kim Tú Châu cười tùm tỉm gật đầu, mượn ngài cát ngôn, cơm nước xong tiễn đi người, Kim Tú Châu làm hai đứa nhỏ chơi, nàng tắc cầm chén đũa đi phòng bếp rửa sạch. Chờ Kim Tú Châu đi rồi, Hạ Nham thả lỏng một ít, hắn nhìn về phía một câu đều không nói Phỏ Yến Yến, cho rằng nàng là nhát gan, nghĩ nghĩ liền tiểu đại nhân dường như chủ động mở miệng. "Muội muội ngươi hảo, ta kêu Hạ Nham, ngươi về sau có thể kêu ta ca ca." Trầm mặc Phỏ Yến Yến nghe được lời này, gắt gao nắm lấy chính mình tay, nàng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền nhìn đến hắn, chính mình cái này trên danh nghĩa ca ca. Chương 5 Phò Yên Yến không biết này hết thầy là như thế nào phát sinh, nàng từ khu dạy học sân thượng nhảy xuống đi kia một khắc liền không nghĩ tới muốn tồn tại, nàng quá thống khổ chỉ nghĩ giải thoát. Nguyên tưởng rằng sẽ chết sạch sẽ, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến sau khi chết nàng sẽ không tự chủ được đi theo kim tú châu bên người, nữ nhân kia quả nhiên không yêu nàng, chỉ khóc hai tiếng đã bị nàng tình nhân hống hào. Bất qua Phò Yên Yến cũng không cảm thấy sinh khí, rốt cuộc nàng đối Kim Tú Châu sớm đã thất vọng tuột đỉnh cho nên nàng liền chết lặng nhìn Kim Tú Châu như thế nào đi bước một bị tình nhân phản bội vứt bỏ thân phụ món nợ khổng lồ cuối cùng đi lên một cái bất quy lộ. Mà Giang Ba Ba cũng không có cưới Kim Tú Châu trong miệng cái kia gì từ cùng Kim Tú Châu ly hôn sau, hắn liền mang theo hạ nhang một mình sinh hoạt đáng tiếc người tốt không trường mệnh chết ở một hồi ngoài ý muốn chung. đến nỗi hạ nhăm cái này trên danh nghĩa ca ca phò yến yến kỳ thật ngay từ đầu là hận hắn. đời trước kim tú châu đột nhiên từ nông thôn đi vào bộ đội quá thượng ngày lành trong lòng tự ti lại khiếp đảm. Nàng biết chính mình sử dụng không sáng rọi thủ đoạn mới có hiện tại hết thảy, cho nên ở Giang Ba Ba trước mặt căn bản không dám ngẩng đầu, nàng lấy lòng Giang Ba Ba, đối Giang Ba Ba con nuôi Hạ Nham cũng phá lệ bao dung cùng bất công, mặc kệ là ăn uống, chỉ cần Hạ Nham thích chính mình đều phải nhường, chỉ cần cùng Hạ Nham phát sinh mâu thuẫn, đều là chính mình sai, phảng phất chỉ có như vậy mới có vẻ công bằng, mới có vẻ nàng là cái hảo mẹ kế. Khi đó Hạ Nham liền đứng ở một bên cười, phảng phất cười nhạo nàng cái này thân sinh so ra kém hắn ở Kim tú Châu trong lòng phân lượng. Thậm chí nàng biết có đôi khi hắn là cố ý muốn nhìn chính mình chê cười. Những cái đó xì nhục cùng thất vọng vẫn luôn thật sâu khắc vào nàng trong đầu, cho nên sau lại Kim tú Châu cùng Giang ba ba tách ra, nàng thậm chí cảm thấy giải thoát. Chỉ là vận may cũng không có buông xuống ở trên người nàng. Kim Tú Châu mang theo nàng Nam Hạ bắt đầu làm mua bán nhỏ qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt chờ sinh ý có khởi sắc sau Kim Tú Châu liền đem nàng phóng tới ký thúc trường học mặc kệ chính mình tắc một lần nữa tìm cái nam nhân, đem sở hữu tiền đều hoa ở nam nhân kia trên người, mà nàng ở trường học chỉ có thể ăn kém cỏi nhất đồ ăn, thậm chí bởi vì khất nợ học tạp phí những cái đó, làm nàng bị lão sư cùng đồng học xa lánh, dẫn tới bị trầm cảm chứng. Cho nên ở hạ nham trộm tới phía nam xem chính mình, ở hắn biết chính mình bị người khi dễ cho nàng chống lưng đánh nhau khi, lúc ấy phỏ yên yến nội tâm cũng không cảm kích nàng tình nguyện bị người khi dễ cũng không cần hắn giúp, thậm chí còn cố ý nói, này còn không phải là ngươi hy vọng sao. Khi đó hạ nham liền đứng ở nàng đối diện, rõ ràng so nàng cao một cái đầu kia một khắc lại thấp như bụi bặm giống nhau, hắn hồng hốc mắt xem nàng, nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, nhưng từ đó về sau, không có người dám trắng trợn táo bạo khi dễ nàng, nhiều nhất cũng chính là không cùng nàng nói chuyện. Chính là hạ nham cũng không biết có chút thương tổn cũng không chỉ là đến từ thân thể. Nàng còn nhớ rõ thì đại học đêm trước nàng là một ngày trong lòng chuẩn bị cuối cùng về nhà thật cẩn thận cùng Kim Tú Châu nói trường học muốn 20 đồng tiền phí báo danh cùng ăn trụ phí dục. Nàng suy nghĩ rất nhiều ứng đối phương pháp thậm chí nghĩ tới nếu Kim Tú Châu không đồng ý nàng liền nói cho nàng chính mình về sau đều sẽ còn cho nàng nhưng là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình thậm chí một câu cũng chưa nói xong liền đổ ập xuống được đến một đốn nhục mạ. Mắng nàng là cái ngôi sao chổi, khắc đã chết thân sinh phụ thân, khắc nàng ly hôn, hiện tại liền bởi vì nàng luôn về nhà lại ảnh hưởng nàng sinh ý. Khi đó nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sống ở trên thế giới này thật sự không thú vị. Sau lại nàng liền nhìn đến hạ nham thọt chân ra vào bệnh viện, trên người chật vật lại che kín cho bụi, không có thực hiện từ nhỏ tham gia quân ngũ mộng thường. Kim Tú Châu Tắc nằm ở bệnh viện trên giường bệnh dựa dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh triệu chứng, là hạ nham vẫn luôn ở làm công dưỡng nàng. Cuối cùng, Kim Tú Châu cùng phòng bệnh một cái lão thái thái thấy được nàng trên cổ Ngọc Bội, nửa đêm lên đi trộm, Ngọc Bội quăng ngã toái trên mặt đất kia một khắc phỏ yên yến đột nhiên nhớ tới, cái này Ngọc Bội là nàng lúc trước nghe được Kim Tú Châu nói gần nhất ngủ không tốt, cố ý dùng chính mình trên người sở hữu tiền mua kia tiền vẫn là Kim Tú Châu cùng Giang Ba Ba ly hôn khi Giang Ba Ba trộm cho nàng. Ngọc Bội toái kia một khắc, nàng giống như nghe được Kim Tú Châu run rẩy gọi một tiếng tên nàng. Bất quá nàng trước mắt xuất hiện một mảnh trói mắt bạch quang, liền cái gì ý thức đều không có. Lại lần nữa tỉnh lại chính là ngày đó rời đi buổi sáng, nàng lại thấy được Kim Tú Châu, bất quá hiện tại Kim Tú Châu cùng nàng nhận thức cái kia giống như có chút không giống nhau. Nàng trong trí nhớ Kim Tú Châu cố chấp muốn cường, hư vinh, hy vọng chứng minh chính mình ở mọi người cảm nhận chung đều là không giống nhau, đối giang ba ba là như thế này, đối trong đại viện hàng xóm là như thế này, đối sau lại tình nhân cũng là như thế này, nhưng buồn cười chính là nàng càng là điên cuồng muốn bắt trụ cái gì, liền càng cái gì đều không chiếm được. Nhưng hiện tại cái này Kim Tú Châu, nàng sẽ cười, sẽ cho chính mình ôn nhu sát miệng giống chính mình đã từng vô số lần chờ đợi mụ mụ giống nhau đối đãi nàng. Rõ ràng đã cái gì đều buông xuống, chính là vẫn là nhịn không được sinh ra một tia không nên có hy vọng. Phò Yên Yến nhìn khi còn nhỏ hạ nham tâm tình thập phần phức tạp. Sau lại hắn hẳn là thực hối hận đi, chiếu cố nằm ở trên giường bệnh không thể nhúc nhích Kim Tú Châu, sợ nàng chết đi ném xuống hắn một người, lúc ấy hắn suy nghĩ cái gì. Có phải hay không suy nghĩ đã từng nếu là đối chính mình đối Kim Tú Châu hào một chút bọn họ một nhà liền khả năng không quá giống nhau. Trời tối thời điểm, Giang Minh Xuyên mang theo hai chén đồ ăn trở về, hắn vốn dĩ nghĩ hôm nay trong nhà cũng chưa thu thập, ngày mai lại đi cách vách tiếp hạ nham không nghĩ tới về nhà vừa thấy người đã đã trở lại, sừng sốt một chút, nhớ tới đồ ăn khả năng không đủ. Hạ nham cũng thấy được trong tay hắn đồ ăn, hiểu chuyện nhỏ giọng mở miệng nói, ba ba ta không đói bụng ta giữa trưa ở ngô nãi nãi ra ăn rất nhiều. Nghe được lời này, Phò Yên Yến trong lòng căng thẳng, nàng biết kế tiếp Kim Tú Châu sẽ mở miệng. Quả nhiên, liền nghe được Kim Tú Châu đúng lý hợp tình nói, người lại đi đánh một phần ta còn muốn ăn giữa trưa cái kia ngọt ngào thịt. Phó Yến Yến ngốc lăng một chút, sau đó có chút không thể tin tưởng quay đầu đi nhìn nàng một cái. Kim Tú Châu không nhận thấy được không đúng chỗ nào, mà là nghiêm túc đối Giang Minh Xuyên nói, Phó Kiến Quốc mẹ nó không cho đôi ta ăn được ta cùng hài tử đều đói là, người cũng không thể như vậy đối chúng ta. Giang Minh Xuyên còn có thể nói cái gì, đành phải xoay người đi ra ngoài một lần nữa mua. Bên cạnh hạ Nam há miệng thở dốc chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Trung Quy là không dám nói, bởi vì đây là thầm thầm đề, hắn sợ chính mình nói thầm thầm sẽ không thích hắn. Thịt kho tàu đã không có, Giang Minh Xuyên mua cụ cải thiêu thịt trở về, hai chén đồ ăn phóng tới trên bàn, Kim Tú Châu xem không có công đũa, chủ động cầm lấy đồ ăn phân, một người phân một chén nhỏ, mỗi người trong chén đều đôi đến tràn đầy. Kim Tú Châu phân thịt thời điểm, Giang Minh Xuyên hảo tâm mở miệng nói ta khi phân cấp hai đứa nhỏ. Bọn họ còn ở trường thân thể ăn nhiều một chút. Kim Tú Châu vô ngữ, liền hắn là người tốt bất quá ngoài miệng nói lại là. Đều có, ngươi mua dựa vào cái gì không ăn. Giang Minh Xuyên liền không nói, bất quá trong lòng ấm áp. Hai đứa nhỏ yên lặng cúi đầu thấy Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu đều ăn, bọn họ mới ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa. Toàn bộ hành trình một câu đều không có Kim Tú Châu thói quen lúc ăn và ngủ không nói chuyện Giang Minh Xuyên còn lại là lời nói thiếu. Nhưng mặc danh, hạ nham lại từ giữa cảm nhận được một tia an tâm, so với ở ngô gia vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm, hắn càng thích như vậy. Kim Tú Châu không yêu ăn ra, cảm thấy không sạch sẽ, ăn xong trong chén dư lại mấy khối bóp ra thịt mỡ, Giang Minh Xuyên thấy được chưa nói cái gì, trực tiếp kẹp lại đây ăn. Kim Tú Châu thấy thế, mặt đỏ hồng, vẫn là lần đầu tiên có người ăn nàng thừa đồ vật. Đáy lòng có chút khác thường, nhưng cũng không phản cảm. Cơm nước xong, Kim Tú Châu rất có nhãn lực thấy thu thập chén đũa. Giang Minh Xuyên cũng không có nhàn rỗi bất động, mà là ngồi ở bệ bếp phía dưới nổi lên nước ấm, theo sau lại đem phòng bếp thu thập một chút. Buổi tối, một nhà bốn người đơn giản rửa mặt xong liền ngủ hạ. Trong nhà có hai cái phòng, nhưng chỉ thu thập một cái ra tới, lúc trước Giang Minh Xuyên cùng hạ nham ở nhà ngủ thời điểm, là ngủ chung. Cũng may này trương giường phía trước Giang Minh Xuyên thêm khoan quá, một nhà bốn người nằm ở mặt trên cũng không tính qua tễ. Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu cách hai đứa nhỏ mặt đối mặt nằm nghiêng, đối tượng tầm mắt hai người đều có chút hơi xấu hổ, rốt cuộc tính lên, bọn họ mới nhận thức mấy ngày. Nhưng thật ra hai đứa nhỏ ngủ đến độ thực hào thực mau truyền đến đều đều tiếng hít thở. Giang Minh Xuyên ngay sau đó cũng nhắm mắt lại, chỉ có Kim Tú Châu có chút ngủ không được trước mắt hết thảy đối nàng tới nói có điểm giống nằm mơ. Rõ ràng trước hai ngày nàng vẫn là tù nhân, hiện tại lại đột nhiên có tân phu quân cùng hai đứa nhỏ. bất quá thực mau nàng muốn ngủ đều ngủ không được nam nhân đinh tai nhức óc tiếng ngáy từ nơi không xa truyền tới ồn ào đến nàng tâm phiền ý loạn nằm ở nàng bên cạnh phò yên yến bị đánh thức giật giật thân thể kim tú châu đã nhận ra có giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối diện nam nhân giơ tay che lại hài tử lỗ tai trong miệng sinh khí nói một câu cùng nghiêu kêu dường như Họ yên yến tức khắc cả người cứng đờ, nàng không nghe rõ Kim Tú Châu nói cái gì, chỉ cảm thụ được trên lỗ tai truyền đến độ ấm, hơn nửa ngày mới xác định đây là thật sự. Ngực mặc danh ê ẩm, ngày hôm sau buổi sáng, Giang Minh Xuyên sớm liền sách theo thùng nước đi cách vách mô ra mốc nước, nhà bọn họ không có giếng nước, chỉ có thể từ cách vách tiếp. qua lại chạy sáu bảy tranh, đem lu nước rót mãn sau, hắn ở cửa đứng trong chốc lát phát hiện bên trong hai mẹ con đều không có muốn tỉnh lại bộ dáng, nhưng thật ra Nhi Tử thực hiểu chuyện ở trong phòng bếp bắt đầu nấu nước nấu cơm. Giang Minh Xuyên trở lại phòng bếp tiếp nhận Nhi Tử trong tay nồi sạn xào nổi lên đồ ăn. Hạ Nham tự giác chạy đến bếp đáy động hạ ngồi xem hòa. Hai cha con trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, đều cảm giác nơi nào quái quái. Chương 6. Đồ ăn thiêu hào, hai mẹ con ngủ ngon đi lên. Cơm sáng là củ cải cải trắng cùng cháo. Đồ ăn là buổi sáng ngô bà tử đưa lại đây, nghĩ nhà bọn họ hẳn là không có ăn cho nên cầm một ít lại đây. Vốn đang muốn kêu bọn họ đi trong nhà ăn, nhưng Giang Minh Xuyên không đồng ý, liền hắn cùng Hạ Nham còn có thể, nhưng hiện tại lại nhiều hai há mồm, cảm thấy sẽ cho người thêm phiền toái. Một nhà bốn người an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Ăn đến một nửa, Kim Tú Châu thật sự không nhịn xuống, vỗ nhẹ nhẹ một chút bên cạnh nữ hài bối. Ngồi thời điểm phía sau lưng muốn thẳng thắn, bà vai không cần xúc này chỉ tay phủng chén, nhai kỹ nuốt chậm, miệng đóng lại tới, không cần phát ra âm thanh. Nghe được lời này, Phỏ Yên Yến quay đầu đi nhìn về phía Kim Tú Châu, ở nàng trong ấn tượng, Kim Tú Châu chưa từng có dạy dỗ quá nàng cái gì. Bất quá nàng vẫn là dựa theo nói làm lên. Kim tú Châu vừa lòng nhìn nàng một cái, hướng nàng trong chén gắp một chút đồ ăn, cũng ôn thanh nói, ở chính mình ra liền tính, nếu là ở nhà người khác làm khách không cần luôn kẹp chính mình thích ăn đồ ăn, mỗi món không vượt qua ba lần, không thể để cho người khác nhìn ra người yêu thích. Này đó đều là nàng ở hầu phù học được quy củ, ở nàng xem ra, đồ tốt muốn học không tốt liền phải sửa lại. Tuy rằng nàng cũng không thích hầu phù quy củ đại, nhưng xác thật rất nhiều địa phương đều làm nàng được lợi không ít. Bên cạnh Hạ Nham cũng nghe tới rồi, theo bản năng nhìn mắt đối diện Giang Minh Xuyên, hắn tính tình mẫn cảm không xác định cái này thầm thầm có phải hay không ở ghét bỏ chính mình. Bởi vì hắn chính là ăn cơm thanh âm có điểm đại. Giang Minh Xuyên nhìn thoáng qua Kim Tú Châu, đối với Hạ Nham nói, người tím chưa nói sai cũng đi theo học điểm. Có người giáo tổng so không ai quản hảo trong nhà vẫn là đến có cái nữ nhân, hắn thường lui tới trước nay liền chú ý không đến này đó. Hạ Nham khẽ ừ một tiếng. Cơm nước xong, Giang Minh xuyên ra cửa thời điểm từ trong túi lấy ra một cái vải đỏ bao phình phình đồ vật, sau đó nói cho Kim Tú Châu. Ta vừa rồi múc nước thời điểm nghe cách vách tàu tử nói buổi sáng có xe đi trong huyện người nếu là muốn đi liền đi theo cùng nhau, trong nhà còn thiếu cái gì có thể thêm điểm cũng có thể cấp hai đứa nhỏ mua thân quần áo. Nói tới đây dừng một chút, cũng cho chính mình mua một thân. Kim Tú Châu không cùng hắn khách khí tiếp nhận vài đỏ mở ra xem, bên trong là một chồng tiền cùng phiếu, linh tinh vụn vặt tiền thêm lên không đến 200 khối, trong mắt lộ ra một tia ghét bỏ, ở thế giới này khả năng rất nhiều, nhưng quá quán tiêu tiền như nước nhật tử, này đối nàng tới nói quá ít. Giang Minh Xuyên có chút xấu hổ, phía trước không tích có cái gì tiền, về sau ta sẽ tận lực đem tiền tiết kiệm được tới. Rốt cuộc cả gia đình muốn dưỡng, xác thật cùng trước kia không giống nhau. Nghĩ nghĩ quyết định gọi điện thoại về thủ đô cùng dưỡng phụ mẫu nói một tiếng, về sau hắn liền không gửi tiền đi trở về. Kim Tú Châu không biết hắn trong lòng suy nghĩ yên lặng tính toán về sau nhật tử như thế nào quá. Thu thập xong chén đũa, Kim Tú Châu liền mang theo hai đứa nhỏ đi cách vách cách vách tiền ngọc phượng còn đang suy nghĩ muốn hay không đi giang ra hỏi một chút không nghĩ tới người liền tới rồi. Nhìn đến Kim Tú Châu, nàng nhiệt tình chào hỏi, muội tử mau tiến vào ngồi ta đổi cái giày liền ra cửa. Ngô bà từ xem Kim Tú Châu mang theo hai đứa nhỏ, hào tâm hỏi, muốn hay không đem hài tử đặt ở nhà ta. Như vậy tiểu đi theo các ngươi khả năng không quá phương tiện ta cùng đại nha ở nhà cho ngươi xem. Kim Tú Châu cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Hạ Nham cùng Phó Yên Yến. Thế nào, là cùng ta đi trong huyện vẫn là lưu tại gia? Phó Yên Yến không nói lời nào, bất qua hướng nàng bên cạnh nhích lại gần, Hạ Nham thấy được liền nhỏ giọng nói ta cùng thầm thầm cùng nhau. Kim Tú Châu liền nói, vẫn là đi theo cùng nhau đi, này hai hài tử đều ngoan, cũng không có gì không có phương tiện. Nàng khi còn nhỏ liền không cơ hội lên phố chơi, sau lại ở hầu phủ, cũng là cả ngày bị câu ở trong tiểu viện, mỗi lần ra một chuyến môn, nàng là có thể vui vẻ đã lâu. Ngô bà tử cũng không có bị cự bất mãn, nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn cái này tiểu tức phụ sẽ làm hài tử chính mình làm chủ, cũng ngoài ý muốn mới ngắn mùn một ngày, hạ nham đứa nhỏ này liền bắt đầu thân cận nàng. hạ nham tuy rằng ở nhà nàng ở có non nửa năm hiểu chuyện là thật sự hiểu chuyện nhưng thân cận lại là không có nhiều ít nàng cũng có thể lý giải nàng nghe giang doanh trưởng nói lên quá hạ nham ba ba ở hắn bốn tuổi thời điểm liền đã chết mụ mụ cầm một nửa trở cấp tay giá hạ nham liền đi theo nãi nãi ở tại thuốc thuốc ra giang doanh trường qua đi xem hắn thời điểm nho nhỏ một người đứng ở băng ghế thượng thuần thục xào rau người gầy đến da bọc xương Ở thuốc thuốc ra, cả nhà ăn xong hắn mới có thể ăn, không có địa phương ngủ, buổi tối một người ngủ ở trong viện liền cái lều đều không có. Đường giang doanh trưởng đưa ra muốn mang hạ nham đi thời điểm cả nhà còn không muốn. Đi thôi, đi theo Ngọc Phượng hảo hảo đi dạo huyện thành nàng quen thuộc. Kim Tú Châu giòn giòn lên tiếng, tiền Ngọc Phượng mang theo nàng đi cổng lớn, nơi đó đã có một chiếc màu xanh lục xe đang chờ cùng Kim Tú Châu ngồi quá xe ngựa có điểm tương tự chính là lớn rất nhiều, phía trước cũng không có mã lôi kéo. Kim Tú Châu cùng Tiền Ngọc Phượng đem hai đứa nhỏ ôm đến mặt sau xe bồng, sau đó chính mình lại bỏ lên trên đi. Bên trong còn có những người khác bất quá Tiền Ngọc Phượng cũng không quá quen thuộc, chỉ cùng trong đó một nữ nhân chào hỏi, liền mang theo Kim Tú Châu tìm cái chỗ ngoặt địa phương ngồi xuống, sau đó cùng nàng nói, chúng ta đến huyện thành không sai biệt lắm 9 giờ, xe 11 giờ liền phải trở về, không có quá nhiều thời gian dạo, người muốn mua cái gì, Trước cùng ta nói nói, ta chờ lát nữa trực tiếp mang ngươi đi xem. Kim Tú Châu cũng không cùng nàng khách khí, tưởng mua quần áo cùng gia vị liêu ta cùng hài tử đều không có quần áo xuyên. Tiền Ngọc Phượng gật gật đầu, gia vị liêu những cái đó có thể trực tiếp đi công tiêu xã mua huyện thành công tiêu xã đại, đồ vật toàn, đến nỗi quần áo chúng ta đi bách hóa đại lâu nhìn xem, bất quá bên kia trang phục quý, nhà của chúng ta đều là mua vài dệt chính mình làm. Kim Tú Châu ứng thanh hào, xe đi chính là đường núi, lung lay thực không thoải mái cũng may so ngồi thuyền muốn mau một chút. lái xe tài xế cố ý đưa bọn họ đưa đến công tiêu xã cửa xuống dưới sau tiền ngọc phượng lôi kéo kim tú châu liền hướng trong hướng tết âm lịch vừa qua khỏi thăm người thân người tương đối nhiều mua đồ vật lấy được kim tú châu làm hạ nham mang theo muội muội ở cửa nàng đi vào trước mua không được chạy loạn đợi chút cho các ngươi mua đường ăn hạ nham lôi kéo phó yến yến tay ngoan ngoãn gật đầu Thầm thầm, ta cùng muội muội liền ở chỗ này chờ ngươi phó yên yến không cần suy nghĩ liền ném ra hắn tay Hạ nham không sinh khí tưởng muội muội còn cùng chính mình không thân. Kim Tú Châu đi theo Tiền Ngọc Phượng chen vào ồn ào trong đám người, Tiền Ngọc Phượng rất có kinh nghiệm, lôi kéo Kim Tú Châu tả vặn vặn hữu vặn vặn thực mau liền vào tận cùng bên trong, Tiền Ngọc Phượng chính mình không mua, giúp đỡ Kim Tú Châu mua đường trắng, nước tương, giấm. Tiền Ngọc Phượng nguyên tưởng rằng Kim Tú Châu từ nông thôn tới, hẳn là sẽ tỉnh sinh hoạt không nghĩ tới mua khởi đồ vật tới so trong thành tức phụ còn xa hoa, bất quá xa hoa so moi moi ba ba hảo. Sẽ không ái chiếm người tiện nghi. Hai người mua xong nơi này lại bắt đầu đi bách hóa đại lâu kim tú châu ra tới cùng hai đứa nhỏ giải thích. Bên trong không có gì ăn ngon, trở về ta cho các ngươi làm. Đây là đại nhân thường hống hài từ nói, hai đứa nhỏ cùng tiền ngọc phượng cũng chưa thật sự. Bách hóa đại lâu bên này người cũng rất nhiều, bất quá bách hóa đại lâu địa phương đại, đi vào không cần người tễ người, lầu một bán đều là tương đối tiện nghi đồ vật vải dệt dày, trái cây, kẹo, điểm tâm này đó, lầu một người nhiều, bọn họ đi trước lầu hai. Lầu hai người liền tương đối giảm rất nhiều, nhưng đồ vật cũng tương đối tới nói quý trọng nhiều, đồng hồ, radio, trang phục, mắt kính, cửa hàng này đó. Đồng hồ cửa tiệm còn có mấy người, radio cửa cũng chưa người đang xem, Kim Tú Châu cũng không biết đó là cái gì, trong tiệm nhìn trống rỗng, nghe Tiền Ngọc Phượng nói mới biết được trong tiệm bãi kia hai đài màu đen tiểu gia hòa có thể nghe đài radio tin tức cụ thể nàng cũng không rõ lắm. Kim Tú Châu vẻ mặt mê mang, Tiền Ngọc Phượng cũng giải thích không rõ, liền lôi kéo nàng đi đồng hồ quầy bên nhìn xem, chỉ vào bên trong đồng hồ nói, quay đầu lại làm ngươi nam nhân cho ngươi mua một cái, nhân ra hiện tại kết hôn đều đưa cái này. Nói trên mặt toan ba ba. ta lúc trước kết hôn, lão ngô liền cho ta ra một túi gạo, nhân ra võ doanh trưởng, chính là cho hắn tức phụ mua một cái máy may, càng nghĩ càng mệt. Máy may, đúng rồi, kia chính là cái thứ tốt, làm quần áo đều không cần chính mình động thủ phùng, trực tiếp dùng chân dẫm hai hạ là được lại mau lại thẳng. Kim Tú Châu trên mặt lộ ra tò mò thần sắc. Đứng ở bên cạnh phỏ Yến Yến nghe đến mấy cái này lời nói, có chút lo lắng nhìn về phía Kim Tú Châu, sợ nàng sẽ đua đòi, bất quá nàng giống như thường sai rồi, hiện tại Kim Tú Châu lại thập phần thản nhiên nói, không có tiền, quá quý, chờ về sau có tiền lại nói. Tiền Ngọc Phượng tỏ vẻ lý giải, kia hành kia chúng ta lại đi nhìn xem quần áo. Tới rồi tiệm quần áo trước quầy, đứng ở bên trong nhân viên công tác nhìn đến các nàng lại đây, trên dưới đánh giá một chút sau, trực tiếp đem đầu hướng bên cạnh một phía, giống không nhìn thấy giống nhau. Tiền Ngọc Phượng có chút tự tin không đủ, hỏi còn muốn nhìn nhìn lại sao? Nàng cũng chỉ dám ở Kim Tú Châu trước mặt sung sung mặt mũi, ở này đó người thành phố trước mặt vẫn là có chút tự ti. Kim Tú Châu nhìn lướt qua bên trong trên tường treo quần áo, cảm thấy hình thức lại đơn giản bất quá, nàng nhắm mắt lại đều có thể làm ra tới, nguyên liệu cũng không phải thật tốt, đặt ở trước kia, nàng đều sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái. Trực tiếp lôi kéo Tiền Ngọc Phượng đi rồi, đi dưới lầu mua điểm bố ta chính mình làm. Tiền Ngọc Phượng có chút kinh ngạc, người sẽ làm quần áo, sẽ điểm, Tiền Ngọc Phượng cười cười, sẽ không có thể hỏi ta bà bà, nàng sẽ, nhà của chúng ta quần áo đều là nàng thân thủ làm, nàng tuổi trẻ thời điểm cấp địa chủ đương nha hoàn, đi theo một cái lão ma ma học quá mấy năm kim chỉ. Kim Tú Châu ừ một tiếng, mấy người lại đi dưới lầu, dưới lầu bán vài dệt quầy vài cái, đều có thể thượng thủ sờ, Kim Tú Châu đem trên người sở hữu bố phiếu tất cả đều hoa, trong lòng nghĩ cấp một nhà bốn người tất cả đều làm hai thân. Xem đến bên cạnh tiền ngọc phượng líu lưỡi không thôi, nào có như vậy tiêu tiền, lại xem Kim Tú Châu còn tưởng mua bông, chạy nhanh giữ nàng lại. Bông ta giúp người từ trong thôn mua tiện nghi rất nhiều, đừng loạn tiêu tiền. Kim Tú Châu đành phải chưa đã thèm thua tay. Cuối cùng bốn người thắng lợi trở về. Về đến nhà đã là giữa trưa 12 giờ, Giang Minh Xuyên đã đã trở lại còn đem cơm chưa làm tốt. Nhìn đến Kim Tú Châu mua trở về nhiều như vậy và dệt há miệng thở dốc bất quá rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là hỏi câu. Ta đã đánh kết hôn báo cáo chờ thêm thầm chúng ta liền đem chứng lãnh, đến lúc đó ở thực đường thỉnh hai bàn, ngươi xem thế nào. Kim Tú Châu cũng không biết bên này cái gì phong tục tập quán, liền gật gật đầu. Cái này nghe ngươi an bài. Nàng nhưng thật ra không quá chú trọng này đó, hôn lễ làm cho lại náo nhiệt lại long trọng cuối cùng quá đến không xong cũng chỗ nào cũng có. Nàng rất sớm liền hiểu được một đạo lý, mà kệ gà cho ai, đều phải đem một lòng đặt ở trên người mình, nhật tử mới có thể quá đến hài lòng, nam nhân cùng hài tử đều dựa vào không được. Giang Minh xuyên ừ một tiếng, nhớ tới cái gì, lại nói, đoàn trưởng làm chúng ta buổi tối đi nhà hắn ăn cơm, buổi tối liền không cần làm cơm. Kim Tú Châu đã sớm đoán được có giờ khắc này, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hành, muốn hay không mua điểm cái gì mang theo. Không cần, đoàn trưởng không phải người như vậy. Cái gì kêu không phải người như vậy? Này không phải cơ bản lễ tiết sao? Kim Tú Châu không để ý tới hắn, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. Giang Minh Xuyên cơm nước xong liền đi rồi, Kim Tú Châu liền bắt đầu bận việc lên, trong nhà có thể sử dụng được với nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, chỉ có Giang Minh Xuyên đêm qua mang về tới bột mì cây đậu. tuy rằng kim tú châu rất muốn làm chính mình thích ăn tích tô bào ốc nhưng cái kia yêu cầu sữa bò nơi này không có như thế đành phải làm hoàng kim bánh hoàng kim bánh là hầu phù cách nói trong phòng bếp lưu đại nương nói ở nàng quê quán thứ này kêu đậu phụ vàng Tiêm Tú Châu lúc trước ở hầu phủ đương nha hoàn thời điểm, liền mỗi ngày nghĩ kiếm đủ tiền chuộc thân, về sau đi ra ngoài lộng cái mua bán nhỏ làm cho nên nàng nỗ lực lấy lòng trong phủ có bản lĩnh lão ma ma, đi theo các nàng mặt sau học tay nghề, bởi vì khi đó nàng tại thế tử trong viện hầu hạ cũng đều nguyện ý cấp vài phần bạc diện giáo nàng. Sau lại nàng thành hầu gia người, lại ngầm tìm ma ma học biết chữ cùng xem sổ sách nàng biết trong phủ những cái đó chủ tử xuất thân đều so nàng cao, sau lưng khinh thường nàng, nhưng thì tính sao? Nàng cũng không so các nàng kém, liền hầu ra đều khen nàng thông tuệ dị thường, đáng tiếc sinh làm nữ nhi thân. Kim Tú Châu đem buổi sáng phao đậu Hà Lan lấy ra tới, thêm chút thủy phóng tới trong nồi nấu, thừa dịp này công phu cùng hạ nham đem trong nhà băng ghế ghế dựa đều bắt được bên ngoài phơi, hai người lại đánh một chậu nước đem trong nhà ngoài ngõ sát một lần. Vội đến buổi chiều hai điểm tả hữu nàng đem nấu tốt cây đậu hơi chút lạnh một chút phóng tới canh trong chén, dùng nồi sạn quấy thành tinh tế đậu tán nguyễn, chuẩn bị cho tốt sau lại đem đậu tán nguyễn để vào trong nồi thêm đường trắng tiểu hòa không ngừng phiên xào trở thành sền xệt hồ trạng liền đem này vớt lên phóng tới cái đĩa chung đông lạnh. Hiện tại thời tiết lạnh nhưng thật ra không cần cố ý dùng ướp lạnh, đợi đại khái nửa canh giờ, liền thành cao trạng Kim Tú Châu nguyên bản làm cái này chính là tính toán tặng người cho nên phao không ít cây đậu, nàng đem cái đĩa đảo khấu ở thớt thượng, sau đó đem đông lạnh tốt cao khối cắt thành từng khối tiểu trường điều, đẹp bầy biển ở cái đĩa, khó coi vụn vặt đặt ở hai cái trong chén cấp hài tử ăn. Cuối cùng trang ba cái cái đĩa đẹp, Kim Tú Châu lấy cái chén đảo khấu đem trong đó một cái đĩa trung hoàng kim bánh che lại, phân phó hạ nham. người mang theo muội muội đem cái này đưa đi ngươi tiền thím ra thuận tiện hỏi nàng có hay không sạch sẽ áo khoác cho ta mượn xuyên cả đêm ngày mai liền còn cho nàng hạ nham trong miệng hàm chứa hoàng kim bánh luyến tiếc nuốt vào vẻ mặt nghiêm túc nghe kim tú châu lời nói cuối cùng dùng sức gật đầu hào sau đó liền tiều tâm bưng cái đĩa đi ra ngoài đi đường chậm rãi sợ quang ngã trong tay cái đĩa phó yên yến đi theo hắn phía sau Hai đứa nhỏ thực mau trở về tới, không chỉ có Hạ Nham trong tay cầm một cái màu xanh lục đại áo bông, phỏ yên yến trên người cũng tròng một bộ sạch sẽ tiểu áo khoác, không đợi Kim Tú Châu mở miệng hỏi, Hạ Nham liền chạy nhanh giải thích nói, là ngô nãi nãi cấp là tiểu quân ca khi còn nhỏ quần áo. Hắn mặt đỏ hồng, vừa rồi ngô tiểu quân cũng ở nhà, nếm một ngụm sau liền kêu to ăn ngon, còn khen tân thầm thầm quá lợi hại chính mình trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật làm hắn cảm thấy thập phần có mặt mũi. Lần đầu tiên hắn không có ở ngô tiểu quân trước mặt cảm thấy tự ti, hiện tại hắn cũng có ba ba mụ mụ, hắn mụ mụ sẽ làm ăn rất ngon cây đậu bánh, hắn không hề là không mụ mụ tiểu đáng thương. Kim Tú Châu vừa lòng gật gật đầu, đem hai cái chén cho bọn hắn. Cầm đi ăn đi, bất qua cái này không thể dùng một lần ăn quá nhiều, dù sao cũng là lạnh khẩu. Phỏ yên yến nhìn nàng, hậu chi hậu giác minh bạch nàng làm chính mình đi theo qua đi, chính là vì làm chính mình cũng đến một thân sạch sẽ quần áo. Nhưng không rõ vì cái gì bất đồng khi nói mượn hai thân. Hai cái tiểu gia hỏa phủng chén đi ra ngoài, trên mặt đều có chút không thể tin tưởng, hạ nham là không nghĩ tới như vậy một chén lớn đều là chính mình, phỏ yên yến còn lại là không nghĩ tới kim tú châu sẽ làm ăn, ở nàng trong trí nhớ kim tú châu trước nay chưa làm qua này đó, nàng chỉ biết nói lãng phí tiền. Buổi tối thiên mau hắc thời điểm, Giang Minh Xuyên đã trở lại. Kim tú Châu đã đổi hào quần áo, còn cho chính mình cùng hai đứa nhỏ giặt sạch cái đầu tắm rửa một cái thu thập sạch sẽ thấy Giang Minh Xuyên trở về, liền đem trang một cái đĩa cây đậu bánh tiểu rổ vác ở trên cổ tay, hỏi hắn hiện tại đi sao. Nàng biết cái này địa phương người tương đối kiêng kỵ một ít đồ vật cho nên cùng hai đứa nhỏ nói cái này kêu cây đậu cao, sợ chọc nhàn thoải. Giang Minh Xuyên đột nhiên thấy quần áo sạch sẽ tóc sơ đến trình tề Kim tú Châu, nhịn không được sửng sốt một chút ngay sau đó nói, đi thôi. Nhìn đến nàng trên cổ tay rổ, nghi hoặc hỏi, đó là cái gì? Ta chính mình làm ăn, không phải cái gì quý trọng đồ vật nghĩ tay không tới cửa không tốt. Giang Minh Xuyên liền gật gật đầu, ân một tiếng, một nhà bốn người hướng phía trước mặt làm tốt người nhà lâu nhà lầu đi đến uông đoàn trưởng một nhà ở tại lầu bốn, tới rồi lầu bốn khi cửa thang lầu môn là khai, bên trong vô cùng náo nhiệt giống như rất nhiều người. Kim Tú Châu nhìn về phía Giang Minh Xuyên, nàng nghe hắn ý tứ còn tưởng rằng thỉnh chỉ có bọn họ một nhà, hiện tại tới xem giống như không phải. Giang Minh Xuyên tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc bất quá thực mau khôi phục bình tĩnh, đối nàng nói một tiếng. Vào đi thôi, đợi chút tàu tử nếu là nói gì đó, ngươi liền cười cười. Kim Tú Châu cảm thấy hắn xem thường chính mình, nàng cũng không phải ăn chay hảo đi. Nào biết hai người mới vừa vừa vào cửa, liền con nói thanh âm cười hì hì truyền đến. Gì, này không phải tiền ngọc phượng quần áo sao? Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện.com Chương 7, mới vừa vào cửa Kim tú Châu bước chân một đốn, nàng tìm thanh âm ngẩn đầu nhìn lại, trực tiếp đối thượng một cái tẩy nhĩ tóc ngắn trung niên phụ nhân, viên mặt tế mi cười rộ lên thời điểm khóe mắt tế văn rất nhiều. Nàng không thấy Kim tú Châu, mà là quay đầu hỏi bên cạnh nữ nhân. Ta hẳn là không nhìn lầm đi. lần trước tiền ngọc phượng chính là xuyên này thân quần áo nói là nàng bà bà thân thủ làm khoe khoang đã lâu nhà ở phòng khách cũng không lớn trung gian bãi một trương tứ phương bàn mấy nam nhân vây ở một chỗ uống trà nữ nhân thì tại cửa chỗ ngồi nói chuyện phiếm trong tay cầm hạt dưa hạt dưa xác trực tiếp ném xuống đất lộn xộn không chỗ đặt chân bị hỏi chuyện nữ nhân gầy mặt dài nghe được lời này xấu hổ cười cười thấy chung quanh đều nhìn chính mình chạy nhanh nói câu không rõ lắm trong lòng hận chết Không nghĩ làm loại này đắc tội với người xử. Lưu Hồng Nguyệt phảng phất không nghe thấy, ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ đâu, ngày đó ngươi cũng ở đây à. Biểu tình thập phần khoa trương. Kim Tú Châu đang muốn nói chuyện nguyên bản đi ở nàng phía sau Giang Minh Xuyên đột nhiên tiến lên một bước đem nàng cả người hộ ở sau người. Lưu Hồng Nguyệt còn muốn nói chút cái gì, thấy như vậy một màn, trong lòng liền có chút không tự tin, nàng cũng là nghe xong một ít nhàn thoại mới dám như vậy. Cùng Lưu Hồng Nguyệt cách một khoảng cách ngồi nữ nhân chiều Giang Minh Xuyên chào hỏi. Giang doanh trưởng cũng tới, vị này chính là muội tử đi, mau tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo. Ngồi ở cái bàn bên mấy nam nhân nghe được động tĩnh, lục tục đứng dậy. Như thế nào mới đến? Đệ muội cũng tới, mau tiến vào uống khẩu nước ấm. Hai đứa nhỏ đúng không? Không tồi không tồi, phòng khách không khí nháy mắt náo nhiệt lên. Giang Minh Xuyên chủ động duỗi tay ôm lấy Kim Tú Châu Eo chiều những người này chào hỏi. Trên đường chậm trễ một ít công phu, sau đó lại cấp Kim Tú Châu Phò Yên Yến giới thiệu. Kim Tú Châu, đây là nữ nhi của tà Yên Yến. Tiếp theo giới thiệu nổi lên người. Đây là Võ Doanh trưởng đây là Dương Doanh trưởng Kim Tú Châu cùng Phò Yên Yến thay phiên kêu người. Trong phòng bếp bận việc Uông Linh chạy ra xem, Uông Linh một bên tay cọ tạp dề một bên nhiệt tình nói cuối cùng là tới, chờ một chút còn có hai cái đồ ăn lập tức thì tốt rồi, lão nghiêm sao lại thế này. Vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, đến bây giờ còn không có trở về. Giang Minh xuyên lại cấp Kim Tú Châu giới thiệu. Đây là đoàn trưởng ái nhân, người kêu tàu tử là được. Đây là Kim Tú Châu ta tức phụ. Huồng Linh nghe được tức phụ hai chữ chủ động vươn tay một đốn, bất quá vẫn là nhiệt tình nói, người hảo người hảo, lần đầu tiên thấy chiêu đãi không chua toàn. Kim Tú Châu chú ý tới, trên mặt không có biểu lộ ra nửa phần khác thường, nàng đem tay phải trên cổ tay rổ đổi đến tay trái vươn tay nắm lấy, trên mặt treo cười. ngươi hào, nguồn linh nhìn đến trên tay nàng rổ trên mặt tươi cười nhiều vài phần. Hôm nay tới cửa nhiều người như vậy, Kim tú Châu vẫn là cái thứ nhất mang theo đồ vật tới, chẳng sợ nàng trong lòng đối này hai vợ chồng có điểm câu oán hận lúc này tâm tình cũng hào vài phần. Mau tiến vào ngồi nghỉ một lát chờ lão nghiêm trở về liền có thể ăn cơm ta hồi phòng bếp các ngươi trước trò chuyện coi như chính mình ra. Nói liền vội vội vàng vàng hồi trong phòng bếp. Giang Minh Xuyên tiếp tục cấp Kim Tú Châu giới thiệu, hắn đem tất cả mọi người giới thiệu một lần, chỉ có ban đầu nói chuyện viên mặt nữ nhân không giới thiệu cuối cùng hắn đối chúc chính ủy ái nhân phương mẫn chào hỏi. Nàng lần đầu tiên tới bên này còn không quá quen thuộc phiền thoái thầu tử. Nữ nhân chính là ngay từ đầu mở miệng làm cho bọn họ tiến vào người thực tuổi trẻ, bất quá đối nhân xử thế làm người thực thoải mái ôn hòa cười cười. Yên tâm đi, sẽ không ủy khuất nàng. giang minh xuyên lúc này mới chiều kia mấy nam nhân đi đến đi phía trước còn cấp kim tú châu cầm một chương băng ghế làm nàng ngồi ở phương mẫn bên cạnh Kim tú Châu vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy chiếu cố, đều không cần nàng chính mình đi ứng đối, nhớ tới trước kia ở hầu phủ Nhật Tử, mỗi lần bị người khi dễ đều chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, sau lại nàng đắc thế cũng học xong ỉ thế hiếp người, đem đã từng khi dễ quá chính mình những cái đó hạ nhân thị thiếp đánh bán đánh bán, ném tới chùa miếu ném tới chùa miếu, không cho các nàng có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Nàng đối diện chính là vừa rồi cười nhạo chính mình viên mặt phụ nhân, đối phương hiện tại sắc mặt có điểm khó coi, đại khái là ghi hận thượng Giang Minh Xuyên cố ý bỏ qua. Loại này bị người chống lưng che chờ trải qua, làm kim tú châu tâm tình thực hảo. Bất quá nàng cũng không phải cái gì người tốt là được làm ra vẻ mặt co quắp bộ dáng nhìn về phía đối phương giải thích nói, ta đằng trước nam nhân kia cũng là quân nhân, bất quá năm trước thượng nửa năm hy sinh ta sinh chính là nữ nhi ở nhà chồng không được ưa thích nếu không phải giang doanh trưởng cố ý lại đây vân an chúng ta chúng ta nương hai về sau đường ra ở đâu cũng không biết. Nói cúi đầu, nâng lên tay áo xoa xoa phím hồng hốc mắt. Thanh âm nức nở nói, giang doanh trưởng nói về sau muốn chiếu cô ta cùng hài tử ta liền cái gì cũng chưa muốn, mang theo hài tử cùng hắn đi rồi. Này quần áo sát thật là tiền tàu tử ta sợ tới nơi này ăn cơm xuyên qua kém cấp giang doanh trưởng mất mặt cho nên làm một ít ăn đưa tiền tàu tử đưa qua đi, nói muốn mượn nàng quần áo xuyên cả đêm, ngày mai liền còn cho nàng tiền tàu tử người hảo, nhìn đến hài tử cũng không có quần áo xuyên cố ý tìm ra một thân hảo quần áo tròng lên hài tử trên người. Nói xong nước mắt như hạt châu giống nhau lăn xuống xuống dưới. Ngắn ngủn nói mấy câu, đem Giang Minh Xuyên, Tiền Ngọc Phượng cùng chính mình đều khen một lần, nàng chẳng sợ lại nghèo cũng không bạch mượn nhân ra đồ vật. Như vậy một đối lập càng có vẻ đối phương vô cớ gây rối cùng khắc nghiệt vô lý. Hai đứa nhỏ liền đứng ở Kim Tú Châu phía sau, Hạ Nham còn nhỏ, tàng không được tâm tư, nhìn đến Kim Tú Châu khóc đến đáng thương, từ trước đến nay trầm mặc khiếp đảm hắn lập tức trường hướng đối diện Lưu Hồng Nguyệt, ánh mắt không tốt. Chỉ có phỏ yên yến có chút kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn nhìn đối diện bị những người khác dùng ánh mắt vây công lưu hồng nguyệt lại nhìn nhìn Kim Tú Châu. Đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này có điểm xa lạ bởi vì ở nàng trong trí nhớ Kim Tú Châu chưa bao giờ sẽ yếu thế. Phương mẫn thở dài, duỗi tay vỗ vỗ Kim Tú Châu phía sau lưng. Không có việc gì không có việc gì, ngày lành còn ở phía sau đâu. Giang doanh trưởng là người tốt hai đứa nhỏ cũng đều ngoan, không khóc không khóc. Là nha, mượn quần áo xuyên làm sao vậy? Ta hài từ quần áo đều là thân thích đưa, nhà ai nhật tử như vậy giàu có. Không có việc gì, lần sau mượn ta quần áo, ai dám nói xấu ta xé nàng miệng. Lời này đem Kim Tú Châu chọc cười, đại gia thấy nàng cười, lúc này mới lại thân thiện Liêu Khởi Thiên, bất quá đề tài đều vây quanh Kim Tú Châu truyền, Liêu Hồng Nguyệt cắm hai câu miệng cũng chưa người phụ họa, đặc biệt là bên người vài người cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, chậm rãi đem kế hướng Kim Tú Châu bên người dịch, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Bất quá đề tài không duy trì bao lâu, Thực mau nghiêm đoàn trưởng cùng Trúc Chính ủy liền đã trở lại, mấy người phụ nhân đều đứng lên, người có điểm nhiều, nghiêm đoàn trưởng rớt khoát chiếc thân đi ra ngoài đi cách vách mượn một cái bàn trở về. Mấy người phụ nhân phân thành hai nhóm, có quét giác, có đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, kim tú châu sợ đánh nát đồ ăn chọc người chú ý, chỉ ở bên ngoài di chuyển ghế dựa dọn dọn liền đứng ở giang minh xuyên bên người. Giang Minh xuyên nghe được Kim Tú Châu lời nói mới rồi, trong lòng tuy rằng có vài phần xúc động, nhưng cũng biết nàng tiểu tâm tư một chút đều không ít, bất quá đảo cũng không tức giận nổi, thậm chí đáy lòng có một tia hâm mộ trước khi hắn gặp được loại tình huống này, chỉ biết nén giận yên lặng thừa nhận. Cơm chiều nam nhân một bàn, nữ nhân cùng hài tử một bàn. Hài tử không thượng bàn, phùng một cái chén đứng ở bên cạnh, muốn ăn cái gì cùng mụ mụ nói, có tiểu hài tử hoạt bát còn sẽ chạy đến ba ba kia bàn chỉ vào muốn ăn cái gì. Kim Tú Châu đem Phò Yên Yến ôm đến trên đùi, Phò Yên Yến cầm cái mũm chính mình múc ăn, ăn thời điểm, nàng nhớ tới tối hôm qua Kim Tú Châu giáo nàng nhai kỹ nuốt chậm, bối muốn thẳng thắn, theo bản năng làm theo lên, hạ nham cũng là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Kim Tú Châu kẹp cái gì hắn liền ăn cái gì, hai đứa nhỏ không xảo không nháo, cùng bên cạnh mấy cái ăn nấu nghiến xảo muốn ăn thịt hài tử hình thành tiên minh đối lập. Hạ nham còn chưa tính, hai cái đều không phải thân, ở bên ngoài câu thúc là tự nhiên, nhưng như vậy tiểu nhân nữ hoa hoa cũng có thể như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, xác thật rất làm ở đây mắt sắc người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi ở Kim Tú Châu bên cạnh Phương Mẫn quay đầu nhìn vài mắt cảm thấy hai mẹ con ăn tương đều thập phần văn nhã tú khí, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái, nàng tuy rằng còn không có hài tử nhưng nếu thật sự muốn sinh nói, nàng hy vọng có thể sinh một cái như vậy ngoan. Cơm nước xong, trong phòng người lại trò chuyện trong chốc lát thiên, chờ Uông Linh Thẩy xong chén ra tới, mới có người lục tục cáo từ. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên dừng ở mặt sau, đám người đi không sai biệt lắm, hai người mới đi theo từ biệt Kim Tú Châu làm bộ mới nhớ tới bộ dáng, đem bên cạnh trong một góc rổ cầm lấy tới, sau đó cười lấy ra bên trong cái đĩa. Lần đầu tiên tới cũng không biết đưa cái gì hảo, trong nhà không có gì thứ tốt, liền chính mình làm chút ăn, mong rằng không cần ghét bỏ. Xốc lên mặt trên cái nắp lộ ra cái đĩa đôi hào hào mà cây đậu bánh, xinh đẹp kim hoàng sắc ở nhu hỏa ánh đèn hại nhìn thập phần mê người. Nguồn linh cùng nghiêm đoàn trưởng trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ sống hơn phân nửa đời cũng chưa thấy qua loại này ăn. Nghiêm đoàn trưởng không cần suy nghĩ liền nói, này vừa thấy chính là thứ tốt các người lấy về ra chính mình ăn. Đứng ở hắn phía sau hài tử vươn đầu xem, nghe được lời này dùng sức sắt hắn ba ba quần áo. Ba ba. Muốn cho hắn thu hồi lời này, thế ba ba không để ý tới chính mình, liền lại xem hắn mụ mụ. nghiêm đoàn trưởng trên mặt có chút xấu hổ, nguồn linh không hảo lao chính mình nam nhân mặt mũi, đành phải cũng theo nói, đúng rồi, các người chính mình lấy về ra ăn, trong nhà còn có ăn đâu, kêu các người tới ăn cơm chính là nhận nhận người, làm quen một chút, bộ đội đều là người một nhà, không thịnh hành này đó. Tàu tử nói những lời này liền khách khí, đây cũng là ta cùng giang doanh trưởng một mảnh tâm ý, ngài cùng đoàn trưởng chiếu cố chúng ta hai vợ chồng. Chúng ta cũng cảm kích các người a không phải cái gì quý trọng đồ vật đều là chính mình làm không hoa cái gì tiền. Ngài nếu không cần, đã có thể làm ta có chút thương tâm. Kim Tú Châu đều nói như vậy, Uông Linh cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải cười đi phòng bếp lấy cái cái đĩa lại đây trang. Đem người đưa ra môn Uông Linh trên mặt tươi cười cũng chưa rơi xuống, nàng cùng nghiêm đoàn trưởng vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình tiểu tử trong miệng đã tắc tràn đầy, một bên ăn một bên mồm miệng không rõ nói ăn ngon thật mẹ, người cũng mau tới ăn. Huồng Linh tức giận nhìn hắn một cái, đều bao lớn người, còn không có nhân ra đệ đệ muội muội hiểu chuyện. Buổi tối ăn cơm thời điểm nàng cũng thấy, giang doanh trưởng ra hai đứa nhỏ một cái so một cái hiểu chuyện. Nghiêm tinh hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, bên cạnh nghiêm đoàn trưởng cũng cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, nghe được lời này, nhịn không được nói, ngươi cũng đừng nói như thử, ngươi cũng là ta rõ ràng thỉnh liền tiểu giang một nhà, ngươi như thế nào đem những người khác cũng kêu tới. Uông Linh có chút trột dạ cho chính mình tìm cái lý do. Ta không phải nghĩ người nhiều náo nhiệt sao. Nghiêm tin trực tiếp chọc thủng nàng tâm tư. Mới không phải đâu, người rõ ràng cùng tần thầm thầm lưu thầm thầm nói muốn nhìn Giang Minh Xuyên coi trọng cái gì người tốt thế nhưng liền triệu A di đều không cần, vẫn là thiên tiên không thành. Cũng không tin nhiều người như vậy đều kêu thưởng còn không thể nguyên hình tất lộ. Bị nhi tử một chữ không rơi thuật lại ra tới nói qua nói, Uông Linh sắc mặt có chút không nhịn được buồn bực chừng hắn. Bác nghiệp viết xong đúng không? Nhiêm tinh phình phình mặt, nghiêm đoàn trưởng sắc mặt tối sầm, tức giận nói, ngươi nói một chút ngươi, nhân ra còn nghĩ cho ngươi làm ăn ngon, ngươi liền tồn như vậy tâm tư nhằm vào nàng, giang minh xuyên cùng triệu vận cũng chỉ là tương xem qua, bát tự còn không có một phiết đâu, hơn nữa đây là nhân ra hai vợ chồng sự, ngươi ở bên trong cắm một chân tính cái gì? Một hai phải nhân ra hai vợ chồng không mặt mỗi người mới vui vẻ. Giang Minh xuyên cha mẹ trước kia là đánh giặc anh hùng, Kim Tú Châu Trượng Phu cũng là liệt sĩ kia triệu vận lại hảo, cũng đáng đến người đối bọn họ hai vợ chồng chơi tâm nhãn. Huồng Linh bị nói được á khẩu không trả lời được, nàng nhưng thật ra không thường nhiều như vậy, chính là cảm thấy chính mình thật vất vả xem trọng một đôi, đột nhiên bị người từ trung gian tiệt hồ không cao hứng, hơn nữa có người ở nàng bên tai ồn ào, liền đi theo cùng nhau hồ nháo lên. Kỳ thật đêm nay nàng đối kim tú châu cảm quan vẫn là không tồi, không nhiều lắm miệng cũng hiểu lễ phép. Bất quá lúc này bị nam nhân gian dậy lại cảm thấy thật mất mặt. Phía trước ngươi cũng nói giang minh xuyên cùng triệu vận xứng đôi, lúc này như thế nào liền trách ta. Ta cũng không có làm cái gì, đại gia không đều ăn rất cao hứng sao, ngươi hùng cái gì hung ta mệt chết mệt sống ở phòng bếp bận việc ngươi đang làm gì. Cơm nước xong cũng không gặp ngươi hỗ trợ thu thập ngươi nơi nào tới mặt nói ta. Hai người khắc khẩu công phu cây đậu bánh đã bị nghiêm tinh ăn không sai biệt lắm, cuối cùng dư lại hai khối, nghiêm tinh chạy nhanh chạy về chính mình phòng. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên về đến nhà chạy nhanh nấu nước rửa mặt, Kim Tú Châu trước tẩy xong, tẩy xong sau nàng liền ngồi ở trên giường sửa sang lại ban ngày mua vài dệt, hôm nay mua vài dệt thời điểm thuận tiện mua kim chỉ hộp, nàng một bên cầm tay lượng, một bên dùng kéo cắt tay lại mau lại ổn. giang minh xuyên tắm rửa xong ra tới liền nhìn đến nàng cúi đầu nghiêm túc khoa tay múa chân cái gì nhu hỏa ánh nến đánh vào nàng khuôn mặt thượng người đều có vẻ ôn nhu vài phần kim tú châu lượng hảo nữ như cánh tay liền chạy nhanh đem tay nàng nhét vào trong ổ chăn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ ngủ đi tiểu nha đầu nhìn chăm chú nhìn nàng đôi mắt đột nhiên có vài phần ướt át nàng sợ bị người nhìn ra tới chạy nhanh nhắm hai mắt lại Kim Tú Châu không phát hiện cầm kim chỉ nhanh chóng phùng ra một cái đại khái hình dáng, bộ dáng chính là hôm nay ở Bách Hóa đại lâu nhìn đến những cái đó, làm xong nữ nhi, lại bắt đầu khoa tay múa chân hạ nham, nàng chuẩn bị trước miêu ra một cái bộ dáng tới, chờ ngày mai hỏi tiền ngọc phượng mua được bông, lại chân chính làm. Hạ nham ngoan ngoãn vươn tay cho nàng lượng. Giang Minh Xuyên lau khô tóc ngồi vào trên giường tới, kim tú châu nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, ôn thanh âm nói, hôm nay buổi tối cảm ơn ngươi, lúc ấy vừa vào cửa liền nghe được những lời này đó ta thực sự có điểm không biết như thế nào cho phải, lúc ấy ngươi đứng ở ta trước người bảo vệ ta, lòng ta lập tức liền nắm chắc còn chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Giang Minh Xuyên sững sốt một chút, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một sự kiện nàng đều ghi tạc trong lòng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Nhưng trong lòng lại như là rót vào một đạo dòng nước ấm cả người đều ấm áp. Cũng chưa từng có người nói với hắn những lời này. Kim Tú Châu tiếp tục cười nói, trước kia sự chúng ta cũng không nhắc lại, về sau ta sẽ đem ngươi làm như ta chân chính nam nhân xem, chúng ta hào hào sinh hoạt, ai cũng đừng nghĩ coi thường chúng ta, ngươi nói đi. Nói xong đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vài phần sùng bái cùng ái mộ. Nàng xưa nay biết nam nhân đều ái đương anh hùng, đem hắn phủng đến cao cao, lại đầu lấy ái mộ ánh mắt liền không nam nhân chịu được. Quả nhiên, chẳng sợ luôn luôn trầm ổn Giang Minh Xuyên cũng có chút ăn không tiêu, hắn vốn dĩ tính toán cùng Kim Tú Châu tôn trọng nhau như khách sinh hoạt. Kim Tú Châu là hắn chiến hữu thê tử, hắn có thể cưới nàng, nhưng không thể làm bất kính sự, nhưng hiện tại nghe thế phiên lời nói, trong lòng đột nhiên dao động lên, ngắn ngủn mấy ngày ở chung, hắn cũng dần dần cảm nhận được một loại da cảm giác. Cũng không biết là nàng nói chuyện thanh âm quá dễ nghe, vẫn là trong phòng ánh nến qua tối thăm, làm hắn ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Kim Tú Châu cười, Giang Minh Xuyên có điểm không quá dám xem nàng, nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu lộn xộn. Kim Tú Châu đạt tới mục đích liền thổi tắt bên cạnh dầu hỏa đèn, cũng nằm xuống ngủ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau buổi sáng, Giang Minh Xuyên cùng hạ nham lên thời điểm Kim Tú Châu cùng Phỏ Yến Yến thuần thục lật qua thân tiếp tục ngủ. Hai cha con nhìn hai người bóng dáng dừng một chút cuối cùng cái gì cũng chưa nói, phóng thấp tiếng bước chân đi ra ngoài. chương 8, buổi sáng Kim tú Châu mang theo hai đứa nhỏ đi cách vách còn quần áo. Tới rồi cách vách ngô ra tiền ngọc phượng chính ngồi sổm trên mặt đất xoa giặt quần áo trong viện có giếng nước nàng cũng liền lười đến ra bên ngoài chạy trực tiếp ở trong sân tẩy. Kim tú Châu hai ngày này không tẩy qua quần áo, đều là giang minh xuyên thiên không lượng sách theo thùng đi ra ngoài, nàng chỉ cần cơm nước xong phơi nắng lên là được. Nhìn đến bọn họ lại đây tiền ngọc phượng hướng bên trong hô một tiếng đại nha. mau đoàn cái ghế tới cấp ngươi kim thẩm thẩm ngồi. Trong phòng lên tiếng, sau đó liền nhìn đến một cái 11-12 tuổi nữ hài bưng băng ghế ra tới, đặt ở kim tú châu trước mặt. Tiền ngọc phượng nhìn đến sau nhịn không được nói kêu ngươi lấy một cái, ngươi liền thật lấy một cái nha. Còn có đệ đệ muội muội đâu, nhìn đến người cũng không biết kêu. Nữ hài giàu dĩ lên tiếng, xoay người về phòng tử lại cầm hai cái tiểu băng ghế ra tới. Buông liền đi rồi. Tiền Ngọc Phượng vẻ mặt bất đắc dĩ chiều Kim Tú Châu nói, đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, càng lớn tính tình càng buồn, tam gậy gộc đánh không ra một cái thí. Kim Tú Châu làm bộ trắng nàng liếc mắt một cái. Người liền khoe khoang đi, như vậy đẹp một cái đại cô nương, đâu giống ngươi nói kém như vậy, lại nói nữ hài từ ngoan ngoan ngoãn ngoãn thật tốt nhìn khiến cho người thích thế nào cũng phải cái loại này đanh đá miệng lưỡi trơn chua tính tình ngươi mới thích. tiền ngọc phượng vừa nghe cũng cảm thấy là như vậy hồi sự chiều kim tú châu cười ở ngươi trong miệng toàn thành ưu điểm lại chiều trong phòng hô một tiếng mau đem chăn lấy ra tới phơi phơi thừa dịp hôm nay có thái dương bất quá lần này ngữ khí hào rất nhiều kim tú châu cũng cười ta nói chính là lời nói thật nàng ở trên ghế ngồi xuống một lớn một nhỏ ngồi ở bên người nàng phó yên yến cúi đầu đã từng kim tú châu cũng là như thế này mắng chính mình không nghĩ tới nàng cũng sẽ khen người Kim Tú Châu trực tiếp hỏi khởi bông sự, tàu tử giúp ta hỏi bông sao, ta còn tưởng mua hai giường bông bị, hai đứa nhỏ lớn nên cho bọn hắn chuẩn bị phòng. Hỏi, ngày hôm qua buổi chiều ta liền trở về tranh nhà mẹ đẻ, nếu muốn khiến cho ta mẹ cho ngươi mua một chút, đại đội cũng có đánh bông bị ta kết hôn thời điểm của hồi môn chăn đều là nơi đó mua, ngươi muốn mấy cân cùng ta nói, ta chiều nay lại trở về một chuyến. Vậy thật tốt quá. Kim Tú Châu không hiểu lắm này đó, liền hỏi tiền ngọc phượng ra chăn kích cỡ cuối cùng muốn một giường 5 cân một giường 6 cân. Thường lượng hảo cái này, Kim Tú Châu trên mặt lộ ra một tia rối rắm cuối cùng đêm tối hôm qua ăn cơm phát sinh sự một năm một mười nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Theo lý thuyết ta lần đầu tiên tới bên này, đều không quen biết nàng, như thế nào liền cùng ta có tư oán dường như... Lời này ta cũng liền dám cùng ngươi nói, hỏi này đó cũng là cảm thấy tàu tử thiện tâm, rốt cuộc về sau liền ở bên này trụ hạ, sợ nơi nào lại đắc tội người. Tiền Ngọc Phượng vừa nghe lời này, trên mặt liền tới rồi tinh thần, không nghĩ tới tối hôm qua lại là như vậy náo nhiệt. Há mồm liền tưởng một lộc cộc toàn cùng Kim Tú Châu nói cái rõ ràng, nhưng nghĩ nghĩ, lại có chút do dự, bà bà nếu là đã biết khẳng định lại muốn mắng nàng. Kim Tú Châu nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, tàu tử mặc kệ nói cái gì ta đều vô cùng cảm kích về sau có chuyện gì ta mới dám tiếp tục cùng ngài nói. Lời này lực sát thương quá cường, tiền ngọc phượng lập tức thần bí nói, ngươi cũng đừng nói là ta nói. Kim Tú Châu dùng sức gật đầu, thừa dịp ta bà bà không ở nhà ta mới dám cùng ngươi giảng, cái kia lưu hồng nguyệt ta biết, ngày thường yêu nhất hướng uông linh trước mặt thấu, uông linh ở thành phố xưởng diệt đi làm, đương phân xưởng chủ nhiệm, nàng cũng thường đi vào. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi đương nhiên không quan hệ, nhưng cùng ngươi nam nhân có quan hệ a Nói tới đây nàng nhìn về phía Kim Tú Châu thấy Kim Tú Châu trên mặt thần sắc bình thường, liền nhỏ giọng hỏi một câu. Người có biết hay không ngươi nam nhân năm trước cùng người thương xem sự? Kim Tú Châu sửng sốt một chút ngay sau đó mơ mơ hồ hồ giống như có điểm ấn tượng Giang Minh xuyên đi phó kiến quốc gia ăn cơm thời điểm. Kim Tú Châu không có thượng bản, nàng là ở bên ngoài nghe lén đến trong phòng bếp phó ra mẹ con hai thương lượng, mới biết được nàng bà bà còn tồn như vậy tâm tư, khi đó cô em chồng còn nói một câu, hắn không phải đã tương xem người sao, nào biết Kim Tú Châu bà bà lại nói, lại không kết hôn sở cái gì, chỉ cần gà cho hắn, về sau người cũng là người thành phố. Kim Tú Châu không sai biệt lắm đoán được sao lại thế này, hẳn là người nọ cùng Uông Linh có quan hệ. quả nhiên liền nghe tiền ngọc phượng nói người nam nhân năm trước tương xem đối tượng chính là uông linh giới thiệu nhân gia cũng là xưởng diệt công nhân có cái ba bốn tuổi nữ nhi thập phần xinh đẹp nói xong liền có chút hối hận nàng nhìn nhìn kim tú châu lại đem câu nói kế tiếp áp xuống đi sợ kim tú châu trong lòng nghe xong khó chịu chạy nhanh bổ sung nói kỳ thật ngươi lớn lên cũng khá tốt đôi mắt lại đại lại lược nhìn liền tinh thần Tiền Ngọc Phượng tuy rằng cảm thấy nữ nhân kia không tồi, nhưng cùng Kim Tú Châu ở chung hai ngày này, nàng vẫn là càng thân cận Kim Tú Châu, hiện tại tâm hướng trên người nàng chật. Kim Tú Châu xem nàng lộc cộc chuyển đôi mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trong lòng một ngạnh, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy khen nàng, dù sao chính là khó coi bái. Ngồi ở bên cạnh phỏ yên yến gắt gao nắm lấy nắm tay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghe được kia đối mẹ con sự. Ai, nói đến đối phương cũng là cái người đáng thương, nam nhân năm trước vẫn là năm kia đã chết, nhà chồng còn có cái chú em, cả gia đình khi dễ cắt nàng hai mẹ con, cũng may nàng là cách có thể làm, chính mình đỉnh trưởng phu công tác thành sưởng dệt chính thức công nhân, mang theo nữ nhi ở thành phố sinh hoạt. Uông Linh người này còn hành, chính là sĩ diện, nàng liền tính không cao hứng cũng sẽ không cố ý cùng ngươi không qua được kia Lưu Hồng Nguyệt khẳng định là tưởng ở Uông Linh trước mặt lấy lòng. Tiền Ngọc Phượng biểu môi Nàng vừa tới bên này khi còn coi thường ta là nông thôn, nông thôn làm sao vậy, ta thưởng về nhà liền về nhà, nói ra đi ai không hâm mộ ta. Kim Tú Châu phụ họa như thế thật sự, đúng rồi, chính ủy ái nhân thế nào, ngươi là nói phương mẫn, không rõ lắm, nàng cùng ai đều không thân cận. Kim Tú Châu gật gật đầu tối hôm qua nàng đảo cảm thấy người vẫn là khá tốt ở chung. Trò chuyện trong chốc lát sau Kim Tú Châu liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Trên đường không nói một lời còn thường thường nâng lên thô giáp tay nhìn xem, sau đó thật sâu thở dài, nhớ năm đó nàng ở toàn bộ kinh đô thành đều là nổi danh hảo tướng mạo, nàng từng gặp qua kinh đô song su chi nhất lâm vi chi, dung mạo không kịp nàng một nửa chỉ vì có cái hảo xuất thân bị người phủng lên trời, có một năm lễ tắm Phật hai người đồng thời xuất hiện ở vạn Phật thự trên núi cầu phúc thụ trước rất nhiều thanh niên tuấn tú đem nàng làm như lâm vi chi, nghĩ đến cũng là buồn cười. Mấy ngày nay không chiếu gương, nàng cũng liền bỏ qua chính mình bộ dạng thiếu chút nữa đã quên hiện tại chính mình lại hắc lại xấu. Cuối cùng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu đối phía sau Hạ Nham nói, ta nhớ rõ ngày hôm qua trở về, ở phía trước nhìn đến không ít hoa mai, ngươi đi cho ta trích điểm trở về, không có thể trích nhiều ít liền nhiều ít. Hạ Nham vẻ mặt nghi hoặc xem Kim Tú Châu, bất quá vẫn là gật gật đầu. Hào! Kim Tú Châu về đến nhà quần áo cũng không làm, chạy đến trong phòng bếp đem có thể sử dụng đến đồ vật tất cả đều thu thập ra tới. Đã từng nàng cũng biết chính mình đáng giá nhất chính là dung mạo cho nên thập phần cẩn thận che chờ bảo dưỡng, dùng chính là trong cung sủng phi bảo dưỡng bí phương, cũng là ngoài ý muốn, làm nàng tùy tay cứu một cái trong phủ phạm sai lầm lão ma ma. Người nọ thân tỷ tỷ là trong cung hầu hạ, phi từ sinh sản bị hại. Vì mạng sống sau lại chuẩn bị ra cung đến cậy nhờ nàng, hai tỷ muội ở bên ngoài trí một cái tiểu tòa nhà sinh hoạt, sau lại trở thành Kim Tú Châu đắc ý giúp đỡ kinh đô thành quý nữ yêu nhất ngọc cơ cao chính là nàng danh nghĩa sản nghiệp này đó nàng làm thực ẩn nấp, hầu ra chỉ biết nàng ở bên ngoài đặt mua một ít sản nghiệp lại không biết nàng sinh ý lớn như vậy, nếu không phải hầu phủ bị xét nhà quá nhanh Kim Tú Châu chỉ sợ đã nghĩ cách chạy thoát. Hạ Nham là cùng ngô tiểu quân cùng nhau trở về. Hai người phủng tràn đầy một hoài hoa mai, Ngô Tiểu Quân vốn dĩ ở cùng người khác chơi, nhìn đến Hạ Nham chủ động thấu đi lên hỗ trợ, hắn còn nhớ Kim Tú Châu làm gì đó ăn ngon. Hạ Nham lần đầu tiên cảm nhận được bị Ngô Tiểu Quân lấy lòng cảm giác trong lòng có chút vui vẻ, làm khởi sống tới càng thêm ra sức. Kim Tú Châu cũng hào phóng, tuyết minh thiên liền cho bọn hắn làm tốt ăn. Ngô Tiểu Quân cảm thấy mỹ mãn rời đi. Kim Tú Châu lại bắt đầu sai sự hạ nham cho nàng nấu nước, liền phò yên yến đều bị nàng kéo tới thải tiếp theo nhiều đóa hoa mai, một nhà ba người ở phòng bếp vội đến vui vẻ vô cùng. Chờ giang minh xuyên giữa trưa trở về, liền phát hiện trong nhà thơm ngào ngạt Kim Tú Châu cùng nữ nhi trên đầu đều bao bố, trên mặt sáng bóng lượng, hắn nhìn về phía cửa nhi tử, hạ nham khô cần giải thích ta cũng không rõ lắm, thầm thầm nói như vậy đối đầu phát hào. Không dám nói thầm thầm dùng rất nhiều dầu mè cùng hai cái trứng gà. Giang Minh xuyên gật gật đầu. Buổi chiều Giang Minh xuyên không đi ra ngoài, hắn cùng Kim tú châu nói lãnh đạo xét duyệt thông qua chủ yếu là Kim tú châu phía trước chính là quân tàu. Bối cảnh tư liệu một cha liền ra tới, mà hắn ở bộ đội cũng coi như là hiếm thấy lớn như vậy còn không có kết hôn, hai người ở bên nhau lãnh đạo thấy vậy vui mừng. Người nếu là đồng ý nói, ngày mai chúng ta liền đem chứng lãnh hậu thiên ở thực đường làm thượng hai bàn thỉnh lãnh đạo chiến hữu cùng nhau ăn một bữa cơm coi như là kết hôn. kim tú châu nghĩ trong tay tiền hỏi như thế nào cái biện pháp cái gì tổng cộng bao nhiêu người hai ba mươi người dìu già dắt trẻ có năm mươi cái tả hữu vậy làm tam bàn có hay không định hảo này đó đồ ăn giang minh xuyên không nói lời nào hắn không hiểu này đó cho rằng những việc này cùng phòng bếp đầu bếp nói một tiếng là được kim tú châu trực tiếp làm quyết định mỗi bàn đính tám đạo đồ ăn ta trong tay phiếu thịt không nhiều lắm ngươi xem có thể hay không lộng điểm phiếu thịt lại đây Giang Minh Xuyên nhìn nàng, có thể còn có sao, tốt nhất cùng phòng bếp đầu bếp định ra này đó đồ ăn, một nửa thức ăn chay, một nửa nửa huân nửa tố an bài hào thời gian sau, lại thông chi tham gia yến hội người. Nói xong, lại hỏi tham gia ăn tịch người có tùy lễ sao? Có, giống nhau tùy hai khối năm khối, cũng có cấp trứng gà. Kia ngày mai lên phố lại mua điểm hạt dưa kẹo đi thời điểm một người nắm, nhà chúng ta tiền không nhiều lắm, hạ nham nên đi học. Hạ Nham ở một bên nghe được nhịn không được nhìn về phía Kim Tú Châu. Hắn cho rằng thím sẽ không để ý loại sự tình này. Kỳ thật hắn mỗi lần nhìn đến Ngô tiểu quân đi học trong lòng đều thực hâm mộ. Giang Minh xuyên ừ một tiếng, bất quá vẫn là giải thích một câu. Khoảng cách hắn đi học còn có nửa năm, Kim Tú Châu không tán đồng. Có thể trước cho hắn đưa đến trường học thích hứng một chút sớm nửa năm luôn là tốt hắn đều 7-8 tuổi. Ở Đại Cảnh Triều, 3 tuổi vỡ lòng đều tính chậm. Giang Minh Xuyên liền không nói, Kim Tú Châu bổ sung một câu. mặc kệ thế nào, học tập đều không thể chậm trễ. Giang Minh Xuyên nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, trong lòng có chút ngoài ý muốn, không chỉ có ngoài ý muốn nàng xử lý sự tình dứt khoát quyết đoán, còn ngoài ý muốn nàng sẽ có ý nghĩ như vậy. Kim Tú Châu vẫy vẫy tay, tính những việc này ngươi không cần phải xen vào ta chính mình tới nhọc lòng, ngươi hào hào kiếm tiền dưỡng ra là được. Cái này địa phương cùng đại cảnh chiều không giống nhau. không thể chính mình làm buôn bán kiếm tiền, bằng không cũng không đến mức như vậy căng thẳng sinh hoạt. Giang Minh Xuyên, ngày kế, một nhà bốn người liền đi trong huyện lãnh chứng, đi trước chụp ảnh quán chụp ảnh Kim Tú Châu không biết đây là cái gì, nhịn không được tò mò khắp nơi xem, chụp ảnh quán người làm nàng ngồi xuống nàng liền ngồi hạ. Giang Minh Xuyên cùng nàng song song ngồi, hai người nghe chỉ thị tới gần đầu, ánh đèn chợt lóe khi Kim Tú Châu sợ tới mức nhắm mắt lại. Một lần nữa lại chiếu một chương Chiếu xong, Giang Minh Xuyên đem cách đó không xa đứng hạ nham cùng Phỏ Yên Yến kêu lên tới chụp một chương ảnh gia đình. Hình ảnh dừng hình ảnh kia một giây, Phỏ Yên Yến có loại Xuyên qua thời không ảo giác nàng nhớ rõ này chương ảnh gia đình, đời trước nàng không nhớ rõ khi nào chụp nhưng là này bức ảnh vẫn luôn bị nàng trân quý ở trên người, mỗi lần cảm thấy căng không đi xuống thời điểm nàng liền lấy ra tới xem liền cảm thấy còn có hy vọng. Giang Minh Xuyên nhiều thanh toán một khối tiền kịch liệt ảnh chụp thực mau liền tẩy ra tới. Đây là Kim Tú Châu cùng Hạ Nham lần đầu tiên chụp ảnh, hai người đều tò mò cầm ở trong tay xem, đặc biệt là Kim Tú Châu, nàng trước nay không nghĩ tới còn có loại này thứ tốt có thể đem người giống nhau như đúc khắc ở trên giấy, điệu bộ chân thật nhiều. Bất quá, cũng xấu nhiều. Cùng Giang Minh Xuyên ngồi ở cùng nhau, nàng tựa như một con đại chó đen. Giờ khắc này nàng khắc sâu ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu xấu, trước kia đều là nàng ghét bỏ người khác. Trong lòng cắn chặt răng, quyết định trở về lại đem dư lại nửa bình dầu mè dùng tới. Bọn họ đến tổ dân phố thời điểm tương đối trễ, còn ở cửa bài trong chốc lát đội Một nhà bốn người rất là thấy được, nhân gia đều là vợ chồng son, chỉ có bọn họ là một nhà bốn người, đặc biệt Giang Minh Xuyên còn xuyên một thân quân trang. Lãnh xong chứng, Giang Minh Xuyên lại mang theo bọn họ đi công tiêu xã cùng xưởng chế biến thịt, dựa theo Kim Tú Châu nói mua hạt xưa kẹo cùng thịt, phiếu thịt là cùng bằng hữu đổi. Không nhiều lắm, chỉ mua hai cân thịt cùng hai chỉ móng heo, móng heo thượng thịt không nhiều lắm cho nên tiện nghi chút. Kim Tú Châu thấy, để ra một miệng, nhiều mua một con đi, buổi chiều ta cho các ngươi làm mã não giò ăn. Vừa nghe lời này, hạ nham cùng phỏ yên yến trong miệng liền mạo nước miếng, đồng thời nhìn về phía Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên do dự hạ, phiếu thịt không đủ, Kim Tú Châu trực tiếp đối công tác nhân viên nói, đem thịt thiết một chút xuống dưới, đổi thành giò. Sau đó lại xoay đầu đối Giang Minh Xuyên nói, ngày mai như vậy nhiều người, hai đứa nhỏ ăn không đến mấy khẩu, không đạo lý ủy khuất chính mình tiện nghi người khác. Người nọ nhìn nhìn Kim Tú Châu, lại nhìn nhìn Giang Minh Xuyên, sau đó dựa theo Kim Tú Châu nói làm theo. Giang Minh Xuyên không nói chuyện, chờ rời đi sau đi xa mới nói, chúng ta mời khách ăn cơm, sao có thể so đo nhiều như vậy. Hơn nữa đều là quan hệ tốt đồng sự lãnh đạo. Kim Tú Châu Dĩ vãng thích nhất cùng loại này ăn buồn mệt người hiền lành giao tiếp nhưng nếu loại người này cùng chính mình một cái trận doanh nàng liền thích không lên, bất quá vẫn là hảo tính tình hống nói, như thế nào sẽ đâu, nhiều như vậy thì cũng không ít, chúng ta cũng muốn đối chính mình hảo điểm, người nói có phải hay không. Giang Minh xuyên hoài nghi nhìn về phía nàng, người vừa rồi không phải nói như vậy, còn nói cái gì không thể tiện nghi người khác, Kim Tú Châu giả ngu, vậy ngươi khẳng định nghe lầm. Giang Minh Xuyên vẫn luôn đều biết nàng không giống mặt ngoài xem như vậy thành thật cố ý tưởng sửa lại nàng tư tưởng nhịn không được tiếp tục nói, bộ đội là một cái đại tập thể, chúng ta ở chỗ này giống như là người một nhà. Kim Tú Châu nghe được sọ não đau tức giận ném xuống một câu. Vậy ngươi đừng ăn, nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình, nói xong liền bước đi. Giang Minh Xuyên nhìn nhanh chóng đi ở phía trước bóng dáng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai đứa nhỏ, sờ sờ cái mũi. nàng tính tình như thế nào biến đại ngày thường không đều hào hào nói chuyện sao phó yên yến chớp chớp mắt này còn tính đại sao đời trước các ngươi hai tính tình một cái so một cái đại xảo khởi giá tới một hai tháng đều có thể không nói lời nào buổi tối kim tú châu đem làm tốt mã não giò bưng lên bàn màu mận chín giò tản ra mê người mùi hương đem hai đứa nhỏ thèm không được cho dù là thành nhân tim phó yên yến đều nhịn không được này mùi hương dụ hoặc nỗ lực nuốt nước miếng Kim Tú Châu cấp hai đứa nhỏ phân thịt cùng nước canh, sau đó cũng cho chính mình phân một phần, lưu lại một bộ phận đặt ở cái đĩa không nhúc nhích. Giang Minh Xuyên cúi đầu chỉ ăn chính mình trong chén, thẳng đến mau ăn xong rồi cũng chưa ngẩng đầu xem một cái. Hai đứa nhỏ liên tiếp xem hắn. Kim Tú Châu cũng không quen hắn, cố ý nói, ngươi lại không ăn ta kẹp cấp hai đứa nhỏ. Giang Minh Xuyên buồn thanh âm nói, ngươi kẹp đi ta không yêu ăn. Kim Tú Châu nghe xong giờ khóc giờ cười, đem thịt kẹp đến hắn trong chén. Được rồi, ăn đi, bao lớn người còn cùng chính mình bực thượng tịnh làm có hại sự. Nói xong đứng dậy thu thập ăn xong chén đũa, đi phòng bếp. Chờ người đi rồi, Giang Minh Xuyên mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được giơ lên, lờ đãng đối thượng hai đứa nhỏ tò mò đôi mắt chạy nhanh áp xuống khóe miệng còn cãi bướng nói là mẹ ngươi làm ta ăn. Hạ nham ngây ngốc gật đầu, chỉ có phỏ yên yến nghe xong muốn cười, nhưng càng có rất nhiều cái mũi đau xót, nếu đời trước bọn họ cũng như vậy thì tốt rồi. Trường 9, Giang Minh Xuyên đem ăn tịch thời gian định ở giữa trưa, vốn là chuẩn bị ở thực đường làm, sau lại nghĩ cùng ăn cơm thời gian xung đột, đến lúc đó thực đường bên kia người đến người đi không có phương tiện liền quyết định ở trong nhà làm. Cũng may hôm nay Thái Dương Đại ở bên ngoài ăn cũng không cảm thấy lãnh. Sáng sớm. Hắn liền mang theo hạ nham đem sân cùng cửa tuyết quét đến sạch sẽ, sau đó lại đi thực đường bên kia đem định tốt sau dưa dọn về tới cách vách mô bà từ cùng tiền ngọc phượng sớm liền tới đây hỗ trợ mô nhị trụ tắc mang theo hai người dọn bàn ghế chén đũa, đều là mượn tới. Buổi sáng 9 giờ tả hữu thực đường đầu bếp lại đây, chính mình mang theo một rổ gia vị liêu khí thế ngất trời ở phòng bếp bận việc lên. Kim Tú Châu ở trong phòng cho chính mình cùng hai đứa nhỏ thu thập thỏa đáng sau cũng ra tới hỗ trợ. Nàng biết nơi này cùng đại cảnh chiều không giống nhau, không có như vậy nhiều quy củ, liền nhập ra tùy tục ra tới. Ngô bà tử nói nàng hôm nay là tân nương tử, không cần như vậy ủy khuất chính mình, đem nàng kéo đến bên cạnh cùng nhau trích hái rau. Ngô bà tử thanh âm ôn hòa nói, Minh Xuyên là cái hào hài tử, đừng nhìn hắn hiện tại 28, kỳ thật rất nhiều chuyện hắn cũng đều không hiểu căn bản không ai dạy hắn, làm việc cũng luôn thích ủy khuất chính mình thành toàn người khác. Kim Tú Châu quay đầu đi xem nàng. Ngô bà tử không biết nghĩ tới cái gì cảm khái nói, đứa nhỏ này chuyện gì đều thích giấu ở trong lòng, bị ủy khuất cũng sẽ không nói, cũng không biết hắn cùng ngươi đã nói không có. Hắn cha mẹ đều ở trong chiến tranh hy sinh, hắn ba ba vẫn là cùng ta một cái thôn, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, người trong nhà đều chết đói sau liền chạy ra đi xin cơm, vẫn luôn không trở về quá, sau lại mới biết được là tham gia quân ngũ, hắn mụ mụ trước kia trong nhà là phú thương đại già, nghe nói ít tình một cái phố đều là nhà bọn họ tuổi trẻ thời điểm lưu học y quốc, sau lại trở về ở Quỷ Dương khai bệnh viện công tác âm thầm truyền lại tình báo cứu rất nhiều người, này hai vợ chồng đều là đại anh hùng, chỉ tiếc hai người cũng chưa sống sót. sau lại đâu, khi đó Minh Xuyên hẳn là cũng liền hiện tại hạ nham như vậy đại, sau lại chúng ta giải phóng, hắn đã bị hắn ba ba chiến hữu nhận nuôi. Nói tới đây, ngô bà từ sắc mặt có điểm lãnh. Có một số việc khó mà nói, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn là cái tốt giống hắn ba mẹ thông minh lại có thể làm kỳ thật rất nhiều sự hắn trong lòng đều hiểu rõ chính là sẽ không nói ra tới. Kim Tú Châu Minh Bạch Giang Minh Xuyên cái kia dưỡng phụ mẫu khả năng không có hào hảo đối hắn. Ngô bà tử đột nhiên nghĩ tới cái gì Đúng rồi, hắn còn có cái muội muội Kim Tú Châu xoay đầu xem nàng Ngô bà tử trong mắt trở nên ôn nhu vài phần Kia hài từ ta chưa thấy qua Bọn họ mụ mụ hy sinh Thời điểm nàng vừa mới sinh ra không bao lâu Nàng mụ mụ hẳn là đã nhận ra cái gì Trước tiên cho nàng tìm một hộ nhà Hiện giờ ở S tỉnh Minh Xuyên mỗi năm đều sẽ qua đi Vân An một lần Về sau người liền sẽ đã biết Nghe nói hiện tại ở vào đại học Là cái thực thông minh tiểu cô nương Kim Tú Châu cười cười. kia khá tốt, ngô Ba Từ cũng cười. Đúng vậy, như bây giờ liền khá tốt. Chờ thêm hai năm, hai người các ngươi tái sinh cái tiểu nhân, cái này ra liền càng náo nhiệt. Kim Tú Châu ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nàng đời này có thể sinh cái chính mình hài tử. Nàng không chỉ có không cảm thấy thẹn thùng, còn tâm tình thập phần kích động, hận không thể hiện tại liền đi sinh một cái. Ngô bà tử nhìn ra kim tú châu vội vàng, nhịn không được buồn cười, cho rằng nàng là thực thích Giang Minh Xuyên, như vậy cũng hảo, hai người tốt tốt đẹp đẹp nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Giữa trưa còn chưa tới, người liền lục tục lại đây, có rất nhiều ăn mặc quân trang tụ tập lại đây, có rất nhiều dìu già rắt trẻ, thực mau trong viện liền ngồi đầy người. Người tất cả đều tới sau liền bắt đầu thượng đồ ăn, cũng không có gì dườm giả lễ nghi, ngồi xuống liền ăn, Giang Minh Xuyên mới vừa đem đầu bếp kéo đến chủ trên bàn, đã bị người ồn ào nói hai câu. Hắn đành phải đứng lên, Kim Tú Châu thấy thế, cũng chạy nhanh đứng lên, bị người một trận cười. Vốn đang tính thành thạo Kim Tú Châu, cũng khó tránh khỏi đỏ mặt. Giang Minh Xuyên áp áp tay, đừng cười, nàng không quen thuộc bên này, kia ta liền nói hai câu đi, trước cho đại gia giới thiệu một chút, đây là Kim Tú Châu, từ hôm nay trở đi chính là ta Giang Minh Xuyên ái nhân, bên cạnh đây là chúng ta hai đứa nhỏ tiểu nhang cùng Yến Yến, thật cao hứng đại gia có thể tới tham gia chúng ta tiệc rượu, ta cũng sẽ không nói cái gì trường hợp lời nói. Chỉ hy vọng đại gia hôm nay ăn ngon uống tốt dính dính không khí vui mừng, về sau xuôi gió xuôi nước, ở chỗ này kính đại gia một ly cảm ơn. Nói xong nâng chung trà lên uống uống một hơi cạn sạch. Hào, cũng không biết ai cổ động hét lớn một tiếng, sau đó tất cả đều nhiệt tình vỗ tay. Giang Minh Xuyên lôi kéo Kim Tú Châu ngồi xuống, Kim Tú Châu cho hắn cái ly một lần nữa tục thượng nước trà. Ngồi ở thượng đầu nghiêm đoàn trưởng chủ động đứng lên cười nói. Hôm nay là cái ngày lành kia ta cũng tới nói hai câu, đầu tiên phi thường cao hứng có thể nhìn đến này đối tân nhân kết hợp tiểu giang tới nơi này cũng có ba năm, là cái phi thường xuất sắc hảo hài từ tiểu kim cũng phi thường ưu tú các ngươi hai cái có thể đi đến cùng nhau chính là duyên phận. Ngồi ở hắn bên cạnh Uông Linh mắt thấy hắn muốn nói cái không để yên, không nhịn xuống kéo kéo hắn quần áo. Nghiêm đoàn trưởng thực không cho mặt mũi túm hồi quần áo của mình, cúi đầu đối Uông Linh nói ta còn chưa nói xong đâu. Sau đó tiếp tục nói ta đại biểu đại gia chúc mừng các ngươi này đối tân nhân, hy vọng các ngươi về sau có thể nắm tay cộng tiến ý hợp tâm đầu, cũng hy vọng các ngươi ở về sau năm tháng, mà kệ gặp được cái gì khó khăn, đều phải nhớ tới giờ này khắc này thiên định tâm. Quần linh xấu hổ cười cười, Kim Tú Châu nhịn không được nhấp môi cười. Chờ nghiêm đoàn trưởng nói xong, đại gia liền bắt đầu ăn. Ăn trong chốc lát Giang Minh Xuyên mang theo Kim Tú Châu đứng dậy từng cái kính trà Kim Tú Châu đều ở trong bụng tưởng hào muốn nói nói. Không nghĩ tới toàn bộ hành trình không cần nàng mở miệng, có chuyện hỏi nàng Giang Minh Xuyên đều giúp nàng chắn, nàng chỉ cần cười nhạt là được. Tính xong rượu, hai người trở lại trên chỗ ngồi ăn cơm tuy rằng chỉ có 8 đạo đồ ăn, nhưng mỗi món đều tràn đầy một đại mâm, ăn đến một nửa trong nồi cơm cũng hảo, lại cho mỗi người thêm một chén lớn cơm. Vẫn luôn ăn đến buổi chiều 1 giờ rưỡi, nhân tài chậm rãi rời đi Kim Tú Châu đem ngày hôm qua mua hạt dưa kẹo lấy ra tới, làm Giang Minh Xuyên bắt được sân khẩu cấp rời đi người một người nắm. Giang Minh Xuyên làm theo, Kim Tú Châu xoay người đi thu thập chén đũa, ngô bà từ cùng tiền ngọc phượng còn ở hỗ trợ, đầu bếp cũng thu thập xong chuẩn bị đi rồi, Kim Tú Châu chạy nhanh kêu người dừng bước, sau đó đi trong phòng lấy ra sáng nay cố ý dậy sớm làm long phượng bánh, long phượng bánh nàng làm không nhiều lắm, không chuẩn bị đưa quá nhiều người. Đây là ta chính mình làm điểm tâm, nghĩ hôm nay làm ngài cố ý vất vả đi một chuyến, trong lòng thật sự là không qua được minh xuyên cùng ta nói, ngài ngày thường liền rất chiếu cố hắn, chút tâm ý này ngài nhưng nhất định phải nhận lấy. Trương đại bếp cười ha hà vuốt cầm, kia có gì, ta liền thích tiểu giang đứa nhỏ này. Kim Tú Châu đem một cái đĩa điểm tâm không khỏi phân trần nhét vào hắn đồ đệ trên tay sách theo trong rổ. Tiểu đồ đệ nhìn về phía sư phó, không xác định muốn hay không thu. Trương đại bếp cười. Cầm đi, ngươi tàu từ một phen hảo tâm, tiểu đồ đệ liền không cự tuyệt miệng liệt lên, biết trở về sư phó khẳng định phân hắn một nửa. Cách đó không xa tiền ngọc phượng thấy như vậy một màn, đôi mắt lượng lượng bên cạnh ngô ba tử chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng mắng câu. Cho ta thu hồi ngươi tiểu tâm tư, tiền ngọc phượng rụt rụt cổ, nàng cũng chưa nói chuyện liền ở trong lòng ngẫm lại đều không được sao. Bất quá Kim Tú Châu cũng không làm nàng thất vọng, chờ bọn họ một nhà rời đi khi Kim Tú Châu quả nhiên cũng lấy ra một cái đĩa kia cái gì long phượng bánh cho nàng, tiền ngọc phượng vốn đang tưởng khách khí một chút không nghĩ tới chính mình nhi thử đã vươn móng vuốt bắt một khối bỏ vào trong miệng, vui vẻ nói thầm thầm, hào hào ăn. Kim Tú Châu cười nói, thích liền ăn nhiều một chút, lần sau thím lại cho ngươi làm. Ngô Tiểu Quân còn không kịp cao hứng, đã bị mụ nội nó đánh gãy hắn. Đừng chiều hắn, đứa nhỏ này đặng cái mũi lên mặt. Kim Tú Châu bị chọc cười. Buổi chiều thu thập xong, Kim Tú Châu liền ở trong phòng một bên sưởi ấm một bên cắt không lộng xong và dệt chậu than là Giang Minh Xuyên từ bên ngoài lộng trở về, phóng một đống than hỏa đi vào, hai đứa nhỏ ngồi vây quanh ở bên cạnh bên trong thả hai cái khoai lang đỏ, không bao lâu đã nghe đến mùi hương. Giang Minh Xuyên cũng ở nhà, hắn đem một cái khác phòng nhỏ thu thập ra tới, hạ nham không nhỏ, mỗi ngày như vậy cùng bọn họ ngủ một cái giường luôn là không tốt lắm, vốn dĩ chuẩn bị làm nữ nhi tiếp tục cùng bọn họ ngủ 2 năm lại tách ra, không nghĩ tới tiểu gia hòa cũng kiên trì muốn một người ngủ. Tiêm tú cho cùng Giang Minh Xuyên cũng chưa dưỡng quá hài từ cũng không hiểu, liền theo bọn họ ý tứ. giang minh xuyên đem trước kia chính mình ký túc xá trên dưới giường dọn lại đây sợ hai đứa nhỏ bỏ lên bỏ xuống không an toàn mượn cơ từ trung gian cơ khay ma bình sau phóng tới trong căn phòng nhỏ một tả một hữu trung gian cố ý treo mảnh ngăn cách hắn gọi người đem phía trước trong ký túc xá không dọn lại đây đồ vật tất cả đều chuyển đến còn có mấy giường cũ chăn phô ở trên cái giường nhỏ vừa vặn tốt Hắn lại nghĩ đến tối hôm qua Kim Tú Châu nói Hạ Nham đi học sự, lại đi ra ngoài chuyển đến một trường cũ cái bàn, lau lau tẩy tẩy, phóng tới phòng nhỏ. Cuối cùng nhìn nhìn, tựa hồ còn không lớn vừa lòng, tìm tới một đống báo chí hồ ở trên vách tường. Hai đứa nhỏ phủng nướng chín khoai lang đỏ, một bên ăn một bên xem hắn lộng, Hạ Nham nhìn thuộc về chính mình tiểu giường nhịn không được không ngừng rũi tay sờ còn hỏi Phò Yên Yến. muội muội ngươi muốn cái nào? Phò Yên Yến mặc kệ hắn, tùy tiện. Hạ Nham cũng không tức giận, kia ta muốn cửa cái này đi, mở cửa có gió lạnh, sẽ lãnh. Phò Yên Yến liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Tim Tú Châu cũng tò mò lại đây xem, hai đứa nhỏ ngủ một phòng không có việc gì đi. Giang Minh Xuyên không nghe ra nàng ý tứ cho rằng nàng là lo lắng hai đứa nhỏ còn nhỏ. Không có việc gì ta rất nhỏ liền một người ngủ, thói quen liền hào. Hạ Nham cũng chạy nhanh nói ta sẽ chiếu cố hào muội muội Tim Tú Châu cũng liền không nói cái gì. Chờ không ai thời điểm, Hạ Nham trộm cùng Phó Yên Yến nói, muội muội không sợ ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi, chúng ta không cùng ba ba mụ mụ ngủ, ba ba mụ mụ muốn sinh tiểu đệ đệ. Hắn chỉ dám ở không ai thời điểm kêu ba ba mụ mụ. Phó Yên Yến, hiểu được còn rất nhiều. Bất quá buổi tối một nhà bốn người vẫn là nằm ở trên một cái giường, Kim Tú Châu cảm thấy chăn có điểm mỏng, chờ tân chăn làm tốt lại phân phòng ngủ. Tết nguyên tiêu trước một ngày, Hạ Nham liền đi học bộ đội còn không có trường học là đi trong thôn đi học. Hạ Nham xem như xếp lớp sinh, bất quá cả nhà đều rất coi trọng. Kim Tú Châu còn cố ý đi cách vách hỏi muốn hay không chuẩn bị cái gì ở đại cảnh chiều là muốn chuẩn bị bái sư lễ. Tiền Ngọc Phượng nói chỉ cần chuẩn bị một cái cặp sách cùng hộp cơm là được. Kim Tú Châu liền hoa một buổi trưa công phu phùng một cái cặp sách hộp cơm dùng chính là bộ đội phát trắng men lu. Ngày đầu tiên cả nhà đều sớm đi lên, ngô tiểu quân còn cố ý lại đây tiếp hắn. Hạ Nham ăn mặc tân áo bông, tinh thần sáng láng mà ra cửa. Kim tú Châu ở cửa dặn dò hắn, hào hào nghe giảng bài trở về dạy ta cùng muội muội. Hạ Nham dùng sức gật đầu. Buổi tối Giang Minh xuyên trở về, liền nhìn đến nhi tử thật sự ở giáo Kim tú Châu cùng nữ nhi Kim tú Châu học thập phần nghiêm túc, còn chỉ vào sách vở mặt sau tự Hạ Nham lắc đầu nói sẽ không, lão sư còn không có giáo đến nơi đây. Sách vở là hôm nay Tân phát nhưng thực cũ, là trước đây học sinh dùng quá. Giang Minh xuyên hỏi hắn ngày đầu tiên đi học thế nào. Hạ Nham trên mặt lộ ra do dự thần sắc, ta so với bọn hắn vãn nửa học kỳ, có một ít chi thức theo không kịp. Giang Minh xuyên hỏi, này đó. Hạ Nham ngẩng đầu xem hắn, ghép vần còn hiểu rõ số, bọn họ đều sẽ đếm tới 100, nhìn đến ghép vần cũng sẽ nhận. Giang Minh xuyên nói, ăn cơm trước, buổi tối ta tới giáo ngươi. Cơm nước xong, Giang Minh xuyên liền lấy ra giấy bút viết ghép vần cùng con số, từng bước từng bước giáo, Hạ Nham liền ngồi ở bên cạnh nghiêm túc đọc. Kim Tú Châu cúi đầu làm quần áo, thường thường rũi đầu xem một cái, trong miệng cũng nhẹ nhàng niệm. Ôn hỏa ánh đèn hạ, mỗi người khuôn mặt thượng đều phát ra quang. Phỏ yên yến ghé vào trên bàn, một bàn tay đắp cầm, một bàn tay cầm Kim Tú Châu cho nàng làm tiểu lão hổ thú bông, ngẫu nhiên ngẩn đầu liếc liếc mắt một cái, bình tĩnh con ngươi nhiều vài phần sáng giỏi. Chậm hai đứa nhỏ ngủ hạ sau Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên trở lại phòng nằm ở trên giường, đây là hai người lần đầu tiên cùng chung chăn gối. Tựa hồ đều có chút khẩn trương, đều nghe không được đối phương tiếng hít thở. Kim Tú Châu đem chăn túm đến cao cao, ngực bùm bùm thẳng nhảy trong đầu khống chế không được suy nghĩ rất nhiều hình ảnh, nghĩ nghĩ cả người đều năng lên, đôi mắt trợn to nhìn về phía đen thuyền nóc nhà, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Chỉ là đợi đã lâu cũng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, Kim tú Châu cắn cắn môi, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy nam nhân nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích giống cái đầu gỗ giống nhau, nghĩ một cái thuộc về chính mình hài tử, do dự dưới chủ động vươn tay hướng bên cạnh tham qua đi tay một đụng tới người, nam nhân tức khắc thân thể cứng đờ cả người căng chặt lên. Kim tú Châu thấy hắn còn bất động, rước khoát cả người đều dịch qua đi, sau đó đè ở trên người hắn, hôn hôn hắn nóng bỏng lỗ tai. Chương 10 Buổi sáng thiên không lượng Giang Minh Xuyên liền tỉnh, hắn cũng không biết hiện tại là khi nào, do dự mà muốn hay không lên. Nào biết mới vừa nhẹ nhàng vừa động, bên người liền truyền đến bất mãn dầm gì thanh, hắn động tác cứng đờ, sở hữu ký ức tất cả đều hướng hắn phun trào mà đến. Hai khối thân thể kề sát độ ấm càng là làm hắn có chút hô hấp không thuận. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám an tĩnh trong phòng, chỉ có thể nghe thấy đối phương thanh thiền tiếng hít thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, đối phương tựa hồ duy trì một cái tư thế ngủ quá mệt mỏi, chủ động phiên cái thân đưa lưng về phía hắn, lúc này mới làm hắn có thở dốc không gian. Giang Minh xuyên nâng lên cánh tay đè ở chính mình đôi mắt thượng, trong đầu lung tung rối loạn nghĩ sự cuối cùng nghĩ tới tối hôm qua. Mặt nóng lên chạy nhanh áp xuống trong lòng táo niệm, hắn từ trên giường ngồi dậy tay chân nhẹ nhàng mặc vào quần áo. Chờ Kim tú Châu ngủ ngon lên khi Giang Minh Xuyên đã ra cửa cơm sáng ở trong nồi buồn, hạ Nham ăn xong đi học đi, chỉ có tiểu nữ nhi ngồi ở chậu than bên cạnh một người chơi, nhìn đến nàng tỉnh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Kim tú Châu chậm gì gì rời giường, đứng dậy thời điểm dùng tay căng một chút eo trong miệng nhẹ nhàng tê một tiếng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, đỏ mặt lên trong miệng thầm mắng câu. Giả đứng đắn, trong lòng âm thầm táp lưỡi, chẳng lẽ đây là chân chính nam nhân? Trước kia nàng nhìn đến tân hôn đêm qua đi tiểu thức phụ đi đường tư thế mất tự nhiên, người khác trêu ghẹo cũng chỉ đương cái vui đùa, hiện giờ mới cảm thấy nguyên lai là lão hầu gia vô dụng. Lờ đãng đối tượng nữ nhi tò mò ánh mắt kim thú châu hơi có chút mất tự nhiên, nói sang chuyện khác hỏi, nhưng ăn. Phò Yên Yến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó gục đầu xuống tiếp tục chơi trong tay lão hổ thú bông. Nàng đã không phải tiểu hài từ tự nhiên xem đã hiểu Kim Tú Châu khác thường, chỉ là nhịn không được nhíu mày, nàng nhớ rõ đời trước Giang Ba Ba cùng Kim Tú Châu vẫn luôn phân phòng ngủ, lần này như thế nào không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh, vẫn là... Nàng đột nhiên nhớ tới đã từng thành quỷ đi theo Kim Tú Châu bên người những ngày ấy, có một lần nàng nghe được bệnh viện hành lang hai cái tuổi trẻ nữ hài từ ở thảo luận cái gì xuyên qua cái gì song song thời không, nàng biết đời sau có rất nhiều người thích xem tiểu thuyết xuyên Việt trong đó một cái nữ hài còn kiên định cho rằng là có song song không gian. Chẳng lẽ chính mình không phải về tới quá khứ, mà là xuyên qua đến song song thời không? Này cũng liền giải thích vì cái gì nàng cảm giác Kim Tú Châu có chút địa phương cùng đời trước không giống nhau. Đó có phải hay không liền ý nghĩa, đời này đại gia vận mệnh rất có thể cũng sẽ trở nên không giống nhau. Mạc danh, Phò Yên Yến đột nhiên có một loại muốn làm chút gì đó xúc động. Bệnh trầm cảm tra tấn nàng rất nhiều năm, cho dù là biết chính mình về tới quá khứ, nàng cũng nhấc không nổi cái gì hứng thú, mỗi ngày được chăng hay chớ, giống cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn quanh mình phát sinh hết thảy. Chỉ là tại đây một khắc nàng không nghĩ còn như vậy. Kim Tú Châu không biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, buổi sáng cơm nước xong liền mang theo phỏ yến yến đi cách vách muốn hỏi một chút ngô ra như thế nào ăn Tết. Ngô bà từ hôm nay cũng ở nhà tiền Ngọc Phượng đang chuẩn bị lấy gạo nếp về nhà mẹ đẻ ma, nhìn đến Kim Tú Châu lại đây, liền nói chính mình ra làm Nguyên Tiêu ăn, hỏi nàng muốn hay không cùng đi trong thôn. Kim Tú Châu nghĩ hôm nay dù sao cũng không có việc gì, liền dứt khoát cùng nàng cùng đi, về nhà cũng cầm một chút gạo nếp cùng hạt mè. Đây là ngày hôm qua làm rượu, Giang Minh Xuyên từ bên ngoài mua trở về cùng những cái đó rau dưa cùng nhau. Phò Yên Yến quá nhỏ, đi đường không hảo mang theo nàng, liền lưu tại ngô gia làm ngô bà tử hỗ trợ chiếu cố. Mụ mụ giữa trưa liền trở về, ngươi ngoan ngoãn đi theo ngô nãi nãi đại nha tỷ tỷ chơi, trở về cho ngươi làm ăn ngon. Phò Yên Yến gật đầu, ra cửa tiền ngọc phượng còn khen hài từ hiểu chuyện, Kim Tú Châu cười nói, xác thật hiểu chuyện cơ hồ không cho ta nhọc lòng. Đi xa, Phỏ Yên Yến liền nghe không được các nàng nói cái gì, nàng nghĩ thầm có phải hay không thiên hạ cha mẹ đều thích khen người khác hài từ hào, nói chính mình hài từ kém. Đời trước Kim Tú Châu là như thế này, tiền thầm thầm cũng là như thế này. Ngô bà từ tuổi lớn thực mau ngồi ở chậu than biên đánh lên buồn ngủ, đại nha thấy thế, hướng Phỏ Yên Yến bên cạnh xê dịch tới gần sau nhỏ giọng hỏi ta nghe nói ca ca ngươi cũng đi đi học. Phò Yên Yến xoay đầu xem nàng, chậm nửa nhịp phản ứng lại đây nàng nói chính là hạ Nham. Nàng đối đại Nha không có gì ấn tượng, nàng trong đầu đều là sao lại ở tại nhà lầu ký ức, khi đó hai nhà cũng không ở cùng một chỗ Kim Tú Châu cũng không thích cùng tiền thầm thầm lui tới. Bất quá giống đại Nha như vậy không đi học nữ hài có rất nhiều chính mình sở dĩ có thể đi học có giang ba ba nguyên nhân, cũng có Kim Tú Châu thích cùng người khác đua đòi. Đời trước nàng cũng không cảm thấy hạnh phúc. Duy nhất nhớ rõ về đại nha sự tình, vẫn là ở kim tú châu cùng Giang ba ba sắp ly hôn khi có một ngày buổi tối Giang ba ba đột nhiên ở nàng làm bài tập thời điểm đơn độc tìm nàng, trộm cho nàng một số tiền, nói cho nàng đại nha tỷ tỷ người đã chết làm nàng về sau gà chồng muốn đánh bóng đôi mắt đối phương người hảo mới có thể gà, nếu chịu khi dễ, liền dùng này số tiền tới tìm hắn, nói ba ba sẽ cho nàng chống lưng. Đêm đó Giang ba ba đôi mắt hồng hồng cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Nhưng khi đó Phò Yên Yến cũng không hiểu, nàng trong lòng cũng oán trách Giang ba ba đối mụ mụ không tốt. Sau lại rất nhiều cái ngày đêm, nàng đều đang hối hận lúc ấy vì cái gì không có cùng Giang ba ba nhiều lời hai câu lời nói, nhiều xem hắn hai mắt đó là trên thế giới duy nhất đối nàng người tốt. Phò Yên Yến nhìn Đại Nha, đột nhiên nói, đúng rồi, bởi vì ca ca muốn đi đi học cùng ba ba mụ mụ nói cho nên ba ba mụ mụ đưa hắn đi đi học. Đại Nha nghe xong sửng sốt ngay sau đó trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Người ba ba mụ mụ thật tốt. Phó Yên Yến quay đầu một lần nữa nhìn về phía chậu than, thanh âm bình tĩnh nói, người cũng có thể nha, nếu là thường đi học liền cùng ba ba mụ mụ nói, đi học vẫn là thực hào ngoạn, có thể học được rất nhiều tân tri thức. Đại nha nghe xong không nói lời nào, trong nhà ba ba không quản sự, mụ mụ cùng nãy nãy đều cảm thấy nữ hài đọc sách vô dụng, cả ngày ra bên ngoài chạy cũng không thể giúp trong nhà làm việc, đặc biệt quê quán bên kia còn có đại bá một nhà muốn dựa ba ba nuôi sống. Đại Bá là đằng trước nãi nãi sinh, nhưng Đại Bá sinh bệnh quanh năm suốt tháng đều nằm ở trên giường. Đại Bá mẫu muốn chiếu cố hắn cùng hai đứa nhỏ, ba ba mỗi tháng tiền lương đều phải gửi trở về hơn phân nửa. Nàng cũng không biết vì cái gì cùng ba tuổi tiểu muội muội nói này đó chính là trong lòng khó chịu. Đó là đại nhân sự cũng không thể ủy khuất chính mình. Phò Yên yến do dự nói một câu, đây là Kim tú châu mấy ngày hôm trước cùng Hạ Nham nói. Hạ Nham sợ chính mình đi học làm trong nhà gánh nặng trọng. Đại nha lâm vào trầm mặc, hai người đều không nói chuyện nữa, mãi cho đến giữa trưa kim tú châu các nàng trở về trong nhà mới một lần nữa náo nhiệt lên. Kim tú châu sách theo một rổ đồ vật trở về cười ha hà từ biệt sau, liền mang theo phò yên yến về nhà. Về đến nhà sau nhất nhất đem trong rổ đồ vật lấy ra tới, trừ bỏ ma tốt bột nếp cùng mè đen phấn, còn có mới mẻ rau dưa cùng với một ít nấm làm, thậm chí còn có một khối thịt khô. Đều là thứ tốt buổi tối ta cho các ngươi làm. Phò Yên Yến nhìn đôi mắt sáng lấp lánh Kim Tú Châu, nội tâm đột nhiên mềm mại một chút. Giang Minh Xuyên hôm nay có điểm vội, làm người chào hỏi giữa trưa không trở lại ăn. Kim Tú Châu cũng không ủy khuất chính mình cùng hài tử cắt một tiểu khối thịt khô xào rau dưa còn hầm hai cái trứng. Phò Yên Yến, tính, mơ màng hồ đồ quá đi, các nàng có phải hay không một người không cần thiết quá so đo. Một lớn một nhỏ thơm ngào ngạt cơm nước xong. Buổi chiều Kim Tú Châu liền mang theo phò Yến Yến bắt đầu làm nguyên tiêu, cuối cùng nhân không đủ, Kim Tú Châu liền đem bột nếp xoa thành từng cái viên nhỏ. Tàn học trở về Hạ Nham liền nhìn đến muội muội ngồi sổm ở trong phòng bếp ăn ngon, từng cái bạch bạch tiểu bánh trôi, mặt trên dính màu đỏ đường nước kẹp lên một viên sẽ lôi ra ti, lập tức nhiệt tình chạy tới hỏi, "Muội muội, ngươi ở ăn cái gì ăn ngon?" Thượng hai ngày học Hạ Nham, rõ ràng so với phía trước rộng rãi nhiều. Phò yên yến xem hắn mắt thèm đành phải đem trong tay tiểu bánh trôi đưa cho hắn hạ nham cũng không khách khí đem tiểu bánh trôi bỏ vào trong miệng sau đó ăn ngon mị thượng đôi mắt kim tú châu từ bếp đáy động hạ ra tới vỗ vỗ tay nơi đó còn có một phần là của ngươi chạy nhanh đi làm bài tập chờ ngươi ba trở về liền có thể ăn hào giang minh xuyên khi trở về trời đã tối rồi hắn toàn thân ướt đẫm kim tú châu xem hắn bộ dáng này chạy nhanh đánh một chậu nước ấm ra tới cho hắn lau Như thế nào biến thành cái dạng này? Giang Minh xuyên nhìn đến nàng còn có chút không được tự nhiên giải thích một câu. Hôm nay mang binh đi ra ngoài huấn luyện một phen, không có việc gì. Vẻ mặt không sao cả cầm khăn lông xoa xoa mặt theo sau trực tiếp cởi ra áo khoác chỉ ăn mặc bối tâm liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Kim Tú Châu cũng không dám nói hắn cái gì, đi trong phòng cho hắn cầm kiện áo khoác khoác ở trên người. Giang Minh xuyên sợ làm nàng nhìn ra chính mình không được tự nhiên cúi đầu ăn nguyên tiêu. Trong lòng ấm áp, bên cạnh hai đứa nhỏ một người một mồm to ăn đến miệng đen tuyền. Kim Tú Châu nhìn buồn cười, cũng không phải cái gì thứ tốt nhưng toàn ra cảm giác so ăn vàng còn hương. So với kiếp trước vinh hoa phú quý, nàng ngược lại càng thích như bây giờ sinh hoạt. Vừa nhấp đầu đối tượng Giang Minh Xuyên mất tự nhiên ánh mắt Kim Tú Châu nhấp môi cười cười. Cơm chiều sau khi kết thúc Giang Minh Xuyên đi phòng bếp rửa chén, Kim Tú Châu ở bên cạnh múc nước ấm chuẩn bị cấp hai đứa nhỏ rửa mặt liền nghe hắn nói, hôm nay giữa trưa trương đại bếp hỏi ta, người cái kia điểm tâm là như thế nào làm có thể hay không dạy dạy hắn. Kim Tú Châu động tác một đốn, quay đầu xem hắn. Người nói như thế nào? Giang Minh Xuyên không biết nàng mấy cái ý tứ, bất quá vẫn là đúng sự thật lấy cáo. Ta liền nói ta không rõ lắm những việc này, trở về hỏi một chút ngươi. Kim Tú Châu khẽ hừ một tiếng, còn không tính quá bổn, sau đó nói cho hắn, người liền nói với hắn, đây là nhà ta tổ truyền phương thuốc, không thể tùy tiện đối bên ngoài nói, hắn nếu là muốn ăn, lần sau làm thời điểm có thể lại đều hắn một ít. Giang Minh xuyên hoài nghi nhìn nàng một cái, không quá tin cái gì tổ truyền phương thuốc, ngày đó hắn cũng là gặp qua Kim ra người, nếu là có mấy thứ này, cảm giác cũng không tới phiên Kim Tú Châu. Kim Tú Châu mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào trong lòng đã bắt đầu cân nhắc khởi mặt khác. Buổi tối, Giang Minh Xuyên mới vừa nằm xuống, người bên cạnh liền lập tức tay chân cùng sử dụng bỏ đến trên người hắn, liền trang một chút đều không trang. Giang Minh Xuyên mở to hai mắt nhìn nóc nhà cảm thụ được trên người người tê tê dại dại hôn môi, cuối cùng thật sự nhịn không được xoay người mà thượng. Xong việc Kim Tú Châu cầm gối đầu lót ở cái mông phía dưới. Giang Minh Xuyên khó hiểu nhìn về phía nàng, Kim Tú Châu hảo tâm giải thích nói, nghe lão nhân nói, như vậy càng dễ dàng hoài thượng hài từ. Còn Mỹ tư tư bổ sung nói, người muốn nỗ đem lực chúng ta tranh thủ cuối năm liền sinh. Giang Minh Xuyên do dự mở miệng, người muốn hài từ, kim tú châu không cần suy nghĩ liền nói, đương nhiên, hai đứa nhỏ vẫn là thiếu chút chúng ta tranh thủ nhiều sinh mấy cách tốt nhất sinh 7-8 cái, nhìn liền náo nhiệt. Giang Minh Xuyên nhìn nàng chờ đợi ánh mắt hơi hơi hé miệng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nghe bên cạnh đều đều tiếng hít thở, có chút sầu lo nhắm mắt lại. Bảy tám cái, hắn cảm thấy chính mình nuôi không nổi. Ngày hôm sau giữa trưa, Giang Minh Xuyên mang theo Trương đại bếp cùng nhau trở về. Trường đại bếp trên tay còn sách theo một cái rổ, từ bên trong lấy ra lưỡng đạo đồ ăn. Người khác cũng thật thành, một bên ăn cơm một bên cùng Kim Tú Châu nói, đừng nhìn ta làm nhiều năm như vậy đầu bếp. Kỳ thật lúc trước tiến vào thời điểm một đạo đồ ăn đều sẽ không thiêu, đều là đi theo phía trước sư phụ già mặt sau học, nhưng cũng chỉ học được cái da lông, dạy ta sư phó liền cùng ta nói, trước kia đầu bếp đều là có truyền thừa, ta làm minh xuyên hỏi ngươi cũng không có ý gì khác ta người này tâm nhãn thật chính là cảm thấy cái kia điểm tâm ăn ngon, nghĩ học được về sau buổi sáng làm cho đại gia đương sớm một chút ăn, không tưởng quá nhiều, ngươi nhưng đừng đem ta hướng chỗ hòng tưởng. Kim Tú Châu chỉ là cười cười, sau đó nói, ngài là Minh Xuyên tin được người ta tự nhiên cũng liền đem ngài đưa người trong nhà xem, nhưng lại này trong nhà truyền thừa đồ vật ta cũng thực khó xử, lúc trước trong nhà trường bối dạy cho ta thời điểm, liền cẩn thận dặn dò quá ta không thể ngoại chuyện, hiện giờ trường bối tuy rằng đã không còn nữa, nhưng ta cũng không dám vi phạm. Bất quá, Minh Xuyên thường xuyên nói, bộ đội là một cái đại tập thể, có đôi khi không cần quá so đo cá nhân được mất, ngài ý tưởng cũng là vì đại gia hào, chúng ta một nhà cũng không thể quá ích kỷ, nếu ta chính mình làm nói, hẳn là đảo cũng không quan trọng. trương đại bếp nghe cười, liền giang Minh Xuyên đều nghe ra nàng tiểu tính toán, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Kim Tú Châu còn vươn tay tinh tế đếm. kỳ thật ta còn sẽ làm tích tô bảo la cự thắng nô thấy phong tiêu mứt táo củ mài bánh tàu hù kỳ bánh bao trừ bỏ này đó còn sẽ làm một ít đồ ăn nhũ nhưỡng cá măng chua gà da canh cầm lò vịt quay thật nhiều thật nhiều sợ bọn họ hiểu lầm bổ sung một câu đều chỉ là sẽ bối khẩu quyết không có cơ hội động thủ đã làm bất quá chân chính thượng thủ hẳn là cũng sẽ thực mau cơm nước xong giang minh xuyên đưa trương đại bếp rời đi chờ ra cửa trương đại bếp nhịn không được cười nói người tức phụ có thể so ngươi thông minh nhiều không riêng thông minh ra mặt còn đủ hậu giang minh xuyên không có phủ nhận không trở lại phòng hắn nhịn không được hỏi ngươi muốn đi thực đường hỗ trợ Kim tú châu gật đầu trong nhà không có gì tiền không thể toàn dựa ngươi một người giang minh xuyên nghe xong không nói lời nào hắn mỗi tháng tiền phân thành vài bộ phận một phần gửi cấp muội muội một phần gửi cấp dưỡng cha mẹ còn có một phần cấp hy sinh chiến hữu ra hiện tại phó ra kia phân tỉnh, một cái khác chiến hữu thê từ cũng tìm được rồi công tác Mụi mụi nơi đó vẫn là muốn gửi, nàng cha mẹ mặt sau lại sinh cái đệ đệ ta sợ nàng quá đến không tốt. Ta đã viết thư cùng dưỡng mẫu nói việc này, bọn họ sẽ lý giải. Kim Tú Châu chạy nhanh an ủi nói, ngươi đừng loạn tưởng ta chỉ là cảm thấy ngươi một người quá vất vả, ngươi làm như vậy là không sai, chờ về sau chúng ta nhật từ hảo điểm sau, lại chờ cấp trở về cũng đúng. Trong lòng lại không như vậy tưởng, nghe ngô bà tử sau lại lời nói, Giang Minh Xuyên dưỡng phụ có thể có hôm nay thành tựu vẫn là lại hắn cha mẹ vinh quang, hiện giờ Giang Minh Xuyên dựa vào chính mình đi đến này một bước chính hắn thân nhi tử nhưng thật ra bị an bài rõ ràng. Giang Minh Xuyên nhíu mày, thực đường người đi không được người nếu là đi, mặt khác quân tàu bên kia khó mà nói. Không ngừng nàng một người muốn đi, như thế nào khó mà nói. Ta lại không phải ăn không uống không, bằng chính là chính mình thật bản lĩnh, những người khác nếu là nghĩ tới đi đem ta tễ đi xuống là được. Giang Minh Xuyên xem như đã nhìn ra, nàng là một chút đều không thèm để ý người khác thấy thế nào. Kim Tú Châu thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng là không đồng ý, vươn tay đi sờ hắn tay, còn gãi gãi hắn lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ giúp ta đúng không? chương 11, Giang Minh Xuyên giúp không giúp Kim Tú Châu không biết dù sao nàng đã đem lời nói lực tại đây. Hắn khẳng định sẽ không kéo chính mình chân sau. Kế tiếp mấy ngày Kim Tú Châu liền lẳng lặng chờ đợi, không đợi đến chương đại bếp tin tức liền nghe được cách vách giống như náo loạn lên. Kim Tú Châu tuy rằng tò mò, nhưng cũng không hào trắng trợn táo bạo đi hỏi thăm, vẫn là hạ nham buổi sáng ăn cơm thời điểm cùng nàng nói, là đại nha tỷ tỷ thường đọc sách nhưng Tiền Thầm Thầm cùng Mô Nãi Nãi không đồng ý, đại nha tỷ tỷ ở trong nhà khóc nói các nàng liền biết bất công đệ đệ Tiền Thầm Thầm tức giận đến lấy gậy gộc đánh nàng. Hạ nham gần nhất ăn ngon, trên mặt dưỡng nổi lên thịt cằm cũng viên một ít, hắn nhăn tiểu mày nói, đại nha tỷ tỷ vẫn luôn đều thưởng đọc sách ta còn rất nhiều lần nhìn đến nàng cầm tiểu quân sách vở xem, hỏi hắn những cái đó tự như thế nào đọc. Tiểu quân có thứ không kiên nhẫn hông nàng, nàng khổ sở đã lâu. Khi đó hắn ở tại Ngô gia cảm thấy đại nha tỷ tỷ hảo đáng thương. Nhưng hắn cũng đáng thương, hắn không dám nói chút cái gì, lúc ấy chỉ nghĩ nếu về sau chính mình đi học liền tới giáo đại nha tỷ tỷ, nhưng hiện tại hắn không ở ngô nãi nãi ra, không có biện pháp giáo. Kim Tú Châu gật gật đầu, mặc kệ là đại cảnh chiều vẫn là nơi này, nữ hài tử đều là khó chút. Nàng khi còn nhỏ, trong nhà liền vì nuôi sống đệ đệ. Đem nàng cùng nhị tỷ cùng nhau bán cho mẹ mình, nhị tỷ ở trên đường bệnh đã chết, mẹ mình sợ mệt tiền, cố ý lưu trữ nàng chuẩn bị bán nhập thanh lâu, vẫn là hầu phù nhị phu nhân nhìn chúng nàng đem nàng mua còn dùng thủ đoạn đưa đi thế từ trong viện. Nàng dặn dò nói, nhà người khác sự chúng ta nghe một chút liền hào, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói không biết. Hạ nham ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi câu, nếu là ngô tiểu quân chủ động cùng ta nói đi. Mô tiểu quân miệng rộng, luôn là thích đem chính mình trong nhà sự ra bên ngoài nói. Kia muốn xem hắn nói cái gì đó. Nếu hắn nói chính mình người trong nhà không tốt người liền nói hắn khẳng định suy nghĩ nhiều. Người cảm thấy trong nhà hắn người thực hào, cha mẹ đều thực vất vả, nãi nãi từ thiện tỉ tỉ hiểu chuyện. Chỉ là mỗi cái gia đều có chính mình khó xử, hắn yêu cầu thông cảm bọn họ. Nếu hắn nói chính mình không tốt người liền khen hắn có thể như vậy tưởng đã thực hiếu thuận hiểu chuyện. Ở bên ngoài nói chuyện, nhất định phải lưu ba phần cẩn thận, chúng ta tận lực nói tốt hơn lời nói cho người khác nghe, lời thật thì khó nghe, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nghe được đi vào trung ngôn. Hơn nữa, người cũng không xác định các ngươi có thể hay không vẫn luôn là bạn tốt nếu ngày nào đó trở mặt ngươi đã từng nói qua ác ngữ liền sẽ trở thành tội danh của ngươi Đương nhiên, cũng không thể vẫn luôn khen nhân ra, vậy có vẻ có chút dối trá, này trong đó độ ngươi yêu cầu chính mình đắn đo. Hạ nham dùng sức gật đầu còn chưa từng có người đã dạy hắn này đó Trong lòng có chút hư Trước kia ngô tiểu quân cùng hắn oán giận ai ai không hảo khi Hắn sợ hắn không mang theo chính mình chơi Liền đi theo phụ họa Bên cạnh phỏ yên yến gắt gao nắm lấy trong tay chiếc đũa Đã từng kim tú châu mặc kệ là đối ai Một mở miệng chính là phủ định đối phương Chỉ trích đối phương các loại khuyết điểm Giống như chỉ có như vậy mới có vẻ nàng thực ghê gớm Giang Minh Xuyên vẫn luôn là làm như vậy Bất quá hắn cũng không có giống Kim Tú Châu thường nhiều như vậy, hoàn toàn là tính cách cho phép. Ngẩng đầu nhìn Kim Tú Châu liếc mắt một cái, hắn phát hiện nàng có rất nhiều địa phương đều làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kim Tú Châu cũng không có cảm thấy những lời này đối hai đứa nhỏ ảnh hưởng có bao nhiêu đại, này chẳng qua là nàng sinh tồn chi đạo chung bé nhỏ không đáng kể một cái phương diện. Hiện tại Hạ Nham cùng Yến Yến là nàng hài tử, nàng dạy bọn họ này đó thực bình thường. Này đó nàng không chỉ có yêu cầu hai đứa nhỏ làm được nàng chính mình cũng là như thế này làm Buổi sáng tiền ngọc phượng hồng con mắt tới trong nhà làm khách kim tú châu lấy ra mới vừa làm tốt tô bánh cắt thành một tiểu khối một tiểu khối đặt ở cái đĩa. Tiền ngọc phượng nếm một ngụm hàm hàm là bọc củ cải thi cùng dưa muối làm nhưng ăn lên rất thơm không nhịn xuống ăn nhiều hai cái ăn xong có chút ngượng ngùng nhìn mắt kim tú châu. Mụi từ tay thật xảo, luôn là có thể làm ra các loại ăn ngon, nhà ta tiểu quân liền mỗi ngày xảo làm ta cũng làm ta lúc nào làm mấy thứ này. Nói tới đây liền thở dài, hai đứa nhỏ không có một cái hiểu chuyện chi kỷ, phía trước còn cảm thấy đại nha an tĩnh ngoan ngoãn, hiện tại cũng không ngoan, xảo muốn đi học nói ta bất công. Ta thiên cái gì tâm, thật là đang ở Phúc Trung không biết Phúc nàng đi đại đội nhìn xem, nhà ai giống nàng như vậy thoải mái. Ăn đến no xuyên ấm còn không cần xuống đất làm việc. Nữ hài từ đọc sách có ích lợi gì, cuối cùng không phải là gà chồng sinh con kia không phải bạch bạch lãng phí tiền sao. muội từ, ngươi xem ai kết hôn sau còn mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy. Ngươi cũng đừng chê cười ta chính là tưởng tỉnh hai cái tiền A. Kim Tú Châu An ủi nàng, đều giống nhau ta cũng tưởng tỉnh tiền, nhưng hai đứa nhỏ đều quá gầy ta liền nghĩ dù sao trong nhà cũng không có tiền tỉnh cũng tỉnh không ra cái tên tuổi còn không bằng ăn ăn uống uống cho bọn hắn dưỡng hảo thân thể. Tiền Ngọc Phượng lắc đầu. Ngươi không hiểu, nhà của chúng ta cùng nhà ngươi không giống nhau, ta nam nhân mỗi tháng về điểm này tiền lương có hơn phân nửa là lấy về quê quán, nói lên cái này ta liền tới khí. Lúc trước nghĩ gả cho hắn quá ngày lành ai biết còn có như vậy một sạp lạn sự, ta kia đã chết công công đằng trước còn có cái bà nương, sinh nhi tử cũng chính là ta nam nhân đại ca, mấy năm trước ở ngoài ruộng làm việc khi quang ngã, đầu vừa vặn đụng vào trên cục đá, người liền như vậy nằm liệt trở về gửi hai lần tiền, hắn cái kia hảo đại tàu liền dứt khoát không làm công, ở nhà chiếu cố nằm liệt nam nhân cùng hài tử chỉ vào cây cột nuôi sống. Không phải, ta nói, nông thôn chẳng sợ nàng cách một ngày ăn cái thịt cũng không dùng được 50 đồng tiền, ta cùng cây cột nói, hắn nói hắn đại ca còn muốn uống thuốc, ăn cái gì dược đều nằm liệt không thể động còn ăn gì dược. Trước kia ta còn trông chờ hắn, ta có thể hảo, hiện tại tới xem, khó a Nếu là hải tử hắn ba tiền tất cả đều lấy về ra, ta có thể không cho đại nha đọc sách. Nàng còn có cái đệ đệ đâu, quá mấy năm liền phải thành ra, ta phải tích góp tiền cấp tiểu quân cưới vợ nha, ta cũng không dễ dàng a nói đôi mắt lại đỏ lên mắng chính mình mệnh khổ kim tú trâu vẻ mặt đau lòng nhìn nàng nhẹ nhàng vỗ nàng bối hống nói không nghĩ tới tàu từ trong lòng ẩn giấu nhiều chuyện như vậy Người cũng đừng trách đại nha nàng so rất nhiều hài tử đều làm hảo bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới nháo kỳ thật sự tình nói ra cũng hảo ngươi tưởng a người ngày thường liền nói nàng tính tình buồn hiện tại nói cho các ngươi nàng ý nghĩ của chính mình thuyết minh là tiến bộ về sau tới rồi nhà chồng mới không sợ nàng sẽ chịu ủy khuất Dừng một chút lại an ủi nói, hơn nữa, nghe xong ngươi nói sau, ta cảm giác tiểu quân đại bá một nhà khả năng có chút địa phương đáng giá cân nhắc tiểu quân hắn ba cùng nãy nãy có lẽ không phải không biết chỉ là bọn hắn nhớ thân tình khó mà nói cái gì, người làm thức phụ kẹp ở bên trong xác thật có chút khó xử, nhưng lúc này đại nha nháo lên ngược lại có thể là một cơ hội. Nghe được lời này, vốn dĩ nôn nóng nháo tâm tiền ngọc phượng tâm tình dần dần bình phục lên cảm thấy có điểm đạo lý. Lại nghe phía sau nói, mắt sáng rực lên. có ý thứ gì? người tiếp tục nói, xem đại nha ăn mặc chi phí, nhìn ra được tiểu quân ba ba cùng nãi nãi vẫn là rất đau nàng. tiền ngọc phượng dùng sức gật đầu, cũng không phải là khi còn nhỏ nàng ba một hồi ra muốn ôm nàng, nàng nãi cũng luyến tiếc nàng làm việc nặng. người ngoài lại hảo cũng so ra kém thân sinh, tàu từ trở về hào hào hống đại nha, ngẫm lại chúng ta đương nữ nhi khi kỳ thật không phải không đau đệ đệ muội muội chỉ là muốn xác định cha mẹ là yêu thương chúng ta. Nhưng đương cha mẹ thời điểm liền không thể tưởng được nhiều như vậy, có đôi khi làm được lại hảo đều so ra kém một câu lời hay, bọn nhỏ còn nhỏ, chỉ biết xem mặt ngoài, không hiểu ngươi trong lòng lời nói. Lời này quả thực chính là nói đến tiền ngọc phượng tâm khảm, liền cảm thấy đại nha không thấy được chính mình trong lòng là cỡ nào vì nàng suy nghĩ. Tinh tế hồi tưởng kim tú châu lời này, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, xác thật nàng cái này làm tức phụ chính là người ngoài, nói được lại nhiều đều không thắng nổi hài từ một câu. Nhưng nàng là người ngoài, hai từ đại bá liền càng là người ngoài Nghĩ thông suốt đạo lý này, tiền ngọc phượng liền ngồi không được đứng dậy muốn đi Nàng phải về nhà hào hào cùng đại nha nói nói Kim Tú Châu cố ý cầm hai cái tô bánh đưa nàng ra cửa Trở lại trong phòng, Phó Yên Yến nhìn về phía nàng, đột nhiên hỏi một câu Mụ mụ thật sự cảm thấy tiền thầm thầm thực ái đại nha tịt thì, thì sao Kim Tú Châu theo bản năng hồi nàng Vì cái gì hỏi như vậy Bởi vì tiền thầm thầm nếu thật sự yêu thương đại nha tỷ tỷ, liền sẽ không tới tìm ngươi tố khổ. Kim Tú Châu sừng sốt một chút ngay sau đó cười cười cũng không cảm thấy mới ba tuổi đại nữ nhi nói ra lời này có cái gì không đúng, có chút hài tử chính là sớm tuệ chút. Nàng nghiêm túc suy nghĩ hạ sau châm chức nói, ái là có thể cảm giác đến ra tới, nếu đưa ngươi hoài nghi một người không yêu ngươi khi kia hắn chính là không yêu ngươi. Mụ mụ nói những lời này đó chỉ là bởi vì tiền thầm thầm muốn nghe những lời này đó. Phò Yên Yến cúi đầu không nói lời nào, đó có phải hay không nói, đời trước Kim Tú Châu căn bản không yêu nàng. Kim Tú Châu thấy nàng cảm xúc hạ xuống, lại an ủi nói, nhưng người không cần vì đại nha tịt thì, thì cảm thấy khổ sở, có đôi khi nhận rõ cha mẹ không yêu chính mình kỳ thật là chuyện tốt. Phò Yên Yến lại lần nữa ngầm đầu xem nàng, Kim Tú Châu cười nói, sẽ thiếu rất nhiều phiền não, người với người ở chung kỳ thật trộn lẫn rất nhiều đồ vật. Cho nên, về sau ngươi mặc kệ gặp được ai, đối phương không thích ngươi, ngươi cũng liền không cần thích hắn, không cần đi lấy lòng cùng nhân nhượng, làm chính ngươi liền hảo thế gian người ngàn ngàn vạn vạn, luôn có vô duyên vô cớ chán ghét hoặc thích người của ngươi. Phỏ Yên Yến không nghĩ tới có một ngày sẽ từ Kim Tú Châu trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng không thể không nói, những lời này phảng phất một đôi tay, một chút đẩy ra nàng trong lòng kia phiến phủ đầy bụi đã lâu đại môn. Bên ngoài quang trong nháy mắt chiếu tiến vào. Buổi chiều Giang Minh Xuyên trở về Kim Tú Châu vui vẻ cùng hắn chia sẻ. Ta cảm thấy nhà ta yên yến có thể là cái thiên tài. Giang Minh Xuyên hướng bếp trong động tắc một cùng củi gỗ, nghe được lời này cười một cái. Nói như thế nào, Kim Tú Châu liền đem buổi sáng sự cùng Giang Minh Xuyên nói, nàng cũng không sợ Giang Minh Xuyên cảm thấy nàng tâm nhãn hư, dù sao nàng ở trước mặt hắn cái dạng gì, hắn đã sớm biết. Nàng mới 3 tuổi, liền nghe hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng, còn nhất trâm kiến huyết nói ra sự thật chính là thực thông minh a Giang Minh Xuyên tuy rằng cũng thực kinh ngạc yên yến sẽ nói ra nói như vậy, nhưng càng có rất nhiều đau đầu Kim Tú Châu nguy hiểm thư thường. Người không thể như vậy giáo hài tử nàng mới 3 tuổi, những lời này sao có thể cùng nàng nói, về sau trường oai làm sao bây giờ. Kim Tú Châu Trừng hắn một cái, ta nói chính là thật đánh thật đạo lý, như thế nào hội trưởng oai đâu. chẳng lẽ giáo nàng thiện lương hiểu chuyện đã chịu ủy khuất chịu đựng nghẹn kia mới là đem nàng hướng ngoài lộ từ thượng dẫn người thường ra hài từ chính là muốn giải hơn cái tâm nhãn người liền nhìn đi đại nha cái kia tính tình lại không thay đổi sự chịu khổ nhật từ còn ở phía sau giang minh xuyên biết cùng nàng nói không thông đành phải cơm nước xong sau đơn độc tìm nữ nhi nói nói cho nàng mụ mụ có chút lời nói có thể nghe nhưng có chút lời nói không thể quá thật sự Làm người quan trọng nhất chính là thiện lương chân thành, trên thế giới luôn là nhiều người tốt, ngươi vẫn là tiểu hài tử, không cần đem người thưởng quá phức tạp. Phò Yên Yến, Yến ngẩng đầu xem hắn, đột nhiên nói một câu. Chính là ba ba cũng không chân thành a. Giang Minh xuyên nghe cười. Ba ba như thế nào không chân thành? Phò Yên Yến nói ta đều nghe được ba ba trước kia vay tiền cấp ngô thúc thúc, ngô thúc thúc nói tạm thời trả không được ba ba nói từ bỏ, nhưng mụ mụ không biết. Giang Minh Xuyên theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt thấy không ai mới nhẹ nhàng thở ra Phò Yên Yến trong mắt hiện lên vài phần ý cười Giang Minh Xuyên trên mặt có chút xấu hổ Kia muốn phân sự tình, ngươi còn nhỏ, không cần tưởng quá nhiều Tuệ cực tất thương ta không cần quá mệt mỏi chính mình Phò Yên Yến không nói trong lòng ê ẩm mềm mại Mà kể là đời trước vẫn là hiện tại, Giang Ba Ba đều ở vì nàng suy nghĩ giang minh xuyên đi ra ngoài không bao lâu trong phòng bếp liền truyền đến nói chuyện thanh âm bên cạnh viết chữ hạ nham chờ ba ba đi rồi nhịn không được đem đầu duỗi lại đây hỏi muội muội các người đang nói cái gì nha ta như thế nào nghe không hiểu phó yên yến trên mặt tươi cười biến mất nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngốc bức hạ nham vẻ mặt ủy khuất Người như thế nào mắng chửi người cảm thấy muội muội đối người khác tiền nhân sau hai cái dạng chương mười hai Trong phòng bếp Giang Minh xuyên cùng Kim tú Châu nói lên nàng công tác sự. Trường đại bếp nói, hắn giúp ngươi xin một cái sớm một chút sư phó công tác trước bắt đầu hỗ trợ làm bữa sáng, trở về sau làm xuất sắc có thể lại điều đến giữa trưa hoặc buổi tối. Tiền lương phương diện cùng những người khác giống nhau, một tháng 20 khối, mỗi tháng có 5 cân phiếu gạo, nửa lượng dầu mè, mặt khác đồ vật cuối năm lại phát. Bất quá yêu cầu dậy sớm, mỗi ngày 3 giờ sáng liền phải đến phòng bếp làm việc buổi sáng 9 giờ kết thúc, sau đó buổi tối 9 giờ đến 10 điểm chuẩn bị sáng mai đồ vật. Tiền lương đãi ngộ phương diện so được với thành thị công nhân, duy nhất không tốt địa phương chính là dậy sớm vãn ngủ. Bất quá này đó đối kim tú châu tới nói cũng không phải cái gì vấn đề, nàng trước kia đương nha hoàn thời điểm thường xuyên gác đêm chạm cả đêm, đặc biệt là thâm đông, chẳng sợ ăn mặc áo khoác cũng cảm thấy sắp lạnh đã chết. Lại nói, cho dù là hầu phủ phu nhân, mỗi ngày cũng muốn giờ dần lên trang điểm trải chuốt đi lão phu nhân nơi đó thỉnh an, so sánh hiện tại nói cũng chính là ba 4 giờ chung. Kim Tú Châu không chút nào để ý gật gật đầu. Có thể, dù sao ở trong nhà cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Giang Minh xuyên hoài nghi nhìn nàng một cái, hắn nghe nữ nhi nói, nàng mỗi ngày đều là ngủ đến nửa buổi sáng mới lên. Buổi tối Kim Tú Châu còn tưởng hướng Giang Minh Xuyên bên người toàn, Giang Minh Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ mà đè lại nàng tay chân, nhỏ giọng nói, người sáng mai còn có nghĩ đi lên. Kim Tú Châu nghe xong, trong lòng có chút rối rắm do dự nói, chúng ta đây mau một chút. Giang Minh Xuyên, Kim Tú Châu xem hắn bất động nhân cơ hội duỗi tay phóng tới hắn ngực thượng sờ soạng một phen. Giang Minh Xuyên mặt đỏ lên, hắn liền chưa thấy qua như vậy ra mặt giày nữ nhân. Mắt thấy Kim Tú Châu lại muốn hướng trên người hắn bò, một phen dùng sức ôm người, sau đó gắt gao đem nàng cô trong ngực chung, không dung phản kháng nói, nghe ta, ngủ. Nam nhân thanh âm trầm thấp nói chuyện thời điểm nhiệt khí vừa vặn phun ở Kim Tú Châu phát đỉnh, làm người ngứa. Mặt nàng dán nam nhân ngực cũng không biết là hắn nhiệt độ cơ thể cao vẫn là nàng mặt nhiệt cảm thấy người năng năng. Loại này bị người gắt gao ôm vào trong ngực Kim Tú Châu là lần đầu tiên thể hội có loại ôm lấy toàn thế giới thỏa mãn cảm. Mà giờ này khắc này cái này nho nhỏ an tĩnh ổ chăn chính là nàng toàn thế giới. Một đêm ngủ ngon, rạng sáng kim tú châu đúng giờ mở mắt, nàng nằm nghiêng ở trên giường, nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng cảm thấy nam nhân đều là cái này xú đức hạnh chẳng sợ cưới không tình nguyện không phải là ôm nàng ngủ ngon. Bất quá, nàng lên thời điểm vẫn là phóng nhẹ động tác bọc lên thật dày áo bông, đi phòng bếp sùng bình thủy thủy rửa mặt sau đó cột chắc tóc liền ra cửa. bên ngoài một mảnh đen nhánh cũng may phía trên có ánh trăng có thể thấy rõ lộ kim tú châu tới rồi thực đường khi bên trong đã sáng lên ngọn đèn dầu thực đường dùng chính là đèn điện sáng trưng trương đại bếp không ở nhưng trong phòng bếp chuẩn bị sớm một chút bốn cái bếp núc binh ở mỗi người đều vội vàng trong tay sống bọn họ hẳn là trước đó bị trương đại bếp chào hỏi qua nhìn đến kim tú châu lại đây cũng không ngoài ý muốn trong mắt càng nhiều là tò mò Kim Tú Châu Vốn đang nghĩ có thể hay không gặp được làm khó dễ, rốt cuộc căn cứ nàng dĩ vãng trải qua, đến cái nào Sơn đều là muốn bái đỉnh núi, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, này bốn cái bếp núc binh đối nàng đặc biệt khách khí, trong đó một cái cao cao bếp núc binh còn dừng việc trong tay lại đây hỏi Kim Sư Phó nhìn xem còn cần cái gì. Chúng ta giúp ngươi chuẩn bị một chút. Nghe được kim sư phó này ba chữ, kim tú châu vừa lòng nhìn đối phương liếc mắt một cái, ánh mắt quét một vòng phòng bếp, nhìn đến phao tốt gạo nếp nhào tốt táo đỏ, cũng không cùng hắn khách khí cuốn lên ống tay áo, đối với nhân đạo ta còn muốn đậu đỏ cùng hoa quế, nơi này có sao? Đậu đỏ có, nhưng hoa quế không có. Vậy đậu đỏ đi, người nọ nghe xong xoay người liền hỗ trợ đi lấy. Kim tú châu tắc đi xem phao tốt gạo nếp. Buổi sáng 8 giờ thể dục buổi sáng kết thúc binh lính đều nhịp tiến vào thực đường, mỗi người ở cửa nơi đó lấy một cái mâm, sau đó xếp hàng từ cửa sổ trải qua lấy cơm. Ngày thường đều là một cái trứng gà, một cái màn thầu, một cái đồ ăn bao cộng thêm một chén nhiệt cháo, hôm nay đột nhiên trở nên không giống nhau, màn thầu đổi thành một khối hồng hồng cơm nắm đồ vật, mặt trên có đậu đỏ cùng quả táo thịt thơm ngào ngạt vừa thấy liền rất ăn ngon. Thúc đầy thời điểm, mỗi người chuyện thứ nhất chính là dùng chiếc đũa kẹp này khối cơm nắm ăn, mới vừa vừa vào khẩu, liền nếm đến ngọt ngào tư vị, ăn ngon có thể làm người nuốt rất đầu lưỡi. Có người cảm thấy ăn quá ngon, đều luyến tiếc một ngụm ăn xong, cố ý lưu một nửa đặt ở cuối cùng ăn. giang minh xuyên buổi sáng không có làm cơm trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ tới thực đường ăn hắn dùng cơm phiếu đổi tam phân bữa sáng phó yên yến cùng hạ nham đều ăn qua long phượng bánh không giống lần đầu tiên ăn đến nhanh như vậy hai đứa nhỏ dùng cái muỗng một chút đào ăn lịch sự văn nhã ăn xong giang minh xuyên liền đem phó yên yến đưa đến trong phòng bếp giao cho kim tú châu Kim Tú Châu mặt bị trong phòng bếp hơi nước nhiệt đỏ mặt gần nhất ăn ngon uống tốt nàng cũng dưỡng ra vài phần thịt làn da cũng trắng không ít tóc hắc đen bóng bẩy nhìn có chút địa phương không giống nhau nhưng cụ thể nói lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Kim Tú Châu đem lồng hấp dính ở băng gạc thượng long phượng bánh mảnh vụn nhiết xuống dưới uy nữ nhi còn cùng Giang Minh Xuyên nói ngày mai không cần cấp yến yến nhiều mua một phần nhiều như vậy đủ nàng ăn. Phò yến yến. Phò Yên Yến nhắm miệng không phải rất thường ăn, Kim Tú Châu còn hống nói, ngoan, mẹ cố ý cho ngươi lưu. Bên cạnh hạ nham còn hâm mộ nhìn thoáng qua muội muội. Phò Yên Yến đều mặc kệ hắn. Giang Minh Xuyên bất đắc dĩ nói, đừng đậu hài tử, người trước vội vàng, ta đem tiểu nham đưa đến cửa. Kim Tú Châu vội xong liền mang theo nữ Nhi trở về, đi ngang qua ngô ra cửa bị Tiền Ngọc Phượng gọi lại, người tựa hồ cố ý ở cửa chờ, nàng toan ba ba trên dưới đánh giá Kim Tú Châu liếc mắt một cái. Người người này thật không phúc hậu, ta chuyện gì đều cùng ngươi nói, người đào hảo, đi thực đường công tác cũng không cùng ta rằng vẫn là hỏi ngươi ra giang doanh trưởng mới biết được. Thực đường công tác hảo đi, nghe nói mỗi tháng có rất nhiều trợ cấp, phía trước liền có quân tàu muốn đi, nhưng cũng chưa đi thành, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Xác thật có bản lĩnh, đem giang doanh trưởng hống tới tay, hiện tại còn tìm tới rồi công tác. Tiền Ngọc Phượng Tuyệt không thừa nhận chính mình là toan, nàng chính là khí kim tú châu gạt chính mình, không đem chính mình đương bằng hữu. Kim Tú Châu đã sớm đoán được sẽ như vậy, nàng không chỉ có không hống người, ngược lại cố ý đem mặt kéo xuống. Tàu tử nói lời này khiến cho ta nghe không thoải mái, ta cũng là tối hôm qua mới biết được hôm nay buổi sáng 3 giờ liền ra cửa cũng không cơ hội cùng ngươi nói a. ngươi nếu là như vậy thường kia mới thật là đem ta đưa người ngoài nhìn. Ta tự hỏi tới nơi này lâu như vậy, vẫn luôn chân thành đãi ngươi, làm cái gì ăn ngon cũng đều là trước tiên mỹ ngươi, ngươi nhưng thật ra tẫn đem ta hướng chỗ hòng tưởng. Nói xong cũng không xem nàng, trực tiếp nắm nữ nhi tay liền hướng ra đi. Nghe được lời này, tiền ngọc phượng trột dạ không thôi, chạy nhanh tiến lên giữ chặt người. Ai ai ai, ngươi cũng thật là ta cũng chưa nói cái gì, ngươi như thế nào liền sinh khí. Được rồi, được rồi, là ta không tốt, mau tiến vào ngồi ngồi, uống điểm nước ấm, vội sáng sớm thượng mệt muốn chết rồi đi. Kim Tú Châu Trắng nàng liếc mắt một cái, nào dám cùng ngươi sinh khí, bằng không lại nói ta không biết tốt xấu. Ai nhà tính tình thật đại cũng liền giang doanh trường có thể chịu được ngươi. Nói liền không khỏi phân trần đem người kéo vào môn. Ta bà bà đi xuyến môn, buổi sáng mới vừa xào một trận ta cũng không nghĩ hống ái đi ra ngoài đi ra ngoài, mau tiến vào. Đứng ở bên cạnh phỏ yên yến chơ mắt nhìn Kim Tú Châu chỉ dùng giam ba câu liền đem người thuận mau sơ soạng còn làm nhân ra hống chính mình. Đổi làm chính mình chỉ sợ vừa nghe đến những lời này đó liền chuẩn bị xin lỗi. Nàng đột nhiên phát hiện thế giới này Kim Tú Châu thật sự thực không giống nhau. Kim Tú Châu hỏi nàng, ngươi cùng ngươi bà bà xào, ta nào có cái này lá gan, là đại nha ta liền dựa theo ngươi ngày hôm qua nói làm, về đến nhà sau ta liền cùng đại nha nói vài câu lời hay, sau đó nói cho nàng muốn đi đọc sách mụ mụ phi thường duy trì, nhưng trong nhà không có tiền, ngươi muốn thật muốn đọc liền đi theo ngươi ba ngươi nãi xảo cùng bọn họ xảo mới có dùng, làm cho bọn họ đừng luôn là quản đại bá một nhà cũng quản quản ngươi. Nào biết đứa nhỏ này liền lợi hại đi lên, sáng nay thật cùng nàng ba nàng nãi xào một trận, đừng nói ta nghe thật là thoải mái, ta hiện tại cũng là nghĩ thông suốt cùng với đem như vậy nhiều tiền nuôi lớn bá một nhà còn không bằng cho ta ra đại nha đọc sách. Kim Tú Châu gật gật đầu, xác thật là đạo lý này, chỉ có Phò Yên Yến có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đại nha tâm tình, trước khi nàng là một người đối kháng cả nhà, nhưng hiện tại có mụ mụ duy trì, nàng tự nhiên liền có vô cùng dũng khí. Bởi vì nàng sẽ cảm thấy, mụ mụ là ái nàng Buổi chiều, hạ nham sau so thường lui tới trở về muốn vãn một chút Kim Tú Châu cũng không để ý, nàng thường xuyên nghe tiền ngọc phượng oán giận nói tiểu quân luôn là bị lão sư lưu lại bối bài khóa Có đôi khi trở về trời đã tối rồi, nghiêm sư xuất cao đồ cho rằng hạ nham cũng là như thế này Vẫn là ở ăn cơm thời điểm, khuê nữ đột nhiên nói một câu Ca ca bị người khi dễ Kim tú Châu cùng Giang Minh Xuyên đều sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía Hạ Nham. Hạ Nham như là đã chịu kinh hách giống nhau ngẩng đầu chạy nhanh vụng về giải thích. Không có không có ta không có bị người khi dễ. Phỏ Yên Yến ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, biểu môi nói, ngươi trở về thời điểm giày là ướt cặp sách cũng là dơ. Kia đó là bởi vì ta không cẩn thận té ngã, chính là ngươi trên cổ có vết trào. Hạ Nham liền không nói. Hắn giống phạm sai lầm giống nhau cúi đầu, không dám nhìn Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên. Trong nhà ánh đèn lờ mờ, Hạ Nham lại ăn mặc áo khoác cho nên Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên cũng chưa phát hiện Kim Tú Châu sắc mặt lạnh xuống dưới, dỗi tay lột ra Hạ Nham cổ áo, lộ ra trên cổ ba đạo vết máu, có một đạo còn phiên ra. Nàng nhăn chặt mày, đây là có chuyện gì? Hạ nham cho rằng nàng sinh khí trước kia hắn cùng trong thôn tiểu hài tử đánh nhau, đánh thua mụ mụ liền sẽ cởi ra hắn quần dùng gậy gộc đánh, mắng hắn không tiền đồ cho nàng mất mặt. Hắn nhỏ giọng nói, một chút cũng không đau. Giang minh xuyên nhưng thật ra không có quá để bụng cho rằng chỉ là nam hài gian cãi nhau ầm ĩ. Chờ lát nữa mặt điểm dược thì tốt rồi. Phỏ yên yến nghe được lời này, liền không nói cái gì. Chỉ có kim tú châu mày một dựng, nói gì vậy? bị người trào thành như vậy còn gọi không có việc gì hiện tại là bị người trào thương lần sau khả năng chính là bị người tạp thương đầu ngươi không biết ngô ra cái kia đại bá sao đầu đánh vào trên cục đá cả người đều nằm liệt ở trên giường nằm đã nhiều năm đều không thể động giang minh xuyên câm miệng hắn biết lúc này chính mình căn bản giảng bất qua kim tú châu phó yên yến nhìn xem giang ba ba lại nhìn xem kim tú châu thức thời cúi đầu ăn cơm Chỉ có hạ nham bị dọa đến không được, sợ chính mình cũng sẽ nằm liệt trên giường không thể động, chạy nhanh một năm một mười nói, nguyên lai là năm hai có mấy cái tiểu bá vương sáng nay không biết nghe ai nói, nói hạ nham mụ mụ hiện tại ở thực đường công tác muốn hạ nham cho chính mình mang ăn ngon, hạ nham không muốn, sau đó vài người tan học sau đem hắn ngăn cản không cho đi. kia mấy cái tiểu hài từ đặc biệt hư tan học sau còn cố ý đứng ở WC cửa, làm muốn thưởng WC hài từ từ bọn họ chui qua đi, bằng không không chuẩn bọn họ thưởng WC. Giang Minh Xuyên nhíu nhíu mày cũng ý thức được không tốt. Kim Tú Châu đang muốn dạy hắn như thế nào phản kích trở về, Giang Minh Xuyên tựa hồ đoán được nàng muốn nói gì, nói thẳng, ngày mai ngươi đi hỏi thăm này mấy cái hài tử gia đang ở nơi nào, ba ba cuối tuần đi nhà bọn họ nhìn xem. Lần sau gặp được loại sự tình này muốn cùng chúng ta nói. Hạ Nham không nghĩ tới ba ba ngày thường như vậy vội thế nhưng sẽ giúp hắn xuất đầu kỳ thật bị khi dễ không ngừng hắn một cái. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Hào! Trong lòng có điểm vui vẻ, cơm nước xong, Giang Minh xuyên cùng Kim Tú Châu đi phòng bếp sửa chén, trong phòng khách Phò Yên Yến đột nhiên thình lình hỏi một câu. Người chui sao, Hạ Nham chậm nửa nhịp phản ứng lại đây nàng đang hỏi cái gì, do dự lắc lắc đầu. Không có, Phò Yên Yến hoài nghi nhìn hắn cười nhạo một tiếng. Hạ Nham khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, hắn thật sự không có toàn, nhưng hắn đái trong quần ở trên chỗ ngồi ngồi một buổi trưa không dám động. Trong phòng bếp. Giang Minh Xuyên đang ở khom lưng rửa chén, Kim Tú Châu ở bên cạnh thu thập bệ bếp, nàng đột nhiên xoay đầu hỏi hắn. Người có phải hay không ở trong lòng thực không tin ta? Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 13, Giang Minh Xuyên hơi hơi sừng sốt theo bản năng xoay đầu xem nàng, hỏi, làm sao vậy? Kim Tú Châu gục đầu xuống không xem hắn, thật dài lông mi ở trước mắt rơi xuống một bóng ma, làm người nhìn không tới nàng đáy mắt cảm xúc, nàng thanh âm bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi có phải hay không cảm thấy ta lại muốn ra siêu chú ý cho nên cố ý đánh gãy, nói chính mình chủ nhật đi kia mấy cái hài từ ra nhìn xem. Giang Minh Xuyên trên tay động tác một đốn. Kỳ thật ta vốn dĩ tưởng nói chính là làm tiểu nhan ngày mai trước cùng lão sư nói một chút việc này, nếu không dùng được ta liền ngày mai tan học mang theo hắn đi tìm kia mấy cái hài từ cha mẹ, người có thể là hiểu lầm ta ta cũng không có người tưởng như vậy hư. Ta không phải, Kim Tú Châu nhấp môi cười, nhẹ giọng nói, người tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta có thể cảm giác đến người rất tốt với ta giống có loại mặc xanh địa chỉ cùng thành kiến. Đương nhiên, này không trách ngươi, là ta ngay từ đầu dùng không sáng dọi thủ đoạn ăn vạ ngươi, ngươi là người rất tốt, không chỉ có nhịn xuống khẩu khí này, còn đem chúng ta mẹ con mang ly quê quán, thậm chí nguyện ý cùng ta kết hôn cho chúng ta một cái ra. Cùng ngươi chính trực thiện lương bất đồng, ta rất nhiều ý tưởng khả năng bàng môn tà đạo một ít rốt cuộc ta, nếu là không như vậy, ta cũng sẽ không hào hào lớn như vậy. Mặc kệ ta đối người khác thế nào, nhưng đối với ngươi cùng hài tử là lại thiệt tình bất quá. Ta tuy rằng đã từng là phó kiến quốc thê tử, nhưng ta gả cho hắn như vậy nhiều năm kỳ thật tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, mỗi lần hắn trở về chúng ta thậm chí đều nói không đến hai ba câu nói, hắn càng nhiều là cùng hắn mụ mụ muội muội đãi ở bên nhau, đối với hắn ta so ngươi muốn xa lại nhiều. Giang Minh Xuyên nói không nên lời lời nói, hắn kỳ thật muốn giải thích chính mình ở trong lòng cũng không có như vậy thường nàng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn đột nhiên lại có chút không xác định. Kim Tú Châu tiếp tục nói, gả cho người ta cảm thấy là chính mình từ nhỏ đến lớn may mắn nhất một sự kiện người sẽ giúp ta nấu cơm dừa chén, buổi sáng lên sẽ quét rác mốc nước còn sẽ giặt quần áo chiếu cố hài tử, làm ta biết một cái chân chính trượng phu là bộ dáng gì. Ta cho rằng chúng ta chỉ cần hảo hảo sinh hoạt là có thể đem nhật từ càng ngày càng tốt nhưng ta cũng minh bạch trong lòng khúc mắc không có khả năng lập tức liền tiêu tán. Nói xong, nàng cười xoay đầu xem hắn. Ta nói những lời này không phải chỉ trích ngươi, cũng không phải cùng ngươi oán giận, mà là muốn nói cho ngươi, ngươi là một cái thực hào thực yêu tú người nhưng không cần vì chiếu cô ta cùng hài từ cảm xúc mà ủy khuất chính mình, nơi nào nếu là không thích cùng bất mãn có thể nói ra chúng ta có thể cùng đi giải quyết. Ngươi không chỉ là nhà này trụ cột cũng là chúng ta thân cận nhất người Giang Minh xuyên nghe được lời này, trái tim có loại đột nhiên bị người nắm chặt cảm giác. Hắn cho tới nay đều là một người, vẫn là năm trước đem hạ nham mang đến bên này mới có làm ba ba cảm giác, nhưng hắn cũng không hiểu như thế nào đi đương ba ba, cho rằng chỉ cần cho hắn ăn uống là được hiện giờ người một nhà sinh hoạt ở bên nhau, hắn nỗ lực thưởng đối bọn họ hảo, hắn cũng thực hưởng thụ cái này ra mang đến ấm áp. Chỉ là có đôi khi hắn lại sẽ có chút mờ mịt. Kim Tú Châu nói, đem hắn giấu ở trong lòng ý tưởng tất cả đều vạch trần mở ra, nguyên lai like hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận bọn họ, thậm chí đối Kim Tú Châu còn giữ lại một tia chính mình cũng chưa nhận thấy được thành kiến. Bởi vì Kim Tú Châu làm người cùng hắn từ nhỏ đến lớn sở nhận chi đến có rất lớn khác biệt từ nhỏ hắn bên người người liền nói cho hắn, hắn cha mẹ đều là đại anh hùng. bọn họ trên người có tốt đẹp nhất phẩm chất hắn dưỡng phụ mẫu cũng là đặc biệt người tốt cho nên hắn từ nhỏ liền hướng bọn họ làm chuẩn nhưng kim tú châu không phải nàng lợi kỳ khéo đưa đẩy xem mặt đoán ý gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ hắn một phương diện không tự chủ được bị nàng hấp dẫn một phương diện lại cảnh cáo chính mình nàng nơi nào không tốt giang minh xuyên trầm mặc làm kim tú châu cười cười nàng dùng ôn nhu thanh âm hống nói ta hy vọng ngươi không cần như vậy vất vả Ta cũng biết chính mình có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng nếu ngươi cái gì đều không nói nói, ta liền không có biện pháp đi sửa, về sau ngăn cách sẽ càng lúc càng lớn, ta hy vọng ngươi có thể đem ý tưởng nói cho ta, tựa như ta hiện tại ở nói cho ngươi, ta không thích ngươi cái gì đều buồn ở trong lòng, cũng không thích ngươi luôn là đem hài từ sự coi như việc nhỏ, nếu đêm nay không cẩn thận hỏi, có phải hay không tiểu nham sẽ chịu càng nhiều thương tổn. Nàng vơn tay đi túm hắn quần áo. ngươi khi còn nhỏ khẳng định một chút đều không đáng yêu bị ủy khuất chỉ sợ so tiểu nham còn sẽ nhẫn giang minh xuyên yết hầu phát khẩn hắn trầm mặc trong chốc lát sau vỗ nhẹ nhẹ hạ kim tú châu mờ u bàn tay sau đó thanh âm có chút khàn khàn nói ta trước sửa chén kim tú châu ừ một tiếng liêu hắn một người nghĩ kỹ nàng từ phòng bếp đi ra ngoài vừa chuyển đầu liền đối thượng hai đứa nhỏ tò mò ánh mắt phòng bếp cùng phòng khách một thường chi cách bên trong lời nói bên ngoài nghe được rành mạch Kim Tú Châu đối với hai đứa nhỏ nghịch ngợm chớp chớp mắt. Hai đứa nhỏ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Để cho Phỏ Yến Yến ngoài ý muốn chính là, nàng chưa từng có phát hiện Giang Ba Ba trong lòng ẩn giấu rất nhiều sự. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn cùng Kim Tú Châu chỗ không tốt là hai người tính cách không hợp. Buổi tối, Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu nằm ở trên giường nói rất nhiều lời nói. Ngày từ đầu Giang Minh Xuyên còn không muốn nói, Kim Tú Châu liền hỏi hắn khi còn nhỏ vui vẻ nhất sự là cái gì? Nàng nói chính mình là ăn Tết thời điểm, bởi vì khi đó nàng có thể ăn đến một miếng thịt. Kim Minh Xuyên cười cười, nghĩ nghĩ sau nói là mỗi năm tháng 5 số 4, trong nhà sẽ đến rất nhiều cha mẹ bằng hữu thường xuyên nghe bọn hắn nói lên cha mẹ sự tình, sau lại hắn mới biết được ngày đó là mụ mụ hy sinh nhật từ. Lại sau đó, Giang Minh Xuyên liền cùng Kim Tú Châu nói lên chuyện khác, hắn dưỡng phụ mẫu có đứa con trai, so với chính mình nhỏ 2 tuổi, khi còn nhỏ tổng nói ba ba mụ mụ bất công, kỳ thật hắn có thể cảm giác ra tới chính mình kỳ thật mới là cái kia người ngoài. Có chút đánh chết đều sẽ không giảng nói, đêm nay cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền cùng Kim Tú Châu nói lên. Kim Tú Châu đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Cuối cùng, người ở bất chi bất giác trong ngủ. Ngày hôm sau, Giang Minh Xuyên tỉnh lại khi, người bên cạnh đã đi rồi, nhìn trống rỗng mép giường, trong lòng có trong nháy mắt mất mát. Hắn nhớ tới tối hôm qua Kim Tú Châu ở bên tai hắn nhẹ ngữ, nói hắn là trên thế giới này tốt nhất Trượng phu, nàng sẽ vẫn luôn yêu hắn. Trên mặt nhịn không được nóng lên, cũng không biết nàng sao có thể nói ra như vậy buồn nôn nói. Hắn không biết cái gì là ái, hắn chỉ biết đến nay mới thôi hắn đều không có hối hận cưới Kim Tú Châu. Buổi sáng, Phỏ Yên Yến nhìn Giang Minh Xuyên vẻ mặt ăn đường ngọt ngào bộ dáng, khóe miệng chiều trừ tối hôm qua nàng nghe được trong phòng bếp hai người đối thoại còn tưởng rằng hai người muốn xảo lên, không nghĩ tới nói nói hai người liền không ra tiếng, lại tưởng dùng mình, nàng đều làm tốt hai người sắp sửa mười ngày nửa tháng không nói lời nào chuẩn bị tâm lý. Đối thượng Giang Minh Xuyên ôn nhu mặt mày, Phỏ Yên Yến không thói quen cúi đầu, cảm thấy như vậy Giang ba ba có điểm quái quái. Hạ Nham không hiểu che giấu cảm xúc trực tiếp ngây ngốc hỏi một câu. ba ba các ngươi không phải cãi nhau sao giang minh xuyên trên mặt tươi cười cứng đờ có ý thứ gì muội muội nói các ngươi cãi nhau muốn ta buổi sáng ngoan điểm nhưng ngươi hiện tại tâm tình hào hào không giống như là tức giận bộ dáng khẳng định là mụ mụ hống hảo ngươi hạ hả nham vẻ mặt cầu khen ngợi nói giang minh xuyên trên mặt tươi cười phai nhạt nhìn về phía khuê nữ không có cãi nhau ta cùng mụ mụ ngươi vẫn luôn đều thực hào nga hạ nham ngoan ngoãn gật đầu Bị bán đứng phò yên yến, trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh hạ nham, sau đó làm bộ làm tịch cầm lấy tiểu lão hổ thú bông, nào biết lệch về một bên đầu liền đối thượng Giang Minh Xuyên đánh giá ánh mắt trong lòng một đột theo bản năng chiều hắn thẻ lưỡi. Làm xong liền sửng sốt một chút ngoài ý muốn chính mình sẽ làm như vậy ấu chỉ sự. Nhưng thật ra Giang Minh Xuyên buồn cười không thôi, quả nhiên vẫn là cái hài từ. Buổi sáng Kim Tú Châu làm song sống, liền mang theo hài tử về nhà trên đường, phỏ yên yến không nhịn xuống hỏi tối hôm qua sự. Kim Tú Châu cũng không đem nàng đương hài tử lừa gạt trực tiếp một năm một mười nói, còn giáo nàng nói cãi nhau cũng là có kỹ xảo, hô to gọi nhỏ động thù cái loại này là nhất vô dụng, trừ bỏ làm chính mình bị thương mất mặt không có chỗ tốt. Còn có cái loại này xúc động dưới nói các loại chọc tâm hoa tử nói, dẫn tới hai người thời gian rất lâu đều không nói lời nào, lại lãng phí thời gian lại lãng phí cảm tình. Người phải biết bất luận cái gì sự tình đều là có kết quả khi chúng ta muốn một cái tốt kết quả, vậy muốn dẫn chuyện này hướng cái kia phương hướng đi, người ba ba là cái loại này ôn hòa thiện lương, tình nguyện chính mình có hại cũng không muốn chiếm người tiện nghi người hiền lành, còn thích đem sự tình buồn ở trong lòng, bị ủy khuất cũng không nói cùng loại người này cãi nhau, liền phải trước đem hắn không tốt địa phương chỉ trích ra tới, lại dùng cảm tình khóa chặt hắn. Nói tới đây, Kim Tú Châu trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, nàng dùng bình tĩnh đến cơ hồ hờ hững miệng lưỡi nói, ngươi về sau sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người, có người để ý, có người chán ghét, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không cần mềm lòng, mềm lòng ở rất nhiều thời điểm là thứ hướng chính mình một cây đao. Ngươi hiện tại nghe không hiểu không quan hệ, chỉ cần nhớ kỹ là được, về sau sẽ hiểu. Phò Yên Yến nắm Kim Tú Châu tay nhỏ căng thẳng, nàng có chút minh bạch vì cái gì Giang Ba Ba lo lắng nàng sẽ bị Kim Tú Châu giáo oai. bởi vì Kim Tú Châu tư tưởng cùng toàn bộ hoàn cảnh chung là không giống nhau, nàng có thể thấy rõ nhân tính nhược điểm hơn nữa sẽ không lưu cảm tình tăng thêm lợi dụng. Nhưng là nàng không hiểu, nhịn không được ngẩng đầu hỏi một câu. kia mụ mụ đối Ba Ba thật sự một chút cảm tình đều không có sao. Tiếp theo nhịn không được bổ sung một câu. Ba Ba buổi sáng lên cười đến thực vui vẻ. Kim Tú Châu sửng sốt một chút, không còn nói nữa. Chủ nhật Giang Minh Xuyên mang theo hạ nham sáng sớm liền ra cửa, mãi cho đến giữa trưa mới trở về. Khi trở về, hạ nham trên mặt treo nhẹ nhàng tươi cười tới rồi sân cửa khi còn hoạt bát lớn tiếng kêu, muội muội ta đã trở về. Phỏ yên yến mặt vô biểu tình từ trong phòng bếp ra tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó hô một tiếng mặt sau Giang Minh Xuyên. Ba ba, Giang Minh Xuyên sờ sờ nàng đầu trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. hạ nham bị bỏ qua cũng không thèm để ý còn chuẩn bị học ba ba đi sờ muội muội đầu nào biết mới vừa nâng lên tay phó yên yến liền chiều phòng bếp lớn tiếng nói ba ba ca ca đánh ta hạ nham trong phòng bếp lập tức truyền đến giang minh xuyên thanh âm không được đánh muội muội ngay sau đó kim thú châu thanh âm cũng truyền đến chơi về chơi không thể khi dễ muội muội nga hạ nham vẻ mặt uy khuất nhìn về phía nàng phó yên yến nhún nhún vai trực tiếp xoay người đi phòng bếp Nào biết tiến phòng bếp, liền nhìn đến Giang ba ba đem cầm thân mật đáp ở Kim Tú Châu trên vai, cũng không biết nói gì đó, Kim Tú Châu mi mắt cong cong, cười đến thập phần vui vẻ. Tự hồ đã nhận ra cái gì, Giang ba ba chạy nhanh đứng thẳng thân thể, nghiêm trang cầm rẻ lau sát bệ bếp, trả hết thanh giọng nói nói sang chuyện khác nói, mấy ngày nay bộ đội phân chia đất phần trăm ra tới, mỗi nhà có thể lãnh một miếng đất người muốn hay không đi xem. Kim Tú Châu cũng làm bộ làm tịch gật gật đầu, đến lúc đó đang xem. Phò Yên Yến chạy nhanh xoay người hồi phòng khách nào biết bên cạnh hạ Nham đột nhiên làm ra nhỏ giọng nói chuyện động tác nhưng thanh âm lại lớn đến người khác đều có thể nghe thấy. Ta thấy được bọn họ vừa rồi ở thân cái miệng nhỏ. Trong phòng bếp nguyên bản đang ở nói chuyện hai người đột nhiên một tĩnh, lâm vào trầm mặc. Phò Yên Yến, cái này ngu xuẩn thật là không cứu. chương 14, đất phần trăm phân phối thời gian thực mau liền đến Kim Tú Châu nhận được thông chi sau liền mang theo nữ nhi đi qua. Lộ không xa, liền ở nhà thuộc lâu mặt sau tới gần chân núi vị trí Kim Tú Châu tới rồi thời điểm, bên này đã tới rất nhiều người, Tiền Ngọc Phượng cùng Ngô bà tử đều tới Tiền Ngọc Phượng chiều nàng vẫy vẫy tay. Kim Tú Châu nắm nữ nhi chiều nàng đi qua đi, ba bốn tháng nhiệt độ không khí cao không ít, đặc biệt gần nhất ban ngày đều là Đại Thái Dương, rất nhiều người chỉ xuyên cái tiểu áo khoác liền ra tới. Tiền Ngọc Phượng mừng rỡ cười ha hà nói, mỗi nhà có thể lãnh hai khối mặt chờ lát nữa chúng ta liền tuyển ở một khối, phương tiện cho nhau nhìn. Xong rồi lại nói, vẫn là lãnh đạo anh Minh, chúng ta có chính mình địa, về sau là có thể tỉnh không ít tiền, đừng nhìn rau dưa thiện nghi, quanh năm suốt tháng thêm lên cũng muốn không ít. Kim Tú Châu gật gật đầu, bất quá nàng cùng tiền ngọc phượng tưởng không giống nhau, nàng sẽ không trồng trọt hơn nữa hiện tại nàng chính mình cũng có thể kiếm tiền, tiêu tiền mua đồ ăn đối nàng tới nói tương đối bớt việc, sở dĩ lại đây vẫn là cảm thấy không cần bạch không cần. So với trồng rau, nàng càng muốn loại một ít cây ăn quả như vậy liền có thể làm một ít mứt hoa quả ăn. Nàng có chút lo lắng hỏi có thể hay không bị người trộm. Nhiều như vậy mà ở một khối, vạn nhất có người đi ngang qua tùy tay trích một phen đâu. Tiền Ngọc Phượng hạ giọng, thật đúng là khó mà nói kiến thức hạn hẹp cũng không ít. Ngô Bà Từ ở bên cạnh nói, vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ có người trộm, chúng ta liền tùy tuy tiện tiện loại một chút trộm nhiều, sẽ có người ra tới quản, khi đó thì tốt rồi. Kim tú châu nghe xong cảm thấy có lý, vẫn là thầm thầm có đại trí tuệ. Ngô bà tử xua xua tay, cái gì trí tuệ không khôn ngoan tuệ chính là sống được lâu thôi. Đứng trò chuyện trong chốc lát, bọn người đến đông đủ sau, liền có hai cái ăn mặc quân trang tiểu đồng chí ra tới, làm cho bọn họ xếp hàng bắt đầu lãnh địa. Ngô bà tử làm tiền ngọc phượng đi lãnh, nàng đứng ở bên cạnh chờ. Kim tú châu đi đến tiền ngọc phượng mặt sau, hai người xếp hàng thời điểm tiền ngọc phượng đột nhiên nói lên chính mình ra sự. Đại nha ngày hôm qua đi đi học, nàng ba cùng quê quán bên kia thương lượng một chút, nói là về sau mỗi tháng gửi 20 đồng tiền qua đi, chính mình trong nhà cũng muốn sinh hoạt. Quê quán bên kia gọi điện thoại lại đây, ngay từ đầu khóc than khóc thảm, nàng ba nàng nãy còn có chút mềm lòng, là ta chết lôi kéo không cho, không phải lòng ta tàn nhẫn, là ta thật sự chịu đủ rồi loại này nhật từ. Nào biết xem chúng ta quyết tâm sau, liền bắt đầu mắng chúng ta một nhà không lương tâm. Không màng huynh đệ chết sống, muốn ta nói, 20 đồng tiền đều không cần cho cho bọn hắn làm gì. Dưỡng một nhà bạch nhãn lang, Kim Tú Châu biết việc này, ngày hôm qua tiểu nham tan học trở về nói đại nha tỷ tỷ hôm nay cũng tới đi học liền ngồi ở hắn mặt sau, đi học nhưng nghiêm túc. Chính là ngô tiểu quân có điểm quá mức đại nha kêu hắn hắn chạy cảm thấy có cái so với chính mình thấp năm nhất tỷ tỷ có điểm mất mặt. Đối với chuyện nhà người khác Kim Tú Châu không khen ngợi nói cái gì, chỉ làm hạ nham không cần ở bên ngoài lắm miệng. Hạ nham hiện tại hiểu chuyện rất nhiều chịu Kim Tú Châu ảnh hưởng, biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời. Đối với tiền ngọc phượng Kim Tú Châu cũng là như thế này, chẳng sợ trong lòng cảm thấy ngô ra việc này không xử lý tốt đổi làm nàng khẳng định trực tiếp đem quan hệ đoạn sạch sẽ, nhưng ngoài miệng nói ra nói lại là ngô doanh trưởng cùng thầm thầm đều là người tốt. Người tốt có hảo báo, nhà các người phúc khí còn trường đâu, nhà ai đều có như vậy một hai cái sốt ruột thân tích người cũng đừng quá sinh khí, đem chính mình tức điên không đáng tựa như người nói, cùng với đem tiền tiêu người ở bên ngoài trên người, còn không bằng cấp đại nha đọc sách như bây giờ liền hảo rất nhiều, có phải hay không đạo lý này? Tiền Ngọc Phượng nghe được lời này, sắc mặt vừa chậm. kia nhưng thật ra thật sự, nhà ta đại nha đọc sách cũng hoa không bao nhiêu tiền, chúng ta còn có thể chính mình tích góp điểm. Xác thật hoa không bao nhiêu tiền, trừ bỏ khai giảng năm đồng tiền học phí cùng một ít giấy bút phí dụng, mặt sau liền không có gì tiêu tiền địa phương, Kim Tú Châu nhớ tới tiểu nham, sớm muộn gì đều ở trong nhà ăn cơm chưa cũng là từ trong nhà mang. Cũng không biết vì cái gì phía trước liền không cho đại nha đọc sách. So với nhi tử Kim Tú Châu càng muốn về sau tái sinh cái nữ nhi, nhi tử rất ít cùng mẫu thân thân, ngược lại là nữ nhi, biết lãnh biết nhiệt. Tiền Ngọc Phượng lại nghĩ tới một sự kiện vội nói ai, người nam nhân theo như ngươi nói không có, 6 tháng cuối năm 7-8 tháng chúng ta là có thể dọn đi nhà lầu bên kia ở. Kim Tú Châu tò mò nhìn về phía nàng, nhanh như vậy, hắn không cùng ta nói, nhà ngươi giang doanh trưởng là cái buồn miệng hồ lô, không nói cũng bình thường, đến lúc đó hai ta ra không biết còn có thể hay không ở tại một khối, nghe nói muốn rút thăm toàn xem vận khí. Kim Tú Châu nghe ra một tia không thích hợp hỏi nàng. Như thế nào, nhà lầu không hảo sao. Kia đảo không phải, nhà lầu dắt dây điện, đèn điện chiếu đến nhưng sáng, buổi tối liền cùng ban ngày giống nhau, hơn nữa trong phòng bếp còn có nước máy, biết nước máy đi. Chính là đem cái nút một bát thủy liền ra tới, nhưng thần kỳ chính là đều phải tiền. Duy nhất lo lắng chính là đến lúc đó chiều đến lầu một hoặc là tầng cao nhất ta đều nghe được lầu một đặc biệt ẩm ướt hơn nữa ánh sáng cũng không tốt tầng cao nhất đông lãnh hạ nhiệt tốt nhất là lầu ba. kim tú châu ở trong lòng nhớ kỹ gật gật đầu người nếu là không nói ta thật đúng là không biết này đó vẫn là tàu tử nhân duyên hảo tiền ngọc phượng liền ăn này một bộ che miệng cười ta ngày thường không có việc gì liền ái cùng người tán gẫu này không ta gần nhất liền nghe nói một kiện mới lạ sự nói đến một nửa nàng đột nhiên dừng lại nhìn kim tú châu đột nhiên có chút ảo não bộ dáng tựa hồ tự trách mình lắm miệng Kim Tú Châu liền minh bạch này mới lạ sự còn cùng bọn họ ra có quan hệ, liền thức giận mà nhìn nàng một cái. Chỉ bằng hai chúng ta quan hệ còn có cái gì không thể nói. Lại nói, người hiện tại không nói ta sớm hay muộn cũng là phải biết yên tâm đi ta sẽ không để ý. Ta chiều nay chuẩn bị làm tân điểm tâm còn nghĩ cho ngươi điểm cuối qua đi đâu. tiền ngọc phượng vừa nghe có ăn lập tức liền đem do dự vứt tới rồi sau đầu trộm nhìn mắt chung quanh sau đó nhỏ giọng nói còn nhớ rõ phía trước cùng ngươi nói cái kia chính là ngươi nam nhân trước kia tương xem cái kia nữ kim tú châu gật gật đầu trong đầu nháy mắt liền có ấn tượng đối phương giống như cùng nàng giống nhau cũng mang theo một cái nữ nhi bất quá nhân ra là nhà xưởng nữ công ở thế giới này công nhân địa vị rất cao Quả nhiên liền nghe Tiền Ngọc Phượng tiếp tục nói, gần nhất ta nghe nói nàng lại cùng dương danh trường tương nhìn, dương danh trường ngươi hẳn là không biết, hắn là một cái khác đoàn trưởng thủ hạ, lớn lên còn hành, mặt vuông vức nhưng không ngươi nam nhân tuấn tiếu. Cái kia dương doanh trường ta nghe người ta liêu khởi quá rất nhiều lần, khác cũng khỏe, chính là có cái lợi hại mẹ, nghe nói hắn cái thứ nhất thức phụ chính là bị mẹ nó cấp thức chết rồi, cái thứ hai mới cưới một năm liền nháo ly hôn, lúc ấy thật nhiều lãnh đạo đi khuyên đều không dùng được ly sau liền rốt cuộc không kết hôn, cũng không ai dám giới thiệu, lần này không biết ai như vậy thiếu đạo đức cho nhân ra giới thiệu hắn. Ta cùng người nói, gà chồng nhưng không riêng muốn xem nam nhân thế nào, còn muốn xem mẹ nó, nam nhân lại hào, mẹ nó không nói lý kia nhật từ cũng khổ sở. Nàng bà bà Minh Lý Lẽ, bọn họ toàn ra sinh hoạt ở bên nhau nàng đều cảm thấy mệt huống chi như vậy một cái gậy thọc cướp bà bà. Phò Yên Yến ngồi sổm ở một bên xem con kiến, nghe được lời này mím môi. Đời trước chính là như vậy, nữ nhân kia mỗi lần một chịu ủy khuất liền tìm Giang Ba Ba, Giang Ba Ba mềm lòng giúp người Kim Tú Châu liền hoài nghi bọn họ chi gian có cái gì, hơn nữa người khác tin đồn nhảm nhí, nháo đến cuối cùng Kim Tú Châu đều bất hòa Giang Ba Ba nói chuyện. nữ nhân kia hài từ còn khóc đối nàng nói đều tại ngươi mụ mụ giang ba ba vốn là ta ba ba nữ nhân kia hài từ xinh đẹp thông minh trong trường học hài từ đều thích vây quanh nàng truyền cũng giúp đỡ nàng cùng nhau mắng chính mình mắng chính mình cùng kim tú châu là ăn trộm trộm đi hạnh phúc của người khác khi đó nàng khủng hoảng sợ hãi tự trách lại khổ sở nàng cũng cảm thấy thực xin lỗi nhân ra bởi vì kim tú châu nói cho nàng nếu không phải vì nàng chính mình lúc trước sẽ không làm như vậy đều là nàng sai Cho nên sau lại nghe được Kim Tú Châu muốn cùng Giang Ba Ba ly hôn, nàng là vui vẻ, nàng đem Giang Ba Ba còn cho các nàng, nàng không phải ăn trộm. Kim Tú Châu nghe đến đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc bất quá thực mau biến mất không thấy, sau đó đối với tiền ngọc phượng cười cười nói, vẫn là tàu tử sống được thông thấu, việc này ta không hảo đánh giá cái gì, nhưng ta thiệt tình hy vọng nàng có thể quá đến hạnh phúc. Tiền Ngọc Phượng nhất bội phục chính là Kim Tú Châu điểm này, mặc kệ nghe được cái gì đều sẽ không nói bậy, liền cùng nàng bà bà giống nhau, trong lòng tàng được sự, mấu chốt là tâm nhãn còn hào. Lãnh xong đất phần trăm về đến nhà mau giữa trưa, Giang Minh Xuyên đã đã trở lại, đem Kim Tú Châu buổi sáng tẩy tốt đồ ăn cắt xào, nấu cơm, còn hầm một chén canh trứng. Nữ nhi không thích ăn bạch trứng lục, mỗi ngày đều sẽ cho nàng hầm một chén canh trứng bổ sung dinh dưỡng. Kim Tú Châu trở về liền nhìn đến trên bàn phóng một cái bao lớn. Hỏi phòng bếp Giang Minh Xuyên. Trên bàn chính là cái gì? Từ thủ đô gửi lại đây còn không có mở ra xem. Vừa nghe lời này, Kim Tú Châu liền biết là hắn dưỡng phụ mẫu gửi lại đây, nói kia ta hủy đi. hào Kim Tú Châu mở ra bao vây, bên ngoài nhìn tràn đầy, nào biết mở ra vừa thấy, kỳ thật không có gì đồ vật. Trên cùng là một phong thơ, phía dưới dùng bố bao hai khối rất lớn bánh nướng cùng một ít màn thầu, lại phía dưới là mấy quyền thư cùng vở thư đều là cũ, đệ nhất vốn là phụ thân ta. Kim Tú Châu nhướng mày, lại mở ra phong thư xem, mặt trên chỉ có ngắn gọn một câu. Đã biết, theo nàng hiểu biết lần trước Giang Minh Xuyên là viết thư trở về nói cho bọn họ kết hôn sự cùng với gần nhất không thể gửi tiền đi trở về. Chỉ là nhìn văn tự là có thể tưởng tượng ra hồi âm người lạnh nhạt. Lại xem mấy thứ này, khiến cho người nhịn không được nghĩ nhiều, đây là thế giới xác thật hơi có chút bần cùng, nhưng Giang Minh xuyên dưỡng phụ mẫu công tác đều thực thể diện trong nhà điều kiện không kém, cho nên không đến mức cho chính mình hài tử đưa mấy cái màn thầu cùng hai chương bánh. Cũng quá bần thiểu người. Bất quá ở người ngoài xem ra xác thật là một đại bao đồ vật kim tú châu cười cười, cảm thấy có điểm ý tứ. Chỉ có Phỏ Yến Yến một chút đều không ngoài ý muốn thủ đô bên kia đối Giang Ba Ba vẫn luôn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm nhưng ở bên ngoài tổng biểu hiện rất đau Giang Ba Ba. Mỗi lần Kim Tú Châu cùng Giang Ba Ba cãi nhau, nàng đều sẽ lấy việc này nói móc Giang Ba Ba, nhìn Giang Ba Ba trầm mặc khó chịu bộ dáng, nàng liền sẽ cười đến thập phần đắc ý. Phỏ Yến Yến nhìn về phía Kim Tú Châu, phát hiện lần này Kim Tú Châu trên mặt tuy rằng cũng đang cười, nhưng giống như càng có rất nhiều thấy rõ đối phương siết một loại trào phúng. kim tú châu đối tượng nữ nhi tầm mắt nhỏ giọng nói một câu học điểm sau đó cầm tin xoay người liền đi phòng bếp không bao lâu phó yên yến liền nghe được trong phòng bếp truyền đến kim tú châu ôn nhu thanh âm bọn họ không thương ngươi ta thương ngươi tốt như vậy ngươi đáng giá có được trên thế giới tốt nhất hết thảy bọn họ làm sao dám như vậy đối với ngươi ta thật hận không thể đem tâm đào cho ngươi Vì thế, chờ hai người làm tốt đồ ăn từ phòng bếp ra tới khi, Phỏ Yên Yến liền phát hiện giang ba ba không chỉ có không khổ sở, còn sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong trèo. Hai người ăn cơm thời điểm, còn nhão dính dính ở cái bàn phía dưới nắm tay. Phỏ Yên Yến có chút vô ngữ mà cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy. chương 15 Kim Tú Châu xưa nay không phải dễ chọc tính tình, Giang Minh Xuyên dưỡng phụ mẫu tuy rằng thủ đoạn vụng về, nhưng sát thật hữu dụng, bọn họ biết Giang Minh Xuyên sẽ không đem sự ra bên ngoài nói, trong lòng cũng để ý bọn họ làm như vậy đã có thể nhìn chung chính mình mặt mũi, lại có thể thương Giang Minh Xuyên tâm, làm hắn áy náy khổ sở. Kim Tú Châu dĩ vãng giao tiếp người, chẳng sợ trong lòng bất mãn nữa, mặt ngoài công phu vẫn là làm ước chừng, làm người ta nói không ra một câu không tốt lời nói. Như vậy vô lại hành vi, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên thấy thật là có chút không thể nào xuống tay. Bất quá nàng làm việc xưa nay có chủ trương, đánh trả biện pháp tốt nhất chính là véo chuẩn đối phương mạch máu. Thực hiển nhiên, Giang Minh Xuyên dưỡng phụ mẫu mạch máu chính là thanh danh, lúc trước bọn họ nhận nuôi Giang Minh Xuyên, này vài thập niên kinh doanh nhưng không thiếu thu lợi. cái này làm cho kim tú châu không thể không nhớ tới đã từng một cọc kinh đô thành chuyện cũ vĩnh ninh bá phủ đại phu nhân hiền danh bên ngoài đãi đại công tử so đối thân sinh còn muốn hảo vẫn là sau lại quỳnh dương quận chúa gà qua đi bị người tính kế vài lần sau trực tiếp ở một lần trong yến hội đột nhiên khóc lóc quỳ gối đại phu nhân trước mặt xin tha nói buông tha nàng đi nàng không dám sau đó giả tá khuất phục đem đại phu nhân ngày thường hành vi tất cả đều vạch trần ra tới náo loạn thật lớn một hồi chê cười cùng ngày trong yến hội sự liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Kim Tú Châu không có thể đi, nhưng căn cứ người khác sinh động như thật kể rõ, không sai biệt lắm đã biết sao lại thế này, sao lại tinh tế tưởng tượng, Quỳnh Dương quận chúa cũng thật sự là thông minh, nàng cha mẹ chết sớm, trừ bỏ một cái quận chúa tên tuổi không còn dựa vào thành hôn sau trưởng phu lại bị bà mẫu chèn ép, về sau thức vị còn không biết có thể hay không rơi xuống chính mình phu quân trên đầu, nàng này một làm ẩm ý, trừ bỏ thanh danh không dễ nghe ngoại chịu huệ rất nhiều chỉ là hoàng gia cũng không thể chịu đựng nàng chịu này khinh nhục. Kim Tú Châu cười cười, đem hôm qua thu được màn thầu bánh nướng lớn bắt được bên ngoài phơi khô. Phò yên yến nhíu mày khó hiểu xem nàng. Phơi cái này làm gì? Kim Tú Châu cong cong khóe môi. Tự nhiên là hữu dụng. Không chỉ có như thế Kim Tú Châu còn cấp thủ đô trở về một phong tình thâm ý thiết tin. Mặt ngoài công phu cũng làm ước chừng, sau đó tắt một bao bọc hoa khô, nói là pha chả uống hào. Hoa là hạ nham ngày thường tan học trên đường thải. Hắn biết Kim Tú Châu thích hoa hoa thảo thảo, mỗi lần nhìn đến đẹp đều thải trở về. Có thực Kim Tú Châu sẽ không biết liền không, chuẩn bị chờ buổi tối giang minh xuyên trở về, làm hắn bổ thượng. Nào biết ngồi sổm ở bên cạnh Phỏ Yên Yến thấy được không nhịn xuống dùng ngón tay ở trên bàn cắt vài cái nhắc nhở nàng. Kim Tú Châu quay đầu đi, đôi mắt sáng lấp lánh mà xem nàng. Phỏ Yên Yến tận lực chấn định nói ta xem ca ca thư thượng có. Kim Tú Châu cười ừ một tiếng. Không có hỏi nhiều cuối cùng ở nữ như nhắc nhở hạ viết xong toàn thiên, Phó Yên Yến cũng thấy được nàng cảm thấy cái này thời không Kim Tú Châu cảm tình thật đầy đủ. Viết xong, Kim Tú Châu sơ sờ, sờ nàng đầu nhỏ, khen một câu. Nhà ta Yên Yến thật thông minh, chính là những lời này, làm Phó Yên Yến trong nháy mắt đỏ hốc mắt. Đời trước nàng cỡ nào chờ đợi có thể từ Kim Tú Châu trong miệng nghe thế câu nói. Chính là một lần đều không có. Lộng xong này đó Kim Tú Châu đi phòng bếp bắt đầu nghiên cứu chính mình thân điểm tâm. Ngày hôm qua mua sắm người đưa tới một thùng sữa bò, đây là Kim Tú Châu phía trước muốn, nàng lúc ấy chính là thuận miệng để ra một miệng hỏi phụ cận có hay không dưỡng nghiêu, nếu có lời nói xem có thể hay không yếu điểm sữa bò, không nghĩ tới thật là có. mua sắm người còn cùng nàng nói, bên này dưỡng nghiêu không nhiều lắm, nhưng dương nhiều. Kim Tú Châu liền cùng người ta nói, sữa dê cũng có thể. Kim Tú Châu Vốn Dĩ muốn làm sữa bò lăng phấn hương bánh, nhưng trong nhà không có lăng phấn, liền đổi thành khoai lang đỏ phấn, đại cảnh chiều không có khoai lang đỏ, nàng vẫn là tới nơi này sau mới biết được có loại này thứ tốt. Đem khoai lang đỏ phấn ra nhập sữa bò cùng đường, quấy thành cháo chặn, sau đó lấy một chén nước ấm hướng phao sau con men đảo tiến hồ rán quấy đều, đắp lên cái nắp tỉnh phát một giờ, xong rồi sau lại lần nữa quấy, đem hồ rán chung bọt khí thản mất ra nhập xu quấy sau tiếp tục tỉnh phát. Đại khái qua nửa giờ chờ tỉnh phát xong quây tán khí cuối cùng để vào trong nồi trưng nửa giờ. Làm cái này thời điểm Kim tú Châu lại đem dư lại sữa bò làm sữa đông trưng đường, tổng cộng làm tám chén, chờ trưng hảo sau, đem chén phóng tới lạnh băng trong nước tĩnh trí. Giữa trưa, Giang Minh Xuyên trở về cơm nước xong sau Kim tú Châu dùng giấy dầu bao một ít sữa bò khoai lang đỏ hương bánh làm hắn mang theo. Hắn có điểm không nghĩ mang, ta không có thời gian ăn cái này. Kim Tú Châu trong lòng mắng hắn bổn, lại không phải cho hắn ăn, bất quá ngoài miệng lại nói, vậy ngươi phân cho người khác ăn, ta xem nghiêm đoàn trưởng ngày thường rất chiếu cố ngươi, nhà chúng ta làm ăn ngon, cũng muốn phân điểm cho nhân ra nếm thử còn có ngươi những cái đó đồng liêu đồng sự gì đó. Giang Minh Xuyên nhìn nàng không nói lời nào, kỳ thật hắn cũng biết hẳn là như vậy, nhưng chính là ngựa ngùng đi làm, sợ người khác nói hắn. Kim Tú Châu nhìn lên liền biết hắn cái gì tâm tư, ôn nhu cười Trần An nói, này không phải nịnh bỡ chúng ta chính là đem nghiêm đoàn trưởng coi như trưởng bố hiếu kính, ngươi xem, lại không riêng gì cho hắn một người ta còn muốn đưa tiền tàu từ cùng trương đại bếp đâu, chúng ta không thể chỉ tiếp thu người khác hảo ý, cũng muốn cảm kích trở về nha. ngươi nói có phải hay không cái này lý. Cái này cách nói Giang Minh Xuyên tiếp nhận rồi, đem giấy dầu bao cất vào trong túi. Ghé vào trên bàn còn ở ăn cơm Phò Yên Yến thấy được cảm thấy thực thần kỳ, đời trước Kim Tú Châu liền thích mắng Giang ba ba cứng nhắc, sẽ không tặng lễ, sẽ không thảo lãnh đạo niềm vui, bằng không cũng không đến mức mười mấy năm cũng chưa thăng, người khác đều chứng tiền lương liền hắn cái gì đều không có còn phải bị điều đến nghèo khổ địa phương đi. Không nghĩ tới cứng nhắc Giang ba ba cũng sẽ thay đổi, khá tốt. Chờ người đi rồi, Kim Tú Châu nhỏ giọng nói một câu. Người ba thật là không thông suốt. Phò Yên Yến xem xét nàng liếc mắt một cái. Chính người tuyển nam nhân, Kim Tú Châu, buổi chiều ngủ chưa lên sau Kim Tú Châu mang theo nữ Nhi đi đất phần trăm nơi đó nhìn nhìn, bên kia đã có người bắt đầu trồng rau, có ở sới đất, chỉ có nhà nàng động tĩnh gì đều không có. Kim Tú Châu quyết định làm giang minh xuyên cuối tuần cũng tới đem mà phiên một chút liền loại khoai lang đỏ cùng khoai tây, nàng thích ăn này hai cái. Trên đường trở về Kim Tú Châu còn cùng nữ Nhi nói, đến lúc đó chúng ta thử xem dùng khoai lang đỏ phấn khoai tây phấn làm mì sợi, nhìn xem ăn ngon không. Phò Yên Yến gật gật đầu còn đi theo phụ hỏa. Có thể thêm chút ớt cay tiểu thái bạn ăn. Kim Tú Châu ánh mắt sáng lên. Đến lúc đó thử xem. Vừa đi vừa trò chuyện thuận tiện nghĩ kỹ rồi buổi tối ăn cái gì đồ ăn. Nào biết vừa đến ra liền đã xảy ra ngoài ý muốn ở cửa đã bị cách vách tiền ngọc phượng sốt ruột gọi lại. Ai nha, ngươi đi đâu nhi? Vừa rồi tiểu quân chạy về tới nói tiểu nham đem nhân ra đầu cấp tạp cái huyết lỗ thủng hiện tại lão sư cho ngươi đi trường học đâu. kim tú châu sừng sốt phản ứng lại đây sau có chút không thể tin tưởng muốn nói ngô tiểu quân đem nhân ra tạp nàng còn tin tưởng nhưng hạ nham như vậy ngoan hài tử sao có thể sẽ đem người tạp kim tú châu thiếu chút nữa hỏi ra khẩu bất quá vẫn là ngăn chặn xúc động nàng do dự hỏi thật là tiểu nham kia còn có giả ngươi chạy nhanh đi thôi cũng không biết có nghiêm trọng không ngô bà từ cũng chạy ra nói tốt nhất mang lên năm cái trứng gà mặc kệ ai đúng ai sai là nhà ta hài tử đem người bị thương Kim Tú Châu gật gật đầu, mang theo có điểm ngốc ngốc nữ nhi về nhà cầm năm cái trứng gà, sợ không đủ, còn đem không ăn xong sữa bỏ khoai lang đỏ hương bánh mang lên, dùng một cái túi tiền sách theo. Tiền Ngọc Phượng ở bên ngoài chờ chuẩn bị bồi nàng cùng đi nhìn xem, sợ Kim Tú Châu một người đi bị khi dễ. Trên đường tiền Ngọc Phượng còn đang nói, việc này ta có kinh nghiệm tới rồi sau ngươi cái gì cũng mặc kệ, liền liên tiếp xin lỗi là được nhân ra xem ngươi thái độ hảo liền sẽ không quá so đo, nam hài sao, đánh nhau thực bình thường, ngươi cũng đừng sợ, loại sự tình này về sau còn nhiều lắm đâu. Kim tú Châu lung tung gật gật đầu ứng thanh hào. Trường học ở phụ cận trong thôn, hiện tại bộ đội hài tử không nhiều lắm, đều là đi trong thôn đi học. này thôn là tam đội cùng tiền ngọc phượng nhà mẹ đẻ nơi nhị đội có điểm gần nàng đại tỷ chính là gà đến nơi đây nửa đường thượng thảo có điểm thâm kim tú châu ngồi xổm xuống thân đem nữ nhi bối đến phía sau lưng đi rồi trong chốc lát mệt đến đi bất động tiền ngọc phượng tiếp nhận tới bối phó yên yến vừa đến nàng phía sau lưng thượng nàng liền ai ra một tiếng nhà đầu này nhìn nho nhỏ cũng thật trầm ngày thường không ăn ít đi phó yên yến nói tới đây, tiền Ngọc Phượng ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt Kim tú Châu, không nói nàng đều đã quên. mấy tháng trước hai mẹ con vừa tới bên này khi sanh sao vàng vọt, nhìn chính là một bộ đáng thương dạng, cũng không biết khi nào bắt đầu liền đại biến dạng. Mỗi ngày gặp mặt cũng không có cảm giác nhiều lắm, hiện tại cẩn thận đánh giá liền phát hiện Kim Tú Châu làn da biến trắng nội, tóc cũng đen nhánh sáng bóng, tóc dài nhẹ nhàng bàn ở phía sau đầu, dùng một cây tế gậy gỗ cắm trên người ăn mặc màu xám áo ngắn cùng màu đen quần, cả người thoạt nhìn tựa như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. nhịn không được cảm thán, vẫn là tuổi trẻ hào, dưỡng dưỡng liền thủy nột. Kim Tú Châu biết nàng là hiểu lầm, nhưng không có quá nhiều giải thích những cái đó dưỡng ra đồ vật nàng chuẩn bị lưu trữ về sau kiếm tiền. Tuy rằng hiện tại không thể làm buôn bán, nhưng không đại biểu về sau vẫn luôn không thể. Bất quá, nàng đối tiền Ngọc Phượng vẫn là nhiều một phần thân cận. Quay đầu lại phân ngươi một chút lau mặt đồ vật là ta nam nhân mua. Tiền Ngọc Phượng ngoài miệng nói, tiền như thế nào không biết xấu hổ. Trong lòng đã Mỹ tư tư nghĩ chính mình cũng biến bạch biến Mỹ. Hai đại một tiểu đi trường học tiền ngọc phượng đối nơi này ngựa quen đường cũ trực tiếp mang theo kim tú châu đi lão sư văn phòng, văn phòng ở khu dạy học mặt sau còn chưa tới liền thấy hạ nham đứng ở cửa. Ngô tiểu quân đứng ở bên cạnh nói với hắn lời nói, hạ nham cúi đầu. Ngô tiểu quân mắt sắc lệch về một bên đầu liền thấy được kim tú châu các nàng cao hứng hô một tiếng. Mẹ kim thẩm hạ nham lập tức ngẩng đầu, đối tượng kim tú châu ánh mắt lại hổ thẹn cúi đầu. Tiền Ngọc Phượng đầu tiên là cười cười, sau đó nghĩ tới cái gì, vội chạy tới cho Ngô Tiểu Quân một cái tát. Ngươi không đi học ở chỗ này làm cái gì? Ngô Tiểu Quân sờ sờ đầu cho chính mình tìm lý do. Ta không phải nghĩ bồi tiểu nham sao? Bồi cái quỷ ta còn không biết ngươi. Liền muốn tìm cơ hội trốn học. Hắc hắc hắc, hai mẹ con tuy rằng ồn ào nhốn nháo, nhưng vừa thấy Liền biết cảm tình thực hào. hạ nham đứng ở một bên an tĩnh nghe đánh tâm nhãn hâm mộ nhận thấy được kim tú châu đến gần thân thể căng chặt lên sợ nàng sinh khí nhưng lại sợ nàng không tức giận kim tú châu đi đến hắn bên cạnh giơ tay sờ sờ hắn đầu nhẹ giọng hỏi có hay không bị thương hạ nham trầm mặc lắc lắc đầu kim tú châu lại hỏi lão sư ở bên trong sao hạ nham còn chưa nói lời nói bên cạnh ngô tiểu quân liền đoạt đáp chu quốc văn mẹ nó một hai phải đi bệnh viện lão sư bồi cùng đi nói tiểu nham ra trưởng nếu tới ở chỗ này từ từ kim tú châu gật gật đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào cùng ta nói nói Ngô tiểu quân lập tức cùng đảo cây đậu dường như gấp không chờ nổi nói, thầm thầm, ngươi là không thấy được Chu quốc văn tên kia thật quá đáng, phía trước liền luôn khi dễ tiểu nham, sau lại giang thúc thúc mang theo tiểu nham đi nhà hắn sau, hắn cũng liền thành thật một đoạn thời gian đi, gần nhất lại không biết nghe ai nói, nói tiểu nham không phải các ngươi thân sinh. Bên cạnh hạ nham đột nhiên ra tiếng ngăn lại, đủ rồi, ngô tiểu quân vội nhấp môi, hắn xem xét hạ nham, lại xem xét kim tú châu, do dự muốn hay không lại nói. Hạ nham cúi đầu, hai tay gắt gao nắm tay rũ tại bên người. Đứng ở kim tú châu bên cạnh người phò yên yến, tò mò nghiêng đầu trộm đi xem, liền nhìn đến hắn hóc mắt hồng hồng. Đột nhiên đối tượng muội muội đôi mắt hạ nham một sốt ruột trong lỗ mũi toát ra một cái đại đại phao. Hắn miệng ủy khuất một dầu, nâng lên cánh tay liền bay nhanh lo một chút nước mắt cùng nước mũi. Phò yên yến, nhà tiêu tử này còn sẽ khóc đâu. Kim Tú Châu cũng thấy được sờ sờ hắn đầu, nhưng lại đối ngô tiểu quân nói, người tiếp tục nói thầm thầm muốn nghe. Ngô tiểu quân liền nhìn về phía hạ nham, thấy hạ nham lần này không có phản đối liền nói tiếp, hắn nói tiểu nham không phải thân sinh, nói hắn thân mụ mụ không cần hắn, cùng người chạy, hắn là giã nam nhân hài tử còn nói các ngươi sẽ có chính mình hài tử, về sau không đau hắn. Nói đến mặt sau, ngô tiểu quân thanh âm có chút hạ xuống, hắn nhịn không được ngẩng đầu hỏi một câu. Thầm thầm, ngươi về sau thật sự sẽ có chính mình hài tử sao? Bên cạnh tiền ngọc phượng vừa nghe, giơ tay liền lại cho hắn một cái tát. Tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi thầm thầm cùng ngươi giang thúc thúc nhiều năm nhẹ, có hài tử nhiều bình thường. Kim Tú Châu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh hạ nham có chút lời nói trước mặt ngoại nhân khó mà nói, nàng vỗ vỗ hài tử đầu chỉ có thể an ủi nói, không sợ ta sẽ không không thương ngươi. Hạ nham nhẹ nhàng gật đầu cũng không biết tin không có. Vẫn luôn chờ đến sắp tan học thời điểm, lão sư mới mang theo chu quốc văn mẫu từ lại đây. Lão sư không quen biết Kim Tú Châu ý thức được nàng là hạ nham gia trưởng sau còn sừng sốt một chút không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ đẹp. Lão sư khách khí mở miệng. Xin hỏi ngài là, Kim Tú Châu đáp lại, ta là hạ nham mẫu thân có chuyện gì có thể cùng ta nói. Thấy Kim Tú Châu thái độ hào, lão sư thái độ cũng mềm vài phần. Kim mau tiến vào nói, nào biết chu quốc văn mẫu thân nghe xong lời này. Liền có chút không cao hứng trực tiếp phất tay đem trước người lão xưa đẩy ra Có cái gì nhận không ra người muốn đi bên trong nói Liền ở bên ngoài nói Sau đó chỉ vào kim tú châu cái mũi liền nói Nhìn xem nhà ngươi hài tử đem ta nhi tử đánh Lớn như vậy một cục đá nói tạp liền tạp phá thật lớn một cái khẩu tử huyết đều ngăn không được ta cũng không cùng ngươi tới hư Người liền nói như thế nào bồi đi Vừa rồi đi bệnh viện hoa năm đồng tiền qua lại lộ phí một khối Này tiền ngươi đến ra Kim Tú Châu còn không có mở miệng bên cạnh tiền ngọc phượng liền đào tê một hơi. Năm khối, người như thế nào không đi đoạt lấy a? Đừng khi ta không biết từ nơi này ngồi thuyền tới hồi một chuyến cũng mới bốn phần tiền, thật là há mồm liền bậy bạ ngoa người. Kia chậm trễ ta một buổi trưa không làm công, không phải tiền đúng không? Phía trước còn nói tới sau so phải hảo hảo xin lỗi tiền ngọc phượng, nghe xong lời này so Kim Tú Châu còn kích động. Nga nha, liền ngươi muốn làm công đúng không? Chúng ta không cũng có chuyện phải làm, rõ ràng là ngươi không quản hảo nhà ngươi hài tử, nếu không phải nhà ngươi hài tử mắng chửi người, có thể đem nhà của chúng ta hài tử chọc nóng này sao? Nhà của chúng ta hài tử là có tiếng ngoan, như thế nào không tập người khác liền tập ngươi nhi tử? Còn không phải ngươi nhi tử thiếu, mắng chửi người liền phải động thủ, kia mắng chửi người nhiều đi, đó có phải hay không ai đều phải bị đánh? Hơn nữa nhà ta hài tử cũng chưa nói sai nha, oa nhi này liền không phải thân sinh. vốn dĩ kim tú châu không để trong lòng nghĩ chờ hai người xảo xong nàng lại đứng ra nhưng không nghĩ tới sẽ nghe được lời này sắc mặt lập tức trầm xuống dưới ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương lạnh băng quát lớn nói câm miệng nữ nhân đối tượng kim tú châu lãnh lệ ánh mắt trái tim run dày nhưng lại cảm thấy như vậy thật mất mặt không phục nói ta ta lại chưa nói sai ta đều nghe ta nhi thử nói oa nhi này là các ngươi nhận nuôi cũng không biết khi nào tan học văn phòng bên này vây quanh không ít học sinh cùng lão sư xem náo nhiệt Kim Tú Châu cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi Nhi Tử có hay không nói cho ngươi, hắn thân sinh phụ thân là quân nhân, ở nhiệm vụ chung hy sinh. Kiến quốc mới nhiều ít năm, nhanh như vậy liền quên mất trước kia khổ nhật tử đúng không? Nếu không có quân nhân, ngươi có thể có hiện tại hòa bình ổn định sinh hoạt sao? Nếu không có quân nhân, ngươi Nhi Tử hiện tại có thể ở chỗ này vui vui vẻ vẻ đọc sách sao? Phụ thân hắn là vì bảo hộ quốc gia cùng nhân dân hy sinh, mà ngươi đâu? ngươi là như thế nào giáo dục hài tử chính là giáo dục hắn khi dễ quân nhân hậu đại cười nhạo hắn là cái không ba ba hài tử sao là hắn là không có ba ba mụ mụ nhưng ta cùng ta trưởng phu chính là hắn ba ba mụ mụ vốn dĩ ta còn nghĩ mặc kệ thế nào rốt cuộc là ta hài tử đánh người nghĩ cho các ngươi bồi thường nhưng liền các ngươi này thái độ chúng ta cảm thấy không cần thiết thậm chí ta có quyền lợi hướng các ngươi đội sản xuất cử báo có phải hay không các ngươi toàn bộ đội sản xuất đều là cái dạng này tư tưởng cùng giác ngộ nói xong nắm nữ nhi cùng hạ nham tay xoay người liền đi chúng ta đi chúng ta không sai không cần xin lỗi ai ngươi cho ta đứng lại phía sau chu quốc văn mẫu thân còn tưởng rũi tay túm chặt người trực tiếp bị lão sư ngăn cản chu quốc văn mụ mụ lần này xác thật là các ngươi làm không đúng ngươi đem hài tử mang về hào hào giáo dục một chút đi vương lão sư ngươi đây là có ý thứ gì Đi xa, liền nghe không được phía sau thanh âm, một đường trầm mặc thẳng đến ra trường học tiền Ngọc Phượng mới nhịn không được vỗ vỗ ngực nói, ngươi vừa rồi như vậy thật là quá dọa người, thật sự ta cũng không dám thở dốc. Xong rồi lại bổ sung nói, vẫn là ngươi miệng lưỡi sắc bén, nói mấy câu khiến cho nhân gia nói không ra lời. Kim Tú Châu lắc đầu, ta chỉ là ăn ngay nói thật lần này xác thật không trách nhà ta tiểu nham, là kia đối hai mẹ con không có giáo dưỡng. Ngươi thật sự muốn đi trong thôn cử báo sao? Kim Tú Châu Mày một sừng, kia đương nhiên, chúng ta không khi dễ người khác, nhưng người khác khi dễ chúng ta, chúng ta cũng không thể khiếp đảm. Đi ở mặt sau hạ nham giơ tay xoa xoa nước mắt, bất quá lần này không phải thương tâm nước mắt, mà là hạ giận nước mắt. Hắn bên cạnh Ngô tiểu quân vỗ vỗ hắn bả vai, nhỏ giọng nói, người thầm thầm thật tốt, không giống ta mẹ, mỗi lần hỏi cũng không hỏi liền đè nặng ta đầu xin lỗi, có đôi khi căn bản không phải ta sai. Hạ nham dùng có chút nghẹn ngào thanh âm nói. Không phải thầm thầm, là mụ mụ. Ở trong lòng hắn, về sau Kim Tú Châu chính là hắn mụ mụ. tới rồi ra ở cửa cùng Tiền Ngọc Phượng tách ra khi Kim Tú Châu đem túi sữa bỏ khoai lang đỏ hương bánh phân cho Tiền Ngọc Phượng. Đa tạ tàu tử bồi ta đi một chuyến, cái này ngươi cầm ăn, hôm nay mới làm Hai mẹ con đôi mắt đều bá mà sáng ngời Tiền Ngọc Phượng khách khí hai câu liền chạy nhanh tiếp qua đi, ngoài miệng còn nói, lần sau có việc trực tiếp tìm ta ta người này nhất nhiệt tâm. Kim Tú Châu cười cười. Về đến nhà, Giang Minh Xuyên đã đem đồ ăn làm tốt, hắn nghe được động tĩnh từ phòng bếp ra tới, hắn vừa mới trở về không thấy được người, liền đi cách vách ngô ra nhìn nhìn, đã từng ngô bà từ trong miệng đã biết sao lại thế này. Làm bộ không nhìn thấy như từ phiếm hồng hốc mắt, vỗ vỗ hắn bả vai. Ăn cơm đi, hạ nham ừ một tiếng, cơm chiều hai đồ ăn một canh, rau xanh, đậu hù cùng trứng gà canh. Ăn cơm thời điểm một nhà bốn người cũng chưa nói chuyện, chờ rửa chén thời điểm, Kim Tú Châu mới cùng Giang Minh Xuyên nói việc này, Giang Minh Xuyên đối với Kim Tú Châu có thể nói ra như vậy một phen cao giác ngộ nói cảm thấy vui mừng. Người nói không sai, bất quá chúng ta tuy rằng không sai, nhưng nhân gia hài tử sát thật là bị thương, đợi chút ta đem năm cái trứng gà đi cho nhân gia đưa qua đi, làm cho bọn họ cấp đứa bé kia bổ bổ, việc này liền tính là đi qua. Kim Tú Châu hừ nhẹ một tiếng, liền biết hắn tâm tính tốt. Người cũng không sợ tiểu nham thương tâm, giang minh xuyên ta sẽ cùng tiểu nham nói một tiếng, hắn là cái thực hiểu chuyện hài tử, Cho nên hiểu chuyện hài từ liền phải chịu ủy khuất. kia không gọi chịu ủy khuất chuyện này trung chu họ hài từ mắng hắn, đứa bé kia là không đúng, nhưng hắn dùng cục đá tạp đà thương người điểm này xác thật là xúc động, lần này còn hảo không xảy ra việc gì, nếu là đem nhân ra tạp thành trọng thương hoặc xuất hiện lớn hơn nữa ngoài ý muốn chỉ sợ phải dùng cả đời đi đền bù, hắn nhân sinh còn trường, không nên chặt đứt tại đây loại sự tình thường. Lần này Kim Tú Châu không phản bác nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn kỳ thật trong lòng biết Giang Minh Xuyên nói được không sai, khẽ ừ một tiếng. Vậy ngươi hào hào cùng tiểu nham nói, hào, Giang Minh Xuyên quay đầu đi ôn nhu nhìn nàng một cái cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác Kim Tú Châu có chút địa phương thay đổi, giống như trở nên mềm mại. Kim Tú Châu không biết hắn nhìn cái gì, giơ tay sờ soạng mặt. Làm sao vậy, có cái gì, Giang Minh Xuyên lắc đầu, nói sang chuyện khác nói, gần nhất bộ đội chuẩn bị khai cái xóa nạn mù chữ ban, ngươi muốn hay không báo danh. Chủ yếu là trước đoạn thời điểm Kim Tú Châu đi thực đường sau, rất nhiều quân tàu không phục đều nháo đến lãnh đạo đi nơi nào rồi, nói Kim Tú Châu là đi cửa sau, là đã thông hắn dưỡng phụ mẫu quan hệ, lãnh đạo bị ồn ào đến không biện pháp cuối cùng quyết định khai cái xóa nạn mù chữ ban, làm quân tàu nhóm có rảnh đi học học tri thức đừng cả ngày nhìn chằm chằm nhân ra. Việc này Giang Minh Xuyên không cùng Kim Tú Châu nói, bất quá hắn cảm thấy, liền tính chính mình nói Kim Tú Châu cũng sẽ không để ý. kim tú châu gần nhất đi theo hạ nham đã học xong rồi ghép vần cùng con số năm nhất sách vở thượng tự cơ bản đều nhận thức hơn nữa đến mặt sau hạ nham liền không phải rất thường cùng kim tú châu cùng muội muội cùng nhau học bởi vì hắn phát hiện chỉ cần ba ba đã dạy một lần mụ mụ liền biết không chỉ có mụ mụ sẽ muội muội thế nhưng cũng có thể nghe hiểu toán cộng phép trừ những cái đó hắn còn không có đến ra kết quả muội muội là có thể báo ra đáp án Rõ ràng hắn ở lớp học cũng không ngu ngốc a, so nhân ra vãn học nửa học kỳ, mỗi lần thi cử còn có thể khảo trước năm. Giang Minh Xuyên cũng không phải mỗi đêm đều có thời gian, giống nhau chính là ở nhà sau khi ăn xong dạy bọn họ trong chốc lát. Kim Tú Châu từ trước đến nay khát vọng tri thức nàng trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có thể đi học không cần suy nghĩ liền nói, khi nào. Ta báo danh, thứ sáu tuần sau giống như, Kim Tú Châu gật đầu trong lòng đã cân nhắc phải cho chính mình làm tiểu cặp sách. trong phòng khách phó yên yến nhìn ngoan ngoãn làm bài tập hạ nham đột nhiên hỏi một câu cái kia chu quốc văn có phải hay không còn có cái ca ca hạ nham chậm nửa nhịp ngẩng đầu xem nàng chớp chớp mắt người như thế nào biết phó yên yến không trả lời mà là hỏi tiếp hắn ca ca tên gọi là gì hạ nham nhíu mày nghĩ nghĩ giống như gọi là gì chu quốc cường vẫn là cái gì chu văn cường không nhớ rõ làm sao vậy phó yên yến trầm mặc một chút Nếu nàng nhớ không lầm nói, người nọ kêu Chu Quốc Cường, đời trước Hạ Nham gãy chân giống như chính là hắn làm cho, Hạ Nham thi đậu trường quân đội năm ấy nghỉ hè, ngoài ý muốn gặp được hắn kéo túm một cái nữ hài đi đống cỏ khô cứu người sau bị Chu Quốc Cường trả thù, mang theo một đám người chém đứt Hạ Nham chân, lúc ấy y thuật không phát đạt hơn nữa chậm trễ thời gian, dẫn tới Hạ Nham không có biện pháp bình thường đi đường, trường quân đội cũng không có thể thượng thành. Này đó phó yên yến đều là ở bệnh viện nghe được nữ hài kia chính là triệu vận nữ nhi đường doanh cái kia đối nàng nói là nàng đoạt đi rồi giang ba ba người. Đường doanh mang theo vị hôn phu tìm được rồi bệnh viện nàng xinh đẹp Mỹ lệ tinh xảo áy náy mà đứng ở tuấn Mỹ cao lớn vị hôn phu bên cạnh phụ trợ hạ nham càng thêm nghèo túng bất kham Nàng không có xem hạ nham chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Về sau không cần như vậy xúc động còn có cách này đối hai anh em xa một chút bọn họ không phải người tốt. Hạ Nham không có nghĩ nhiều cho rằng muội muội là lo lắng cho mình, có chút cảm động nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn ứng thanh hào. Ta về sau sẽ không đánh người. Phò Yên Yến cũng không biết hắn nghe đi vào không có chỉ nghĩ về sau lại nhắc nhở đi. Xóa nạn mù chữ ban liền khai ở thực đường bên cạnh trong phòng, nơi này nguyên bản là chất đống tạp vật bị rửa sạch ra tới làm như xóa nạn mù chữ ban. lãnh đạo tựa hồ thực coi trọng lần này xóa nạn mù chữ ban còn cố ý tìm hai cái từng học đại học quân tàu đương lão sư một vị họ trần tuổi nhìn không nhỏ hình như là sư trưởng ái nhân kim tú châu phía trước chưa thấy qua người vẫn là tiền ngọc phượng nghe được nàng tới nơi này nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua vị này bất quá nàng sẽ hỏi tham tin tức biết vị này tuổi trẻ thời điểm xuất ngoại lưu quá học còn cấp đại lãnh đạo đương quá phiên dịch cùng nhau lại đây nghe giảng bài không sai biệt lắm đều là hướng nàng tới một vị khác chính là phương mẫn Vừa tới bên này đi nghiêm đoàn trưởng ra ăn cơm, Kim Tú Châu còn cùng nàng nói qua hai câu lời nói, bất quá sau lại liền chưa thấy qua tiền ngọc phượng nói nàng người này ngạo khí, bởi vì nàng ở nhà là có thể kiếm tiền, ngày thường viết viết thơ viết viết văn chương. Kim Tú Châu thích nhất thế giới này địa phương, chính là ở đây mỗi người bình đẳng, nam nữ bình đẳng, không có chủ tớ, nữ nhân cũng có thể đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Đây là nàng đời trước tưởng cũng không dám tưởng sự. Tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, đây là nàng từ nhỏ liền tiếp thua thư tưởng, ở nàng trong trí nhớ cho dù là ở hầu phủ đương nha hoàn, sẽ biết chữ nha hoàn đều sẽ làm người xem trọng liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ cả đời đãi ở trong phòng bếp, nàng về sau cũng muốn đương công nhân. Đây là kim tú châu cho chính mình định ra mục tiêu. Nước ngoài là bộ dáng gì? Tiền Ngọc Phượng biết Kim Tú Châu rất nhiều chuyện không hiểu biết mỗi lần nói lên này đó nàng đều đặc có lực nhi, có vẻ nàng hiểu được rất nhiều cho nên nhiệt tâm nói, nước ngoài chính là nước ngoài nha, có M quốc Y quốc S quốc tuy rằng so với chúng ta quốc gia phát đạt nhưng chúng ta lãnh đạo nói thực mau là có thể vượt qua bọn họ. Kim Tú Châu gật gật đầu, biết nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ ra tới. Trong phòng ngồi đầy người, cảm giác sở hữu quân tàu đều tới, có người không chỗ ngồi chỉ có thể đứng, bởi vì Kim tú Châu tương đối tích cực các nàng ngồi ở đệ nhất bài, xem đến nhất rõ ràng. Đệ nhất đường khóa Trần Lão Sư Giáo chính là 10 cái con số cầm phấn viết ở tân soát tốt bằng đen thượng viết xuống vừa đến 10, sau đó dùng gậy gộc chỉ vào nhất nhất giáo các nàng đọc. Đọc năm biến tà hữu bắt đầu kêu người lên hỏi, ngay từ đầu là dựa theo trình tự, sau lại quấy giày tùy tay chỉ vào vấn đề. Chậm rãi liền có người làm lỗi Kim Tú Châu bên cạnh Tiền Ngọc Phượng khẩn trương túm nàng. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta sẽ không, vừa rồi phát ngốc đi. Kim Tú Châu, nào biết càng sợ cái gì càng ngày cái gì, Tiền Ngọc Phượng lại đột nhiên bị kêu đi lên. Trần Lão Sư chỉ hướng con số 7, Tiền Ngọc Phượng tập trụ, dùng tay lặng lẽ đếm, nàng tuy rằng không quen biết tự, nhưng nàng biết trình tự, chậm vài chục trở về một chữ. 7. Trần lão sư lập tức chỉ hướng một cái khác qua lại vài lần sau tiền ngọc phượng liền hồ đồ cuối cùng vẫn là ngồi ở Kim tú Châu trên đùi phò yên yến xem nàng đáng thương, nhịn không được trộm nhắc nhở. Tiền ngọc phượng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không nghĩ tới tất cả đều đáp đúng, cuối cùng an toàn ngồi xuống, ngồi xuống sau mặt nàng hồng toàn bộ, đều là cấp gia tới, nàng nhỏ giọng cùng Kim tú Châu nói ta về sau không bao giờ tới. Quá dọa người. Trên bục giảng Trần Lão Sư làm bộ không nhìn thấy, chẳng qua ánh mắt rừng ở Kim Tú Châu trên đồi tiểu nhân khi trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Trần Lão Sư giáo toán học phương mẫn giáo ngữ văn, buổi tối 9 giờ tan học, vừa vặn phương tiện Kim Tú Châu đi phòng bếp chuẩn bị ngày mai bữa sáng. Ở cửa cùng tiền ngọc phượng mới vừa tách ra, liền nhận thấy được nữ nhi kéo kéo chính mình tay. Là ba ba. Kim Tú Châu quay đầu đi nhìn lại, thật đúng là bọn họ tuy rằng đen thuyền thấy không rõ, nhưng quang xem hình dáng liền biết là hai cha con. Kim Tú Châu trong lòng mềm nhũn, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã đối bọn họ quen thuộc đến loại tình trạng này. Nắm nữ nhi tay đi qua đi, khoảng cách vài bước lộ địa phương, Giang Minh Xuyên cũng chú ý tới các nàng, hắn tiến lên hai bước đem nữ nhi ôm lên. Khóa thượng thế nào? Kim Tú Châu gật gật đầu. Còn hành, nói xong tựa hồ nhớ tới cái gì, Đúng rồi, ngươi sẽ nói ngoại quốc lời nói sao? Nàng nghe Tiền Ngọc Phượng nói, lãnh đạo quốc gia ra ngoại quốc muốn ngồi máy bay cũng không biết chính mình về sau có hay không cơ hội này. Giang Minh Xuyên khiêm tốn nói, sẽ nói một chút y ngữ cùng ad ngữ. Kim Tú Châu vừa lòng gật gật đầu. Có cơ hội giáo giáo ta. Nhiều học hạng nhất bản lĩnh tổng không phải chuyện xấu. Hào! Kim Tú Châu đi cách vách thực đường chuẩn bị sáng mai nguyên liệu nấu ăn khi, Giang Minh Xuyên liền mang theo hai đứa nhỏ chờ ở bên ngoài, Trương đại bếp bọn họ cũng ở, bọn họ không sai biệt lắm mới vừa vội xong, nhìn đến Kim Tú Châu tới, chiều nàng vẫy tay. Buổi tối còn thừa một ít thịt kho tàu, người muốn hay không? Kim Tú Châu cũng không cùng hắn khách khí, không thể tốt hơn, sáng mai liền tỉnh lại xào rau. Trương đại bếp vui tươi hớn hở cười, làm đồ để tìm cái chén cấp Kim Tú Châu trang lên. Kim Tú Châu mỗi lần làm cái gì ăn ngon, đều sẽ cấp trương đại bếp đưa một phần, thời gian dài trương đại bếp cũng sẽ cho nàng chừa chút ăn chút. Kim Tú Châu xoa bột mì thời điểm, trương đại bếp ở bên cạnh nói, học thêm chút tri thức luôn là tốt ta khi còn nhỏ, liền thích ghé vào nhân gia tư thục trên tường nghe lén, nhìn trong phòng những cái đó học sinh không biết nhiều hâm mộ. Những cái đó nhà có tiền thiếu gia, có thành nông dân, cũng có thành nhà khoa học. ta sống nhiều năm như vậy ăn qua khổ cũng chịu quá mệt ta cùng ngươi nói ngày lành còn ở phía sau đâu kim tú châu cười ta cũng là như vậy thường từ trong phòng bếp ra tới khi hai đứa nhỏ đang ngồi ở giang minh xuyên trên đùi một tả một hữu nghiêm túc nghe giang minh xuyên giảng chính mình trước kia tham gia quân ngũ khi sự nhìn đến kim tú châu ra tới giang minh xuyên một tay một cái đem người ôm lên hai hải từ kinh hô ra tiếng kim tú châu xem cười từ trong tay trong chén lấy ra một khối thịt kho tàu uy bọn họ Tay duỗi đi ra ngoài trước đưa tới Giang Minh Xuyên bên miệng. Giang Minh Xuyên cảm nhận được bên môi vị ngọt hơi hơi sừng sốt, hắn không nghĩ tới trước uy chính là chính mình. Kim Tú Châu chiều hắn chớp chớp mắt, Giang Minh Xuyên nhìn nàng, há mồm ăn, thịt kho tàu đã biến lạnh, nhưng hương vị lại rất hảo ngọt ngào, rất thơm, hắn chậm rãi nhai, trong lúc nhất thời có chút luyến tiếp nuốt vào. Giang Minh Xuyên trong lòng ngực hai đứa nhỏ thấy thế, đều mắt trông mong nhìn về phía Kim Tú Châu. Kim Tú Châu chạy nhanh lại uy hai đứa nhỏ, sau đó chính mình cũng ăn một cái. Một nhà bốn người ăn đến gương mặt phình phình, Kim Tú Châu cười nói, vốn dĩ nói là lưu trữ sáng mai ăn, hiện tại xem ra còn không tới nhà liền phải ăn xong rồi. Giang Minh Xuyên cong cong khóe miệng, không có việc gì, muốn ăn nói ngày mai ta tới thực đường chuẩn bị thịt. Kim Tú Châu lắc đầu, vẫn là không được thịt rất quý còn không bằng cuối tuần đi xưởng chế biến thịt mua điểm heo xuống nước chúng ta chính mình làm ăn. Đi xa, liền nghe không được nói chuyện thanh âm, chỉ có thể xa xa nhìn thấy bốn cái mơ hồ thân ảnh càng ngày càng nhỏ. trương đại bếp thấy tiểu đồ đệ còn vươn cổ xem, tức giận chụp một hắn đầu. Nhìn cái gì đâu, như vậy thoải mái nhi. Tiểu đồ đệ sơ sờ đầu cười hắc hắc, chính là nhịn không được tưởng nhiều xem hai mắt xem bọn họ một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ, lòng ta cũng cao hứng, thúc ngươi nói, nếu là ta lão tử lão nương còn ở có phải hay không cũng là như thế này. trương đại bếp nghe xong lời này. cũng nhịn không được ra bên ngoài ngắm liếc mắt một cái, cười cười, không nói nữa. Nghĩ thầm, ai mà không đâu. Buổi tối ngủ trước Giang Minh Xuyên ôm trong lòng ngực thê tử, đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Người yêu ta hay không? Kim Tú Châu Vây được không mở ra được đôi mắt nghe được lời này, không kiên nhẫn hừ hừ. Giang Minh Xuyên không hài lòng nàng trả lời, lại lần nữa hỏi một lần, sau đó lại hỏi, ngươi vì cái gì trước đem thịt cho ta ăn? kim tú châu bị hắn ồn ào đến phiền tức giận ném xuống một câu bởi vì ngươi thích ăn ngọt liền lật qua thân không để ý tới hắn giang minh xuyên nghe được lời này không nhịn xuống đem nàng ôm càng khẩn cái mũi ê ẩm từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên có người phát hiện hắn thích ăn ngọt bình phục cảm xúc sau cúi đầu ở nàng phát đỉnh nhẹ nhàng hôn một cái Ngày hôm sau dạng sáng, hạ nham từ bên ngoài đi tiểu xong chạy về phòng tiếp tục ngủ, nhìn đến muội muội bị chính mình đánh thức ngồi ở trên giường trừng mắt chính mình, sợ nàng phát hỏa chạy nhanh nói, người biết vừa rồi ta nghe được ba ba mụ mụ nói cái gì sao. Trong nhà nhà xí ở bên ngoài, Giang Minh xuyên sợ bên ngoài có trùng xa, không an toàn, cố ý mua cái nước tiểu hồ đặt ở trong phòng khách phương tiện hai đứa nhỏ nửa đêm lên dùng. Phỏ yên yến quả nhiên tò mò áp xuống rời giường khí, nhớ mày hỏi, nói cái gì? Hạ Nham dối dám nhìn nàng một cái, sau đó nhỏ giọng nói ta nghe được mụ mụ nói ba ba chính là nàng tiểu tâm can, nghĩ đến lại muốn một buổi sáng nhìn không tới hắn, trong lòng liền khó chịu khẩn. Phỏ Yên Yến khóe miệng vừa kéo, không nhịn xuống mắt trợn trắng. Hạ Nham cho rằng nàng không tin, cố ý cường điệu nói, là thật sự, mụ mụ còn khen ba ba lợi hại, làm nàng luyến tiếc rời đi hắn. Phỏ Yên Yến trên mặt một riêng, sau đó chạy nhanh nhắc nhở hắn. Những lời này ngươi đừng ở bên ngoài nói. Hạ nhằm ánh mắt chột dạ ngó ngó, tự tin không đáng nói đến ta chưa nói. Nói xong cho chính mình bù, người khác ba ba mụ mụ luôn cãi nhau, có người ba ba còn đánh mụ mụ, liền nhà chúng ta hào hào. Cho nên có đôi khi hắn liền nhịn không được khoe ra, khoe ra chính mình có cái hào ba ba hào mụ mụ, còn khoe ra chính mình có cái đặc biệt thông minh muội muội mụ. Cái này miệng rộng từ, chương 16, kế tiếp nhật từ Kim Thú Châu liền càng vội. Buổi sáng đi thực đường, buổi sáng trở về nghiên cứu đồ ăn, buổi chiều ngủ tiếp cái rác, sau đó lên học tập luyện tự, buổi tối đi học cùng đi thực đường chuẩn bị ngày hôm sau nguyên liệu nấu ăn. Dù sao cả ngày cũng chưa cách nghỉ, so nàng lúc trước ở hầu phụ quản lý tiểu viện cùng bên ngoài sinh ý còn muốn mệt, khi đó nàng chỉ cần động động miệng, thuộc hạ liền sẽ giúp nàng làm tốt. Bất quá tuy rằng rất mệt, nhưng Kim tú Châu cũng không nghĩ tới lời biếng, mỗi ngày đều tận lực nghĩ ra một cái đồ ăn, có rất nhiều chính mình ăn qua, có rất nhiều chính mình cùng nữ nhi cùng nhau tưởng tân đồ ăn. Buổi chiều tác nghiệp trừ bỏ hai vị lão sư bố trí, nàng còn chính mình sao bài khóa cùng bối thư. Giang Minh xuyên bút máy nàng dùng không thuận tay, trước kia nàng có thể viết một tay xinh đẹp chữ nhỏ, loại này ngạnh ngạnh bút không tốt lắm viết ra đầu bút lông, bất quá cũng tương đương không tồi. So với Giang Minh Xuyên kia một tay quỷ vẽ bùa Kim Tú Châu từ quả thực chính là đại sư cấp bậc. Giang Minh Xuyên tự đơn đọc sách ra tới còn hành, nhưng ghé vào cùng nhau là thật sự xấu, lớn nhỏ không đồng nhất không nói, viết viết còn phiêu lên, Kim Tú Châu cũng không biết hắn là như thế nào làm được trong lòng ghét bỏ không được. Cũng không biết có phải hay không Kim Tú Châu quá cuốn, bước cho Giang Minh Xuyên cùng Hạ Nham đều khẩn trương lên, hai cha con có rảnh cũng lấy ra giấy bút luyện tự, liền lấy Kim Tú Châu tự đương bảng chữ mẫu, ở vứt đi báo chí thượng viết. Viết xong Kim Tú Châu sẽ cho bọn họ sửa, có tiến bộ sẽ cho vòng ra tới. Đại Khái Thượng 2 tuần khóa sau, đi xóa nạn mù chữ ban quân tàu liền ít đi hơn phân nửa, rất nhiều vẫn là bị chộp tới, nguyên bản ngồi không dưới phòng học cũng trở nên trống rỗng. Kim Tú châu cùng thường lui tới giống nhau tới rất sớm, nàng kỳ thật không hiểu lắm này đó quân tử suy nghĩ cái gì, ở đại cảnh triều chỉ có nam hài tử mới có thể đi học đường, bái sư lễ cùng học phí cơ hồ muốn đào rỗng một cái bình thường gia đình nửa năm tiền lời, càng đừng nói còn có giấy và bút mực những cái đó tiêu dùng, lúc trước trong nhà bán đi nàng cùng nhị tỷ, trừ bỏ là trong nhà quá nghèo, cũng là tưởng cấp đệ đệ đọc sách. Nàng là thật sự thích cái này địa phương, tuy rằng nghèo điểm khổ điểm, nhưng bình thường hài tử muốn đọc sách là có thể đọc, nữ hài tử cũng có thể Kim Tú Châu cầm vợ ôn tập ngày hôm qua nội dung, nữ nhi ngoan ngoãn ngồi ở nàng trên đùi, không khóc cũng không nháo chơi chính mình trong tay tiểu lão hổ. Đây là Kim Tú Châu cho nàng làm cái thứ nhất thú bông, mặt sau xem nàng thích lại làm tiểu cầu cùng tiểu miêu, nhưng phỏ yên yến thích nhất vẫn là cái này. Nàng mới vừa ngồi xuống không lâu tiền ngọc phượng liền cùng một cái quen mắt quân tàu tang mặt vào được người này. Kim Tú Châu cũng nhận thức kêu Lý Quế Lan cùng tiền ngọc phượng chơi đến khá tốt mấy ngày nay tiền ngọc phượng đều là tránh ở nhà nàng trốn học. Nhìn đến ngồi ở đệ nhất bài Kim Tú Châu, hai người thần sắc huệ hoài mà đi đến Kim Tú Châu bên trái ngồi xuống, sau đó thở dài. Kim Tú Châu tò mò quay đầu đi xem các nàng, hỏi, hôm nay như thế nào lại đây? Tiền Ngọc Phượng bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay. Đừng nói nữa tiểu quân cái kia chết hài từ cùng hắn nãy cáo trạng nói ta mỗi ngày trốn học ta bà bà chạy đến nhà nàng đem đôi ta bắt được làm chúng ta tới đi học. Nói xong tức giận nói, người nói ta đã lớn tuổi như vậy rồi, học mấy thứ này làm gì? Nhiều năm như vậy không đều hào hào lại đây sao? Cũng không biết đại nha vì cái gì khóc lóc nháo muốn đi học. Dù sao nàng là một chút đều không thích, tiền ngọc phượng bên cạnh Lý Quế Lan cũng thở dài. Hôm nay thật xui xẻo, đôi ta chính liêu đến hăng say nhi đâu? Chính là, tiền ngọc phượng gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay đầu đối kim tú châu nhỏ giọng nói, người biết nhà ngươi tiểu nham bị người khi dễ là ai nói sao? Kim Tú Châu vốn dĩ không nghĩ lý nàng, nghe được lời này, theo bản năng xoay đầu nhìn về phía nàng. Ai nha, phía trước nàng liền cảm thấy không thích hợp nhi, nàng ở thực đường công tác sự còn có tiểu nham bị nhận nuôi sự, chỉ có quân tẩu nhóm biết cái kia kêu Chu quốc văn hài từ là đội sản xuất, khẳng định là có ai nói với hắn cái gì. Ngồi ở Kim Tú Châu trên đùi phỏ yên yến đồng bộ xoay đầu nhìn về phía tiền ngọc phượng, một lớn một nhỏ, mặt mày tương tự, liền thần thái đều giống nhau như đúc trong mắt mang theo vài phần khó chịu cùng thức giận. Tiền Ngọc Phượng nhìn có chút buồn cười, cảm thấy đứa nhỏ này tiểu đại nhân bộ dáng khá tốt chơi. Nàng hạ giọng nói còn có thể có ai? Lưu Hồng Nguyệt A, lúc trước ngươi vừa tới bên này khi đi nghiêm đoàn trưởng ra ăn cơm, bị người khi dễ, ngươi hỏi ta người nọ là ai, chính là nàng, còn có nhớ hay không? Tiền Ngọc Phượng như vậy vừa nói, Kim Tú Châu liền biết là ai, chính là nàng khó hiểu. Sự tình không phải đã qua đi sao? Liên đoàn trưởng ái nhân Uông Linh đều chiều nàng Kỳ Hảo, khoảng thời gian trước nàng làm Giang Minh Xuyên mang điểm điểm tâm cấp nghiêm đoàn trưởng, mặt sau Uông Linh cố ý làm hài tử cho bọn hắn ra đưa tới bốn cái hột vịt muối, nói điểm tâm ăn ngon, mấy ngày này hai nhà đưa không ít đồ vật. Lý Quế Lan nhịn không được cắm một miệng, qua đi cái gì nha? Hai chuyện khác nhau đâu, mặc kệ ai ở thực đường công tác, nàng trong lòng đều sẽ không chịu phục. Nàng người này đi chính là nhận không ra người hảo. Lúc trước ở tại nàng cách vách lưu muội tử, liền bởi vì trong nhà mua một chiếc xe đạp bị nàng thấy được mỗi ngày các loại tìm cha, lại là nói nhà nàng hài tử xảo đến nàng ngủ, lại là nói nấu cơm ống khói yên thổi đến nhà nàng cũng không biết nàng nam nhân như thế nào chịu được. Buổi tối ngủ một cái ổ chăn nên sẽ không cũng ngại tễ đi. Hắc hắc hắc, nói xong che miệng cười xấu xa. Tiền Ngọc Phượng cũng cười lấm la lấm lét. Ngồi ở Kim Tú Châu trên đùi phò Yên Yến nghe được trên mặt một riêng, cảm thấy các nàng liêu đến cũng quá kia gì, còn có hai từ ở chỗ này đâu. Chỉ có Kim Tú Châu nhíu mày. Vậy không dễ làm, nếu là hai nhà có khập khiễng, còn có thể nghĩ cách hóa giải, nhưng loại này bị người đỏ mắt nhìn chằm chằm vào, liền không biết nhân ra khi nào chơi thủ đoạn. nhịn không được hỏi một câu, nàng nam nhân thế nào? Tiền Ngọc Phượng lắc đầu, không biết thích doanh trường chưa thấy qua vài lần. Ba người trầm mặc xuống dưới, nào biết ngồi ở Kim tú Châu bên phải quân tàu đột nhiên đem đầu thiên lại đây nhỏ giọng nói các người nói thích doanh trường có phải hay không thích mẫn. Ta biết nha, nghe được lời này, tam đại một tiểu nhân đầu đồng thời chuyển qua đi. Nữ nhân chát hai cái tóc bím, viên mặt mắt to chính là làn da có điểm hắc cười rộ lên thời điểm nha thực bạch nàng hạ giọng lén lút nói, nàng nam nhân lúc trước là bị lừa hôn. Kim Tú Châu mấy cái thức khắc mở to hai mắt đều có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng tiền ngọc phượng càng là gấp không chờ nổi hỏi, nói như thế nào. Nữ nhân thực vừa lòng mấy người phản ứng, lúc này mới nói tiếp nàng nam nhân lúc trước tương xem người là nàng đường muội Lại xinh đẹp lại thông minh, vẫn là cái cao trung sinh, nào biết kết hôn cùng ngày liền đổi thành nàng, nhà trai ra vẫn luôn bị chẳng hay biết gì cùng ngày phát hiện thường đổi ý, nhưng bị nhà gái ra lôi kéo không cho, đặc biệt tới như vậy nhiều bạn bè thân thích sợ nhìn chê cười, liền e ngại mặt mũi cưới nàng. Đừng nói ngại ổ chăn tễ, nhân ra đều không ở một cái ổ chăn ngủ. Nhìn dáng vẻ, vừa rồi nói chuyện nàng tất cả đều nghe thấy được. Kim Tú Châu khiếp sợ không thôi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại sự tình này. Lý Quế Lan cũng khiếp sợ nhìn không được hỏi câu. Này ngươi đều biết, nữ nhân đắc ý nhướng mày, còn không phải sao ta nam nhân cùng nàng nam nhân trước kia thường xuyên cùng nhau ăn cơm, nàng nam nhân chính mình nói. Ba người tạp táp lưỡi, trong lúc nhất thời có chút dư vị vô cùng, không nghĩ tới còn có như vậy cái duyên cớ ở bên trong. Tiền Ngọc Phượng còn tưởng hỏi lại chút cái gì, Trần Lão Sư liền tới đây, sợ tới mức chạy nhanh ngồi thẳng thân thể. Hai đường khóa xuống dưới Kim Tú Châu lại học được không ít tri thức mới vừa đứng dậy công phu tiền Ngọc Phượng cùng Lý Quế Lan cũng đã chạy Kim Tú Châu mang theo nữ nhi đi tìm còn đứng ở trên bục giảng Phương Mẫn. Phương Mẫn cũng đang chờ nàng Kim Tú Châu phía trước nghe nói Phương Mẫn ở nhà viết thơ viết văn chương kiếm tiền nhưng cụ thể như thế nào cách kiếm tiền biện pháp tiền Ngọc Phượng cũng không biết Kim Tú Châu đành phải uyển chuyển hướng Phương Mẫn hỏi thăm nói muốn nhìn xem nàng viết thơ cùng văn chương Phương Mẫn không có cự tuyệt thuyết minh thiên cho nàng. Phương Mẫn từ thư chung lấy ra hai phần báo chí, bút danh vong yêu quân đó là ta, người nếu là thích nói, ta lần sau lại mang cho ngươi. Kim Tú Châu cười cười, đa tà tàu tử, Phương Mẫn lắc lắc đầu cùng nàng phất phất tay liền đi rồi. Kim Tú Châu cẩn thận điệp hào bỏ vào cặp sách, phỏ yên yến trầm mặc nhìn, không biết vì cái gì, nàng từ hiện tại Kim Tú Châu trên người thấy được một loại mãnh liệt bồng bột hướng về phía trước sinh mệnh lực cảm giác nàng ở giống như chết đói bổ sung cho chính mình. Trong lòng nhịn không được tưởng, nếu đời trước nàng gặp được chính là hiện tại Kim Tú Châu, liền tính mỗi ngày bị bức học tập hẳn là cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi bởi vì Kim Tú Châu so nàng nỗ lực nhiều. Tựa như Hạ Nam đời trước hắn cơ hồ không thế nào học tập vẫn là sau lại thường khảo trường quân đội mới liều mạng nỗ lực vươn lên. Nhưng hiện tại, hắn mỗi ngày đều nghiêm túc làm bài tập bối thư, mỗi lần thi cử đều là lớp học trước vài tên. Hai mẹ con ra cửa, liền nhìn đến chờ ở cửa cách đó không xa Hạ Nam giang minh xuyên không ở nhà mấy ngày nay mang binh đi ra ngoài huấn luyện kim tú châu đại khái cũng ngoài ý muốn hắn sẽ qua tới chiều người vẫy tay hạ nham liền lộc cộc chạy tới gần sau chủ động vươn tay đi dắt muội muội phó yên yến nhẫn nhịn xem ở kim tú châu mặt mũi thượng không còn ném ra kim tú châu đem đi học trước nghe được sự nói cho hắn nghe cuối cùng hỏi hắn người muốn như thế nào làm hạ nham buồn đầu suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu sau đó không xác định nhìn về phía mụ mụ mũ cùng muội muội Kim Tú Châu đối thượng Hạ Nham thanh triệt ánh mắt trong lòng mềm nhũn áp xuống trong lòng kia thi ác niệm cười cười nói, chúng ta không cần học bọn họ quân tử như hoành, lời nói hay cử chỉ đẹp. Chúng ta phải là một cái chính nhân quân tử, phải có tốt đẹp phẩm đức cùng phẩm hạnh, loại này hư chúng ta không học. Hạ nhâm ngây thơ mờ mịt gật đầu, đại khái minh bài Kim Tú Châu ý tứ chính là không cần giống những người đó giống nhau ở sau lưng làm chuyện xấu, phải làm người tốt. Đi ở Kim Tú Châu bên cạnh người Phò Yên Yến trầm mặc không nói, sau đó lòng chút nắm Kim Tú Châu tay. Buổi tối Phò Yên Yến cùng Kim Tú Châu ngủ, về đến nhà nằm ở trên giường thời điểm, Phò Yên Yến có chút ngủ không được. Cuối cùng, nàng nỗ lực dùng bình tĩnh thanh âm hỏi, vì cái gì mụ mụ dậy ta không cần đối bất luận kẻ nào mềm lòng, lại giáo ca ca làm quân tử. Những lời này cơ hồ dùng hết nàng sở hữu dũng khí cùng lực lượng. Nàng không hiểu, đời trước cũng là... Kim Tú Châu vì cái gì luôn là cố tình lấy nàng cùng người khác so. Đối với hạ nham, liền chưa từng có này đó yêu cầu, đối ai đều khen hạ nham thông minh có thể làm nàng tắc bổn đến muốn chết. buộc nàng học tập so bất quá sau liền mắng nàng vô dụng cũng không cho nàng thu thập, mỗi ngày nhặt nhân ra quần áo cũ dơ quần áo xuyên, sau đó lại mắng nàng xấu, ghét bỏ nàng mất mặt. Kim Tú Châu sừng sốt không nghĩ tới nữ nhi sẽ hỏi ra cái này, nàng mở to mắt nhìn về phía nằm ở chính mình bên cạnh người tiểu nhân, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ cười sùng nịch nói, đừng nhìn ngươi người nho nhỏ tâm tư nhưng thật ra không ít. Nàng cũng không gạt trực tiếp liền nói, kỳ thật mụ mụ ở cùng ca ca nói câu nói kia phía trước, trong lòng tắc tưởng chính là chúng ta cần thiết muốn ăn miếng chả miếng, làm ca ca ngươi cũng đi trường học nói nói nhà bọn họ phá sự, làm cho bọn họ ra cũng chịu này đó tội. Nhưng lạc liền ở kia ý niệm xuất hiện trong nháy mắt mụ mụ cảm thấy như vậy không tốt bởi vì ngươi ca ca còn nhỏ, hắn nhân sinh còn rất dài, không cần thiết đem đôi mắt chăm chú vào loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng, chăm chú vào này đòi ý xấu sự tình thượng, làm một cái quân tử so làm một cái tiểu nhân bằng phẳng, sống được cũng càng nhẹ nhàng. Mụ mụ tâm nhãn rất nhỏ, nhỏ đến có thù tất báo cái loại này. Nhưng liền ở đêm nay, mụ mụ đột nhiên cảm thấy người ba ba nói rất đúng, có chút đồ vật các ngươi không cần học mụ mụ không nghĩ các ngươi cùng ta giống nhau sống được như vậy mệt. Đối với ca ca ngươi là như thế này, đối với ngươi cũng là như thế này, ta phía trước thường đem sở hữu hữu dụng kinh nghiệm đều dạy cho ngươi, như vậy ngươi về sau là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, chính là ngươi chung quy cùng ta là không giống nhau, ngươi có ái ngươi cha mẹ, mặc kệ ngươi về sau gặp được cái gì ta và ngươi ba ba đều sẽ cho ngươi dựa vào. Chính là nàng không có, nàng lúc trước có thể dựa vào chỉ có chính mình, cho nên sau lại lộ mới có thể càng đi càng hẹp. Nói tới đây, Kim tú châu ngữ điệu có chút thương cảm, nhưng càng nhiều kỳ thật là thoải mái Phò Yên Yến không hiểu lắm nàng ý tứ, nhưng nàng nghe ra tới Kim Tú Châu cũng không có bất công. Nàng trong lòng mặc danh nhẹ nhàng thở ra, Kim Tú Châu cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng ôn nhu nói, mụ mụ không bất công, ngủ đi. Phò Yên Yến khoe mắt một ướt ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Nghĩ thầm, nàng rốt cuộc chờ tới rồi những lời này. Thực mau liền đến Tết đoan ngọ, thực đường sớm một chút cũng có chút biến hóa, nhiều bánh trưng cùng hột vịt muối này đó. Kim Tú Châu cũng thi thố tài năng lên, làm hoàng kim tô bánh, phỉ thúy hoa sen bánh, hoa quế củ mài tô cùng với sữa đông trưng đường. Nàng một người làm không bao nhiêu, sau lại rứt khoát đem những người khác lôi kéo cùng nhau làm cũng mặc kệ nhân ra học được nhiều ít. Xem Kim Tú Châu như thế hào phóng, mặt khác mấy cây bếp núc binh đều cảm nhớ nàng hào, giống nhau đều đem dư lại nguyên liệu nấu ăn cho nàng mang về có thậm chí còn cho nàng làm tốt Không thể không nói, thức đường công tác tuy rằng vội một ít, nhưng bọn hắn một nhà đúng là thức ăn thượng cải thiện không ít gần nửa năm thời gian, hạ nham liền chạy trốn một mảng lớn vóc dáng, nữ nhi cũng lớn lên càng thêm mượt mà đáng yêu, làn da bạch bạch nộn nộn, đôi mắt ngập nước, nhìn tựa như tranh tết hoa hoa dường như, mặc cho ai nhìn thấy đều tưởng trong thành hài tử Kim Tú Châu liền càng đừng nói nữa. Làn da nộn phẳng phất có thể véo da thủy tới, người khác hỏi, nàng liền một mực chắc chắn là phòng bếp nhiệt khí trưng nghe được rất nhiều quân tẩu nấu cơm thời điểm đều thích dùng nhiệt khí chưng mặt cuối cùng có cái quân tẩu không cẩn thận bị nhiệt khí năng, còn tìm tới cửa tới hỏi sao hồi sự Việc này bị Giang Minh Xuyên đã biết ôn tồn đem người tiễn đi, quay đầu lại đem Kim Tú Châu thuyết giáo một đốn, làm nàng không cần ở bên ngoài nói bậy. Kim Tú Châu trột dạ mà sơ sơ cái mũi. tết đoàn ngọ hôm nay kim tú châu buổi sáng vội xong sau liền mang theo một sổ ăn trở về nhà này đó cũng coi như là thực đường nhân viên công tác ban thưởng đi có bánh trưng điểm tâm còn có trương đại bếp làm lưỡng đạo đồ ăn trương đại bếp sáng sớm liền lên bận việc hôm nay có lãnh đạo lại đây thị sát cho nên trong phòng bếp đặc biệt náo nhiệt hai mẹ con một đường đi một đường ăn về đến nhà hạ nham chính ngồi xổm ở cổng lớn băng ghế thượng làm bài tập nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn đến là kim tú châu các nàng ánh mắt sáng lên Kim Tú Châu chiều hắn vẫy tay, mau tới đây ăn, hạ nha mấy ngày nay ăn không ít bánh trưng, bất quá nghe được lời này, vẫn là ném xuống bút đặng đặng đặng chạy tới chọn một cái chính mình yêu nhất ăn mứt táo bánh trưng. Về đến nhà Kim Tú Châu đem trong rổ bánh trưng điểm tâm lấy ra tới, sau đó lại đi phòng bếp cầm cái đĩa phân, trừ bỏ thực đường bữa sáng bày ra tới hàm bánh trưng thịt từ cùng mứt táo bánh trưng, trương đại bếp còn chính mình thấu tiền mua nguyên liệu nấu ăn làm lòng đỏ trứng nấm bánh trưng cùng chân giò hun khói thịt tươi bánh trưng, đây là trương đại bếp quê quán bên kia ăn pháp tuổi lớn liền thèm này một ngụ. Bánh trưng cũng không lớn, Kim Tú Châu đếm nhân số một mâm phóng mấy cách, sau đó phân phó hai đứa nhỏ. Các ngươi đi đem này mâm đưa cho nghiêm đoàn trưởng ra, liền nói ta ba ba mụ mụ chúc các ngươi Tết trung thu hoa hảo nguyệt viên nhân trường cửu, nhưng nhớ kỹ. Kỳ thật tốt nhất vẫn là Kim Tú Châu tự mình đưa qua đi, nhưng phòng ngừa người khác nói xấu, hai đứa nhỏ đưa đi chính vừa lúc. Hạ nham đem miệng tắc đến tràn đầy, dùng sức gật đầu, sau đó tiểu tâm sách theo rổ ra cửa, phỏ yên yến theo ở phía sau. Kim Tú Châu chính mình tắc bưng mặt khác hai mâm bánh trưng điểm tâm đi cách phách. Cách vách so với bọn hắn ra náo nhiệt nhiều, hôm nay trường học nghỉ, mô thiểu quân cùng đại nha đều ở nhà, ngô bà tử tương đối truyền thống, sáng sớm khiến cho bọn họ quét tước nhà ở chính mình mang theo tiền ngọc phượng ở phòng bếp bận việc. Đại nhà ở trong sân rửa sạch giày, một đoạn thời gian không thấy, đại nhà lá gan lớn không ít nhìn đến Kim Tú Châu thoải mái hào phóng mà ngẩn đầu chào hỏi, hô kim thẩm Kim Tú Châu gật đầu, mẹ ngươi cùng ngươi nãy đâu? Ngô tiểu quân ở trong sân phách xài, cho dù là sủng lớn lên Nam Hải, nên làm việc thời điểm vẫn là đến làm việc. Nghe được lời này, hắn chiều phòng bếp hô to một tiếng. Mẹ kim thẩm lại đây. Phách xong trong tay kia căn xài, hắn liền ném xuống rìu, cười hì hì thò qua tới nói, thẩm, ngươi cầm cái gì ăn ngon. Kim Tú Châu đem điểm tâm đưa cho hắn. Ngươi nếm thử xem, buổi sáng mới làm. Ngô tiểu quân liền không khách khí cầm nếm. Tiền Ngọc Phượng ra tới xem, Kim Tú Châu cùng nàng trò chuyện hai câu liền chuẩn bị đi, ngô bà từ từ trong phòng bếp lấy ra tới hai căn lạp xưởng cho nàng. Đây là quê quán gửi lại đây, Trương xào đều ăn ngon, người lấy về đi nếm thử. Kim Tú Châu cười, vậy không cùng ngài khách khí, cùng nhà của chúng ta khách khí cái gì? Tiền Ngọc Phượng đưa nàng ra cửa Kim Tú Châu tò mò hỏi, này lạp xưởng là nhà ngươi tiểu quân đại bá gửi lại đây sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia cũng cũng không tệ lắm. Tiền Ngọc Phượng trên mặt lộ ra khinh thường. Sao có thể, là ta bà bà đệ đệ một nhà gửi lại đây, muốn cho cây cột cho bọn hắn ra cháu gái tìm cái đối tượng, nhà bọn họ là người thành phố trước kia coi thường nhà của chúng ta. Hiện tại nhà hắn cháu gái muốn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi, mới vội vã tìm cây cột hỏi có hay không thích hợp người ta bà bà còn tưởng giúp nhưng người bình thường nhà bọn họ lại chướng mắt. Kim Tú Châu Khó mà nói cái gì, chỉ nói tàu tử ở trước mặt ta nói nói là được nhưng đừng ở ngô thầm thầm trước mặt nói này đó. Tiền Ngọc Phượng cười, cảm thấy Kim Tú Châu là ở vì chính mình suy nghĩ. kia đương nhiên ta nhưng không ngốc, giữa trưa Giang Minh Xuyên trở về ăn một bữa cơm liền đi rồi, đi phía trước cùng Kim Tú Châu nói, buổi tối ta không trở lại ăn, đúng rồi, buổi tối 7 giờ đại hội đường nơi đó có biểu diễn, người muốn hay không đi xem. 7 giờ sao, hạ Nham đôi mắt lượng lượng mà nhìn về phía Kim Tú Châu. Kim Tú Châu do dự, đến lúc đó lại nói. Bất quá đối Hạ Nham nói, người cơm nước xong cùng tiểu quân cùng đi xem ta cùng tiền tàu tử nói một tiếng. Hạ Nham gật gật đầu, hứng thú không như vậy cao. Hắn vẫn là càng thích cùng mụ mũ mụ mũ muội muội cùng đi. Bất quá buổi chiều Kim Thú Châu liền nhận được tin tức đêm nay không cần đi xóa nạn mù chữ ban. Nghe được tin tức Hạ Nham vui vẻ nhất lập tức chạy tới cách vách cùng ngô tiểu quân nói, hắn buổi tối muốn cùng mụ mũ mụ muội mụi ngồi ở cùng nhau, không cùng hắn cùng nhau. Kim Tú Châu thấy thế cười đến bất đắc dĩ. Thật là cái hài tử. Phỏ yên yến nghe được lời này, nghiêng nghiêng đầu cảm thấy chính mình có phải hay không ngày thường biểu hiện quá thành thục. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Kim Tú Châu liền mang theo hai đứa nhỏ ra cửa, nàng trước đó nghe được bởi vì người nhiều, bọn họ tốt nhất chính mình mang lên ghế, nơi đó không nhất định có vị trí ngồi. Hạ nhan một người sách hai cái ghế, đặc biệt thích cực. Bọn họ tới rồi khi, phía trước đã ngồi đầy, đều là từng hàng quân trang, liếc mắt một cái xem qua đi đều phân không rõ ai là ai, sân khấu bố trí thực vui mừng, tất cả đều là màu đỏ rực phía dưới còn có người chụp ảnh. Kim Tú Châu là cùng Tiền Ngọc Phượng một nhà cùng nhau tới, Tiền Ngọc Phượng có kinh nghiệm, mang theo Kim Tú Châu hướng bên phải đi đến, sau đó tìm trong đó gian dựa sau vị trí ngồi xuống, còn cùng nàng nhiệt tâm miêu tả, giống nhau đều là ca hát khiêu vũ, bất quá năm trước còn có tạp kỹ cùng kịch hoàng mai, nhưng xinh đẹp. Tạp kỹ Kim Tú Châu biết, đã từng có thứ nàng cùng hầu gia đi trà lâu dự tiệc dưới lầu đài thượng liền có biểu diễn cái kia, lúc ấy nàng xem đến đều quên châm trà, sắc thật xuất sắc. Đến nỗi kịch Hoàng Mai nàng cũng không biết, người càng ngày càng nhiều, cuối cùng Tiền Ngọc Phượng còn đem ghế hướng Kim Tú Châu bên người dịch một dịch, hai người tễ ngồi ở cùng nhau mới được. Không sai biệt lắm khoảng 7 giờ, một đôi ăn mặc quân trang nam nữ lên đài, trong tay cầm một cái đồ vật nói chuyện, thanh âm rất lớn truyền khắp toàn bộ hội đường. Tiền Ngọc Phượng đối Kim Tú Châu phổ cập khoa học, đây là micro, Kim Tú Châu ngạc nhiên gật gật đầu, người chủ trì nói một đoạn lời hay sau, liền thỉnh một cái trung niên nam nhân đi lên ca hát tiếng ca phá lệ to lớn vang rội. Nơi này ca khúc cùng đại cảnh chiều khác nhau rất lớn, Kim Tú Châu tuy rằng nghe không quá thói quen, nhưng cảm thấy thực hảo chơi. Sau đó chính là văn nghệ nữ binh khiêu vũ, mỗi người dáng người tinh tế mạn diệu, đem ngồi ở phía dưới tiểu tử xem đến kích động mà thẳng vỗ tay. Kim Tú Châu nhịn không được nói, nhảy đến thật tốt. Từng cái cười đến cùng hoa giống nhau, nhìn khiến cho người thích. Kia đương nhiên, có thể đương văn nghệ binh cũng không phải là người bình thường, chỉ là ngoại tại điều kiện liền phải soát đi xuống một đám người, hơn nữa các nàng về sau đại bộ phận gà đều không kém. Nói tới đây tiền ngọc phượng có điểm hâm mộ, nàng nhìn về phía Kim Tú Châu trong lòng ngực hài từ nhà ta yên yến lớn lên xinh đẹp, về sau cũng làm nàng đương văn nghệ binh ta chính là nghe nói, rất nhiều văn nghệ binh gả cho lãnh đạo nhi từ đâu. Kim Tú Châu cúi đầu nhìn mắt nữ nhi, tiểu ra hỏa hẳn là nghe được trên mặt biểu tình có điểm ngốc. Kim Tú Châu nhìn buồn cười, sơ sờ nàng đầu thanh âm ôn nhu nói còn không nghĩ nhiều như vậy, về sau xem nàng chính mình thích. Tiền Ngọc Phượng không sao cả gật gật đầu cảm thấy Kim Tú Châu hai vợ chồng quá sủng hài từ, luyến tiếc hài từ chịu khổ. Nhà nàng đại nha nếu là trường như vậy, nàng khẳng định cấp sớm đưa đi học khiêu vũ. Chỉ có Phò Yên Yến nhớ tới một sự kiện đời trước triệu vận nữ nhi đường doanh chính là Đương Văn Nghệ Binh, sau đó nhận thức một cái đại lãnh đạo tôn từ tâm tư vừa động. sau đó liền nghe được kim tú châu mặt sau những lời này trong lòng ngọt ngọt nàng đột nhiên nhớ tới kim tú châu đêm đó nói nàng cùng hạ nham về sau nhật từ còn trường không nên bị một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ảnh hưởng đúng vậy đời này nàng sẽ hào hào quá chính mình thích sinh hoạt sẽ không lại bị những người khác tả hữu tiệc tối thực náo nhiệt đặc biệt là tạp kỹ biểu diễn ra tới thời điểm vỗ tay thanh không ngừng kịch hoàng mai cũng rất êm tai kết thúc thời điểm rất nhiều người không tự giác đi theo hử nhẹ 9 giờ rưỡi tan cuộc Tàn cuộc thời điểm, Giang Minh Xuyên không biết từ chỗ nào chui lại đây, hắn tiếp nhận Kim Tú Châu trong lòng ngực phỏ yên yến, người quá nhiều Kim Tú Châu lo lắng dẫm đến nữ nhi, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Giang Minh Xuyên tiếp nhận nữ nhi sau, lại giơ tay sờ sờ nhi từ đầu, sau đó từ trong lòng ngực móc ra mấy khối sô-cô-la che thời gian có điểm dài quá, đều có chút hóa. Hắn trước đem sô-cô-la cấp Kim Tú Châu. Kim Tú Châu cũng không khách khí, không quá thuần thục lột ra giấy gói kẹo, nhìn đen thuyền đường, có chút không xác định nhìn về phía Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên cùng nàng nói, đây là sô-cô-la, nước ngoài kẹo. Kim Tú Châu mới yên tâm nhẹ nhàng cắn một mụn chân mày cau lại. Đau khổ, hương vị rất quái lạ, nhưng ăn ăn lại rất hương, hương khổ chung còn mang theo một tim ngọt. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Giang Minh Xuyên, Giang Minh Xuyên một tay ôm Nữ Nhi, một tay lột ra giấy gói kẹo, phỏ yên yến há to miệng ăn, bên cạnh Nhi từ ăn đến cái miệng nhỏ đen tuyền, chỉ có hắn không ăn. Kim Tú Châu liền đem trong tay dư lại sô cô la uy hắn. Giang Minh Xuyên nhìn đưa tới bên miệng đường, không quá bỏ được ăn. Chính người ăn, ta trước khi ăn qua rất nhiều. Kim Tú Châu nghe xong có chút buồn cười, bất quá là đường mà thôi, nàng trước kia cái gì thứ tốt không ăn qua. bất quá này đó giang minh xuyên cũng không biết ở hắn xem ra hiện tại cái này sô cô la chính là đỉnh đỉnh đồ tốt kim tú châu không nghe tiếp tục hướng hắn bên miệng để nhưng ta cũng muốn cho ngươi nếm thử giang minh xuyên trong lòng ấm áp đành phải cúi đầu ăn cùng khi còn nhỏ hưởng qua hương vị giống nhau nhưng giống như càng tốt ăn tiền ngọc phượng một nhà liền đứng ở bên cạnh bọn họ chờ phía trước người đi trước Ngô Tiểu Quân trong mắt chỉ có thấy đường, đem Tiền Ngọc Phượng quần áo đều xả biến hình, muốn ăn, nhưng lại ngượng ngùng há mồm muốn. Tiền Ngọc Phượng cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói với hắn, người ba cũng có, về nhà đi ăn. Ngô Tiểu Quân bĩu môi, ba ba không có làm sao bây giờ. Tiền Ngọc Phượng không biết như thế nào trả lời, bởi vì nàng chính là thuận miệng hống như Tử. Hạ nham nghe được luyến tiếp nhìn mắt trong tay đường, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhịn đau đem nó phân cho Ngô Tiểu Quân. Nộp cho ngươi, Tiểu Quân, ngươi cùng Đại Nha tỷ tỷ cùng nhau phân ăn." Ngô Tiểu Quân ánh mắt sáng lên, lập tức nhận lấy, còn không xác định hỏi một câu. "Thật sự cho ta?" Hỏi chính là Hạ Nham, nhưng đôi mắt nhìn về phía lại là Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên không nói chuyện, Hạ Nham nói cho hắn. "Ngươi cùng Đại Nha tỷ tỷ phân ăn, bằng không không cho ngươi." Đại Nha vội vẫy vẫy tay, "Các ngươi ăn, ta không đói bụng." Ngô Tiểu Quân nghe được lời này do dự lên, hơn nữa đại nha câu này, không cần suy nghĩ liền nói, tỷ tỷ nàng không đói bụng. Hạ Nham còn chưa nói cái gì, Ngô Ba Tử liền nói, phân tỷ tỷ ngươi một nửa. Ngô Tiểu Quân không sợ mụ mụ nhưng có chút sợ nãi nãi, bởi vì ở trong nhà, ba ba mụ mụ đều phải nghe nãi nãi, hắn bĩu biểu, biểu môi, bất quá vẫn là phân một nửa cấp tỷ tỷ, hắn cầm một nửa kia từ từ ăn, sau đó đối Hạ Nham nhếch môi cười. Ăn ngon thật, nếu là hắn khẳng định luyến tiếp cấp hạ nham, nhưng hạ nham lại hào phóng phân hắn một cái, ngô tiểu quân trong lòng đã cao hứng lại ngượng ngùng. Hạ nham lại không tưởng nhiều như vậy, bởi vì so với kẹo, hắn càng thích ngô tiểu quân cái này bằng hữu Mụ mụ kỳ vọng hắn làm quân tử, hắn không hiểu cái gì là quân tử, hắn chỉ là cảm thấy làm như vậy tựa như quân tử. Hai nhà người ở hội đường cửa tách ra tiền ngọc phượng bọn họ còn phải đợi ngô nhị trụ cùng nhau về nhà kim tú châu bọn họ liền đi trước. Tiền Ngọc Phượng nghe được Kim Tú Châu khen hạ Nham Hiểu được chia sẻ là cái hảo hài tử, ngày mai cho hắn làm tốt ăn. Giang Minh Xuyên cũng nói người có đôi khi không cần quá coi trọng vật chất càng quan trọng là tinh thần mặt theo đuổi. Cách thật xa đều có thể nghe được Tiểu Nham kia hài tử vui vẻ tiếng cười. Tiền Ngọc Phượng đều có chút hoảng hốt bởi vì Tiểu Nham ở nhà nàng ở có nửa năm thời gian, liền trước nay xem qua kia hài tử cười đến như vậy vui vẻ. Ngô nhị trụ thực mau liền ra tới, cùng người vừa nói vừa cười đi tới, phất tay cùng người cáo biệt sau, lấy quá ngô bà từ trong tay băng ghế, hỏi bọn hắn buổi tối xem đến thế nào. Ngô tiểu quân không muốn nghe này đó, trực tiếp hỏi hắn ba muốn đường. Ngô nhị trụ sửng sốt một chút, cái gì đường, ngô tiểu quân nóng nảy, chính là cái kia hắc hắc đường, giang thúc thúc liền có, mụ mụ nói ngươi cũng có. Ngô nhị trụ bừng tỉnh đại ngộ, ngà cái kia sô cô la à, đó là người nước ngoài ăn, không thể ăn. Như thế nào sẽ đâu, ta vừa rồi liền ăn, ăn rất ngon, giang thúc thúc liền cầm, ngươi đâu. Hắn còn chuẩn bị phân một khối cấp hạ nham đâu, ngô nhị trụ không sao cả xua xua tay, như vậy nhiều người ta nào không biết xấu hổ lấy. Lại nói, ngươi không đều ăn sao, ngô tiểu quân còn muốn nói cái gì, ngô nhị trụ liền chiều tiền ngọc phượng bất mãn nói, ngươi cũng thật là, làm gì cùng nhi tử nói những cái đó. Tiền ngọc phượng nghe xong không thoải mái. Ngươi nhị từ cái gì đức hạnh chính ngươi trong lòng không số. Nháo lên ném người chết ta không nói như vậy có thể làm sao bây giờ. Ai kêu ngươi không lấy, nhân gia giang doanh trưởng như thế nào liền không chê mất mặt cầm. Ngô nhị trụ ủy khuất, hôm nay như vậy nhiều lãnh đạo ta nào có tâm tư tại đây mặt trên. Mắt thấy hai người muốn xảo lên, ngô bà tử ra tiếng ngăn lại. Được rồi, có việc trở về lại xảo, đừng ở bên ngoài làm người nhìn chê cười. Ngô nhị trụ đành phải câm miệng. Tiền Ngọc Phượng hừ một tiếng, đem đầu liếc hướng bên kia trong lòng bực một hơi. Nàng nghĩ đến vừa rồi Giang Minh Xuyên ở biểu diễn một kết thúc liền tìm tới, không chỉ có tiếp nhận Kim Tú Châu trong lòng ngực hài từ cho nàng giảm bớt gánh nặng, còn đem cái thứ nhất đường đưa cho Kim Tú Châu, Kim Tú Châu uy hắn ăn còn luyến tiếp, đều thường để lại cho chính mình thức phụ. Lại đối lập nam nhân nhà mình, trên tay nàng cầm hai cái ghế hắn cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến mẹ nó cũng không nghĩ cấp hai đứa nhỏ lấy đường ăn. Ngẫm lại chính mình kết hôn mười mấy năm, lại trước nay không đến quá nam nhân một viên đường, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng. Ngô Tiểu Quân cùng Đại Nha đi ở mặt sau, Ngô Tiểu Quân lặng lẽ cùng tỷ tỷ nói ta thật hâm mộ hạ nham, hắn ba ba thật đau hắn. Đại Nha nhìn hắn một cái không nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu tưởng, rõ ràng cả nhà đau nhất chính là hắn. Trong đầu hồi tưởng khởi bị Giang thúc thúc ôm vào trong ngực tiểu nữ hài, nửa năm trước còn nhỏ nhỏ gầy gầy đáng thương bộ dáng, hiện giờ đã lớn lên trắng trẻo mập mạp ăn mặc sạch sẽ vừa người áo ngắn, trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, vừa thấy liền biết ngày thường bị sủng. Nếu nàng cũng có thể gặp được như vậy cha mẹ thì tốt rồi. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên mang theo hai đứa nhỏ về nhà, trên đường Giang Minh Xuyên nói nhà ở sự Hôm nay lãnh đạo hỏi chuyện này, hẳn là cuối tháng liền có thể dọn quá hai ngày sẽ an bài rút thăm, người có nghĩ đi trường. Ở đâu trường, còn không biết xem mặt trên an bài đi. Kim Tú Châu gật gật đầu còn chưa nói lời nói, bị Giang Minh Xuyên ôm vào trong ngực nữ nhi đột nhiên vươn tay. Ta muốn đi trường, tiểu nha đầu bàn một khuôn mặt thần sắc thập phần nghiêm túc phảng phất ở làm một cái trọng đại quyết định. Hạ nham thấy, vội cũng giơ lên tay. Kia ta cũng phải đi trường. Tiểu nha đầu không cần suy nghĩ liền nói, người vận may quá kém, không được. Đời trước chính là Hạ Nham trừ, cuối cùng cùng kia toàn gia trụ cách phách đời này ai đều có thể trừ, liền Hạ Nham không được. Hạ Nham nghe xong có chút ủy khuất, còn không có trừ đâu, như thế nào liền nói ta vận may kém. phó Yên Yến bá đạo hừ một tiếng, ta nói không được liền không được, Hạ Nham phình phình mặt còn tưởng lại nói chút cái gì, Giang Minh Xuyên đã cười ba phải. Được rồi, được rồi, cùng nhau trừ. Hạ Nham lúc này mới vừa lòng, nào biết Tiểu Nha đầu nắm chặt nắm tay chiều hắn kỳ thị uy, một bộ ngươi dám chiều nhất định phải chết hung ác bộ dáng. Hạ Nham bị khí tới rồi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hung nha đầu. Đúng lúc này chờ đột nhiên có người từ phía sau hô một tiếng Giang Doanh trưởng. Một nhà bốn người theo bản năng quay đầu lại xem, liền thấy một cái ăn mặc quân trang ba bốn mươi tuổi nam nhân nắm hài từ đi ở mặt sau, trong tay hắn cầm ghế thấy Giang Minh Xuyên quay đầu lại cười vang nói còn lo lắng là nhìn lầm rồi đâu, không nghĩ tới thật là ngươi. Không ai chú ý tới, Phò Yên Yến nắm chặt Giang Minh Xuyên cổ áo. Giang Minh Xuyên cũng đối người cười cười, chào hỏi. Dương Doanh Trường, sau đó cho người ta giới thiệu. Đây là Dương Doanh Trường. Đây là ta ái nhân Kim Tú Châu, hai đứa nhỏ tiểu nhang cùng yến yến. Kim Tú Châu cười nói, ngươi hào, ngươi hào, ngươi hào, không cần Kim Tú Châu nhắc nhở, hai đứa nhỏ liền chủ động chào hỏi. Bá bá hào, các ngươi hào, nam nhân tươi cười đầy mặt gật đầu, sau đó cúi đầu cũng làm chính mình hài từ kêu người, đứng ở hắn bên cạnh chính là cái tám chín tuổi tiểu nam hài, nghe được lời này, hướng nam nhân phía sau né tránh không rên một tiếng. Nam nhân bất đắc dĩ chiều hai người cười. đứa nhỏ này sợ người lạ, Giang Minh Xuyên lý giải gật gật đầu, đều giống nhau, nam nhân tự hồ nhớ tới cái gì, đúng rồi, quá hai ngày ta muốn làm rượu, các ngươi có thể hay không lại đây cổ cổ động. Nghe được lời này, Giang Minh Xuyên rõ ràng do dự một chút, hắn nhìn mắt bên cạnh Kim Tú Châu, Kim Tú Châu làm bộ cái gì đều không hiểu rõ, bộ dáng mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn khách khí nói, chúc mừng, đến lúc đó lại xem, không nhất định có thời gian. Nam nhân gật gật đầu, kia hành, đến lúc đó lại xem. Hắn cũng theo Giang Minh Xuyên tầm mắt nhìn mắt Kim Tú Châu, bên ngoài đen tuyền xem không rõ lắm, bất quá có thể mơ hồ nhìn đến người lớn lên không tồi, không giống bên ngoài nói lại lão lại xấu, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cảm thấy Giang Minh Xuyên hẳn là sẽ không ở trong lòng nhớ thương triệu vận Tách ra lúc sau Kim Tú Châu đợi trong chốc lát thấy Giang Minh Xuyên không có muốn giải thích bộ dáng liền chủ động hỏi vừa rồi đó là ai nha. Giang Minh Xuyên dừng một chút bất quá vẫn là thẳng thắn thành khẩn lấy cáo. Là dương phó doanh trưởng ở người phía trước nghiêm đoàn trưởng ái nhân cho ta giới thiệu một cái nữ công nhận thức hiện tại bọn họ ở bên nhau. Kim Tú Châu gật gật đầu. Như vậy a. sau đó ý vị thâm trường hỏi cái kia nữ công người thế nào. chương 17, Giang Minh Xuyên không có nghĩ nhiều, nghe được Kim Tú Châu hỏi còn nghiêm túc hồi thường một chút, sau đó nói, người khá tốt. Sắc thật khá tốt gặp mặt lần đầu tiên liền cấp hạ nham làm một kiện quần áo tuy rằng lớn, nhưng cũng là một phen tâm ý. Kim Tú Châu trên mặt tươi cười ra tăng, lại hỏi kia ta đâu. Giang Minh Xuyên không minh bạch nàng có ý thứ gì, cái gì, Kim Tú Châu nhìn hắn, một lần nữa hỏi một lần. Cùng nàng so ta ở ngươi trong lòng là một cái cái dạng gì người. Giang Minh Xuyên tựa hồ cảm thấy vấn đề này có điểm khó, nhíu nhíu mày cuối cùng nói, không giống nhau. Kim Tú Châu trên mặt tươi cười phai nhạt, như thế nào không giống nhau. Giang Minh Xuyên còn không có ý thức được nguy hiểm, nghĩ Kim Tú Châu ngày thường hống hắn nói, cũng tưởng nói cho nàng nghe, vì thế nói, liền tính ngươi không hảo ta cũng thích. Kim Tú Châu khí cười, nga một tiếng, nguyên lai like ở ngươi trong lòng ta là cái không người tốt. Ta không phải ý tứ này, Kim Tú Châu chờ hắn giải thích nào biết Giang Minh Xuyên thường nửa ngày cũng không nghĩ ra được muốn như thế nào cùng nàng nói rõ. Nàng là cái loại này thực để ý người khác cái nhìn người. Mà ngươi còn lại là đem chính mình cảm thụ đặt ở thủ vị, hai người không thể so sánh. Bị Giang Minh Xuyên ôm vào trong ngực phỏ yên yến tiểu đại nhân dường như thở dài, nàng kéo kéo Giang Minh Xuyên cổ áo tưởng nhắc nhở hắn không cần nói nữa càng giải thích càng làm người hiểu lầm. Hắn nên sẽ không cho rằng Kim Tú Châu tính tình thật sự thực hảo đi. Kim Tú Châu lười đến nghe Giang Minh Xuyên này đó vô nghĩa mà là trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Nhi từ. Người ba ba vừa rồi có phải hay không nói ta không tốt? Hạ Nham không hiểu lắm hai người đang nói cái gì, nghe được Kim Tú Châu hỏi, ngây ngốc gật gật đầu. Hắn xác thật nghe được không hào hai chữ. Kim Tú Châu trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, nàng nhìn về phía Giang Minh Xuyên, chỉ là thanh âm có chút lãnh. Người xem, nhi tử đều nói nghe được. Giang Minh Xuyên không hiểu ra sao, hắn không nhớ rõ chính mình khi nào nói nàng không hào. Hắn hơi hơi hé miệng tưởng lại nói chút cái gì, nào biết Kim Tú Châu xoay người liền đi. Hai cha con hai mặt nhìn nhau, vẫn là phỏ yên yến không nhịn xuống mắng một câu. Hai cái đại ngu ngốc, Giang Minh Xuyên cũng ý thức được Kim Tú Châu là sinh khí tức giận nhìn về phía Nhi Tử. Ngươi gật đầu làm gì? Hạ nham ủy khuất, ngươi vừa rồi chính là nói như vậy sao? Giang Minh Xuyên lười đến cùng hắn so đo cong lưng buông nữ nhi. Hai người các ngươi đuổi kịp, liền chạy nhanh đuổi theo. Hạ nham còn có điểm không phục đối mụi mụi oán giận nói, ba ba rõ ràng chính là nói như vậy còn không thừa nhận. Phò yên yến chừng hắn một cái, thừa nhận ngươi cái đại đầu quỷ, nói xong liền cột cột cột đuổi theo. Hạ nham xem ba ba mụi mụi đều ghét bỏ chính mình, trong lòng càng ủy khuất cảm thấy vẫn là mụ mụ hào, liền mụ mụ ái khen hắn. Hắn đuổi theo mụi mụi sau, nhìn đi ở phía trước cách đó không xa ba ba mụi mụi có chút lấy lòng đối mụi mụi nói, ngươi nắm ta ca ca chạy nhanh ta túm ngươi theo sau Phò yên yến, không thấy được ba ba cố ý đem nàng buông xuống sao. Nàng xoay đầu nhìn về phía hạ nham, tiểu nam hài mặt mày cùng về sau thanh tuấn bộ dáng có vài phần trùng hợp chính là thanh triệt ánh mắt hiền lộ ra vài phần ngu xuẩn, nàng không chút khách khí nói, ngươi về sau khẳng định tìm không thấy đối tượng. Hạ nham không cần suy nghĩ liền hỏi, vì cái gì nha? Bởi vì ngươi là óc heo, ngươi lại mắng chửi người Dương doanh trưởng làm rượu trước một ngày, Dương doanh trưởng còn cố ý tới trong nhà thông chi Giang Minh Xuyên hai vợ chồng, Kim Tú Châu bọn họ mới vừa ăn xong cơm chiều, ngày mai là cuối tuần, Giang Minh Xuyên chuẩn bị dẫn bọn hắn đến thành phố ăn bữa tiệc lớn, bởi vì hắn phát tiền lương. Kim Tú Châu cũng không biết Dương doanh trưởng vì cái gì như vậy chấp nhất muốn cho bọn họ đi, dù sao nàng là không nghĩ đi, trực tiếp nhìn về phía Giang Minh Xuyên, Giang Minh Xuyên cũng không nghĩ đi, cự tuyệt nói, ngày mai trong nhà có sự, muốn mang hải tử đi một chuyến thành phố. Dương doanh trường tựa hồ có chút đáng tiếc gật gật đầu. Kia hành đi, chờ người đi rồi Kim Tú Châu hỏi Giang Minh Xuyên. Hắn đều tự mình tới thỉnh, nhà chúng ta muốn hay không tùy lễ nha. Giang Minh Xuyên còn không có nghĩ đến này, không xác định nhìn về phía Kim Tú Châu. Kim Tú Châu cũng chỉ là hỏi một chút lễ khẳng định là muốn tùy, chỉ là này tiền biếu thật sự là cấp không thoải mái, bọn họ không đi lại cho tiền biếu, cũng không biết người ngoài nghĩ như thế nào. Trong lòng như vậy nghĩ, liền đem cái kia dương doanh trưởng oán trách thượng. Người nọ cũng thật là, hào hào vì cái gì muốn tới trong nhà một chuyến Giang Minh Xuyên không muốn đem người hướng chỗ hỏng tường Nhân ra có thể là cảm thấy nếu đều mở miệng, nếu không tới thỉnh liền có vẻ không thành ý Kim Tú Châu đôi mắt chừng âm dương quái khí nói Là nha các ngươi đều là người tốt theo ta tâm nhãn hư thích đem người hướng chỗ hỏng tưởng Giang Minh Xuyên thanh âm hư vài phần Đã qua đi, không phải không tức giận sao? Kim Tú Châu hừ một tiếng, xoay người đi cách vách Tiền Ngọc Phượng ra, hỏi nàng thành phố có cái gì hào ngoạn Hai nhà liền ở tại cách vách một có động tĩnh gì liền cho nhau đã biết Tiền Ngọc Phượng thấy Kim Tú Châu lại đây, lập tức tò mò hỏi, vừa rồi đó là ai nha? Như thế nào nhìn có điểm quen mắt? Kim Tú Châu nào còn không biết nàng cái gì tính tình, liền đem sự tình nói tiền Ngọc Phượng nghe xong nhíu nhíu mày, tội liên đới ở cửa bộ quần áo mô bà tử đều nói, việc này làm không thể diện, bọn họ trên mặt là đẹp, đem các ngươi phóng tới xấu hổ vị trí thưởng Tiền Ngọc Phượng chính cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại phản ứng không kịp nghe được bà bà nói như vậy liền lập tức đã hiểu, vội gật gật đầu. Thật đúng là các ngươi đi thôi, đến lúc đó khẳng định làm người chế diễu các ngươi không đi thôi, nhưng tặng tiền biếu, nếu là truyền ra đi cũng không dễ nghe, nhân ra còn tưởng rằng giang doanh trưởng đối nhân ra chưa từ bỏ ý định đâu, này làm sao nha. Kim Tú Châu nói tiền biếu khẳng định là muốn đưa, rốt cuộc nhân ra đều tìm tới môn, nhưng bọn hắn thông chi cũng quá muộn, chúng ta cũng không có gì chuẩn bị, nghĩ chờ ngày mai bọn họ xong xuôi tiệc rượu sau lại đem tiền biếu bổ thưởng, cũng không biết hợp không hợp quy củ. Tiền Ngọc Phượng không hiểu lắm loại sự tình này, trực tiếp nhìn về phía chính mình bà bà. Ngô bà tử bình tĩnh nói, nào có cái gì không hợp quy củ. Sớm muộn gì đều giống nhau, chúc phúc đưa đến là được. Hiện tại là tân thời đại, không chú ý những cái đó hư. Kim Tú Châu cười cười, cảm thấy vẫn là cùng người thông minh nói chuyện thoải mái. Có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Dù sao người khác nếu là nói lên cái gì, nàng liền đem Ngô bà tử dọn ra tới, xem như hỏi qua trưởng bối. Mà ngô bà tử nếu nói như vậy, chính là cho nàng chống lưng. Kim Tú Châu hỏi vài câu thành phố tình huống, biết có thể đi bách hóa đại lâu, công tiêu xã cùng với hòa bình công viên chơi sau, liền rời đi. Chờ người đi rồi, tiền ngọc phượng mới nhịn không được hỏi bà bà. Như thế nào cảm giác nàng lời nói có ẩn ý? Ngô bà tử không phản ứng nàng, cảm thấy nàng so Kim Tú Châu kém không ngừng nhỏ tí tẹo, nghĩ nhi từ lúc trước nếu là cưới Kim Tú Châu như vậy thức phụ trong nhà khẳng định sẽ càng tốt. Tiểu quân sẽ không như vậy, không hiểu chuyện, đại nha cũng sẽ không như vậy nhát gan nhút nhát. Trước kia không có đối lập nàng cũng liền không có gì cảm giác hiện tại nhìn tiểu nham cùng yên yến kia hai đứa nhỏ càng ngày càng tốt nàng trong lòng liền có chút hụt hẫng, cảm thấy cưới vợ vẫn là muốn cưới đầu óc thông minh. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại, một người có một người duyên pháp kim tú châu muốn thật là vào nhà nàng môn, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cũng muốn nghe nàng. thấy bà bà lại không để ý tới chính mình, Tiền Ngọc Phượng cúi đầu bĩu môi, cảm thấy nàng đối người ngoài so đối chính mình còn hảo. Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người liền đi thành phố. Bọn họ ngày mới lượng liền xuất phát, Kim Tú Châu còn cố ý thành một ngày giả. Bọn họ trước ngồi thuyền đi huyện thành, sau đó chuyển xe khách buổi sáng 10 điểm tà hữu đến thành phố. Hôm nay là cuối tuần, công viên người rất nhiều, đại bộ phận đều là cả nhà mang theo hài từ ra tới chơi, cũng có tuổi trẻ nam nữ, bất quá liền tính đi cùng một chỗ cũng cách một khoảng cách. Hạ Nham vẫn là lần đầu tiên tới công viên, nhìn cái gì đều hiếm lạ, hắn gắt gao nắm kim tú châu tay, sợ đi rời ra. Giang Minh xuyên ôm nữ nhi đi ở mặt sau, nhìn đến có nhân viên công tác bán kem, liền kêu đình đi ở phía trước hai người, chính mình ôm nữ nhi đi mua tam căn đậu xanh kem cây. Kim tú châu không ăn qua thứ này. học hạ nham bộ dáng liếm một ngụm băng băng ngọt ngào thực giải nhiệt nàng nếm một ngụm liền đi uy giang minh xuyên giang minh xuyên nhìn nhìn chung quanh thấy không ai chú ý tới chính mình mới nhanh chóng cúi đầu cắn một ngụm có hải tử nhìn đến bọn họ ăn kem cây nháo ra trưởng cũng muốn mua có gia trưởng bất đắc dĩ cấp mua có trực tiếp đem hải tử túm đi rồi hạ nham thấy được có chút khoe khoang cố ý chậm rãi liếm ăn Đây là hắn lần đầu tiên ăn kem cây, trước kia ở thúc thúc ra thầm thầm cấp đệ để mua kem cây, nhưng hắn không có, nãy nãy nói với hắn chỉ có ngoan tiểu hài tử mới có ăn, chính là hắn không biết còn muốn như thế nào ngoan, rõ ràng hắn thực nghe lời. Còn có ở ngô nãi nãi ra tiền thầm thầm cấp mua tiểu quân mua thời điểm, cũng hỏi hắn ăn không ăn, hắn tuy rằng đặc biệt muốn ăn nhưng vẫn là lắc lắc đầu, hắn biết thầm thầm nếu hỏi như vậy, liền không phải rất thường cho hắn mua. Cũng may hắn không phải rất khổ sở, bởi vì đại nha thì thì cũng không có. Hiện tại, hắn rốt cuộc ăn tới rồi, ba ba mụ mụ cái gì cũng chưa nói liền cho hắn mua. Hắn thực thích hiện tại ba ba mụ mụ còn có mụi mụi. Công viên dạo xong sau, một nhà bốn người đi tiệm cơm quốc doanh ăn đốn bữa tiệc lớn, điểm sùi cảo mì sợi cá kho cùng sườn heo chua ngọt ăn đến bụng đều căng. Cơm nước xong lại đi bách hóa đại lâu chơi, cấp hai đứa nhỏ mua một đôi giày còn cấp nữ nhi mua cột tóc dây buộc tóc. Giang Minh Xuyên còn tưởng cấp Kim Tú Châu mua nghêu sỏ du Kim Tú Châu ở quê nhìn nhìn, cảm thấy không có chính mình chế tác hương cao hảo, liền không mua. Về đến nhà đã là buổi chiều 5 điểm, vừa đến ra tiền ngọc phượng liền đưa tới một cái đĩa xào tốt rau dại cùng một ít làm nấm. Hôm nay về nhà mẹ đẻ lấy, mấy ngày trước trời mưa ta tiểu cháu trai đi trong núi trích đến, mới vừa phơi hảo, biết ngươi thích ăn cái này, ta cố ý nhiều mang theo một ít trở về. Vẫn là ngươi hảo cái gì thứ tốt đều nghĩ ta. Tiền Ngọc Phượng nghe được trong lòng thoải mái, còn không phải sao ta cũng không phải thích chiếm tiện nghi người, không thể luôn ăn nhà ngươi. Tiến đi người Kim Tú Châu liền cùng Giang Minh Xuyên đem làm nấm phao xào, buổi tối liền ăn rau dại cùng làm nấm xào ớt cay cơm nước xong, Kim Tú Châu đem rửa sạch sẽ chén đưa đến cách vách đi. Phò Yên Yến đi theo cùng nhau, hạ nham lưu tại trong nhà bổ tác nghiệp hôm nay một chữ cũng chưa viết. Kim Tú Châu tới rồi cách vách thời điểm Tiền Ngọc Phượng đang ở trong phòng bếp rửa chén, nhìn đến nàng cùng nữ nhi lại đây, đùa với Phò Yên Yến nói hôm nay được không chơi. Phò Yên Yến mồm miệng rõ ràng nói, hảo chơi ăn kem cây, giữa chưa còn ăn sùi cào cùng thịt. Tiền Ngọc Phượng nghe xong cười, liền nhớ thương ăn, khó trách là cái béo nha đầu. Phò Yên Yến Tiền Ngọc Phượng còn đối Kim Tú Châu nói, bất qua béo điểm hào, nhìn liền vui mừng, nhà ta đại nha liền lớn lên không thảo hỉ cùng hắn ba giống nhau, gầy ba ba. Kim Tú Châu An ủi nói, đó là trường chiều điều trời yên yến lớn, cũng sẽ như vậy. Tiền Ngọc Phượng cũng chính là thuận miệng nói nói, cũng không để ý nhiều, ngược lại nói, nói lên ta buổi chiều còn nhìn đến dương danh trường hai vợ chồng, bọn họ cơm nước xong từ bên ngoài trở về ta cũng vừa vặn từ nhà mẹ đẻ trở về ở cổng lớn nơi đó động tới. Nói tới đây, nàng hạ giọng nói, nghe nói hai vợ chồng hôm nay ở trong huyện tiệm cơm quốc doanh làm tiệc rượu cũng thật có tiền, trầu này xuống dưới đến có một hai trăm nhiều đồng tiền đi. Kim Tú Châu có chút kinh ngạc, dương doanh trưởng như vậy có tiền sao? Tiền Ngọc Phượng lắc đầu. Dương doanh Trường có hay không tiền ta không biết bất quá hắn tức phụ khẳng định có tiền, người còn không biết đi, dương danh Trường ái nhân đem sưởng dệt công tác bán, về sau mang theo hài từ tùy quân, khẳng định bán không ít tiền, người tưởng a nàng kia công tác một năm đến có hai ba trăm đồng tiền đi, giữa chưa còn bao ăn, ngày thường còn có cái phúc lợi gì, không có cái hai ba ngàn nàng bỏ được bán. Hai ba ngàn ta chỉ sợ đều nói thiếu, kim tú châu nhíu mày, kia ai mua nha. Tiền Ngọc Phượng tặc hề hề nói tưởng mua người nhưng nhiều, hiện tại cổ vũ trong thành hài tử xuống nông thôn, có chút trong nhà đau hài tử, luyến tiếc bọn họ đi nông thôn, khẳng định tưởng cấp an bài cái công tác lưu tại trong thành. Kim Tú Châu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Tiền Ngọc Phượng an ủi nàng, về sau chỉ sợ phải thường xuyên gặp mặt chính ngươi nghĩ thoáng chút. Kim Tú Châu nghe cười, ta có cái gì luận quẩn trong lòng. Ở nàng xem ra, nam nhân có rất nhiều, nếu là Giang Minh Xuyên thực sự có tâm tư khác nói kia nàng Quang hắn là được. Dù sao nàng có bản lĩnh ở trên người, không sợ đói chết chính mình. Chỉ là lời này nàng không hào cùng tiền ngọc phượng nói. Trên đường trở về, Phỏ Yên Yến đột nhiên hỏi, ba ba nếu là còn thích cái kia thầm thầm làm sao bây giờ. Kim Tú Châu có chút ngoài ý muốn nữ nhi sẽ hỏi ra nói như vậy, dừng lại bước chân kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Phò Yên Yến cúi đầu chân đá bên cạnh cục đá, bình tĩnh nói, nếu không phải bởi vì ta, mụ mụ cũng sẽ không gả cho Giang Ba Ba, Giang Ba Ba cũng sẽ không cưới mụ mụ nếu cái kia thầm thầm quá đến không hảo tới tìm Giang Ba Ba. Kim Tú Châu vẫn luôn cảm thấy nữ nhi thực thông minh, rất nhiều đại nhân mới có thể trải vuốt rõ ràng quan hệ, nàng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, nhưng tựa như Giang Minh Xuyên nói, tội cực tất thương, nàng nghĩ đến so với chính mình nghĩ đến còn muốn sâu xa. Đối với nữ nhi lo lắng, nàng cũng cấp không được đáp án, bởi vì xác thật có khả năng tựa như hài tử nói như vậy, nữ nhân kia quá đến không hảo tới tìm Giang Minh Xuyên, đến lúc đó nàng cùng Giang Minh Xuyên chi gian khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, lúc ấy nàng lựa chọn cùng Giang Minh Xuyên lựa chọn điều quan trọng nhất quan hệ cái này gia đình còn có thể hay không tiếp tục đi xuống đi. Nàng nghĩ nghĩ nói, mụ mụ gả cho ngươi Giang ba ba không được đầy đủ là vì ngươi. Phò Yên Yến, Yến ngẩng đầu trầm mặc xem nàng. Càng nhiều là vì ta chính mình, ta không nghĩ cả đời đãi ở cái kia nghèo khổ khe suối tử, không nghĩ vẫn luôn bị ngươi nãi nãi cô cô khi dễ, càng không nghĩ ngươi cô cô quá đến so với ta hào. Này đó đều là kim tú châu cùng chính mình chân thật ý tưởng, cùng nàng cái này ba tuổi tiểu oa nhi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi bởi vì là ta hài tử cho nên ta mới có thể mang theo ngươi cùng nhau, nhưng này đó đều là ta chính mình tư dục cùng ngươi không quan hệ. Phò Yên Yến đã từng cũng như vậy trần an quá chính mình, nhưng lần đầu tiên từ Kim tú Châu trong miệng nghe thế phiên lời nói, vẫn là nhịn không được cái mũi đau xót có điểm muốn khóc. Đời trước Kim tú Châu không phải nói như vậy, nói tất cả đều là vì nàng, bởi vì nàng chính mình mới có thể dùng cái loại này không lên đài mặt thủ đoạn ăn vạ Giang Ba Ba, nếu không phải nàng chính mình sẽ sống rất tốt Giang Ba Ba cũng sẽ quá rất khá. Kim Tú Châu tiếp tục nói, hiện tại ngươi giang ba ba đều không để bụng những cái đó, chúng ta liền không cần thiết lại tra tấn chính mình, sinh hoạt muốn đi phía trước xem, đến nỗi về sau thế nào về sau lại nói, thật sự không được ta liền mang theo ngươi đi, chúng ta có tay có chân, còn sợ chết đói không thành. Nói xong nàng nói giỡn nói, lại nói, ngươi như vậy thông minh, về sau khẳng định có thể nuôi sống mụ mụ. Phò Yên Yến nghe được lời này. Không có giống Kim tú Châu như vậy nhẹ nhàng, nàng trầm mặt trong chốc lát sau, dầu dĩ nói ta không đi ta muốn mụ mụ cũng muốn giang ba ba cùng ca ca chúng ta là người một nhà. Kim tú Châu ngẩn người, không có nói nữa chỉ là nắm tay nàng trở về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng từ thực đường trở về Kim tú Châu liền sách theo một rổ đồ vật mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Phỏ yên yến ngay từ đầu còn không biết nàng đi chỗ nào, đi tới đi tới liền có chút quen thuộc lên. Kim Tú Châu cuối cùng ở một nhà sụp thường vây phòng ở trước rừng lại, liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy trong viện ngồi mấy cái phụ nữ. kia mấy cái đang ở nói chuyện phiếm phụ nữ nhìn đến Kim Tú Châu, đều dừng trong tay động tác ngồi ở trung gian cái kia phụ nữ trông niên càng là rỗi trường cổ hỏi tìm ai nha. Sân không có môn, Kim Tú Châu trực tiếp nắm nữ nhi đi vào, đối với người vẻ mặt nghi hoặc nói, đây là dương doanh trưởng ra sao. Ta là tới Tùy Tiền Biếu, ngày hôm qua có việc chậm trễ, hôm nay cố ý lại đây bổ thưởng. Ba cái phụ nữ hai mặt nhìn nhau, một cái khác mặt dài phụ nữ trước hết phản ứng lại đây. Người tìm lầm, dương doanh trưởng là mặt sau kia ra. a bộ dáng này a ngượng ngùng, ta bên này không có tới quá quấy dày. Kim tú Châu xin lỗi cười cười. Nói xong mang theo án giận miệng lưỡi nói, đều do ta nam nhân, chính hắn đưa lại đây là được phi nói có người nói nhàn thoại, muốn ta đưa lại đây, nhân ra dương doanh trưởng đều không thèm để ý những cái đó sự ta để ý cái gì. Bộ đội lớn như vậy, đều mau đem ta vòng hôn mê. Sau đó lại không quá xác định duỗi tay chỉ vào hỏi chính là kia ra sao. Trước hết mở miệng phụ nữ gật gật đầu, đúng vậy, ngươi là dương doanh trưởng thân thích sao, nhân ra ngày hôm qua liền đem thiệt rượu làm. nghe được lời này kim tú châu cười đến bất đắc dĩ nơi nào là cái gì thân thích nha ta nam nhân phía trước cùng hàn ái nhân tương xem qua sau lại không thành khoảng thời gian trước tết đoan ngọ xem biểu diễn về nhà trên đường không phải gặp được sao người khác đại khí kêu chúng ta qua đi uống rượu vốn dĩ đều quên việc này Hai ngày trước còn cố ý tới trong nhà một chuyến, chúng ta cuối tuần thực sự có sự, liền không đi, nhưng nhân ra đều tới cửa chúng ta hai vợ chồng cũng không hảo rơi xuống nhân ra mặt mũi, nghĩ nghĩ vẫn là tùy điểm tiền biếu đi. Ta nam nhân cảm thấy việc này hắn ra mặt khó coi, khiến cho ta tới. Cũng không biết như vậy hợp không hợp quy củ ta cách phách đại nương nói hiện tại là tân thời đại, không chú ý những cái đó tầm ý tới rồi là được cho nên ta liền tới đây, hy vọng bọn họ không cần để ý. Ba cái phụ nhân cho nhau nhìn nhìn, trong mắt lộ ra vài phần khác thường, cuối cùng cái kia lớn tuổi cái kia phụ nhân gật gật đầu. Là đạo lý này, tâm ý tới rồi là được, kia hành cảm ơn các ngươi ta trước đem đồ vật đưa qua đi. Phụ nhân còn đứng dậy đưa nàng, ai, đừng lại đi sai rồi, mặt sau cái kia chính là bọn họ vợ chồng son không nhất định ở nhà, nhưng lão nhân hẳn là ở. Hào, kim tú châu nắm nữ nhi tay đi mặt sau kia ra. Mới ra môn liền nghe được phụ nữ đang nói ta nhìn đến cầm không ít thứ tốt đâu. Một đường trầm mặc phỏ yên yến đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Mụ mụ chờ lát nữa nhìn đến người cũng nói như vậy sao. Kim Tú Châu cười, tự nhiên không phải, phỏ yên yến cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên phát hiện có chút nhìn không thấu Kim Tú Châu tâm tư. Bất quá chính như cái kia phụ nữ nói, dương danh trưởng hai vợ chồng đều không ở nhà, hai mẹ con tới rồi cửa khi chỉ có một cái lão thái thái ở phơi quần áo. Lão thái thái tuổi nhìn muốn so ngô bà tử lớn tuổi chút tóc cơ hồ toàn trắng, khoe mắt nếp nhăn rất nhiều, nhìn đến kim tú châu hai mẹ con, nhíu nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Kim tú châu khách khí hỏi, đại nương, đây là dương doanh trưởng ra sao? Lão thái thái do dự nhìn nàng. Đúng vậy, ngươi là. Kim tú châu cười, ta nam nhân cùng dương doanh trưởng là bằng hữu họ rằng, ngày hôm qua trong nhà có sự không có thể tới tham gia tiệc rượu, hôm nay cố ý làm ta lại đây đem lễ bổ thưởng. Nói liền đem trong rổ đồ vật lấy ra tới. Lão thái thái nhìn đến nàng từ trong rổ lấy ra điểm tâm cùng bao lì xì, đôi mắt đều sáng, trên mặt lập tức đôi khởi tươi cười. Mau tiến vào mau tiến vào, như thế nào khách khí như vậy nha? Đều là bằng hữu sao? Kim Tú Châu cười nói, trong nhà còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, thì mau cầm ta liền đi trước nhưng đừng cùng ta khách khí. Ai ra nha? Lão thái thái vừa nghe nàng nói như vậy, giả ý khách khí nói kia như thế nào không biết xấu hổ. Tay lại ở trên người trà sát kích động mà tiếp nhận Kim Thú Châu trong tay điểm tâm cùng bao lì xì. Kim Thú Châu cùng nàng nhiệt tình nói hai câu, sau đó liền rời đi, đi ngang qua vừa rồi đi nhầm nhân ra, còn cố ý ở bên ngoài cùng ba người chào hỏi. Ba cái tàu tàu ta đi trước, vừa rồi thật là cảm ơn. Ba người thấy thế, hỏi, đồ vật tặng sao? Có người ở nhà sao? Có, lão thái thái ở nhà, đưa đến nàng trong tay, người còn rất nhiệt tình. Ba người nghe xong cười cười không nói lời nào, xem Kim Tú Châu này tuổi trẻ bộ dáng liền biết nhân ra vẫn là tiểu thức phụ, mới lại đây bên này không bao lâu, cái gì cũng không biết. Về dương gia sự, chủ như vậy gần, các nàng đã sớm nghe nói không ít, vừa rồi Kim Tú Châu không có tới khi các nàng liền đang nói chuyện ngày hôm qua tiệc rượu, cũng không biết lão thai thai nghĩ như thế nào, một hai phải ở tiệc rượu thượng làm tôn từ kêu mẹ tôn từ không kêu liền đánh, nháo đến hiện trường rất khó xem. Kim Tú Châu mang theo nữ Nhi trở về thời điểm Tiền Ngọc Phượng tựa hồ sớm liền chờ ở cửa, nhìn đến nàng trở về, đem người lôi trở lại chính mình ra sân, nói thế nào. Đồ vật đưa đến sao, nhìn so Kim Tú Châu còn sốt ruột, Kim Tú Châu buồn cười, đưa đến, bất quá người không ở nhà, chỉ có một cái lão thái thái ở nhà. Tiền Ngọc Phượng nghe xong có chút thất vọng, kia hẳn là nàng bà bà. Nàng còn muốn nghe xem Kim Tú Châu cùng người đánh đối mặt tình hình đâu, bất quá liền nàng đối Kim Tú Châu cùng triệu vận hiểu biết hai người hẳn là sẽ không véo lên, khả năng còn sẽ cười ha hà trò chuyện thiên. Kỳ thật Kim Tú Châu cũng muốn nhìn xem người, cũng may, buổi tối nàng mang theo nữ nhi đi xóa nạn mù chữ lớp học khóa thời điểm, liền ngoài ý muốn thấy được đối phương. triệu vận ăn mặc vừa người màu lam váy dài tóc biên thành một cái tóc bím rũ ở sau đầu làn da bạch bạch ngũ quan thanh tú sạch sẽ cười rộ lên thời điểm đôi mắt cong cong cho người ta thập phần ôn nhu cảm giác thời buổi này phần lớn ăn mặc rộng thùng thình quần dài trường tụ làn da hoàng hoàng tóc hoặc trường hoặc đoàn tóc dài liền biên thành tóc bím rất ít xử lý nhìn qua xóa tung thả hỗn độn nàng như vậy ăn mặc rừng ở trong đám người thập phần thấy được dù sao người vừa vào cửa thời điểm liền khiến cho không ít quân tẩu chú ý. nữ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái thập phần xinh đẹp tiểu cô nương tiểu cô nương chát hai cái sừng dê biển cũng ăn mặc một thân màu lam váy vừa thấy chính là hai mẹ con tiểu cô nương tựa hồ có chút sợ người xúc ở mụ mụ trong lòng ngực không dám ngẩng đầu. Kim Tú Châu vốn dĩ ở nghiêm túc ôn tập nhận thấy được trong lòng ngực tiểu nha đầu thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ, lúc này mới theo nàng tầm mắt ngẩn đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến xa lạ hai mẹ con, cho rằng tiểu nha đầu là xem ngây người, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói, không tiền đồ. Nghe được Kim Tú Châu thanh âm, phỏ yên yến mới lấy lại tinh thần, nàng nỗ lực áp xuống trong lòng phức tạp cảm tình, sợ Kim Tú Châu nhìn ra cái gì cúi đầu không nói lời nào. Kim Tú Châu thấy thế còn tưởng rằng nàng không thoải mái, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, lo lắng hỏi làm sao vậy. Tiểu nha đầu xoay qua thịt đô đô thân mình, đem mặt chôn ở Kim Tú Châu trong lòng ngực lắc lắc đầu, không nói chuyện. Kim Tú Châu tuy rằng rất biết xem mặt đoán ý, nhưng nhìn đến nữ nhi như vậy cũng là không hiểu ra sao, nàng theo bản năng lại lần nữa ngẩng đầu đi xem, lần này trực tiếp đối tượng nữ nhân ánh mắt. Nữ nhân đang xem nàng, trong ánh mắt mang theo mịt mờ mà đánh giá. thấy kim tú châu đột nhiên nhìn lại đây, trên mặt cơ bắp hơi hơi chiều động hạ, sau đó thực mau nở rộ ra tươi cười chiều nàng khách khí gật gật đầu. này hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt, nếu không phải kim tú châu xưa nay nhạy bén, chỉ sợ còn phát hiện không được. kim tú châu tựa hồ ý thức được cái gì, khóe miệng cong cong, một lần nữa cúi đầu hống nữ nhi. triệu vận tâm thần không yên tìm vị trí ngồi xuống. Từ nàng bên này, chỉ cần hơi chút lệch về một bên đầu, là có thể nhìn đến ngồi ở đệ nhất bài trung gian nữ nhân, nữ nhân thoạt nhìn thực tuổi trẻ, làn da bạch bạch nộn nộn, màu đen mềm mại tóc dài bị nàng tùy ý ninh ở phía sau đầu, cắm cái tế gậy gộc lộ ra trơn bóng no đủ cái chán, đôi mắt đen nhánh, môi hồng răng trắng. nàng ăn mặc cùng trang điểm cũng không có cỡ nào chú trọng cùng những người khác giống nhau màu xám trường tụ quần dài khoan khoan tung tùng đục lỗ nhìn lại căn bản không xuất sắc nhưng vừa nhấc ngẩng đầu lên cả người giống như là bị chiếu sáng làm người không rời được mắt không chỉ có như thế trên người nàng còn có loại thực đặc biệt khí chất biếng nhác lại không chút để ý nhìn người thời điểm có loại cao cao tại thượng nhìn xuống người khác cảm giác người khác cùng nàng nói giang danh trường ái nhân lớn lên thực xấu lại lão lại gầy như là người xin cơm Tới khi kích động tại đây một khắc phẳng phất bị rót một chậu nước lạnh. Đột nhiên cảm thấy chính mình tiêu phí tâm tư một phen lan lộn có vẻ buồn cười. Thất thần thượng hai tiết khóa, hai vị lão sư nói cái gì chịu vận một câu cũng chưa nghe đi vào chờ tan học người đều đi rồi sau nàng mới đứng dậy. Mới ra phòng học nàng liền nhìn đến cách đó không xa một nhà bốn người cao lớn thân ảnh tuy rằng đưa lưng về phía nàng nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới là hắn. Nam nhân ôm đi nữ nhân trong lòng ngực hài tử, đem hài tử đặt tại chính mình trên vai, mà cái kia kêu hạ nham thẹn thùng nam hài tắc chủ động lấy đi nữ nhân quyển sách trên tay bao, nam nhân tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì lời nói, xoay người thời điểm không chú ý, trên vai nữ oa sợ tới mức chạy nhanh bắt lấy hắn đầu, nữ nhân thấy thế tức giận đến chụp hắn. Triệu Vận trầm mặc nhìn, đúng lúc này, Dương Diệu đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, trên mặt treo cười. Đi thôi, về nhà đi. Triệu Vận dừng một chút Người như thế nào lại đây? Dương Diệu cười cười không nói lời nào, hắn nghe nói Giang Minh Xuyên mỗi ngày đều tiếp tức phụ tan học liền không nghĩ so với hắn kém cho nên cũng tới. Hắn rỗi tay muốn đi ôm Triệu Vận trong lòng ngực hài Tử Triệu Vận theo bản năng tránh đi thấy Dương Diệu tay một đốn, liền giải thích nói, hài Tử vẫn là có chút sợ người lạ. Dương Diệu lý giải gật gật đầu, thấy không khí có điểm xấu hổ Triệu Vận nói, đi thôi. Trên đường, triệu vận không nhịn xuống hỏi, ngươi không phải nói giang minh xuyên ái nhân khó coi sao Ta đêm nay thấy được lớn lên thật xinh đẹp, dương diệu không biết có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều Xoay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt không có gì cảm xúc liền có chút lấy lòng nói, ở lòng ta, nàng không có ngươi một nửa đẹp Triệu vận rũ đầu, nghe được lời này, không tiếng động kéo kéo khóe miệng, một chút đều cười không nổi Lưu Hồng Nguyệt cùng nàng nói người lớn lên khó coi, Dương Diệu cũng nói như vậy, nàng liền thật sự tin. Đêm nay nàng liền không nên tới. Cuối tuần buổi sáng, Kim Tú Châu mang theo hạ nham cùng nữ Nhi đi rút thăm. Rút thăm địa phương ở sân thể dục thượng, cơ hồ sở hữu quân tàu đều tới, trừ bỏ yêu cầu rút thăm gia đình, còn có đã trụ tiến nhà lầu lại đây xem náo nhiệt. Tiền Ngọc Phượng từ buổi sáng ra cửa liền bắt đầu xoa tay, trong miệng không ngừng nhắc mãi lầu ba, làm đến Kim Tú Châu đều khẩn trương lên. Thời gian là buổi sáng 9 giờ, vì làm quân tàu nhóm chịu phục rút thăm trình tự dựa theo quân tàu nhóm chạy bộ thành tích tới. Không sai, rút thăm trước quân tàu nhóm có cái 800 mế chạy bộ thi đấu. Cũng không biết là ai nghĩ ra tới chú ý, đại gia nghe thấy cái này tin tức mỗi người sắc mặt không đồng nhất có vui mừng, có yêu sầu. Kim Tú Châu không minh bạch có ý thứ gì, chạy nhanh hỏi Tiền Ngọc Phượng, Tiền Ngọc Phượng cùng nàng giải thích một lần sau, nàng lập tức liền càng khẩn trương, làm nàng bối thư viết chữ làm thơ đều có thể, này chạy bộ sát thật là làm khó nàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nên chạy vẫn là đến chạy. Cùng mặt khác quân tàu đứng ở thống nhất trên vạch xuất phát trọng tài một kêu bắt đầu, Kim Tú Châu liền cùng những người khác cùng nhau nhanh chóng sông ra ngoài, cũng không biết là gần nhất ăn ngon vẫn là mỗi ngày sớm muộn gì đều đi đường, nàng thế nhưng chạy còn rất nhanh. Bên ngoài hạ nham cùng phỏ yên yến nhìn đến, đều kích động vì nàng cố lên cổ vũ. Kim Tú Châu mặc kệ mặt khác, chỉ buồn đầu đi phía trước, cuối cùng chạy cái thứ tám danh hào thành tích. Sau khi kết thúc nàng thờ hồn hển hai đứa nhỏ một tả một hữu vui vẻ đỡ nàng, hạ nham lời hay cùng không cần tiền dường như. Mụ mụ thật lợi hại, mụ mụ chạy quá nhanh. Kim Tú Châu sờ sờ hắn đầu, vẫn là nữ nhi lý giải nàng, ra tiếng nói câm miệng phiền đã chết. Hạ nham dầu dầu miệng. rút thăm thời điểm phó yên yến bá đạo đoạt lấy mụ mụ trong tay trình tự bài chạy đến phía trước đi rút thăm hạ nham đảo cũng không có sinh khí chỉ là mắt trông mong nhìn muội muội bóng dáng thấy muội muội cười huy trong tay tân phòng dãy số lập tức kích động mà chạy đi lên sau đó lớn tiếng cùng kim tú châu nói mụ mụ là lầu ba sau đó lại bắt đầu không so đo hiểm khích trước đây khen muội muội ta muội muội thật lợi hại kim tú châu cũng cười cách một khoảng cách triệu vận nghe được thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở nàng bên cạnh nữ nhi cũng nghe tới rồi nhìn về phía hạ nham sau đó có chút kinh ngạc nói mụ mụ là cái kia ca ca triệu vận khẽ ư một tiếng dương bà từ cũng cầm tân phòng dãy số đã trở lại là lầu bốn nhưng vẫn là có chút không quá vừa lòng nàng nghe người ta nói tốt nhất là lầu ba nàng không cảm thấy là chính mình vận may nguyên nhân mà là quái triệu vận chạy quá chậm người nếu là lại chạy mau một chút thì tốt rồi triệu vận thần sắc nhàn nhạt người cũng có thể không được Trực tiếp mang theo hài tử đi rồi. Dương bà tử sửng sốt một chút phản ứng lại đây sau muốn mắng người khi, nhưng hai mẹ con đã đi xa, nàng nhìn chung quanh nhiều người như vậy ở chịu đựng tính tình theo đi lên. Giữa trưa giang minh xuyên trở về, biết được nữ nhi chiều đến lầu ba thẳng khen nàng lợi hại. Phó Yên Yến có chút ngượng ngùng xoay qua thân đưa lưng về phía hắn. Hạ Nham thấy thế nhịn không được lên án. Bà bà khen ngươi, ngươi liền không nói lời nào ta khen ngươi, ngươi liền nói ta là vua nịnh nọt. Phò Yên Yến hừ một tiếng, một chút không cảm thấy chính mình có sai. Giang Minh Xuyên đi phòng bếp hỗ trợ. Kim Tú Châu xem hắn lại đây, thân mình uốn éo, đưa lưng về phía hắn âm dương quái khí nói. Buổi sáng thi đấu thời điểm, người cái kia trong lòng hào vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ kia tế cánh tay tế chân, chạy xong nhưng mệt đến không nhẹ. Giang Minh Xuyên vừa nghe lời này, ra đầu liền căng thẳng. Cái gì trong lòng hào? Không được nói bậy, Kim Tú Châu hừ một tiếng. Này hai mẹ con thần thái cùng động tác quả thực giống nhau như đúc. Giang Minh Xuyên giờ khóc giờ cười. Kim Tú Châu đem trong tay rẻ lao hướng trên bệ bếp vung, nghiêng đi thân đối với hắn, lông mày hướng lên trên một trọn. Ta nơi nào nói sai rồi. Không phải ngươi nói nàng người hảo, chúng ta hư sao. Việc này như thế nào liền không qua được. Kim Tú Châu vươn ra ngón tay ở ngực hắn dùng sức chọc một chút. Qua đi cái gì nha qua đi. Mơ thường qua đi, việc này ta có thể nhớ cả đời. Lần này, Giang Minh Xuyên nổi da gà đều đi lên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa, không thấy được hai đứa nhỏ, lúc này mới tiến lên một bước nhỏ giọng lấy lòng nói, vậy ngươi thế nào mới không tức giận? Kim Tú Châu đôi tay ôm ngực chiều hắn trắng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Giang Minh Xuyên thần sắc mất tự nhiên tiếp tục lấy lòng nói, không tức giận được không? Nói đến nói đi liền này một câu, hắn sẽ không hống người, Kim Tú Châu là hắn lớn như vậy duy nhất hống quá. Kim Tú Châu không sai biệt lắm cũng biết hắn mấy cân mấy lượng không có lại khó xử hắn, nàng vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, hỏi, đẹp sao? Giang Minh Xuyên không hiểu nàng như thế nào đột nhiên hào hào hỏi cái này, bất quá, vẫn là không cần suy nghĩ liền gật đầu nói, đẹp. Sắc thật đẹp, lại bạch lại thế. Kim Tú Châu cũng gật đầu nói, ân ta cũng cảm thấy đẹp nếu là lại mang lên một chiếc đồng hồ, vậy càng đẹp mắt. Nói xong liền xoay đầu xem hắn. Kim tú châu thấy hắn nửa ngày không lên tiếng, cho rằng hắn luyến tiếc, mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Hảo sao ta liền không xứng dùng thứ tốt? Giang Minh xuyên giờ khóc giờ cười. Nơi nào không cho ngươi mua? Ta suy nghĩ vay tiền cho ngươi mua vẫn là chờ hạ tháng sau phát tiền lương cho ngươi mua. Kim tú châu không cần suy nghĩ liền nói: vay tiền. Sớm mua sớm dùng. Nam nhân tiền chỉ có hoa ở chính mình trên người mới kiếm lời. Chương 18 Giang Minh xuyên nói được thì làm được tới rồi cuối tuần khi, hắn liền cố ý mang theo Kim tú Châu đi tranh nguyện thành bách hóa đại lâu. Đồng hồ quầy ở lầu hai cửa có không ít người đang xem, nhưng mua lại không mấy cái, chỉ có một người tuổi trẻ nữ hài ở cha mẹ cùng đi hạ cầm một khối màu nâu đồng hồ ở thí. Kim tú Châu đến gần thời điểm liền nghe được nàng phụ thân đang nói ở nông thôn là muốn làm việc nhà nông, mua tốt như vậy quá lãng phí tiền, đổi cái tiện nghi đi ta xem này chỉ liền rất hào. Chỉ vào một khắc khối màu bạc đồng hồ nói, nữ hài vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười liền hạ xuống, hứng thú không như vậy cao. Nàng phía sau phụ nữ nhíu mày, người nói những thứ này để làm gì, nữ nhi thích là được nàng đều phải xuống nông thôn còn không thể dùng điểm tốt. Mua, mẹ cho ngươi mua, nữ hài lúc này mới cao hứng lên, bĩu môi làm nũng nói, vẫn là mẹ hào. Kim Tú Châu cúi đầu xem, đồng hồ quá nhiều cái gì kiểu dáng đều có, nàng gấp không chờ nổi làm người lấy ra một khoản thùng nước hình kim sắc đồng hồ, màu nâu dây đồng hồ, nhân viên cửa hàng xem nàng cố ý hướng muốn mua cho nàng tí mang thời điểm giới thiệu nói, này dùng chính là nhập khẩu cơ tâm, cẩn thận dùng có thể sử dụng cả đời đâu. Kim Tú Châu gật gật đầu, lại nhìn chúng một khoản trứng ngõng hình, làm nhân viên cửa hàng cũng cho nàng lấy ra tới nhìn xem. nhân viên cửa hàng khen nói ngài ánh mắt thật tốt là r quốc nhập khẩu chúng ta trong tiệm tổng cộng liền hai khối một khác khối ngày hôm qua bị người mua đi rồi kim tú châu cười cười không nói chuyện lại đem mặt khác chính mình nhìn chúng đồng hồ đều lấy ra tới thử xem giang minh xuyên liền đứng ở bên cạnh chờ hai cha con một lớn một nhỏ căn bản nhìn không ra tới có cái gì khác nhau Chỉ có phỏ yên yến tò mò rũi trường cổ xem, Kim Tú Châu xoay đầu hỏi Giang Minh Xuyên cái nào tốt thời điểm, Giang Minh Xuyên trong miệng khô cần nói. Đều đẹp, Kim Tú Châu mặc kệ hắn, vẫn là nữ nhi chỉ vào tiểu béo tay nói Kim sắc đẹp. Kim Tú Châu cũng cảm thấy cái này đẹp nhưng nàng còn thích một khác khoản mang toàn, một tay một cái, dối rắm không biết huyền cái nào, nếu là trước kia nàng khẳng định đều mua. Cuối cùng nàng hỏi nhân viên cửa hàng, này hai cái giá cả là nhiều ít, nhân viên cửa hàng cười trả lời. Kim sắc 108, màu đen 100 nhị kém 60 nhiều đồng tiền. Kim Tú Châu rối giắm hai giây sau tuyển quý nhất, quý khẳng định là tốt. Tuyển xong sau, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên nhưng thật giả ý kiến gì đều không có, vốn dĩ chính là mang nàng tới mua đồng hồ cho nên cố ý nhiều mượn một ít tiền. Rất đẹp liền này chỉ đi, Kim Tú Châu vừa lòng gật đầu trực tiếp cho chính mình mang lên. Giang Minh Xuyên tiến lên một bức thanh toán tiền cùng phiếu. Bên cạnh còn đang xem đồng hồ người thấy trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra hâm mộ cực đại mà thỏa mãn Kim tú Châu hư vinh tâm. Nhưng chỉ có bọn họ cả nhà biết mua đồng hồ tiền tất cả đều là mượn tới. Trên đường trở về Kim tú Châu cao hứng mà ôm Giang Minh xuyên cánh tay, nói ngọt khen nói ta hôm nay thật vui vẻ, phía trước xem nhân ra đều có theo ta không có, người không biết ta nhiều hâm mộ. Quả nhiên, ta tuyển nam nhân chính là tốt nhất, sẽ bỏ được cho ta mua tốt như vậy đồng hồ, người xem nhân gia ba ba đều luyến tiếc cấp nữ nhi mua, như vậy một đối lập vẫn là người tốt nhất, ai nha ta thật hạnh phúc. Có đôi khi người cùng người thật sự vô pháp so, người xem người, không chỉ có lớn lên xoái, còn đối thức phụ hài tự hào, sẽ kiếm tiền tốt như vậy nam nhân như thế nào đã bị ta gặp được đâu. Nhìn dáng vẻ vẫn là ta có phúc khí. Giang Minh Xuyên tuy rằng trong lòng rõ ràng nàng ở hống chính mình, nhưng không thể không nói, nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Cũng không biết có phải hay không bị mơ hồ canh rót nhiều, nói một câu. Cuối năm thời điểm lại đem một cái khác mua, Kim Tú Châu cao hứng cười ra tiếng. Thật sự, thật tốt quá, ta liền biết ngươi tốt nhất. Hạ Nham thấy thế, cũng cao hứng nói, ba ba ngươi thật tốt, ta cũng muốn. Giang Minh Xuyên khôi phục lý trí thanh thanh giọng nói. Nam hài tử không đeo đồng hồ, ngươi mua vô dụng. Vì cái gì? Chính là ta vừa rồi nhìn đến có Thúc Thúc đang xem a. Đó là bọn họ cấp người nhà mua. Như vậy a kia ta về sau cũng cấp mụ mụ muội mụ muội mua. Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, bên cạnh Kim tú Châu che miệng cười. Chỉ có Phó Yên Yến chiều hắn mắt trợn trắng. Hạ Nham thấy được dùng tay che miệng lặng lẽ cùng nàng nói ta biết ba ba là gạt ta, hắn chính là quá nghèo, không có tiền cho ta mua. Phỏ yên yến kéo kéo khóe miệng, nghĩ thầm ngươi cũng không hảo đi nơi nào, ngươi trưởng thành sao càng nghèo. Về đến nhà tiền ngọc phượng còn cố ý chạy tới hỏi Kim tú Châu mua cái gì. Kim tú Châu vốn dĩ sợ nàng đỏ mắt, không nghĩ nói, không nghĩ tới nhi từ miệng quá lớn, cùng cùng nhau lại đây chơi mua tiểu quân nói, ba ba cấp mụ mụ mua một cái đồng hồ nhưng xinh đẹp. Kim tú Châu đành phải cuốn lên ống tay áo cho nàng xem. Bạch bạch tinh tế trên cổ tay, mang một con tinh tế nhỏ sinh kim sắc đồng hồ, màu nâu dây đồng hồ phụ trợ tay càng thêm trắng nõn. Tiền Ngọc Phượng nhìn sắc thật có chút đỏ mắt nhịn không được nói, ngươi nam nhân đối với ngươi cũng thật hảo, thứ này không ít tiền đi. Nhà ta nhị trụ mỗi năm đều nói cho ta mua, nhưng trước nay liền không thực hiện quá tịnh là họa bánh nướng lớn. Càng nói trong lòng càng khó chịu, vẫn là ngươi nam nhân đối với ngươi hảo. Không giống nhà ta lão ngô, một lòng liền hướng về mẹ nó, căn bản không biết đau lòng ta, hôm qua cái còn nói ta không đem hài tử giáo hảo, mỗi ngày chỉ biết cùng nhân ra đánh nhau, khảo như vậy kém cho hắn mất mặt, hắn cũng không xem hắn tự mình cái gì chết bộ dáng, còn trông chờ như tử có thể có bao nhiêu thông minh. Kim Tú Châu nghe xong muốn cười, nhấp môi nỗ lực nhịn xuống, sợ tiền ngọc phượng cảm thấy chính mình ở cười nhạo nàng. nàng giận nàng liếc mắt một cái tức giận nói tàu tử ngươi cũng thật là cái thật thành người ngô doanh trưởng nói cho ngươi mua ngươi thật đúng là chờ chính hắn nhớ tới cho ngươi mua nha ta đều là chính mình mặt dày mày dạn muốn ta dạy cho ngươi một cái biện pháp lần sau ngô doanh trưởng lại nói cho ngươi mua đồng hồ nói ngươi liền ở bên ngoài nơi nơi nói truyền mọi người đều biết hắn phải cho ngươi mua đồng hồ ngươi xem ngươi nam nhân biết sau có cho hay không ngươi mua không cho ngươi mua chính hắn cũng không mặt mũi Tiền Ngọc Phượng sợ ngây người, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Kim Tú Châu không cảm thấy chính mình nơi nào nói không đúng, nếu đáp ứng nhân ra liền phải làm được sao. Nhưng thật ra trong phòng phụ tử ba người sau khi nghe được trầm mặc một chút, Phỏ Yến Yến nhìn mắt Giang Minh Xuyên, trong mắt mang theo một tia đồng tình. Bảy tháng sơ thời điểm, trường học nghỉ. Hạ Nham cầm tam chương giấy khen trở về, ngữ văn đệ tam danh toán học đệ nhất danh còn có một chương là tam hảo học sinh. Giấy khen là lão sư thân thủ họa thật xinh đẹp, Hạ Nham Quý Trọng Phùng trở về, cấp cả nhà xem qua lúc sau, không cho bọn họ dán, nói muốn dán ở tân phòng trên tường. Kim Tú Châu đồng ý, giúp hắn cẩn thận thu được trong dương đi. Hạ Nham ở nhà Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên liền nhẹ nhàng nhiều, buổi sáng Giang Minh Xuyên làm tốt cơm sáng sau, hắn ăn xong liền mang theo muội muội đi bờ sông đem quần áo giặt sạch, sạch, hắn sách theo thùng, muội muội cầm chày gỗ cùng xà phòng. Về đến nhà sau làm bài tập chờ Kim Tú Châu trở về hắn mới đi ra ngoài chơi, ngay từ đầu phỏ yên yến còn đãi ở nhà, sau lại cũng đi theo hắn chạy ra ngoài chơi, lên núi chảo điểu, xuống sông bắt cá. Mới mấy ngày công phu, hai đứa nhỏ liền phơi thành than đen dạng. Bất quá trong nhà thức ăn lại phong phú đi lên, có đôi khi sẽ mang về tới thỏ hoang gà rừng, có đôi khi là mấy cái cá cùng một cái sọt tôm. Kim Tú Châu xem bọn họ chơi đến vui vẻ, liền mặc kệ. Phơi đen liền phơi đen đi, mùa đông lại dưỡng trở về là được. Cũng không biết có phải hay không bị Kim Tú Châu dẫn dắt tiền ngọc phượng thật sự ấn nàng nói bắt đầu ở bên ngoài truyền chính mình nam nhân phải cho nàng mua đồng hồ thấy một cái liền nói một cái, đem nàng nam nhân khen bầu trời có trên mặt đất vô. Vì thế ở chuyển nhà trước mô doanh trường thừa dịp cuối tuần có rảnh, mang theo nàng đi huyện thành mua. Trở về chuyện thứ nhất tiền ngọc phượng liền tìm Kim Tú Châu nói. Vẫn là người biện pháp dùng được ngươi xem, hắn thật cho ta mua. Tiền Ngọc Phượng trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được cao răng đều ra tới, nàng vươn tay cấp Kim Tú Châu xem thô thô trên cổ tay nhiều một cái màu ngân bạch đồng hồ, nhìn ra được nàng thật sự thực thích đồng hồ thượng bảo hộ giấy nàng cũng chưa bỏ được xé. Kim Tú Châu thấy nàng vui vẻ, thật là đẹp mắt quay đầu lại nhiều khen khen thì phu. Tiền Ngọc Phượng thật cẩn thận mà sơ sờ. nghe xong lời này, không cần suy nghĩ liền nói, đồng hồ đều mua còn khen hắn làm gì. Hắn có cái gì đáng giá ta khen. Lười đến muốn chết khen hắn ta đều ngại ghê tởm Hành đi, nàng vui vẻ liền hào. Kim Tú Châu cùng Giang Minh xuyên thương lượng qua đi quyết định 7 tháng 25 hào chuyển nhà. Kỳ thật tháng 6 đế liền có người bắt đầu dọn nhưng Kim Tú Châu mang theo hai đứa nhỏ đi tân ra nhìn nhìn cảm thấy trong phòng có điểm khí vị chuẩn bị trước tán tán hương vị lại dọn. bọn họ này tân phòng thuộc về nhóm thứ hai cùng nhóm đầu tiên so sánh với muốn lớn hơn một ít bởi vì phía trước liền có người cùng mặt trên phản ánh không đủ trụ cho nên nhóm thứ hai phòng ở nhiều một cái phòng nhỏ này hơn nửa tháng kim tú châu thường xuyên bất thời giờ mang theo hài từ lại đây quét thức bố trí vì công bằng khởi kiến hai đứa nhỏ phòng cũng từ bọn họ rút tham quyết định hạ nham vận may xác thật không thế nào hào trù đến dựa mặt bắc phòng nhỏ bất quá hắn cũng không đề bụng hắn có thể có một cái chính mình phòng cũng đã thực vui vẻ Kim Tú Châu dùng chính mình tiền lương tìm người đánh một cái bàn nhỏ cùng bốn cây băng ghế, trong nhà cái bàn gồ ghề lồi lõm, quá xấu, nàng không thích. Cái bàn trải lên màu trắng toái vải bông, trung gian phóng tượng một cái nát bình thủy tinh tử, cái chai nàng là từ thực đường lấy lại đây, nguyên bản trang mật ong, quăng ngã cái khẩu tử sau chuẩn bị ném xuống, nàng lấy về ra tới trang thượng chính mình làm hoa khô. hai đứa nhỏ trong phòng đều thêm vào án thư giường cũng là tìm người tân đánh còn có tủ những cái đó kim tú châu thích góp lâu như vậy tiền lương cơ hồ hoa hơn phân nửa thường thường thêm vào một ít nguyên bản trống rỗng nhà ở dần dần có ra bộ dáng chuyển nhà hôm nay hai đứa nhỏ đều thực hưng phấn sớm liền dậy giang minh xuyên dùng cũ khăn trải giường đem yêu cầu mang đi đồ vật đóng gói chăn quần áo giày hai đứa nhỏ đồ vật thượng vàng hạ cám cũng không ít Hạ Nham cùng Phó Yên Yến chủ động cầm cây trồi đem trong phòng quét thức một lần. Buổi sáng không có làm cơm sáng, trong phòng bếp đồ vật tối hôm qua liền thu thập hào chờ Kim Tú Châu trở về cho bọn hắn mang ăn. Kim Tú Châu buổi sáng 8 giờ nhiều liền đã trở lại, nàng hiện tại cùng thực đường người đã hỗn chín, muốn chạy nói lên tiếng kêu gọi là được. Nàng từ trong rổ lấy ra cơm sáng, sùi cào chiên, bánh rán cùng bánh quẩy còn có nàng làm củ mài bánh. Hai đứa nhỏ không cần nhắc nhở chính mình liền ngoan ngoãn đi rửa tay, Giang Minh Xuyên làm cho bọn họ ăn trước. Kim tú Châu cùng hai đứa nhỏ liền cầm sớm một chút, một bên ăn một bên xem hắn chói quần áo. Dư lại vật nhỏ Kim tú Châu tới thu thập Giang Minh Xuyên ăn xong sớm một chút liền đi ra ngoài mượn một chiếc xe đạp trở về, hắn trước đem đại kiện dọn qua đi, bởi vì là mượn xe, tưởng sớm một chút còn trở về, liền đem đồ vật tất cả đều đặt ở dưới lầu chuẩn bị tất cả đều vận lại đây sau lại dọn lên lầu. Kim Tú Châu làm hai đứa nhỏ qua đi nhìn đồ vật, nàng tắc ngốc tại trong nhà kết thúc. Chờ đồ vật tất cả đều dọn xong sau, Giang Minh Xuyên đem nhân ra xe còn gần nhất chuyển nhà nhiều, rất nhiều người mượn xe dùng. Kim Tú Châu trước cầm vật nhỏ lên lầu. Giang Minh Xuyên không hổ là tham gia quân ngũ, một lần có thể khiêng vài đại bao đồ vật. Hiện tại là mùa hè, bên ngoài nóng rát phơi người, chạy hai tranh Kim Tú Châu liền nhiệt mồ hôi đầy đầu, hôm nay chuyển nhà không ngừng bọn họ một nhà, mặc kệ nam nữ, mỗi người trên người đều bao lớn bao nhỏ. Kim Tú Châu nhìn chính mình trên tay hai cái tiểu túi, lại nghe phía trước Giang Minh Xuyên thở hồn hền thanh âm trong lòng có điểm hư. Cho nên lên lầu tới rồi ra sau, sợ Giang Minh Xuyên cảm thấy nàng lười biếng, nàng cũng cố ý thở phì phò. Giang Minh Xuyên xoa xoa trên đầu hãn, nhìn nàng một cái. Người trước nghỉ ngơi, dư lại ta đi dọn. Kim Tú Châu thở dốc không ngừng, lo lắng nhìn hắn. Người có thể được không? Giang Minh xuyên gật gật đầu. Thực mau, Kim Tú Châu liền mặc kệ, nhìn theo hắn xuống lầu sau, đem đã dọn đi lên đồ vật mở ra thu thập phóng hào. Đại khái là nghe được động tĩnh, đối diện môn mở ra, một người tuổi trẻ nữ nhân đi ra xem, nhìn thấy là Kim Tú Châu sừng sốt một chút, sau đó cười chào hỏi nói, không nghĩ tới chúng ta thành hàng xóm, muốn hay không hỗ trợ. Kim Tú Châu cũng cười. Hảo xảo, Phương Lão Sư, không nghĩ tới ở tại cách vách thế nhưng là ngài. Trong khoảng thời gian này ta thường xuyên lại đây, cũng chưa gặp phải quá ngươi. Phương Mẫn giải thích nói, là thực trùng hợp nhà của chúng ta mới vừa bốc thăm xong liền dọn lại đây, bất quá ta gần nhất về quê một chuyến, hôm qua mới trở về. Đúng lúc này chờ thang lầu lộ trình truyền đến nói chuyện thanh từ xa tới gần, là Giang Minh Xuyên cùng Tiền Ngọc Phượng Thanh Âm. phương mẫn cũng nghe tới rồi đối kim tú châu cười cười ta trước đi xuống ném cái rác rưởi. kim tú châu biết nàng không thích cùng người giao tiếp liền làm nàng chậm một chút giang minh xuyên cùng tiền ngọc phượng lên đây tiền ngọc phượng trong tay hỗ trợ sách theo một bao bọc đồ vật một cái tay khác cầm thịt khô cá kim tú châu chạy nhanh tiến lên tiếp nhận tới kinh hỉ hỏi ngươi như thế nào lại đây gần nhất tiền ngọc phượng nhà mẹ đẻ ngày mùa đã vài thiên không thấy được người Tiền Ngọc Phượng sang sảng cười nói, chuẩn bị hôm nay bớt thời giờ lại đây giúp ngươi chuyển nhà, buổi sáng có việc chậm trễ. Đây là từ ta nhà mẹ đẻ lấy, chưng một chưng là có thể ăn. Xong rồi nhịn không được hỏi, vừa rồi ta nhìn đến phương mẫn, nàng cũng trụ này đống lâu nha. Cũng không phải là, liền ở tại cách vách ta mới vừa phát hiện. Tiền Ngọc Phượng nhịn không được hâm mộ. Thật tốt, phía trước còn nghĩ sớm dọn lại đây trụ nhà lầu chờ một trụ tiến vào liền phát hiện thật là cái gì đều không có phương tiện, phòng bếp liền như vậy điểm đại, thân mình đều truyền không khai, trong nhà địa phương cũng tiểu, không có gì nhưng đi, không giống trước kia còn có cái sân, duy nhất chỗ tốt chính là không như vậy chiều, nhà ở lượng lượng. Nhà nàng ở nhất bên phải kia đống lâu hai tầng, cùng Kim Tú Châu ra cách một ít khoảng cách không có trước kia như vậy phương tiện xuyến môn, về sau Kim Tú Châu làm cái gì ăn ngon, chỉ sợ bọn họ ra liền không thể thường xuyên ăn tới rồi. Nghĩ vậy chút tiền Ngọc Phượng càng thêm hâm mộ khởi phương mẫn. Kim Tú Châu nhíu nhíu mày, nghe ngươi nói như vậy, cảm giác vẫn là phía trước phòng ở hào. Ngươi đừng không tin, ở ngươi sẽ biết. Tiền Ngọc Phượng cong lưng giúp nàng thu thập đồ vật giang minh xuyên lại lần nữa đi xuống lầu tiền Ngọc Phượng thấy thế, nhịn không được khen. Vẫn là ngươi thông minh, chờ ngươi nam nhân ở nhà thời điểm dọn ta tính tình cấp cùng ta bà bà hai người dọn, ngày đó thật đem ta mệt không nhẹ. Ngày đó Kim Tú Châu cũng mang theo hai đứa nhỏ đi tiền ngọc phượng không giống nàng có thể ném toàn ném, mà là trong nhà phá băng ghế đều phải mang lên, vốn dĩ liền không lớn nhà ở đôi đến tràn đầy, nhà nàng dân cư nhiều, ngô ba tử cùng đại nha ngủ một phòng, ngô tiểu quân ngủ phòng nhỏ. Ngô tiểu quân trong phòng trừ bỏ một chiếc giường, tất cả đều là tạp vật cũng không biết lưu trữ vài thứ kia làm gì dùng. Nhà ta đồ vật thiếu. Tiền Ngọc Phượng nghe xong, theo bản năng xoay đầu nhìn nhìn, rõ ràng đồng dạng cách cục phòng ở Kim Tú Châu gia liền có vẻ rộng mở rất nhiều, hơn nữa ra cụ tất cả đều là tân, nhìn liền thư thái. Nàng trong lòng khó chịu tưởng, nhà nàng cùng Kim Tú Châu gia thật đúng là vô pháp so, như vậy một hồi mua tới, đến nếu không thiếu tiền. Nàng lại cúi đầu nhìn xem chính mình thủ đoạn hôm nay không cần về nhà mẹ đẻ vội việc nhà nông cho nên cố ý đem đồng hồ mang. Mua xong này khối đồng hồ về nhà, bà bà không ít nói nàng, làm nàng không cần cùng kim tú châu so, kim tú châu chính mình là cái có bản lĩnh người, có thể kiếm tiền dưỡng ra cùng nàng không giống nhau, hai nhà tình huống cũng không giống nhau, này tiền tiêu không đáng. Nàng trong lòng không rõ, nàng gà tiến mua ra nhiều năm như vậy, sinh hai đứa nhỏ, nhọc lòng trong nhà lớn lớn bé bé sự tình, ngày thường ăn mặc cần kiệm chỉ mua một khối đồng hồ vì cái gì liền không được. Mà Kim Tú Châu cùng những người khác cái gì đều không cần làm liền có thể được đến này đó. Này tiền không phải hoa không đáng, mà là hoa ở trên người nàng không đáng. Cho nên nàng hiện tại chỉ cần ra cửa đều phải mang này khối đồng hồ chính là hiện tại nàng đột nhiên lại có điểm khổ sở. Bởi vì nàng phát hiện chính mình hao hết tâm tư rốt cuộc cùng Kim Tú Châu có được một cái đồng dạng đồ vật khi còn có càng nhiều đồ vật so không được. Rõ ràng vừa tới người đương thời còn không bằng chính mình, hiện tại lại càng ngày càng tốt, tranh lệch càng lúc càng lớn, nàng không nghĩ ra vấn đề rốt cuộc là ra ở đâu. Kim Tú Châu không biết nàng trong lòng tưởng cái gì, đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị nấu nước pha trà. Nhà lầu dùng chính là bếp lò cùng thực đường giống nhau, Kim Tú Châu thuần thục gấp hai khối than tổ ong bỏ vào bếp lò điểm, sau đó phóng một chảo sát thủy ở mặt trên. trở lại phòng khách khi Giang Minh xuyên mang theo mấy cái hài tử đã trở lại cùng còn có Đại Nha cùng Ngô Tiểu Quân hai đứa nhỏ đều hỗ trợ cầm đồ vật đây là cuối cùng một chuyến tất cả đều dọn xong rồi Hạ Nham cao hứng mang theo Ngô Tiểu Quân đi chính mình phòng trong phòng có án thư cùng kệ sách án thư đối với cửa sổ mặt trên còn có một lọ hoa cỏ giường đuôi trên tường dán tam chương giấy khen chăn là cũ nhưng tẩy sạch sẽ chỉnh tề đẹp Ngô tiểu quân vừa thấy liền hâm mộ hỏng rồi, lập tức chạy đến bên ngoài tìm mẹ nó. Mẹ, mau đến xem ta cũng muốn hạ nham như vậy phòng ta cái kia phòng quá xấu. Hắn một chút đều không thích, đại nha chính hiểu chuyện hỗ trợ thu thập đồ vật nghe được lời này ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mấy cái phòng môn đều là khai, nàng không chỉ có thấy được hạ nham phòng, còn nhìn đến yên yến, mới tinh án thư cùng ghế dựa toái hoa khăn trải giường, còn có trên tường treo mấy cái tiểu thú bông. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền chạy nhanh cúi đầu, sợ chính mình trong mắt hâm mộ làm người nhìn đến. Ngô Tiểu Quân vẫn luôn xảo đến rời đi. Kim Tú Châu mở miệng lưu bọn họ ăn cơm tiền ngọc phượng đại khái là cảm thấy xấu hổ, cấp nhi từ mông mấy bàn tay sau kéo dài túm đi rồi. Không ăn, về nhà ăn, hôm nào lại qua đây chơi. Hôm nay chuyển nhà, đồ ăn vặt đều ăn xong rồi, chỉ có thể nhìn theo bọn họ rời đi. Ba người bóng dáng biến mất ở hàng hiên còn có thể nghe được ngô tiểu quân tiếng khóc cùng tiền ngọc phượng tiếng mắng. Chờ đi xuống lầu tiền ngọc phượng tức giận đến mặt xanh mét. Người nếu là không nghĩ trụ đem phòng nhường cho thì thì ngươi, ngươi cùng ngươi nãi chủ. Ngô tiểu quân khóc đến nước mắt nước mũi hồ ở bên nhau. Dựa vào cái gì ngươi có thể mua đồng hồ, liền không thể đem ta phòng biến thành hạ nham như vậy. Đồng hồ như vậy quý đều phải ba ba cho ngươi mua. Tiền Ngọc Phượng sững sờ ở tại chỗ, há miệng thở dốc một chữ đều nói không nên lời. Ngô Tiểu Quân còn tưởng rằng nàng trột giả, người chính là ích kỷ, đồng hồ một chút dùng đều không có, như vậy Tiểu còn muốn hơn 100 đồng tiền, người đều không kiếm tiền còn mua như vậy quý đồ vật ta như thế nào liền không thể muốn. Tiền Ngọc Phượng nghe cả người rét run, nguyên lai like ở nhi từ trong lòng, chính mình cũng không xứng đeo đồng hồ. Đại Nha nhận thấy được mụ mụ thần sắc không đúng, chạy nhanh ngăn cản đệ đệ nói nữa. Trở về ta cho ngươi phòng thu thập một chút liền cùng hạ nham giống nhau. Ngô tiểu quân càng tức giận táo bạo nói, mới không phải, mới không phải, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, hạ nham trong phòng đều là tân, lại như thế nào thu thập đều không giống nhau. Đại nha không hiểu hắn ở sinh khí cái gì, trong nhà đã tận lực đem tốt nhất cho hắn, hắn phòng tuy rằng loạn, nhưng ít ra là thuộc về hắn, mà chính mình chỉ có thể cùng nãi nãi ngủ trên một cái giường, nãi nãi buổi tối đánh hô, nàng đã vài thiên không ngủ chỉnh giác. Chờ người đi rồi sau, hạ nhang có chút vô thố đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn mụ mụ, lại nhìn nhìn mụi mụi, nhỏ giọng hỏi ta có phải hay không làm sai. Kim Tú Châu Vỗ Vỗ Hắn đầu, người không có làm sai, người cùng Ngô Tiểu Quân là bạn tốt cùng hắn chia sẻ chính mình tân phòng gian, là bởi vì ngươi vui vẻ, cũng muốn cho hắn cảm nhận được người vui vẻ, nhưng là Ngô Tiểu Quân không có người tốt như vậy phòng, cho nên ngươi muốn lý giải một chút tâm tình của hắn. Về sau chúng ta có cái gì thứ tốt không cần ở bên ngoài cho người khác xem, vạn nhất nhân ra không có, bọn họ liền sẽ rất khổ sở, thậm chí khả năng sẽ ghen ghét ngươi đối với ngươi làm ra không tốt sự tình tới. Hạ nham cái hiểu cái không gật gật đầu, tựa như hắn trước kia, nhìn đến mô tiểu quân có người nhà yêu thương, trong lòng liền rất hâm mộ. Lần này, Phó Yên Yến khó được không có cười nhạo hắn, mà là nhắc nhở nói, tài không ngoài lộ, mặc kệ là đối ai đều giống nhau. Giang Minh Xuyên cũng gật gật đầu. mụ mụ cùng muội muội nói rất đúng chúng ta lần sau không như vậy là được hào giữa trưa kim tú châu đem thiền ngọc phượng đưa tới thịt khô cá trưng còn xào một mâm cây đậu cùng rau hẻ vội một buổi sáng mọi người đều đói bụng đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ lần đầu tiên trụ tiến tân phòng mọi người đều có chút kích động ngủ trưa trước còn muốn cố ý tắm rửa một cái kim tú châu lại đánh hai cái bồn tắm phía trước giang minh xuyên cùng hạ nham xài chung một cái nàng cùng nữ nhi xài chung một cái Bồn tắm đặt ở trong phòng bếp đoái thượng nước ấm nước lạnh quần áo liền đặt ở bên cạnh trên ghế tẩy xong thủy ngã vào bồn nước chính là tiếp nước máy địa phương. Tắm rửa xong cả người đều thoải mái thanh tân nhiều Kim Tú Châu ngồi ở trên giường cầm quạt hương bồ quạt giang minh xuyên theo sau cũng vào phòng trong tay cầm một chén nước hỏi nàng uống không uống. Kim Tú Châu vốn dĩ không khát nghe hắn như vậy vừa hỏi liền cảm thấy có điểm khát tiếp nhận tới uống một ngụm uống xong lại đem cái ly đưa cho hắn. giang minh xuyên đặt ở bên cạnh trên bàn sau đó đi đến mép giường nằm xuống bàn tay to tự nhiên mà vậy mà duỗi hướng kim tú châu vừa muốn động tới kim tú châu liền dùng cây quạt vỗ rớt ghét bỏ nói nhiệt giang minh xuyên nghiêm trang hồi nàng lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh tay chưa từ bỏ ý định tiếp tục chiều nàng vói qua kim tú châu chiều hắn mắt trợn trắng trên trán còn có hãn cũng không gặp ngươi nhiều mát mẻ Mông dịch tới rồi giường đuôi cách hắn xa một ít ngươi lại đây chúng ta cùng nhau phiến phiến liền lạnh nghe được lời này kim tú châu nhẹ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đừng cho là ta không biết ngươi tưởng ở cái gì ban ngày ban mặt tịnh tưởng tốt hơn sự cũng không sợ bị người nghe thấy giang minh xuyên bị chọc thùng tâm sự trên mặt ngượng ngùng hạ giọng cho chính mình tìm về mặt mũi nói ngươi không phải muốn hài từ sao nói đến cái này kim tú châu liền tới khí dùng cây quạt chụp hắn chân Đều nửa năm còn không có hoài thượng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Giang Minh xuyên bất đắc dĩ. Loại sự tình này cấp không tới, có người còn đã nhiều năm hoài không thượng đâu, chúng ta tùy duyên. Những lời này không biết chọc tới rồi Kim tú Châu cái nào đau điểm, tức giận đến nàng cười lạnh toan bẹp nói, là nha, ngươi cùng ta không duyên phận, cùng người khác mới có cái này duyên phận sao, người nọ ở trên lầu có phải hay không hối đến ruột đều thanh. Giang Minh Xuyên liền biết có ngày này, phía trước biết được triệu vận hai vợ chồng ở tại bọn họ trên lầu, liền cảm thấy không tốt. Hiện tại xem nàng lại không có việc gì tìm việc biết không có thể lại hống, bằng không về sau không dứt làm bộ làm thịt ngáp một cái. Buồn ngủ quá, ngủ, trực tiếp lật qua thân nhắm mắt lại. Kim Tú Châu xem hắn trắng trợn táo bạo mà giả bộ ngủ tức giận đến lấy phiến bính đánh hắn chân, đánh mười mấy hạ sau chính mình mệt đến không nhẹ hắn nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích. Cắn cắn môi. ngươi đừng cho ta giả bộ ngủ, cho ta lên nói rõ ràng. mới vừa nói hắn giả bộ ngủ, liền nghe được hắn phát ra tiếng ngáy. Kim tú châu xem như đã nhìn ra, gia hỏa này nhìn thành thật tâm nhãn tử là một cái đều không ít. Phần một tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc